chương hai trăm năm mươi lăm vừa tới mỹ quốc liền chịu súng chương hai trăm năm mươi lăm vừa tới mỹ quốc liền chịu súng không có cách nào liệu như yên chính là như vậy mù quáng lại quá độ tự tin nhưng mà nàng phần tự tin này tại trước mặt lăng nhạc quả thực còn như bụi trần nhỏ bé lại không có chút ý nghĩa nào lăng nhạc có đủ đọc hiệu nhân tâm đặc thù bản lĩnh cho nên liệu như yên bất luận cái gì âm mưu tính toán ở trước mặt hắn đều không chỗ c h e t h â n có khả năng bị hắn dễ như t r ở bàn tay địa động tất đến rõ ràng bật mạch lăng nhạc tự nhiên sẽ không bị nàng dạng này một cái tâm cơ thâm trầm dối trá cực độ nữ nhân chi phối sẽ chỉ đối liệu như yên loại này tràn đầy t â m cơ cùng dối trá nữ nhân cảm thấy cực độ phản cảm thậm chí loại kia cảm giác buồn nôn manh liệt đến để hắn như muốn buồn nôn dù sao giống nàng loại này giống như đoá hoa giao tiếp đồng dạng nữ nhân sớm đã đem liêm sỉ chi tâm quên sạch xanh xanh hào không điểm mấu chốt có thể nói lăng nhạc lại làm sao có thể đối nàng có nửa phần yêu thích chi tình đâu có cái này thời gian rảnh rỗi cùng tinh lực hắn tình nguyện nhiều đi thưởng thức và thích mấy cái ôn nhu hiền lành a di đâu bên kia lăng nhạc mang theo liệu như tuyết thuận lợi đến sân bay phía sau liền leo bây giờ hắn đã phú khả đức quốc tài đại khí thô tự nhiên rất nhiều phức tạp công việc đều không cần hắn đích thân đ ậ u thủ bên người trợ lý kỳ mỹ lâm tử còn có xa tại tokyo đám nữ hài tử giúp hắn đặc biệt là mỹ t ử a di đều sẽ cho hắn cung cấp viễn trình hỗ trợ cùng h i ệ p trợ cũng tỉ như vì để cho hắn tại giang thành đi ra ngoài càng thêm nhanh gọn thoải mái dễ chịu máy bay trực thăng tư nhân máy bay hành khách trở phương tiện giao thông đã sớm vì hắn dốc lòng mua thỏa đáng lăng nhạc đối với tất cả những thứ này cảm thấy cực kỳ hài lòng trong lòng nghĩ những nữ nhân này thật đúng là không có bài thương lại nói lấy lăng nhạc lập tức th tại giang thành địa vị có thể nói là cao cao tại thượng gần như không có bất kỳ cái gì cửa hải có khả năng ngăn cản có quan hệ hắn sự t ì n h tại cái này máy bay tư nhân trong k h o a n g thuyền chuyến này bay hướng mỹ quốc dài giằng giặc lữ t r ì n h cần hao phí mười mấy tiếng lâu thời gian khá dài như vậy nếu nói muốn nghỉ ngơi cái kia tất nhiên là khó mà bình yên chìm vào giấc ngủ cho nên lăng nhạc không khỏi âm thầm vui mừng chính mình rất có dự kiến trước đem liễu như tuyết mang tại bên cạnh bất quá lăng nhạc cảm thấy trên máy bay an bài những cái kia tiếp viên hàng không xác thực tương đối xuất sắc từng cái đều là dung mạo xinh đẹp phong thái yểu điệu nữ tử trong lòng của hắn suy nghĩ, lần sau ngược lại là có thể thử nghiệm cùng các nàng kết giao ở chung nhìn xem thời gian mười mấy tiếng thoáng qua l i ề n qua lăng nhạc cuối cùng đến mỹ quốc tại mỹ quốc n e w u o ố t sân bay bên này kỳ mỹ lâm tử đã sớm đem tất cả an bài đến ngay ngắn rõ ràng nàng đích thân xuất lĩnh lấy một trăm nhiều cái lính đánh thuê phía trước tới đón máy bay n h ữ n g lính đánh thuê này từng cái súng ống đầy đủ trang diện có thể nói là lòng trọng đến cực điểm khí thế bằng bạc nơi xa người nước ngoài bọn họ đều kinh ngạc đến chỗ mắt đứng nhìn ánh mắt bị sâu sắc hấp dẫn nhộn nhịp trâu đầu kề hai suy đoàn cuối cùng là vị kia thanh danh hiền hách đại nhân vật cái này ra sân chiến trận có thể là so với mấy cái kia thế giới nhà giàu nhất đến còn muốn khoa trường mấy lần không chỉ rất nhanh mặc một bộ màu xanh đen âu phục dáng người thẳng tắp khí vũ bất phàm lăng nhạc vương bước đi xuống máy bay chủ nhân chào mừng ngài đi tới mỹ quốc ta đã vì ngài tỉ mỉ an bài phòng tổng thống kỳ mỹ lâm tử mặc một bộ da giáp áo khoác lộ ra tư thế hiên ngang mỹ lệ bên trong lại lộ ra một cô lao luyện khí chất nhưng vào lúc này frank theo một tiếng thanh thúy lại đột một súng văng lên lại có người hướng về lăng nhạc nổ súng xa kích mà còn cái này đột phát tình hình không hề có điểm báo trước Kỳ Mỹ lâm trong ử phản ứng cực kỳ cấp tốc, chỉ thấy nàng nháy ứng nàng cực tốc, kỳ mắt ú t a ra khỏi vỏ, lấy h h như thiểm h a n điện n tốc độ đem độ p tới Trong viên đạn bổ lăng bộ chốc lát đông đảo các bảo tiêu giống như thủy chiều cấp tốc tụ lại đem lăng nhạc xít sao vây vào giữa mỗi người thần sắc đều khẩn trương vặt phần dù sao địch nhân ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó chỉ biết là là bên phải phương hướng trong đám người có người nổ súng nhưng đến tột cùng là người nào mở thương nhưng là không có đầu mối lăng nhạc đối với xung quanh cái này khẩn trương tình hình ngược lại là lộ ra chẳng hề để ý nhưng mà chính mình vừa tới đến mỹ quốc liền có người nổ súng như toan giết hắn hoặc là có người cảm thấy hắn quá mức trương dương cao điệu đối hắn cái này phong cách ra sân phương thức lòng mang bất mãn cho nên mới nổ súng tập kích nhưng không quản như thế nào mỹ quốc bên này người như vậy làm việc thật đúng là không đủ hữu hảo A. chính mình thân là đường đường chính chính long quốc nhân hoặc là nói thân là thực lực tối cường long quốc nhân sao có thể khoan nhượng bị loại này bất khí vì vậy lăng nhạc thi triển ra thời gian tính chỉ năng lực thần kỳ hắn mỗi ngày có thể thi triển ba lần cái này loại năng lực mỗi lần có khả năng duy trì liên tục ba phút đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng p ụ ngay sau đó p h ả n phất tất cả đều tuần hoàn theo một loại nào đó thần bí phát tắc nháy mắt thiên t ĩ n h lại chỉ có lăng nhạc có khả năng tại cái này thời gian t ĩ n h chỉ kỳ dị dưới trạng thái tự do hành động sau đó hắn không chút do dự quay người hướng về bên phải bước nhanh tới tại hai trăm mét có hơn giữa đám người tìm tới cái kia hướng hắn nổ súng ra hỏa đây là một cái vóc người cao lớn người da đen nam tử trong tay nắm thật chặt một cây súng lục màu đen che giấu trong ngực chương hai trăm năm mươi sáu khống chế toàn thế giới lao h á c chương hai trăm năm mươi sáu khống chế toàn thế giới lao hắc sắc mặt lăng nhạc lạnh lùng cảm thấy âm thầm cân nhắc chính mình tại mỹ quốc bên này tựa hồ chưa từng đắc tội qua bất luận kẻ nào liền xem như tại anh hoa quốc những cái kia có thể gây nên hắn quan tâm ánh mắt thậm chí hơi có phản kháng tâm tư này mà người đều đã bị hắn một tên cũng không để lại toàn bộ nô dịch đồng thời cái này bị nô dịch nhân số còn tại càng lúc càng tăng hiện ra không ngừng mở rộng xu thế không có cách nào hắn nô dịch thủ đoạn thực sự là khiến người dùng mình khủng bố đến cực điểm liền như là cái kia khí thế hung hung không cách nào ngăn chặn vi rút dòm bị đùng dạng lấy khiến người chỗ mắt đứng nhìn tốc độ một cái tiếp theo một cái lan tràn truyền bá căn bản không tồn tại bất luận cái gì hạn mức cao nhất gò bó chính hắn tựa như dòm bi thế giới v ư ơ n g giả cao cao tại thượng sừng sững tại đỉnh phong vị trí quan sát tất cả sau một khắc lăng nhạc giải trừ thời gian tĩnh chỉ năng lực hắn phảng phất đến từ địa ngục t ử thần giáng lâm nhân gian ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên cái này lao hắc ngựa khí không mang mảy may nhiệt độ mà hỏi thăm nói cho ta ngươi hướng ta nổ súng nguyên nhân đến tột cùng là cái gì ta có lẽ có thể phát phát từ bi để ngươi chết đến gọn gàng mà linh hoạt một chút lăng nhạc rõ ràng sử dụng một cái cực kỳ lưu loát tiếng anh dù sao lăng tố mỹ tinh thông nhiều loại lời nói cho nên hắn từ nhỏ liền mưa dầm thấm đất thuần thục nắm giữ mấy môn ngôn ngữ chuyện này với hắn mà nói là lại qua q u y ế t bình bình bất q u a sự tình lao hắc đ ố n g nhiên lấy lại tinh thần cả người hoàn toàn lâm vào mở mị thất thố trạng thái bốn cái này thích làm náo động tùy ý khoe khoa người có tiền thế mà cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mình chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết long quốc có thần bí mà thần kỳ lực lượng nhưng người này cũng không tránh khỏi quá mức lơ là sơ xuất lại dám một thân một mình xuất hiện ở trước mặt mình trong tay mình có thể là cầm đủ lấy trí mệnh x u n lục chẳng lẽ hắn cho rằng tự mình mở một thương phía sau liền đánh mất lại lần nữa nổ súng dũng khí vẫn là nói chính mình bị tại chỗ bắt tại trận cũng không dám phấn khởi phản kháng h ừ cũng quá coi thường chúng ta những này ngang ngược cản dỡ phần tử kiên định quyết tâm cùng ương ngạnh phản kháng tinh thần vì vậy lao hắc nắm thật chặt súng lục không chút do dự đem họng súng nhắm ngay l à g nhạc chán ta không n g nhất các ngươi những này không coi ai ra gì tài đại khí thâu người có tiền thối khoe khoang cái gì sức lực còn an bài nhiều như thế lính đánh thuê hộ giá hộ tống thật để cho trong lòng ta cực độ khó chịu thế nhưng hiện tại cái mạng nhỏ của ngươi có thể nắm giữ trong tay ta chỉ cần ta hơi có một tia không vui ngươi liền sẽ lập tức mệnh tang hoàn g tuyển ha ha người xung quanh cái này mới như ở trong mậu mới t ỉ n h kịp phản ứng nhộn nhịp thất kinh lui về sau đi đương nhiên còn có một chút ở vào tình hình bên ngoài an dưa của chúng căn bản không hiểu đăng n h ạ t là như thế nào thần không biết quỷ không hay chạy đến cái này phần tử khủng bố trước mặt bởi vậy không ít người đều tại cảm xúc kích động kêu la phút phút lệnh nghiêng lệnh nghiêng đến nói cùng lúc đó nghiêm trình huấn luyện lính đánh thuê bọn họ cấp tốc x u n g tới uy huynh đệ đừng hành sự lô mãng nếu không ngươi sẽ bị chúng ta đánh thành thủng trăm ngàn lỗ tổ hong võ vẽ có đúng không ta đầu này tiện như có r á c m ệ n h đổi mệnh của hắn tựa hồ cũng là một bút có lời mua bán lúc này lăng nhạc khỏe miệng nổi lên một vệ khinh miệt cười lạnh đến có gan liền hướng ta nổ súng thử xem tạo ngươi cho rằng ta thật không dám đậu thủ vậy ngươi ngược lại là nổ súng a phanh lao h ắ c không chút do dự trực tiếp bóc cỏ sau một khắc lao h ắ c nháy mắt liền bị phẫn nộ lính đánh thuê bọn họ đánh thành máu thịt bé bét tổ o n g vào vẽ tại chỗ một mệnh ô hô mà lăng nhạc chán trúng đạn ngượng ủng cái tia viên đạn căn bản là không cách nào đột phá lăng nhạc không thể phá vỡ phòng ngự bởi vậy viên đạn tại c h ạ m đến hắn chán nháy mắt liền bị bắn ra ngoài h ừ từ giờ k h ắ c này ta đối loại này màu da nam nhân hào không có h ả o cảm lâm tử ngươi có thể đi đi an bài một chút ta muốn tại trong vòng một tháng để toàn thế giới lao hắc bởi vì cái này ngu xuẩn lỗ mãng hành động c h i t để quy thuận thần phục với ta nhạc thần tổ trước nói t r ắ n g ra chính là muốn đem bọn họ toàn bộ đặt nô dịch phía dưới một mực khống chế tại trong tay mình sau đó rõ ràng quy định bọn họ chuyện gì có thể làm chuyện gì tuyệt đối không thể làm là chủ nhân ta ngay lập tức sẽ từ anh hoa quốc bên kia triệu tập số lớn nhân thủ tới xem như lăng nhạc tiếp thân tùy tùng trong nội tâm nàng lại quá là rõ ràng lăng nhạc tuyệt không phải người tầm thường có thể nói hán h u y ệ n như thần linh cao cao tại thượng không gì làm không được thật chỉ cần một câu liền có thể thông qua người và người truyền bá khống chế người khác thủ đoạn cùng năng lực liền cùng cái k i a khiến người nghe tin đã sợ mất mật v ì rút g i ò m bị đồng dạng khủng bố đáng sợ người xung quanh tự nhiên là không hiểu ra sao hoàn toàn không hiểu lăng nhạc bọn họ tại giao lưu thứ gì húng chi bọn họ ở giữa đối thoại vẫn tồn tại một tầm mã hóa lời nói dù sao đại đa số tự nhận là cao cao tại thượng không ai bị nội mỹ quốc người đúng vào lúc này có một đại đội mỹ quốc vũ trang nhân viên cấp tốc phong tỏa hiện trường thế nhưng cũng không lâu lắm người phụ trách liên tiếp đến một cuộc điện thoại cái này thông điện thoại lại là chung đánh tới nói là muốn cùng l o n g nhạc gặp mặt một lần người này có thể là cái hám lợi thương nhân lòng tràn đầy đầy mắt chỉ coi trọng tiền bạc mà giống lăng nhạc loại này g i ố n g chống k h u a chiêng ra sân phương thức ngay lập tức liền bị đặc công của hắn kỹ càng hồi báo vì vậy c h u n g hiệu được lăng nhạc một chút tình huống trọng điểm là đặc biệt có tiền chỉ là làm từ thiện giúp đỡ người nghèo liền đầu nhập vào m ư ờ i và ạ ước so hắn còn muốn giàu có cho nên đối mặt như vậy trọng yếu người có tiền hắn quyết định tự mình ra mặt t i ế p đãi nhìn xem lẫn nhau ở giữa có hay không tại sinh ý phương diện khả năng hợp tác chỉ cần có thể để hắn kiếm được tiền cái kia đại gia liền là bằng hữu lăng nhạc tiên sinh chúng ta chôn tiên sinh thành mời ngày cùng nhau cùng đi ăn tối không biết lăng nhạc tiên sinh có hay không có thời gian rảnh rỗi Trung. lăng nhạc ngược lại là cảm thấy ngoài ý mớn không nghĩ tới chính mình mới vừa đến nơi đây liền đưa tới lao gia hỏa này quan tâm nhìn đến nhà này băng tại nevê kép t bên này thật rất có lực ảnh hưởng cùng thế lực nha ách là lăng nhạc tiên sinh có thể lăng nhạc không có cự tuyệt hắn thậm chí còn muốn tận mắt chứng kiến một cái bị người khen ngợi là nữ nhân của cầu hoa đến tột u cùng có như thế nào khinh quốc khinh thành m ị lực chương hai trăm năm mươi bảy khống chế chung để ủy vạn cả tới tiếp đãi chương hai trăm năm mươi bảy khống chế chung để ủy vạn cả tới tiếp đãi ngồi xe riêng đến chung tư nhân hào c h ạ n lúc lao gia hỏa này vẫn là trước sau như một khôi hài mới vừa vừa thấy mặt liền không kịp chờ đợi biểu hiện r a lên hắn cái kia đặc biệt ngự dụng vũ đạo từ xa mười mấy mét địa phương liền bắt đầu lốn éo người đi tới lăng nhạc tiên sinh nhiệt liệt chào mừng ngài đi tới mỹ quốc đi tới nhà của ta lăng nhạc n ế t miệng lên lộ ra một vệ nụ cười chùa đừng khách khí như vậy cho nên làm sao không thấy nữ nhi của ngươi ỵ vạn ca đâu ta liền nói thẳng ra ta lần này trước đến ở mức độ rất lớn chính là muốn thấy một lần nữ nhi của ngươi ỵ vạn ca mê người phong thái ha ha lăng nhạc tiên sinh thật sự là khôi hài hài h ư ớ c đó bất quá là cái tàn hoa bại liễu mà thôi. sao xứng vào pháp nhãn của ngươi chúng lấy lui làm tiến trong đó cũng có nhất định nguyên nhân đó chính là nữ nhi của hắn ỷ vạn cả đoạn thời gian trước phản bội hắn cái này để trong lòng của hắn đối nữ nhi ỷ vạn cả cảm thấy cực độ thất vọng không có cách nào đều nhanh tám mươi tuổi người dễ dàng sao làm lấy như thế đại sự nghề nữ nhi thế mà còn phản bội hắn hắn hiện tại tùy hứng một cái thì phải làm thế nào đây ha ha c h u n g ngươi mới là thật hài hước đây chính là ngươi thân sinh nữ nhi a lăng nhạc tiên sinh chúng ta không nói cái này đi thôi chúng ta đi thỏa thích n ư ợ c l ạ trung hiển nhiên không muốn để cho lăng nhạc đánh nữ nhi của hắn chú ý bất quá lăng nhạc cái kia có thể khoan nhượng có người không thuận theo hắn tâm ý vì vậy một ý niệm liền phát động năng lực của thời gian tính chỉ sau đó đối với bất động bên trong chung chính là dừng lại mưa to gió lớn đánh tới b ờ y mãi đến hệ thống nhắc nhở đinh đã nô dịch chung lăng nhạc cái này mới giải trừ thời gian tính chỉ lúc này xung quanh những cái kia tinh anh các c ặ c c ô n g nháy mắt một mặt m ở mịt mở to hai mắt nhìn nhìn thấy bọn họ lao bản vậy mà khỏe môi nít lên màu tươi bầu không khí trong chốc lát khẩn trương tới cực điểm mọi người cùng nhau tiến lên đem bọn họ lao bản vây vào giữa thậm chí còn đem lăng nhạc cũng cho bao quanh bao vây lại thương trong tay n ộ n nhịp nhắm ngay lăng nhạc mặc dù hoàn toàn không hiểu lão bản đến tột cùng làm sao vậy nhưng bọn hắn cảm thấy nhất định phải lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái thậm chí dùng thương cảnh cáo lăng nhạc người ngoài này mới được trung thì là hai tay che lấy phần bụng chậm rãi ngồi sổ xuống, xuống chỉ cảm thấy đau đớn khó nhịp kém chút liền muốn bất tỉnh đi lăng nhạc gặp cái này thân xác lạnh nhạt cười nói đây chính là các ngươi đạo đãi khách sao còn có các ngươi lão bản cuối cùng là chuyện gì xảy ra trung ngươi chớ ở trước mặt ta trang đồng thời ở trong lòng đối chu truyền đạt chỉ lệnh vui đùa rừng ở đây không cách nào làm trái lăng nhạc chỉ lệnh t r n g lập tức cố nén kịch liệt đau nhức n ợ nụ cười ha ha không nghĩ tới vẫn là bị lăng nhạc tiên sinh ngài cho khám phá xin lỗi thực sự là vạn phần xin lỗi như vậy đi tất nhiên cùng ngươi mở loại này không hữu hảo vui đùa ta lập tức để nữ nhi của ta ị vạn cả tới mỗi ngươi thâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút hợp tác phương diện thủ tục ngươi cảm thấy thế nào trung đột nhiên tựa như là biến thành người khác giống như dù sao phía trước một khắc còn kiên quyết cự tuyệt lăng nhạc gặp ỷ vạn cả nhưng bây giờ lại chủ động muốn đem ỷ vạn cả đưa tới bởi vậy h ắ n cái mười mấy cái tinh anh các đặc công đều bị làm đầu góc hoàn toàn không nghĩ ra căn bản không rõ ràng lão bản đây là tại hát cái nào một màn bất quá bọn họ lão bản xưa nay đã như vậy lại nại cổ quái kỳ lạ luôn cảm giác theo tuổi tác không ngừng tăng lên bắt đầu có chút bị mất trí nhớ triệu chứng vì vậy bọn họ cũng không có quá nhiều đi suy nghĩ sau đó đều thở dài một hơi trong lòng suy nghĩ thì ra là thế làm sao có thể đột nhiên thật giống như nhận đến công kích thổ huyết nha nguyên lai、like、là tự biên tự diễn một màn ca chỉ là miệng này chảy ra máu cũng quá giống như thật t đoán chừng là không cẩn thận dùng sức cá lưỡi mới chảy máu a ha, ha rất tốt rất tốt bất quá c phòng. Phòng xem ra trước khi đi còn phải để người đem những vật này cho hắn tất cả đóng gói mang đi trung tiến vào chiêu đãi phòng phía sau liền lấy ra dự bị điện thoại cho ỷ vạn cả gọi điện thoại Ta không quản, lâu sau đó ỵ vạn cả hiện thân nàng mặc một bộ màu tím váy dài căng bị lại thiết thân đem nàng có lồi có lom dáng người phát huy vô cùng tình thế hiện đi ra nữ nhân này tuy nói đã bốn mươi tuổi nhưng dáng người được bảo dưỡng vô cùng tốt không hổ là cuộc sống của người có tiền vượt xa thường nhân tưởng tượng phụ thân ý vản ca một mặt thành thần nói nhưng mà nàng tâm tư cũng không có đơn thuần như vậy mượn cơ hội này tại cùng phụ thân nàng bàn điều kiện đâu vâng không liên quan tới lần trước phản bội nàng chuyện của lão tử sợ rằng thật khó lấy tùy tiện thu hoạch được hắn vị này lao phụ thân tha thứ đã từng nàng cái này lao phụ thân sùng ái nhất nàng không quản đi đến chỗ nào đều đem nàng mang theo bên người để nàng làm quen rất nhiều nhân vật trọng yếu tựa hồ đang vì nàng ngày sau trở thành quốc gia này người chỉ huy chạy bằng con đường đáng tiếc cũng bởi vì lần trước nàng tự cho là chính mình cái này lao phụ thân sẽ không lại lần nữa trở thành quốc gia này người chỉ huy vì tự thân lợi ích không thể không lựa chọn phản bội chỉ chứng nàng cái này lao phụ thân phạm tất cả tội ác là thật không nghĩ tới chính mình trung quy là tính sai l o phụ thân vậy mà lần thứ hai trở thành quốc gia này người chỉ huy lại lần nữa mạnh lên khiến chính mình bây giờ rơi vào cảnh lưỡng nan đã từng vì chính mình đặt tất cả lăng t nhạc ở bên trong trên ghế sofa nghe đến cửa ra vào nói chuyện cũng thấy rõ tâm tư của ỷ vạn ca nói thật ra tại long quốc người nhà ở giữa sự tỉnh từ trước đến nay là bên người thân không cần đạo lý cho nên bị hôn người phản bội thật là kiện cực kỳ thống khổ sự t ì n h vì vậy đối với ỷ vạn ca loại này nữ nhân hắn cũng liền định vui lùa một chút sau đó tùy thời vứt bỏ dù sao cái gọi là cầu hoa cũng không gì hơn cái này tuy nói có mị lực có siêu mẫu cực phẩm dáng người nhưng cuối cùng không phải hoàn mỹ nhất tồn tại thậm chí theo lăng nhạc đối phương cũng liền như thế còn thua kém hắn mỹ tử a di có lực hấp dẫn đến mức vì sao vẫn là muốn cùng nàng vui lừa một chút đơn giản là toàn thế giới có không ít nam nhân đều cho rằng nàng là ghê vỡ ấm cầu hoa cho nên lăng nhạc cảm thấy c h ơ i qua về sau bao nhiêu sẽ có chút cảm giác thành cựu lăng nhạc một ý niệm trước hết để cho trung đồng ý, ý vạn cạ điều kiện đến mức phía sau lại quay giáo một cách cũng chưa chắc không thể ta nữ nhi tốt ở trước mặt ta ngươi vẫn là trước sau như một lòng tràn đầy tính toán bất quá nhìn tại lần này khách nhân vô cùng trọng yếu phân thượng ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện đối chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng nếu như còn có lần sau đ ừ n g trách ta đối ngươi không lưu tình chút nào thậm chí đối ngươi cùng ngươi bên kia người phát động thanh toán trung ty nói ở một mức độ nào đó chấp hành lăng nhạc chỉ lệnh nhưng tại không làm trái lăng nhạc điều kiện tiên quyết chính hắn vẫn là giữ lại chính mình tư tưởng cùng tình cảm cho nên trong lời nói này mang theo hắn một bộ phận ý tưởng chân thật yên tâm đi phụ thân đối với lần trước sự tình ta là thật hối hận và phần hiện tại có thể được đến ngài tha thứ Ta thật r dù sao hứng, c đoạn n phụ thời â gian gần nhất có không ít nghe đồ nói cái này hỏa tiễn nam hải thích nàng cho nên mới như vậy tận hết sức lực trợ giúp phụ thân hắn đồng tâm hiệp được đâu sau đó làm nàng đi tới lúc nhìn thấy phòng khách trên ghế x o pha người đang ngồi cũng không phải là nàng phỏng đoán bên trong hỏa tiễn nam tự mà là một người đàn ông long quốc đối phương tuy là long quốc nam tử nhưng một cách lạ kỳ tản ra khiến người khó mà kháng cự mị lực có thể nói nàng nhìn thấy lần đầu tiên liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc trên thế giới này vậy mà còn có như thế mị lực phi phạm nam tử quả thực giống như thượng đế đồng dạng để người tràn đầy ái mộ chi ý y vạn ca đây chính là ta khách nhân trọng yếu tiếp xuống ta cùng hắn ở giữa hợp tác liền từ ngươi đến giúp đỡ thỏa đàm trung tượng trưng dặn dò một câu y vạn ca lúc này làm sao có nửa điểm do dự lập tức lời thề son sắt nói phụ thân ta phụ thân t ộ ta ngài yên tâm Tiếp xuống ta nhất định sẽ giúp ngài tại chung nhà ở dòng giã mùa này lăng nhạc cùng ỷ vạn cả chỗ nói hợp tác hạng mục đã hoàn toàn quyết định tuy nói thân ở mỹ quốc lăng nhạc chưa quen cuộc sống nơi đây không rõ chân tướng người có thể sẽ nhận làm một cái long quốc nhân ở chỗ này nói chuyện hợp tác bao nhiêu sẽ ở thế yếu ă n có chút lớn thua thiệt nhưng trên thực tế lăng nhạc là ai toàn thân bậc học nam nhân cho nên thua thiệt ngược lại là y văn cả tại trong hợp tác bị lăng nhạc một mực áp chế hơn nữa còn không phải hơi chiếm thượng phong mà là nhiều chỗ chiếm cứ ưu thế cuối cùng nếu không phải lăng nhạc nhớ tới đều là hợp tác phương không cần thiết để nàng thua thiệt mất cả trì lẫn trải cái này mới có chừng có mực cuối cùng lăng nhạc rời đi chun tư nhân hào trạch hắn cũng không tìm chun hỗ trợ cha tìm tâm tích của lăng tố mỹ bởi vì kỳ mỹ lâm tử an bài nhân viên một mực trong bóng tối bảo hộ lấy lăng tố mỹ cho nên lăng nhạc từ đầu đến cuối đều rõ ràng lăng tố mỹ người ở chỗ nào vì vậy lúc gần đi, từ chung trong gaza lái đi một chiếc bản số lượng có hạn phe ra gì xe thể thao liền đi cùng lăng tố mỹ hội họp ở trên đường lăng nhạc thậm chí vẫn còn đang suy tư muốn hay không cho nàng một kinh hỷ dù sao trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng đoán chừng nàng trừ kinh ngạc sau đó lại sẽ tranh né chính mình n a bất quá rốt cuộc muốn niềm vui bất ngờ ra sao đâu lăng nhạc trầm tư suy nghĩ rất lâu cũng không có đầu mối nếu không đeo cái mặt nạ lăng tố mỹ không thì không muốn thấy chính mình cái này khuôn mặt sao vậy mình đeo cái mặt nạ tốt sau đó kiên quyết không thừa nhận chính mình là lăng nhạc liền được tuy nói trong nội tâm nàng rõ ràng nhưng chỉ cần mình không thừa nhận liền có thể để trong lòng làng tố mỹ sinh ra một loại không phải tiềm thức đến lúc đó cùng nhau ở chỗ này dạo chơi một phen lại mang nàng về nước có vẻ như cũng không tệ lâm tử an bài một chút cho ta chuẩn bị chín vạn đoá hoa t ư ơ i đến lăng nhạc gọi điện thoại cho kỳ mỹ lâm tử để nàng cấp tốc chuẩn bị hoa hồng để tại địa điểm chỉ định Dù sao sạn cao ra trong trong. ngoài, trong trong lúc này, Lăng tố mỹ chính nước cấp khách có nước nước quốc này, nhà người bên bên nói người người trong nước tình huống, nhưng tuy Tố tại một tại hố Mỹ quốc này, người mở Mỹ ở Đi cho nên lăng tố mỹ lựa chọn tại người trong nước mở một nhà cấp cao khách sạn và ở cảm giác cũng không tệ lắm mà còn long quốc đại sứ quán liền tại cái k i a nhà khách sạn cách đó không xa có thể nói hết sức an toàn hiển nhiên lăng tố mỹ đi ra bên ngoài đối tượng thân bảo vệ biện pháp làm đến rất chu toàn không phải vậy lấy nàng như vậy phong thái yểu điệu đại mỹ nữ vô luận đi đến nơi nào đều tràn đầy nguy hiểm nhưng có hắn tại nếu ai dám có ý đồ với lăng tố mỹ hắn tuyệt đối sẽ đem đối phương cả nhà thu t h ậ p xong lăng tố mỹ có thể là hắn tuyệt đối v ạ n ngược không lâu sau đó lăng nhạc đi tới long quốc đại khách sạn bên này hắn đã mang tốt một cái rất khóc hoạn cái này nếu là tại chiến thần trong văn hắn mặt nạ này chính là nào đó long vương bất quá long vương coi như xong dù sao hắn càng có khuynh hướng hải vương cũng không nhiều lời trực tiếp tìm tới bên này người phụ trách lấy ra mười ước đem rượu cửa hàng toàn bộ b a o xuống ngược lại cũng không cần thanh tràng chỉ cần có thể thuận tiện hắn làm việc liền được khách sạn người phụ trách rất thất thời lập tức báo cho và o ở hộ khách tại trong lúc này và o ở phí tổn tiêu phí hết thẻ miễn phí tự nhiên và o ở người của quán rượu đều cao hứng phi thường lăng tố mỹ cũng nhận đến dạng này thông báo không rõ ràng cụ thể là tình huống như thế nào nhưng cũng không quan trọng nàng ăn xong điệm tâm chuẩn bị ra đi dạo phố mà còn nàng ở chỗ này còn có cái bạn học cũ đáp ứng theo nàng dạo chơi một đoạn thời gian nhưng mà lăng tố mỹ vừa đi ra cửa chính quán rượu cửa ra vào mang theo mặt nạ lăng nhạc tay nâng hoa tươi liền xung ố tới. Xung quanh tất cả đều là mặc đặc công trang phục bảo tiêu không dưới hai trăm người mà còn xung quanh tràn đầy hoa tươi liều thành một cái ái tâm hình dạng tôn quý nữ sĩ rất cao hơn g tại cái này cùng ngài gặp nhau ta cảm thấy ngài khí chất xuất chúng có thể nói h o à n mỹ ta nghĩ cùng ngài cùng nhau dạo chơi một đoạn thời gian không biết ngài ý như thế nào lăng nhạc thẳng tắp đứng tại trước mặt lăng tố mỹ thần s á c nghiêm túc thành khẩn biết ăn nói nói chương hai trăm sáu mươi cánh cứng cắp rồi càng ngày càng muốn làm gì thì làm đúng không chương hai trăm sáu mươi cánh cứng cắp rồi càng ngày càng muốn làm gì thì làm đúng không vào giờ phút này mọi người xung quanh đều kinh hãi quái lạ và phần hai bên đường trưng bày như vậy phong phú hoa tươi còn có một cái vóc người tuyệt d a i nam tử tuy nói mang theo rất khóc mặt nạ nhưng chắc hẳn tất nhiên là cái nhan t r ị không phạm nhân mà nữ tử khí chất có thể nói hoà n mỹ hoà n mỹ đến không tì vết chút nào bất kỳ nam nhân nào đều khát vọng nắm giữ nữ nhân như vậy đương nhiên mấu chốt nhất chính là cái này thật sự là quá lãng mạ người xung quanh đều câm như hến đều là đang chờ đợi vị này mỹ lệ nữ t ử đáp lại lăng tố mỹ nguyên bản còn đang nghi ngờ là ai làm ra như thế một chàng thịnh đại lãng mạn cử chỉ quá dụng tâm nghĩ đến cô bé kia nhất định dung mạo như t h i ê n t i ê n a nhưng mà không ngờ tới chính mình lại chính là lần này sự kiện nhân vật nữ chính chính mình lại bị một cái mang theo mặt nạ ra hỏa ngăn lại đối phương muốn nàng cùng thứ nhất cùng dạo chơi h ừ nói đùa cái gì nàng lúc này liền chuẩn bị lãnh đ ạ m đáp lại ví dụ như ngượng ngủ ta còn có việc hoặc là xin lỗi ta không hứng thú lại không tốt còn sẽ nói ra càng quyết tuyệt lời nói thì như ta đã có gia đình các loại trôi qua mười phần vui vẻ hạnh phúc không cần bất luận c á i gì người ngoài tới quay dày chỉ là làm nàng đang muốn mở miệng lúc nàng đột nhiên tim đập rộn lên thậm chí không tự chủ được đỏ mặt luôn cảm giác người này vô cùng quen thuộc dù cho đối phương mang theo mặt nạ loại kêu bẩm sinh cảm giác quen thuộc là không cách nào lừa gạt nàng không quản là người này âm thanh thân cao thân hình các loại đều cùng một người độ cao phù hợp trong đầu nháy mắt liền hiện ra một người đó chính là tiểu tử thối lăng nhạc mà còn hoàn toàn ăn khớp căn bản không cần lại đi h o i nghi là những người khác trong lúc nhất thời trong lòng nàng tức giận nhưng chẳng biết tại sao lại nhịn không được s u n g đầy mong đợi dù sao tiểu tử thối này lần đầu chủ động cho chính mình như vậy lãng mạn mời khoan hay nói chưa hề trải qua tất cả những thứ này nàng nhịn không được có chút thích loại này lãng mạn nhưng nhất mã quy nhất mã trong lòng vẫn là rất muốn nắm chặt lỗ t a i của hắn hung hăng cở trách hắn vài câu có phải là cánh cứng cắp rồi càng thêm không chút k i ê n kỵ nhưng nhiều người nhìn như vậy nàng chắc chắn sẽ không để lăng nhạc ném đi mặt mũi cùng với tình huống chân thật ai bảo nàng trong lòng càng nhiều hơn chính là đối lăng nhạc x u n g ái đâu cho nên nàng hít sâu một hơi đáp ứng có thể bất quá nói ra câu nói này nàng có thể là nổi lên to lớn dũng khí tốt tại nói xong phía sau nàng triệt để bình tĩnh trở lại nghĩ thầm cũng không có gì không phải liền là cùng nhau dạo chơi nha lăng nhạc bồi tiếp chính mình lại có làm sao người xung quanh nghe nhộn nhịp đưa lên trúc phúc nhưng bọn hắn không hiểu rõ tình hình cho nên những cái kia trúc phúc để lăng tố mỹ xấu hổ đến cực điểm thậm chí im lặng tới cực điểm nhưng nàng cũng không nhiều lời chỉ thấy lăng nhạc vươn tay ý kia hiển nhiên là để nàng đem tay để lên sau đó mang nàng rời đi lăng tố mỹ cực kỳ thành thạo lập tức đem tay đặt ở trên tay lăng nhạc bất quá không đợi lăng nhạc nắm chặt nàng liền chủ động nắm chặt tay của lăng nhạc lôi kéo hắn đi ra khách sạn lăng nhạc an bại các cà công lập tức ở phía trước mở đường đi tới lăng nhạc trước phe ra di gi, lăng tố mỹ đem lăng nhạc kéo vào tay lái phụ sau đó nàng mình ngồi ở chủ lái xe lái xe vội vã đi ở trên đường lăng tố mỹ mở miệng hỏi thử lăng nhạc ngươi còn không đem mặt nạ hái lăng nhạc nghiêm t r a n g nói lăng nhạc là ai mỹ lệ nữ sĩ ta không biết ngài đang nói cái gì một lần nữa tự giới thiệu mình một chút ta là tô g ã ngược lại là mỹ lệ nữ sĩ ngài có thể nói cho ta ngài xưng hô như thế nào sao trong lòng lăng tố mỹ xứng sở tiểu tử thối này đến cùng muốn như thế nào còn cùng chính mình chứa vào có phải là thật coi mình là kẻ ngốc sao đã sớm xem thấu ngươi chính là lăng nhạc có tốt hay không mà c o n người này làm sao nhanh như vậy liền tìm đến chính mình thật chính là mình còn run trong b ụ n g sao chính mình tại mỹ quốc địa phương nào hắn đều có thể nhanh như vậy biết nơi ở tìm tới tiểu tử thối này sẽ không phải một mực sắp xếp người đang giám thị chính mình à chương 261, cùng nhau tiến về đ ị t h ợ i lẻn chương 261, cùng nhau tiến về đ ị c h m ạ lẻn tiểu tử thối ngươi đến tột cùng còn muốn trang tới khi nào cho ta đứng đắn an tâm điểm đừng có lại như thế không có chính hình hai tay lăng tố mỹ ôm ngực thân s á c nháy mắt thay đổi đến cực kỳ nghiêm khắc trong đôi mắt đẹp lộ ra uy nghiêm trong lòng âm thầm nghĩ ngợi tuyệt đối không thể một mực bị người này nắm nuôi d ẫ n đi nếu là không để phòng điểm chính mình sợ rằng thật muốn bị hắn chiếm hết tiện nghi không sai chính là chiếm hết tiện nghi cái này xú ra hỏa từ trước đến nay là không cố kỵ gì chuyện gì đều làm ra được mỹ lệ nữ sĩ ta thật không phải lăng nhạc ta gọi tô giã lăng nhạc vẫn như c ũ là bộ kia chẳng hề để ý g á n dấp phản phát quyết tâm đồng dạng nhận định chính mình lập tức liền không phải là lăng nhạc mà là tô g ã lăng tố mỹ nghe lời này chỉ cảm thấy đầu vang lên nòng nòng nội tâm cảm thấy vạn p h ầ n im lặng lông mày níu chặt đầy mặt bất đắc dĩ cùng tức giận người này đến cùng là suy nghĩ cái gì chẳng lẽ dạng này trêu đùa người rất thú vị sao có lẽ h ắ n thấy cái này đích sắc là tràn đầy thú vị cuối cùng lăng tố mỹ bất đắc dĩ sâu sắc thở dài k h ẽ lắc đầu hẩn rỗi nhẹ hừ một tiếng h ừ lăng nhạc ta cũng phải nhìn một cái ngươi đến cùng nghĩ làm ra trò gian gì đến nói đi tiếp xuống ngươi tính toán mang ta đi đâu lăng tố mỹ vi, vi ngửa đầu nhìn hướng lăng nhạc trong giọng nói mang theo một tia bán trách lăng nhạc nết miệng cười nói mỹ lệ nữ sĩ nếu là ngài không ngại tiếp x u ố n g chúng ta đi địch nhi sĩ nhạc viên thật tốt dạo chơi một phen lăng tố mỹ nghe không khỏi rơi vào trầm tư nàng nghĩ thầm nơi này chính là nữ giót ở đâu ra địch nhi sĩ nhạc viên muốn đi cũng phải là phờ loji đa hoặc là cà lì mới có ngồi máy bay chạy tới đến hao phi mấy giờ dù sao hai địa phương cách xa nhau chừng một n g à n n h i ề u km đâu yên tâm đi chỉ cần ngài gật đầu đồng ý đi ra ngoài tất cả mọi chuyện đều bao tại trên người ta ta đến ăn bài lăng nhạc nói bổ sung trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin hình như không có chuyện gì là hắn làm không được tùy n g ư ai thật sự là đời trước thiếu hắn đời này mới được dạng này tỉ mỉ chu đáo chiếu cố hắn không điểm mấu chốt tha thứ hắn toàn tâm toàn ý yêu hắn không giữ lại chút nào bao dung hắn một lần lại một lần tha thứ hắn chờ một chút thậm chí còn có không nói cũng được lăng nhạc thấy nàng đáp ứng lập tức bấm số điện thoại của trung nói lập tức an bài cho ta máy bay tư nhân ta muốn đi phở logy đa bên kia tốt lăng tiên sinh máy bay tư nhân đã tùy thời là ngài chuẩn bị thỏa đáng chỉ cần ngài đến sân bay tự sẽ có người là ngài cung cấp c h u đáo phục vụ trung tại đầu bên kia điện thoại cung cung kính kính đáp lại nói không có cách nào hắn sớm đã trở thành lăng nhạc trung thực người hầu trung thành tuyệt đối tuyệt không hài lòng lăng tố mỹ đồng thời không nghe được lăng nhạc tại cùng người nào trò chuyện bất quá từ lăng nhạc cái kia đã tính trước khẩu khí đến xem người này vậy mà nhanh như vậy liền đem tất cả đều an bài thỏa đáng đối với cái này rất kinh ngạ mỹ lệ nữ sĩ chúng ta xuất phát đi sân bay a chúng ta ngồi máy bay đi lăng nhạc mang theo mặt nạ thời khắc này đều có thể nhìn ra trên mặt hắn tràn đầy nụ cười tự tin lăng tố mỹ thay đổi hành trình định vị vẹn vẹn nửa giờ sau bọn họ liền thuận lợi chạy tới sân bay xe mới vừa ở sân bay dừng hẳn liền có nghiêm trình huấn luyện đ ặ c công bước nhanh về phía trước cung cung kính kính dẫn lĩnh lăng nhạc bọn họ ngồi lên tư nhân quân dụng máy bay lăng tố mỹ thấy cảnh này nhịn không được vi vi như mày lăng nhạc người này có đôi khi thật để cho nàng khó mà nằm lấy so với trước đây quả thực là như hai người khác nhau bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng là có biến hóa rất lớn đã từng hắn tốt xấu ở trước mặt đối với chính mình vẫn là nói gì nghe đấy nhưng hôm nay đâu tuy nói cũng sẽ nghe theo ý kiến của mình nhưng đã có chính mình độc lập ý nghĩ lá gan cũng là càng lúc càng lớn ai chính mình một mặt dung túng sợ là đem hắn cho làm hư mỹ lệ nữ sĩ vui vẻ một chút nha chúng ta lần này đi ra ngoài là du lịch giải sầu cũng đừng nghĩ nhiều như vậy phiền lòng sự t ì n h có tốt hay không muốn làm cái gì liền lớn mật đi làm muốn chơi cái gì liền thỏa thích đi chơi muốn ăn cái gì liền mở rộng cái bụng đi ăn đừng để những cái kia khuân s á o c h ó i buộc chặt chính mình tất cả đều thuận theo tự nhiên tùy tâm sở dục liền tốt lăng nhạc một mặt chân thành thâm thiế khuyên giải lăng tố mỹ nghe g ò má nháy mắt nổi lên một vệ tường đỏ hờn dỗi trận nhìn lăng nhạc một cái trong lòng âm thầm cân nhắc luôn cảm thấy tiểu tử thối này trong lời nói có ý ở ngoài lời sẽ không phải là còn muốn tái diễn tại tokyo phát sinh một màn kia à. lăng tố mỹ nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung trong đầu suy nghĩ giống như nay dối đồng dạng càng ngày càng đoạn nàng thậm chí bắt đầu do dự không biết còn muốn hay không cùng người này tiếp tục chuyến này dạo chơi hành trình vạn nhất người này chứng nào tần ấ y vậy cũng lại phạm vào chính mình lại nên làm như thế nào ứng đối liền tại nàng suy nghĩ bay tán loạn rơi vào thất thần thời điểm lăng nhạc đem nàng kéo vào quân dụng máy bay tư nhân bên trong đồng thời để nàng an ổn ngồi xuống mấy giờ rất nhanh liền đi qua sau khi tới chúng ta cũng trước đừng có gấp đi địch nghị sĩ nhạc viên trước đi ăn bữa thức ăn ngon cũng không thể đói bụng chỉ có ăn no mới có sức lực tận tình bơi chơi n g ư ờ i nói đôi à. lăng nhạc xích sao lôi kéo tay của nàng sợ nàng chạy đồng dạng bởi vậy không có chút nào bông ra ý tứ chương hai trăm sáu mươi hai người tiêu lánh hạc tốt ta, chính hợp ý ta lăng tố mỹ bị lăng nhạc lôi kéo một đoạn thời gian ngắn về sau liền thử nghiệm đem tay từ trong tay của hắn tránh ra nhưng mà lăng nhạc người này tựa như quyết tâm giống như gấp x í c chặt căn bản không có vươn g ra dấu hiệu trái tim của lăng tố mỹ bỗng nhiên một trận bối rối người này đến tột u cùng tại làm trò gì a đừng như vậy hù dọa ta a ta thật đã không chịu nổi kinh hãi đều bị lăng nhạc tiểu tử thối này dọa đến có bóng ma tâm lý vung tay cho ta một mực như thế lôi kéo giống cái gì lời nói lăng tố mỹ tức giận hung hăng chừng lăng nhạc một cái trong giọng nói tràn đầy p á n trách còn có mau đem ngơi ư cái tiêu kỳ quái mặt nạ lấy xuống nhìn xem đều đ ư ờ n g vặn vô cùng lăng tố mỹ lẩm bẩm rõ ràng chính là lăng nhạc tiểu t ử tối này đeo cái mặt nạ liền giả dạng làm cái gì tô giã mà còn tiểu t ử này như vậy che che lấp lấp càng thêm để nàng cảm thấy hoảng sợ cùng sợ hãi còn không bằng đàng hoàng rất thẳng thắn thẳng thắn chính mình cũng không phải không thể ôn hòa nhã nhặn cùng hắn cùng nhau dạo chơi tạm thời cho là tại mỹ quốc bên này du lịch buông lỏng bất quá chờ du lịch kết thúc phía sau lại cẩn thận thu thập tiểu từ này cả ngày muốn làm gì thì làm tùy ý làm vậy không có chút nào biết thu lại cũng không quay đầu lại nhìn xem trên mạng bình luận một mảnh tán thưởng đều tại khen ngợi vương thị không hổ là vương thị thực sự là quá có năng lực quá có thủ đoạn nhưng chỉ có trong nội tâm nàng rõ ràng vương thị dĩ nhiên năng lực siêu quần có thể vậy mà cũng sẽ đồng ý lăng nhạc tiểu tử này như vậy hoang đường không hợp thói thường tình cầu ta liền không thả mỹ lệ nữ sĩ ngươi đến bây giờ cũng còn không có nói cho ta ngươi tên gì vậy nhưng mà ngươi đều đã đồng ý cùng ta cùng nhau du lịch không phải sao lăng nhạc trực tiếp đụng nịch lên vô lại ra mặt dày đến đơn giản làm cho người ta không thể làm gì hoàn toàn một bộ không quan trọng bộ dạng mà còn hắn liền làm muốn lăng tố mỹ có mãnh liệt tồn tại cảm tràn đầy nghi thức cảm giác sau đó quá chú tâm đầu nhập đi vào chỉ có dạng này bọn họ cùng nhau dạo chơi thời điểm mới sẽ càng có chân tình thực cảm đơn giản đến nói chỉ có dạng này dạo chơi mới sẽ tràn đầy tình nghĩa giàu có v ậ t vị lăng tố mỹ tức giận đến lông mày nhễu c h ặ t không chút do dự nâng lên một cái tay khác dùng sức hung hăng bóp hướng lăng nhạc b ắ p đùi nhưng lăng nhạc đã không né tránh cũng không tiêu đau cái này ngược lại làm cho nàng có chút không biết làm sao trong lòng lại bắt đầu lo lắng sẽ thật đem lăng nhạc b ó c đau rất hiển nhiên một chiêu này đối lăng nhạc hoàn toàn mất đi hiệu lực có câu nói rất hay bóp ở trên người hắn đau lại tại trong lòng của mình chính mình còn phải luôn luôn quan tâm hắn có thể hay không vô cùng đau đớn quá không công bằng tốt lắm ngươi không thừa nhận đúng không vậy ta gọi lánh h ạ lăng tố mỹ cũng đùa nghịch lên tiểu tính tỉnh tuy hứng trực tiếp không nói tên thật của mình t h u ậ n miệng nói cái lãnh h ạ lăng nhạc không khỏi cười ra tiếng cái này chẳng phải đầu nhập đi vào nhà ta không gọi lăng nhạc ngươi không gọi lăng tố mỹ dạng này không phải càng thú vị sao lăng nhạc cảm thấy rất ngoài ý muốn đạt tới hiệu quả như mình muốn nghĩ thầm đợi đến cùng nhau dạo chơi đến quên hết tất cả thời điểm vậy coi như dễ dàng hơn n g u y ê n lai、like、kêu lãnh hạ à danh tự này quả nhiên dễ nghe cùng ngươi người này đồng dạng mặc dù thoạt nhìn có chút lành lệ ta là thật đánh trong đấy lòng thích ngươi đâu lăng nhạc mặt g à y hào không keo kiệt tá dương g ò má của lăng tố mỹ nháy mắt hồng thấu s á n g r ọ n g thử, n g ư ơ i cái này thích nếu là nghiêm c h ỉ n h thích c ò n tốt nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi đương nhiên là nghiêm c h ỉ n h thích rồi ta có thể là cái chính nhân quân tử tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu lăng nhạc một mặt đứng đắn biểu lộ nghiêm túc nói sau đó tiếp xuống chúng ta liền dùng lẫn nhau tên mới đến s ư n g hô đối phương a dạng này cùng nhau dạo chơi mới cẳng có cảm giác đúng không lãnh hạ nữ sĩ ngươi nếu là không đồng ý ta có thể tuyệt đối sẽ không bông ra người tay a lăng nhạc nhẹ giọng vừa cười vừa nói hắn sở dĩ g i a không kiên nghệ gì như thế nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn có khả năng tùy thời nghe đến tiếng lòng của làng tô mỹ từ đó rõ ràng hiểu rõ nàng d a n h giới cuối cùng thứ nhì chính là nàng đối với chính mình có vô tận bao dung cùng nhẫn lại nàng lại là cái ăn mềm không ăn cứng tính tình chỉ cần mình một mực đối nàng ôn nhu đối đãi nàng chắc chắn sẽ không thật cùng chính mình trở mặt húng chi bọn họ hiện tại thân ở mỹ quốc tất nhiên đều đã đi ra cần gì phải đem quan hệ làm cho như vậy c ư ờ n g huyên não như vậy không thoải mái đâu mà còn nàng tâm địa t h i ệ t lương ôn nhu hiền thục à n g sẽ không đối sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm người nói ra cái gì ác ngữ lời khó nghe tốt người cái lăng nhạc không đối tốt người cái tô g ã đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đang tính toán cái gì bất quá ngươi lần này đừng nghĩ đạt được ngươi nếu là lại hồi nháo như vậy từ nay về sau ta liền thật không quen biết ngươi lăng tố mỹ lạnh hừ một tiếng tức giận nói lãnh hạ tiểu thư ngươi c ứ yên tâm đi chớ suy nghĩ lung tung rồi bất quá nói thật lãnh hạ tiểu thư ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy ta còn thực sự cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng dù sao ngươi lo lắng loại sự tình này ta đã sớm quên đến ngoài chín tầng mây trên mặt lăng nhạc mang theo nụ cười chậm rãi nói gò má của lăng tố mỹ lại lần nữa thay đổi đến đ ư n đỏ tiểu tử thối này kiểu nói này ngược lại ra vẻ mình cả ngày tâm tâm nghiệm nghiệm tô ký ô sự kiện kia tốt như chính mình đặc biệt để ý giống như hừ b u ô n g tay lăng tố mỹ dùng sức rút tay về sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi đến tờ logi đa bên kia phải cần bốn giờ đâu lăng nhạc thấy tình cảnh này nhẹ nhàng cởi xuống áo khoác của mình cẩn thận từng ly từng tí cho nàng che lên tuy nói trên máy bay chuẩn bị khăn mặt cũng mở ra điều hòa nhưng áo khoác của hắn sẽ để cho nàng cảm giác càng ấm áp a lăng tố mỹ không có làm ra bất kỳ đáp lại nào nhưng trong lòng vẫn là rúng động một cỗ cảm động nhiệt lưu ai bảo lăng nhạc chính là nàng toàn bộ đâu không q u ả n hắn phạm phải cái gì sai lầm tại sâu trong nội tâm của nàng thủy trung vẫn là thật sâu yêu hắn chương 263, t a không lo nghĩ ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều chương 263, t a không lo nghĩ ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều nghe đến trong lòng lăng tố mỹ ý nghĩ nói thật hắn đối nàng lưu ý chi tình càng thêm sâu dày dù sao cho tới nay nàng đối với chính mình đây chính là móc tim móc phổi tốt mình vô luận như thế nào đều phải đem hết toàn lực đi bảo hộ nàng để nàng hưởng thụ được thế gian tất cả tốt đẹp người khác có thể nắm giữ nàng nhất định cũng muốn nắm giữ hơn nữa còn muốn nắm giữ đến càng nhiều càng tốt mà cái này hết t h ạ tất cả lăng nhạc cơm thầm hạ quyết tâm đều muốn từ chính mình tự tay cho không quản chưa đến chính mình biến thành như thế nào một người mặc kệ chính mình áp dụng loại nào hành động chính mình viên này tâm từ đầu đến c u ố i k i ê n định không thay đổi hướng nàng làm tất cả cũng cũng là vì nàng có khả năng hạnh phúc vui vẻ ích kỷ cũng tốt hôn đản cũng được cho dù bị người gọi là tiểu t ử tối hoặc là bị trách mắng không nghe lời những này đều không thể trở thành ngăn cản không cách nào ngăn cản hắn nghĩ muốn dành cho nàng toàn tâm toàn ý bảo hộ cùng vô tận thương yêu quyết tâm nghĩ tới đây khoe miệng của hắn không tự chủ được trên vi vi dương phát họa ra một vệ nụ cười ấm áp Bên cũng nhẹ nhàng dưới khắc hai m ắ nhắm t l ra chung suy tính nghỉ được một lát, t mươi n yên tĩnh g thụ sự phần chu toàn hắn biết rõ tại mỹ quốc nơi này tình huống phức tạp nhiều thay đổi tràn đầy sự không chắc chắn người người trong tay đều nắm giữ lấy cái gọi là tự do cùng chân lý có ít người càng là nhờ vào đó tùy ý làm vậy đặc biệt là những cái kia đầu h ó c g u si lòng dạ nhỏ m ọ n ngu xuẩn bọn họ cựu thị long q u ố c nhân bài xích long q u ố c nhân có lẽ vẹn vẹn bởi vì nhìn thấy đối phương dung mạo xuất chúng khí chất cao nhã lại hoặc là giàu có tiền nhiều anh tuấn tiêu sái liền có thể sẽ không có chút nào nguyên nhân lấy ra khẩu súng thưởng ngươi mấy viên đoạn m ệ n h viên đạn cho nên cần thiết các biện pháp an ninh nhất định phải làm đến không có sơ hở nào không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất lăng nhạc xích sao lôi kéo tay của lăng tô mỹ chập dãi đi xuống máy bay tuy nói lăng tố mỹ mang theo đ o á n trách trợn nhìn lăng nhạc một cái nhưng tay của lăng nhạc lại cầm thật chặt không có chút nào bông ra ý tứ n à n g cũng minh m ạ c h tại nhân viên này đông đảo sân bay thực tế không thích hợp cái lộn làm ra làm người khác chú ý cử động để tránh đưa tới người xung quanh khắc thường ánh mắt gây nên phiền t o á i không cần thiết hoan n g ê n đại nhân cùng phu nhân các đặc công từng cái mắt sắc thật trọng phản ứng nhanh nhẹn lập tức cung cung kính kính hướng bọn họ hành lễ chào hỏi lăng tố mỹ nghe đến xương hô này không khỏi vi vi như mày cả người đều sửng sốt trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc phu nhân chính mình lúc nào thay đổi thành phu nhân những người này đến cùng là từ đâu tìm đến nhà làm sao như vậy không có có nhãn lực gặp bọn họ chẳng lẽ không rõ ràng chính mình cùng tiểu tử thối này ở giữa chân thật quan hệ sao phu nhân xưng hô thế này có thể tùy tiện dùng linh tinh sao bất quá nàng đồng thời không có ngay tại chỗ phát tác nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà gặp phải phiền thoái không cần thiết dù sao từ những n à y bảo an nhân viên cử chỉ thần thái đến xem bọn họ tuyệt không phải hạ người bình thường chắc là trải qua nghiêm khắc chuyên nghiệp huấn luyện mấu chốt nhất là những người này đều là mỹ quốc người thật không biết lăng nhạc đến tội cùng là từ cái gì con đường tìm đến như vậy một nhóm người sau đó tại các đặc công dẫn dắt bên dưới bọn họ đi tới một lượng hào hoa vô cùng cạ đi là xe sang trọng bên cạnh lăng tố mỹ nhìn thấy chiếc xe này lập tức kinh ngạc đến không ngậm m i ệ n g được mắt mở thật to nếu biết rõ cái xe này có thể không phải người bình thường có khả năng hưởng dụng đây chính là mỹ quốc tổng thống chuyên dụng t o a giá lăng nhạc người này đến cùng là dùng cái gì thủ đoạn lại có thể đem nó thu vào tay lãnh hạ tiểu thư mời lăng nhạc mặt mỉm cười cử chỉ ưu nhã chủ động là lăng tố mỹ mở cửa xe ra trong lòng lăng tố mỹ không sợ hai chút nào cùng lo lắng nàng tin tưởng vững chắc tất cả những thứ này đều là lăng nhạc căn bài mình tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào càng không cần lo lắng sẽ bị người lừa gạt đến cái nào đó không biết tên địa phương b á n đi vì vậy nàng không chút do dự ngồi xuống ngay sau đó phía trước mấy chiếc xe bi phong l ấ m liệt mở đường phía sau mấy chiếc đi sắt đằng sau bọn họ ngồi chiếc xe này thì vững vàng chạy ở giữa cũng không lâu lắm xe liền dừng ở một nhà tráng lệ bảy khách sạn cấp sao cửa ra vào lăng nhạc tỉ mỉ điểm một bàn bản xứ đặc sắc món ngon lãnh hạ tiểu thư đến nếm thử món ăn này lăng nhạc nói xong động tác g m ái kẹp lên một đũa đồ ăn đưa tới lăng tố mỹ trong bát lăng tố mỹ có lẽ là thật đó chết đối lăng nhạc kẹp đến đồ ăn ai đến cũng không có cự tuyệt miệng lớn ăn một m i ế n g lớn ăn đến say sương ngon lành một lát sau nàng nhịn không được nói lúc ăn cơm còn mang theo mặt nạ sao liền không có ý định lấy xuống ta thật đã biết ngươi là ai có tốt hay không lăng tố mỹ tận tình khuyên bảo nói nàng cảm thấy cùng một cái mang theo mặt nạ người cùng nhau ăn cơm trong lòng đặc biệt khó chịu tuy nói trong lòng rõ ràng mặt nạ người phía sau là lăng nhạc nhưng loại kia cảm giác xa lạ vẫn là vung đi không được mà còn nàng chưa từng có cùng mặt khác nam sinh xa lạ dạng này cùng nhau ăn qua cơm cho nên vào giờ phút này nàng cảm thấy vô cùng không thích ứng nhưng nếu là lăng nhạc có khả năng tháo mặt nạ xuống nàng cảm giác phải tự mình nhất định có thể ăn được càng thêm vui sướng cùng đúng lòng lăng nhạc gấp thức ăn nữa rừng ở bên miệng nghe đến nội tâm lăng tố mị ý tưởng chân thật cả người không nhịn được lập tức giật mình hắn ở trong lòng bắt đầu trịnh trọng tự hỏi sau một lúc lâu trên mặt hắn c á c h ra nụ cười xá lạ rất sảng khóe nói Tốt à, tất nhiên ngươi đều nói như vậy cái kia lúc ăn cơm ta liền đem mặt nạ lấy xuống lúc này ta là lăng nhạc bất quá chờ ăn cơm xong, ta đeo lên mặt nạ. vậy ta liền lại biến thành tốt giã lăng nhạc trong giọng nói mang theo vài phần tính trẻ con lăng tố mỹ bị lăng nhạc đứa nhỏ này khí thuyết pháp chọc cho dở khóc dở cười không biết nên bắt hắn làm thế nào mới tốt bất quá liền tính tính trẻ con sâu trong nội tâm của nàng vẫn cảm thấy không hổ là nhà mình lăng nhạc vô luận như thế nào đều là khả ái như vậy nhưng tiểu tử thối này đều đã lớn lên trưởng thành còn như thế tính trẻ con đang yêu đúng là có chút không hợp t h ó i thưởng nhưng nghĩ lại nếu như chỉ là ở trước mặt mình biểu hiện tính trẻ con đang yêu cái kia cũng không có gì ai bảo là chính mình ngậm đắng ngước a y tay phân tay nước tiểu đem hắn nuôi lớn đâu ăn cơm món ăn này hương vị coi như không tệ ngươi cũng ăn nhiều một chút ừ đừng chỉ nói vẫn luôn là ngươi kẹp cho ta đồ ăn ta cũng còn không cho ngươi kẹp đâu tóm lại lúc ăn cơm chúng ta liền bình thường ăn cơm ta cái gì đều không m u ố n ngươi cũng chớ suy nghĩ lung tung tựa như bình thường đ ồ n g dạng thật vui vẻ hào hào ăn cơm rõ chưa lăng tố mỹ khẽ hừ một tiếng ngự khí đột nhiên thay đổi đến vô cùng ôn đu trong ánh mắt tràn đầy yêu mến còn không ngừng cho lăng nhạc gấp thức ăn được rồi quả nhiên vẫn là cùng lăng nữ sĩ cùng nhau ăn cơm cảm giác nhất là hài lòng dễ chịu lăng nhạc nhịn không được liên tục tán dương、ừ. liền biết miệng lưỡi chân tru không có đứng đắn lăng tố mỹ hờn r ồ i nói trên mặt lại tràn đầy nụ cười hạnh phúc chương hai trăm sáu mươi bốn lại cho ta ta liền yếu đ ớt cho ngươi xem khóc cho nhìn chương hai trăm sáu mươi bốn lại cho ta ta liền yếu đ ớt cho ngươi xem khóc cho nhìn dùng cơm xong phía sau lăng nhạc đang muốn đ e o lên mặt nạ lần nữa khôi phục thân phận của tô giã lại thình lình bị lăng tố mỹ đ ôm ngực gương mặt xinh đẹp ngầm giận gắt giọng không cho phép lại đeo ngươi cảm thấy ta là càng muốn nhìn người cái này quen thuộc thân thiết khuôn mặt vẫn là tấm kia không có chút nào nhiệt độ lạnh như băng mặt nạ thậm chí tại sâu trong nội tâm của nàng còn tại âm thầm cân nhắc đeo cái mặt nạ còn thể thống gì chính mình rất khó đầu nhập thật tình cảm có tốt hay không dù sao đối với người xa lạ thô giã nàng là không có nửa phần cảm giác càng sẽ không sinh ra bất luận cái gì trên tình cảm ký thác l i ê n tính muốn cùng nam tử cùng nhau dạo chơi trên đời này cũng chỉ có lăng nhạc mới có tư cách này những người khác nàng căn bản liền không tâm tư cân nhắc lăng nhạc nghe đến nội tâm lăng tố mỹ âm thanh không nhịn được lòng tràn đầy vui vẻ mà còn cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt nguyên lai、like、trong lòng lăng tố mỹ là ý tưởng như vậy quả nhiên vẫn là quen thuộc người thân cận mới có thể càng tốt giao l ừ ngươi đều chủ động tìm tới còn cùng nhau ăn cơm hiện tại lại muốn cùng nhau đi du ngoạn ngươi cảm thấy ta còn có cự tuyệt chỗ chống sao cho nên còn không bằng tạm thời đem những này đều vứt qua một bên tất cả cùng đồng thời thỏa thích vui vẻ du chơi chán trở về lại cẩn thận thu thập ngươi lần này ta nhất định phải nghĩ cái tuyệt diệu biện pháp đến quản giáo ngươi không phải vậy ngươi thật sự cho rằng ta đối ngươi không có biện pháp đúng không t h ầ n s ắ c của lăng tố mỹ trinh trọng luôn từ khẩn thiết nói đến mức đến tột cùng muốn dùng biện pháp gì nàng hiện nay còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ chỉ là tính toán t r ư ớ c cùng lăng nhạc tại mỹ quốc thỏa thích dạo chơi một thời gian lại nói ngày trước tuy nói cũng cùng lăng nhạc cùng đi ra dạo chơi qua nhưng vẫn luôn là chính mình khắp nơi chiếu cố cảm thụ của h ắ nàng n h loại này bị che chở bị chiếu cố cảm giác thực sự là mỹ diệu tuyệt luân thậm chí để nàng có chút sâu sắc mê mội dù sao lăng nhạc là trong lòng mình trọng yếu nhất người lại có ai không nghĩ cái kia cực kỳ trọng yếu người có khả năng tất lòng chiếu cố chính mình nghị trăm phương ngàn kế d ỗ dành chính mình vui vẻ đâu dù nói thế nào nàng cũng bất quá là cái phổ phổ thông thông nữ nhân là cái có phong phú tình cảm cùng dục vọng nữ nhân đối với người khác trước mặt nàng từ trước đến nay biểu hiện cường thế vô cùng tựa như trước đây tại trước mặt lăng nhạc cũng luôn là giả trang ra một bộ cường thế k i ê n nghị bộ dạng phản phất bất kỳ gian nan hiểm trở gì đều không thể đem nàng đánh bại có thể lại có ai có thể chân chính biết nội tâm của nàng kỳ thật cực kỳ yếu đối cũng vô cùng khát vọng có thể có người đến ôn nhu an ủi nàng tỉ mỉ chiếu cố nàng chân tâm tâm đau nàng quan tâm tỉ mỉ quan tâm nàng đặc biệt là lăng nhạc gia hòa này luôn là thỉnh thoảng chọc giận nàng sinh khí bây giờ nàng không nghĩ lại tiếp tục giả bộ kiên cường nếu như lăng nhạc dám can đảm lại ư ớ c hiếp chính mình chọc chính mình sinh khí chính mình liền dứt khoát triệt để thể hiện ra y ê u ớt một mặt cho hắn nhìn thậm chí ở ngay trước mặt hắn khóc lớn một chàng ngược lại muốn xem xem hắn đến lúc đó có thể hay không cảm thấy tan nát có lòng còn dám hay không, không chút kiên kỵ chính mình lăng tố mỹ ở trong lòng nào kiều nghĩ đến bất quá chỉ là nghĩ đi nghĩ lại vậy mà còn kìm lòng không được mơ hồ chờ mong loại này sự t ì n h phát sinh bởi vì từ trước đến nay đều không thành công nắm qua lăng nhạc cho nên liên nàng đặc biệt khát vọng nhìn thấy lăng nhạc bị chính mình vững vàng bắt bí lấy r á n g dấp lăng nhạc lắng nghe nội tâm lăng tố mỹ ý nghĩ phía sau tuy nói cảm thấy lăng tố mỹ đột nhiên thay đổi đến giống như tiểu nữ nhân đồng dạng xinh xắn đáng yêu có thể hắn không chút nào cao hứng không nổi dù sao cho tới nay lăng tố mỹ trong mắt hắn đều là cái lôi lệ phong hành nữ cường nhân không thể phá vỡ lại không nghĩ rằng nội tâm của nàng đúng là như vậy yêu ớt mà chính mình còn như vậy không nghe lời để nàng như vậy phí sức hao tổn tinh th nhưng mà lăng nhạc phát giác được nàng hiện tại có một cái nguyện vọng đó chính là muốn vững vàng bắt bí lấy chính mình chính mình cũng là không phải là không thể thành toàn nàng cho nên dứt khoát chính mình tiếp tục cố ý chọc giận nàng sinh khí để cho nàng có cơ hội đến nắm chính mình đối liền quyết định như vậy lăng nhạc ở trong lòng âm thầm quyết định được chủ ý sau đó liền dắt tay của l ă n g t ố mỹ khẽ c ư ờ i nói lãnh hạ tiểu thư đi thôi hừ đi thôi tô ra đúng không lăng t ố mỹ nhẹ hừ một tiếng tất nhiên hắn có chủ tâm gọi mình lãnh hạ vậy mình liền tạm thời theo hắn cũng phải nhìn một cái hắn tiếp xuống đến tột cùng nghĩ làm cho gì Vì vậy, nàng cũng đại nhân phu nhân các ngươi bây giờ chuẩn bị tiến về nơi nào tài xế sư phụ cung cung tính kính hỏi đi định lây lần a là đại nhân cùng lúc đó có trợ lý đã bắt đầu tỉ mỉ an bài địch nghi sĩ nhạc viên bên kia tương quan thủ tục lăng nhạc nói đứng bên kia không cần đặc biệt thanh trạng địch nghi sĩ nhạc viên chính là muốn vô cùng náo nhiệt nhiều người mới có ý tứ là đại nhân một giờ về sau lăng nhạc cùng lăng tố mỹ thuận lợi đến địt nầy lẹn lãnh hạ tiểu thư trước đây có chưa có tới địt nầy lẹn nha trên mặt lăng nhạc mang theo nụ cười n h ạ t nhạt nhẹ giọng hỏi lăng tố mỹ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ ta có tới hay không qua ngươi tiểu tử thối này chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao chiếu cấu ngươi nhiều năm như vậy ta lần nào một mình rời đi lần nào có chơi vui không phải mang theo người cùng nhau ừ ta bình thường bận tối mày tối mặt cái kia có thời gian rảnh rỗi một mình chạy tới địt nầy lẹn dạo chơi tiếp lấy nàng ở trong lòng lại bổ sung lại nói cái kia đều là trẻ con cùng đám tình nhân mới sẽ đến địa phương trong a m ư t lòng âm thầm nghĩ vậy cũng không nhất định tuy nói trước đây không cùng ta đồng thời đi qua cái này loại địa phương nhưng ai biết ngươi cùng hạ khuynh nhan nữ nhân kia có hay không đồng thời đi qua đây đúng là lãnh hạ tiểu thư vất vả bất quá lần này ta nhất định mang ngươi thật tốt chơi thông thoái can đoan để ngươi lưu lại trung thân khó quên tốt đẹp hồi ức lăng nhạc cười hì hì nói xong kéo tay của nàng liền hướng về vui trong viên nhanh chân đi đến chương 265, chơi một ngày chân đau ta có nàng về nhà chương 265, chơi một ngày chân đau ta có nàng về nhà đi tới bên trong về sau lăng nhạc đều đâu vào đấy sắp xếp người làm xong tất cả thủ tục sau đó hai người liền cùng nhau bước vào vui trong viên lãnh hạ tiểu thư chúng ta chơi trước cái nào hạng mục n h à trên mặt lăng nhạc tràn đầy thân thiết mỉm cười nhẹ giọng hỏi là lựa chọn phi viện địa bình t u y ế n đâu vẫn là tràn đầy kích thích thám hiểm phiêu lưu lăng tố mỹ vi vi to mày nghiêm túc suy tư một lát theo rồi nói ra là ngươi dẫn ta đến dạo chơi đừng đến hỏi ta ngươi chính mình quyết định an bài liền được cái k i a t ố t vậy ta đến thật tốt quy hoạch một phen chúng ta muốn theo ban ngày một mực chơi đến buổi tối ánh mắt lăng nhạc bên trong để lộ ra chờ mong cùng hưng phấn tuy nói hắn phía trước chưa hề tự mình tiến vào qua địch nghị sĩ nhạc viên nhưng trong ngày thường ngược lại là có nghe thấy bên trong địch l i l ẹ n có phong phú đa dạng ban ngày hạng mục cùng riêng có m ị lực buổi tối hạng mục ban ngày hạng mục rộng rãi bao dung có thể khiến người ta phản phất bay lượn tại thiên tế phi việt địa bình tuyến tràn đầy mộng ảo sắc thái thành bảo kỳ huyễn đồng thoại thế giới làm người tim đập thỉnh thịch g a tốc kích thích thám hiểm lôi minh sơn phiêu lưu tràn đầy âm nhạc thanh â m h u y ễ n tưởng thế giới hoa sa tuần du màn đêm bông xuống thời điểm c h ó i lọi c h ó i mắt sán lạng yên hòa sâu kỳ thú vị liên tục xuất hiện tiểu phi hiệp thiên không kỳ ngộ vui vẻ bầu không khí nồng hậu dạy đặc băng tuyết kỳ duyên hoan sướng thịnh hội cùng với như mộng như ảo mộng nguyễn lạc viên ma pháp thịnh yến vì vậy lăng nhạc tại sâu trong nội tâm nhanh chóng nghĩ ra ban ngày cùng buổi tối muốn dạo chơi hạng mục thứ tự trước sau vậy chúng ta trước lắng nghe mỹ rượu âm nhạc ngồi lên xe hoa khoan thai đi dạo thế giới để tâm linh hưởng thụ một lát mộng ảo nhạc viên cảm thụ kỳ diệu lại sau đó thể nghiệm phi việt địa bình tuyến kích thích thám hiểm cùng thú vị liên tục xuất hiện hạng mục chờ đến buổi tối liên t h ỏ a thích đầu nhập màn đ ê m gông xuống sán lạng l i ê n hỏa sâu cùng hoan hát đựng trong hội thế nào ta an bài như vậy coi như hợp lý a lăng nhạc một mạch m à thành đều đâu vào đấy nói xong chính mình quy hoạch lăng tố mỹ tuy nói ngoài miệng để lăng nhạc toàn quyền an bài nhưng nghe đến hắn phiên này tỉ mỉ quy hoạch trong lòng vẫn là cảm thấy hết sức hài lòng ít nhất có khả năng rõ ràng xem ra tiểu tử này lần này đối mình quả thật là dùng tâm coi như không tệ vậy chúng ta hiện tại nhanh bắt đầu cái thứ nhất hạng không phải vậy thời gian nhưng là không đủ dùng trong lòng lăng tố mỹ có chính mình tính toán nàng cũng không muốn tại nhạc viên bên trong chơi đến quá muộn dù sao tại mỹ quốc bên này đến buổi tối chị an tình hình cũng không quá lý tưởng cho nên chơi thì chơi tuyệt không thể cầm sinh mệnh an toàn đến nói đùa được rồi chỉ cần ngươi có thể hài lòng vậy ta cũng liền vừa lòng thỏa ý rồi lăng nhạc nói ra lời nói này tràn đầy ấm áp cùng quan tâm lăng tố mỹ vốn là cái tình cảm tinh tế dễ dàng động tình người nhất là lăng nhạc biểu hiện ra quan tâm cùng yêu thương có thể nhất xúc động nàng sâu trong nội tâm mềm dẻo để nàng lòng sinh cảm động tiếp xuống hai người liền tràn đầy phấn khởi mở ra vui vẻ dạo chơi hành trình có khi một khi gặp phải đặc biệt tốt chơi hạng mục lăng tố mỹ liền sẽ hoàn toàn đắm chìm trong đó tạm thời quên đi đối lăng nhạc phòng bị cho nên lộ ra càng thêm vui sướng vui vẻ cả người đều tỏa ra ngây thơ chất phát h à o quang đặc biệt là đang chơi cái kia kích thích phiêu lưu hạng mục lúc lăng tố mỹ nháy mắt biến thành một cái cực độ c ầ n c h e chở nữ t ử yếu đ ố i mà lăng nhạc xem như một tên đường đường nam tử hán thừa cơ đầy đủ cho thấy cường đại đáng tin cảm giác an toàn dù sao đối với hắn mà nói điểm này mạo hiểm phiêu lưu không đáng kể chút nào lại thêm bất luận cái gì mạo hiểm kích thích phiêu lưu ở trước mặt hắn đều giống như trò trẻ c o n đồng dạng lăng tố mỹ tại chỉnh trong cả quá trình toàn bộ hành trình ôm thật chặt cánh tay của lăng nhạc một khác cũng không dám b ô g ra sợ không cẩn thận liền rơi vào nước chạy xiết bên trong yên tâm đi lãnh hạ tiểu thư ngươi liền chân thật ôm ta tuyệt đối sẽ không để ngươi có rơi xuống nước nguy hiểm âm thanh của lăng nhạc kiên định mà có lực không quản gặp phải như thế nào hiểm trở địa thế bao lớn dòng nước t r a n lệch cũng đừng nghĩ uy hiếp đến chúng ta mảy may trong lòng lăng tố mỹ cảm thấy lăng nhạc đây là tại khẩu suất của nôn ở trước mặt nàng cố ý khoe khoang năng lực của mình Nhưng liền xem như khoác lác, nói mạnh miệng nàng y nguyên thích nghe trong lòng tràn đầy đều là vui mừng cùng cảm động cho nên tại dạo chơi quá trình bên trong lăng tố m i nếm thử không suy nghĩ lăng nhạc này g thường những cái kia thiếu sót mà là cố gắng nhiều đi đ à o móc trên người hắn ưu điểm tốt à vắt hết óc nghĩ nửa ngày tuy nói cảm thấy ưu điểm số lượng không coi là nhiều kém chút liền không có có thể tìm tới nhưng đổi cái góc độ cẩn thận suy nghĩ lời nói liền sẽ ngạc nhiên phát hiện phía trước vẫn cho rằng là thiếu sót địa phương bây giờ tại loại này đặc thù tình cảnh bên dưới đều biến thành bị vô hạn phóng to ưu điểm cứ như vậy bọn họ dạo chơi dựa theo dự định kế hoạch thuận lợi có th lăng tố mỹ cảm thấy một ngày này qua đến vô cùng phong phú khắp nơi đều tràn đầy vui vẻ cùng tốt đẹp nếu có thể một mực giống tiếp tục như vậy cái tiệt thì tốt biết bao a đến buổi tối bọn họ cùng nhau tham dự màn đêm buông xuống phía sau phấn khích hạng mục thưởng thức có n n g ánh trói lọi khói l ử a thanh tú còn thỏa thích đầu nhập và o vui vẻ hoan hát đựng trong hội phản phất tất cả phiền não tại giờ khắp này đều tan thành mây khói vết tích hoàn toàn không có chỉ còn lại tràn đầy vui vẻ ở trong lòng dập dờn lăng tố mỹ thậm chí vui vẻ phải chủ động kéo lên lăng nhạc cánh tay xung quanh không ít người nhìn thấy bọ như vậy thân mật gi cảm thấy bọn họ chơi đến thực sự là quá vui sướng quá đầu nhập lãnh hạ tiểu thư ngươi nhìn một cái xung quanh thật nhiều người đều cho là chúng ta là nam nữ bằng hữu quan hệ đâu ha ha lăng nhạc cố ý mang theo vài phần trêu chọc nói lăng tố mỹ cũng không có đoán trách lăng nhạc mà là hêm ai nói có gì đáng cười bọn họ không hiểu rõ tình huống thật mà thôi bất quá ngay tại lúc này cái này loại địa phương để người k h á c sinh ra dạng này hiểu lầm cũng không có gì không thể dù sao ta hôm nay s á c thực chơi đến đặc biệt vui vẻ lớn như vậy như hôm nay vui vẻ như vậy vui sướng thời khắc ta còn là lần đầu tiên kinh lịch nhưng mà ta bụng có chút đói bụng rồi cũng chơi đến không sai biệt lắm chúng ta nên trở về đi đi lăng tố mỹ đúng lúc đó nhắc nhở ân cũng tốt thời gian xác thực không còn sớm đều đã buổi tối tắm giờ xác thực nên trở về trở về lăng nhạc liên tục gật đầu bày tỏ tán đồng bất quá lăng tố mỹ bởi vì hôm nay đi cả ngày chân đã đau đến khó mà chịu đựng nhìn xem nàng đi bộ khập khiễng mười phần không tiện bộ dạng lăng nhạc không tiếp tục để nàng vẹn vẹn đỡ chính mình tốt ta đến có ngươi đi nhắc tới ta còn chưa từng có đeo qua ngươi đây nhưng ngươi trước đây có thể là thường xuyên c ô n ta lời nói của lăng nhạc bên trong tràn đầy quan tâm cùng quan tâm không cần ta đỡ cánh tay của ngươi là được rồi lăng tố mỹ cũng không phải là tại sinh c ư ờ n g chỉ là thực tế ngượng ngùng để lăng nhạc có mình không được nhất định phải lưng chúng ta du ngoạn dòng d ã một ngày ngươi còn mang g i à y cao gót hiện tại chân khẳng định vô cùng đau đớn lăng nhạc giờ khắc này thái độ lộ ra đặc biệt cứng rắn nói xong không đợi lăng tố mỹ làm ra phản ứng liền động tác n u họa nhưng kiên quyết đem nàng đeo lên ngươi lại không nặng chẳng lẽ còn sợ ta vác không nổi ngươi sao lăng nhạc còn cố ý đoạt trước nói ra lăng tố mỹ khả năng sẽ nói cự kiệt từ những lời này trực tiếp đem lăng tố mỹ muốn nói cho chặn lại trở về để nàng trong lúc nhất thời không phản bắt được thật tốt ngươi lưng lăng tố mỹ vi vi mặt đỏ lên nhưng trong lòng lại như cùng ăn mật đồng dạng ngọt tiểu t ử này thế mà chủ động muốn con ta xem ra ta thật sự là có phúc khí rồi chương 266, giúp ngươi rửa chân ngươi liền thỏa mãn a chương hai trăm sáu m ư giúp ngươi rửa chân ngươi liền thỏa mãn a lăng nhạc cẩn thận từng ly từng tí đem lăng tố mỹ lương đến trong xe ngay sau đó liền để tài xế hướng về dự định tốt bảy khách sạn cấp sao vội v ã đi đến khách sạn phía sau lăng nhạc kiên trì bày tỏ muốn tiếp tục có nàng đi lên dù sao trong xe thời điểm hắn liền lưu ý đến nàng thụ thương、chân. mấy chỗ đều bị mái rách ra bộ dáng kia chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau đến xe tâm càng đừng đề cập để nàng mang giày cao g ó t khó khăn đi lại trong lòng lăng tố mỹ âm thầm tính toán khách sạn bên trong người đến người đi cái này cần nhiều xấu hổ nha vì vậy vội vàng cự tuyệt nói yên tâm đi hiện tại đã thật nhiều rồi ta đem giày cởi xuống chậm rãi đi bộ liền được lăng tố mỹ hơi c ư ờ i nói ra lời nói này có thể chân thành cảm thụ đến lăng nhạt đối sự đau lòng của mình đối với cái này ở trong lòng bản thân công l ư c đồng dạng nháy mắt giống nở hoa giống như tâm tình một vui vẻ liền tính chân còn tại mơ hồ đau ngầm ngầm tựa hồ cũng không có như vậy khó có thể chịu đ ư ợ c nghe đến lăng tố mỹ ý nghĩ lăng nhạc ở trong lòng âm thầm nói thầm đây coi là cái gì cổ quái kỳ lạ ngụy b i ệ n nha đây rõ ràng liền là thuần túy bản thân an ủi mượn cớ mà thôi sau đó thửa dịp nàng không chú ý lăng nhạc không chút do dự trực tiếp đem nàng bế lên nghiêm túc nói ngươi chính là da mặt mỏng ở trước mặt ta ngượng n g ủng bất quá cái này có cái gì thèm t h ù n g chẳng lẽ chờ ngươi về sau tuổi già sinh bệnh ta còn không thể có ngươi ôm ngươi đi bệnh viện sao lăng nhạc một mặt n g h i m ặ t giờ phút này thoạt nhìn tâm tư đơn thuần đến không có một tia tạp n i ệ m lăng tố mỹ gặp tình hình này không nhịn được sửng sốt trong lòng đã xấu hổ lại có chút tâm hoảng ý loạn tiểu tử này thật chẳng lẽ liền không có hắn tâm tư thật chẳng lẽ chính là mình cả nghĩ quá rồi bất quá lăng nhạc lời nói này để nàng trong lúc nhất thời căn bản tìm không được lý do thích hợp đến cãi lại đúng à chính mình muốn là như thế để ý chẳng lẽ về sau chính mình tuổi già sức yếu bệnh quấn thân thời điểm lăng nhạc tiểu tử này liền không thể dạng này chiếu cố chính mình ừ liền xem như dạng này nhưng ta hiện tại lại không tới tuổi già thời điểm mặc dù ngoài miệng còn như vậy quật cường nói xong nhưng lăng nhạc đã ôm nàng vững bước đi vào trong thang máy xung quanh có người nhìn thấy bọn họ một màn này không có chút nào kinh ngạc cảm thấy đây là không thể bình thường hơn được tình cảnh ngược lại cho rằng lăng nhạc là cái tâm địa thiện lương người tốt đến phòng tổng thống về sau lăng nhạc nhẹ nhàng đem lăng tố mỹ thả tới trên ghế sofa ôn hòa nói ngươi trước ở chỗ này ngồi một hồi t a nha hôm nay đích thân cho ngươi đánh chút nước nóng giúp ngươi rửa chân thuận tiện lại cho ngươi đấm bóp một chút thư giãn kinh mạch dạng này ngươi chân mới có thể rất nhanh một chút lăng tố mỹ nghe xong trong lòng nhất thời ấm giống có một đám lửa đang thiếu đốt có thể sao có thể để hắn làm như vậy à vì vậy hoảng sợ nói tốt, ngươi hôm nay cũng mệt lạ. n g ư ơ i đi rửa mặt nghỉ ngơi đi ta chính mình có thể ứng phó được đến ba n g ư ơ i có phải là lại ngượng ngùng ta nói lăng nữ sĩ n g ư ơ i hôm nay đến cùng là thế nào chúng ta ở chung mười mấy năm từ trước đến nay không gặp ngươi khẩn trương như vậy bất tàn qua ta cũng liền đi tokyo mấy tháng ngươi làm sao lại thay đổi đến như thế hại sợ ta lăng nhạc một mặt nghiêm túc nói lăng tố mỹ vi vi xứng sở trong lòng thầm nghĩ tiểu tử thối này sẽ còn trả đỗ nha nàng đặc biệt nghĩ lớn tiếng nói ta hiện tại cảm thấy sợ hãi còn không đều là vì ngươi tại tokyo lần kia nổi điên tạo thành đem ta hủ đến hồn phi phát tán trong lòng đều lưu lại ám ảnh bất quá lăng tố mỹ m í môi một cái không có lên tiếng mà là hai tay ông chân lấy điện thoại ra xem xét có cái gì mỹ vị món ngon chuẩn bị chọn món ăn để khách sạn đầu bếp đưa tới lăng nhạc nhìn thấy lăng tố mỹ yên tĩnh lại đ o á n chừng là không tại chuẩn bị buồn b ự c liền xoay người đi nấu nước nóng cũng không lâu lắm lăng nhạc liền bưng đánh tới nước nóng đi tới trong nước còn đặc biệt thả chút m u ố i đây là m ư ờ i lần như một biện pháp có khả năng hữu hiệu làm dịu mệt nhọc dùng để ngâm chân hiệu quả rất tốt chuẩn bị kỹ càng ta cho ngươi ngâm chân lăng tố mỹ không có trả lời chỉ là phối hợp rời đi ánh mắt nó tay càng không ngừng tại trên màn hình điện thoại hoạt động. lăng nhạc nhìn xem nàng bộ dạng này trong lòng nghĩ cười nhưng cổ nén bắt đầu giúp nàng r ử a chân đấm bóp thế nào cường độ còn thích hợp không a thích hợp lăng tố mỹ lời nói ngắn gọn mà còn toàn bộ hành trình đều không có nhìn lăng nhạc một cái lăng nhạc nhẹ g i ọ n g cười nói thử ngươi liền thỏa mãn a dù sao ta hiện tại như thế hiểu chuyện không phải vậy ngươi lời này cũng đừng nghĩ hưởng thụ được loại này đãi ngộ mặt khác chứ ta còn có ai sẽ nguyện ý r ử a chân cho ngươi a lời này lập tức chọc giận lăng tố mỹ ai nha nghe ngươi lời nói này ta liền không ai muốn đúng không ta nếu làm u ố n tìm không biết có bao nhiêu nhân sĩ thành công đứng xếp hàng trông mong muốn cùng ta cùng một chỗ đúng là người xinh đẹp bên người nhưng ta nếu là không đồng ý chúng ta cái nhà này dùng không được những người khác lăng nhạc thái độ kiên quyết không có chút nào giao động ngươi có cái gì không đồng ý lăng tố mỹ trợn nhìn lăng nhạc một cái ta ta đương nhiên không đồng ý à dù sao không phải tùy tiện cái gì a miêu a c ầ u đều có thể xứng với n g ư ơ i lại nói ta cũng xác thực không thấy người nào có thể xứng với n g ư ơ i à. lăng nhạc cưỡng từ đoạt lý nói đến lẽ thẳng khí hùng a không nhìn ra a tại trong lòng người ta như thế hoàn mỹ không một tỷ với ta đương nhiên tất nhiên d ạ n g này ngươi vì sao luôn là không chịu nghe lời của ta cái này ai còn không có điểm phản nghịch tâm lý à? lăng nhạc lúng túng gãi đầu một cái nói ngươi đây không phải là phản nghịch ngươi đây là tùy ý phong túng chính mình hoàn toàn chính là cảm giác phải tự mình là thế giới này chỗ tệ không cân nhắc bất luận cái gì hậu quả mù quáng tự phụ lăng tố mỹ vẻ mặt nghiêm túc ngữ khí nghiêm nghị nói lăng nhạc tự nhiên không có đem lời này để ở trong lòng song lại chính mình vẫn thật là cảm giác phải tự mình là thế giới này chỗ tệ liền là có thể mù quáng tự phụ thử hỏi người nào có thể đối với chính mình hình thành n g ư ờ hiếp chính mình không cho cái này cái thế giới thêm phiền gây thai họa nên bị coi như thần tiên đồng dạng cung phụ chương hai trăm sáu mươi bảy người có đồ tốt cũng phải hiểu được chia sẻ cho ta à. chương hai trăm sáu mươi bảy người có đồ tốt cũng phải hiểu được chia sẻ cho ta à. người đây rõ ràng liền là coi thường người lăng nhạc không hề lo lắng phản bác ta từ trước đến nay đều là nghĩ sâu tính kỹ suy tính tất cả hậu quả chỉ có tại ta vững tin có khả năng giải quyết tốt đẹp tất cả vấn đề hoàn toàn chắc chắn cùng biện pháp ứng đối tất cả tình hình dưới tình huống ta mới sẽ như vậy đi làm việc ừ ta lời cùng ngươi tranh luận ta không ngâm chân ngươi mau đem trậu nước cho ta mang đi lăng tố mỹ nháy mắt đùa nghịch lên tiểu tính tỉnh lăng nhạc một mặt bất đắc dĩ nói ta lại không một bên nói trên tay càng là tăng thêm l ự c đạo vững vàng nắm l ấ y chân của nàng sợ nàng từ trong chậu nước thoát khỏi đi ra điểm nhẹ n g ư ờ i làm đau ta lăng tố mỹ chỉ cảm thấy vết thương đúng lúc bị lăng nhạc nắm chắc đau đến nàng không tự chủ được cắn chặt bờ môi nếu như giờ phút này đổi lại là những người khác ở trước mặt nàng lấy tính tình của nàng sớm liền không nhịn được phấn khởi phản kích hung hăng một chân đã đi Ngày, xin lỗi a ta vừa rồi không có lưu ý đến bất quá chúng ta vẫn là nhượng bộ một bước lẫn nhau hòa giải a tránh khỏi một hồi lại không kết thúc c á i vã trên mặt lăng nhạc mang theo một vệ tiêu ý ừ n g ư ơ i bây giờ mới bê ta lăng tố mỹ trợn nhìn lăng nhạc một cái trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này thật là làm cho nàng vừa tức vừa thích tiếp xuống hai người cũng là đều ăn ý không lại tiếp tục tranh luận lăng tố mỹ yên tâm hưởng thụ lấy ngâm chân thoải mái dễ chịu lăng nhạc thì hết sức chăm chú nghiêm túc chính là biểu hiện chính mình lại qua một thời gian thật dài lăng tố mỹ cảm thấy không sai bị lắm mở miệng nói ra tốt nước đều lạnh tấu chân đều sắp bị t r ư ơ phền nhanh cho ta cầm trương khăn mặt đến đây đi nhận đến l n g nhạc động tác cấp tốc như như một trận gió chạy đi lấy ra một đầu trắng tinh như tuyết khăn mặt động tác nhu hòa lại cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng đem trên chân nước lau khô sau đó liền bưng c h ậ u nước rời đi tối nay ngươi tính toán ở chỗ nào nghỉ ngơi đâu lăng tố mỹ thoải mái dễ chịu ngồi tại trên ghế sofa vểnh lên chân võ loan dài ánh mắt nhìn về phía l n g nhạc nhịn không được tò mò hỏi l n g nhạc vi vi cười một tiếng đây chính là phòng tổng thống a không gian như vậy rộng rãi xa xỉ ta tự nhiên cũng là tại chỗ này nghỉ ngơi rồi mà còn như thế lớn gian phòng tiêu chuẩn hai phòng ngủ một phòng khách các cục ngươi một người chẳng lẽ liền không cảm thấy sợ t h ầ n s ắ c của lăng nhạc n h ẹ n h õ m trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc lăng tố mỹ nghe lời ấy âm thầm hít sâu một hơi trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cũng không phải là không thể bất quá chờ một lát lúc ăn cơm tuyệt đối không thể uống rượu bởi tối ngươi cũng đừng ở phòng ta phụ cận mù lắc lư nếu để cho ta phát giác được ngươi tại chúng ta bên ngoài đi tới đi lui lần này ta tuyệt đối sẽ hung hăng thu thập ngươi lăng tố mỹ giống để phòng ác lang đồng dạng ánh mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào lăng nhạc lăng nhạc trực tiếp im lặng biết còn nữa nói ngươi đem ta trở thành người nào à chẳng lẽ đối ta cứ như vậy một chút xíu tín nhiệm cũng không có sao Khánh、khách ngươi là muốn đem ta c h ế t cười sau đó kế thừa ta cái gì nha lăng tố mỹ nhưng là nhịn không được che miệng cười to cười đến thân thể đều ngựa tới ngựa lui lời này từ trong miệng ngươi đổ tới thật sự là quá c h â n kê thú vị ngươi chính mình chẳng lẽ đều không có ý thức được sao tốt h không nói chúng ta nhìn một chút tv a mở tv phía sau trong màn hình hiện ra đúng là một nam một nữ ngay tại hôn hình ảnh lăng nhạc ngược lại là thần sắt thản nhiên đồng thời không cảm thấy có gì xấu hổ ngược lại là lăng tố mỹ thấy cảnh này phía sau lập tức đối loại này hình ảnh cực kỳ mất cảm cả người lộ ra đặc biệt quẫn bách xấu hổ còn không tranh thủ thời gian đổi một cái đài cái này truyền bá đều là chút lộn xộn cái gì nha lăng tố mỹ cảm xúc có chút kích động gần như muốn điên Ngậy. lăng nhạc vội vàng đổi một cái đài thật không nghĩ đến bên trong phát ra nội dung càng mãnh liệt hơn lăng tố mỹ cho mày không nói hai lời trực tiếp từ trong tay lăng nhạc đoạt lấy điều k h i ể n từ xa không chút do dự đem tv cho tắt đi người chơi điện thoại tính toán tv có gì đáng xem lăng tố mỹ cô giả bộ chấn định sắc mặt lại âm trầm đến kịch liệt bất quá nàng đột nhiên hồi tưởng lại lăng nhạc tiểu từ này như vậy thích hái hoa ngắt cỏ có lẽ là bởi vì chính mình chưa từng có ở phương diện này dạy bảo quá hắn Năm đó, chính mình luôn là dạy bảo hắn muốn tính cách ôn hòa một chút không muốn khắp nơi gây chuyện thị phi cùng đồng học giữa bằng h ư u muốn hài hòa cùng tồn tại di hòa v i quý còn nhớ rõ nói nhiều nhất một câu chính là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng lui một bước trời cao biển rộng bây giờ cẩn thận ngồi tưởng lại thật chính là mình sơ suất cùng sai lầm không phải vậy hiện tại lăng nhạc khẳng định sẽ là một cái tam quan cực kỳ đoan chính nam sinh ưu tú như thế nào lại giống bây giờ như vậy đều không biết được hắn cả ngày trong lòng đều đang miên man suy nghĩ thứ gì phanh phanh đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng đập cửa ta đi xem một chút h ẳ n là đưa món ăn người đến. lăng nhạc lập tức đứng dậy bước nhanh đi tới trước cửa nhìn xem một khối trên màn hình rõ ràng biểu hiện ra làm cách lìn đầu bếp đích thân đưa tới phong phú bữa tối lăng nhạc liền không chút do dự mở cửa hắn thấy không ai có thể đối hắn hình thành uy hiếp cho nên hắn không sợ h ã i chút nào căn bản không lo lắng sẽ xuất hiện bất kỳ n g o ạ i ý muốn tình hình người tốt tiên sinh đây là vì ngài tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối đối phương thái độ cực kỳ cung kính ngữ khí mười phần khách khi nói tốt phiền phức ngài giúp ta đưa đến trên bàn ăn đi thôi đà t ạ lăng nhạc tao nhã lễ phép đáp lại nói tốt tiên sinh rất nhanh đối phương động tác thành thạo đem phong phú bữa tối tại trên bàn ăn từng cái b à y ra thỏa đáng phía sau liền cung cung kính kính lui ra ngoài chỉ thấy trên bàn ăn b à y đầy mỹ vị món ngon có tươi non nhiều chất lỏng mơ bò xếp có chân quý hy hữu lỏng lộ có mỹ vị non g miệng trứng cá muối còn có mới mẹ trái cây cùng các loại rau dưa các loại rực rỡ muôn màu có thể ăn cơm sao lăng tố mỹ đã sớm không thể chờ đợi ngồi tại trên ghế s o f a chuẩn bị chính mình đứng dậy xuống lăng nhạc gặp tình hình này vội vàng bước nhanh về phía trước đem nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cẩn thận một chút đi đừng có gấp biết rồi trong lòng l tâm h cảm thấy lăng nhạc người này thật thay đổi đến ôn nhu quan tâm nàng tại cảm thấy có chút không quá quen thuộc đồng thời sâu trong đ ấ y lòng lại cũng không bài xích loại này cảm giác ấm áp thậm chí tại trong thoáng chốc cảm thấy nếu có thể một mực tiếp tục như vậy cái kia thì tốt biết bao nhưng nàng cũng rõ ràng đây cơ hội là không có khả năng người này về sau tóm lại là muốn kết hôn sinh con lại làm sao có thể mỗi ngày giống như trước đồng dạng cùng chính mình ở tại chung một mái nhà đâu nghĩ tới những thứ này lăng tố mị không nhịn được lòng sinh phiền mượn đa sầu đa cảm trong lòng lăng nhạc lặng yên suy nghĩ ta làm sao sẽ để ngươi cô đơn một người đâu ban ăn mười phần rộng lớn chừng đến mấy mét dài nhưng lăng nhạc cũng không có lựa chọn ngồi tại đối diện mà là theo s á t lăng tố mỹ ngồi xuống muốn hay không uống chút rượu đỏ a lăng nhạc mặt mỉm cười nhẹ giọng dò hỏi không uống ở trước mặt ngươi ta đã tự giác kiếm rượu lăng tố mỹ không chút do dự chém đinh chặt sắt nói có phải là thật hay không a trên mặt lăng nhạc lộ ra một tia muốn cười nhưng lại cố nén biểu lộ đương nhiên là thật ngươi không phải cũng kiêng rượu sao ta khẳng định muốn cho ngươi dựng nên một cái gương tỏi ta cũng không thể dụ dỗ ngươi một lần nữa phạm nghiện rượu đúng không lăng tố mỹ đã bắt đầu thưởng thức ghẹo lỉnh tổng s ở thị ạc nhẹ nhàng cắn một cái liền có thể nghe đến ra ngoài cái kia xốp giòn tiếng vang mà bên trong chất thịt thì là chân mềm vô cùng cảm giác t u y ệ t dai tôi ta không uống rượu quả thật có chút đáng tiếc bất quá ta tôn trọng ngươi lựa chọn trong tay lăng nhạc giao n ĩ a thuần thục cắt lấy phở rằng v ụ t lạc xưởng biết l i ề n tốt lăng tố mỹ lộ ra rất hài lòng ta cho ngươi điểm một phần thịt b ò sống tata ngươi phối hợp điểm trứng cá mới cùng nhau ăn thử nhìn một chút hương vị đến tột cùng thế nào ân ta nếm thử sau một khắc lăng nhạc ăn một miếng nháy mắt cảm thấy hương vị cực kỳ xinh đẹp liền đem cắn một nửa đưa tới lăng tố mỹ bên miệng nói a há miệng còn lại cho ngươi ăn cảm giác ăn cực kỳ ngon a cái gì đó ngươi đều cắn một cái còn cầm đến cho ta ăn ngươi nói cái gì đó trước đây chúng ta lại không phải là không có ăn như vậy qua hiện tại làm sao ngược lại bài xích ta chẳng lẽ ngươi nhất định để ta suy nghĩ lung tung ngươi mới hài lòng không trên mặt lăng nhạc mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắp nói đừng ngươi ngàn vạn không nên suy nghĩ bậy bạn ta sợ hãi cho nên ta ăn còn không được sao lăng tố mỹ bất đắc gì há miệng ăn lăng nhạc ném cho ăn thịt bỏ sống ta ta đây là một loại đỉnh cấp tinh phẩm thịt bò bị tỉ mỉ chặt thành vụn v ặ thịt t vụn phối hợp lòng đỏ trứng chua đậu chờ phong phú nguyên liệu nấu ăn sau đó lại múc bên trên một m u ỗ ngon n g trứng cá muối thả trong cửa vào loại kia tươi non cảm giác nháy mắt tràn n g ậ p ra tóm lại phong vị đặc biệt khiến người dư vị vô t ậ n thế nào ta không có l ừ a gạt ngươi chứ ăn thật ngon a trên mặt lăng nhạc tràn đầy nụ cười vui vẻ s á c thực cũng không tệ lắm cho nên a ngươi nhìn ta hiện tại có vật gì tốt đều sẽ ngay lập tức chia sẻ cho ngươi cho nên ngươi nếu là có vật gì tốt cũng nhất định muốn hiểu được chia sẻ cho ta a lăng nhạc lời nói bên lời tố r o n chuyện, có thâm ý khác nói. Trưng g có có khác thâm u m ý 268, n không uống hay chút rượu, lại mỹ ư Trưng rượu, mượn người người ợ n gan. muốn hay không uống chút rượu, lại mượn điểm gan. muốn Còn nữa nói, ta phàm là có đồ tốt, cái kia một lần không phải ngay lập tức liền cùng điểm điểm đồ lại chia cái kia phải chia phàm một m lá lá là lập Lăng gì hay Ta A. ta chút vật tốt, tốt, tức 268, tố cho có có sẻ sẻ. giờ phút này nội tâm tràn đầy vui vẻ cho nên cũng không đối với cái này nhiều thêm suy nghĩ dù cho nhiều suy nghĩ một hồi cũng hoàn toàn không có muốn cùng lăng nhạc sinh k h í ý nghĩ nàng một ngày này đều có tinh tế suy nghĩ cũng coi là triệt để minh bạch cá cùng tay gấu muốn đều chiếm được vậy đơn giản là người s i n ó i ngộ muốn vô duyên vô cớ để lăng nhạc đối với chính mình nói gì ngay lấy vậy căn bản là không có khả năng sự tình dù sao nếu như không có một vài điều kiện trói buộc hoặc là nói không có cho hắn một chút chỗ tốt đến tiến hành kiềm chế lời nói người này ở trước mặt mình mặc dù đáp ứng chém đinh chặt sát nhưng trên cơ bản đều là lỗ thai trái vào lỗ thai phải ra cho nên nàng đã quyết định muốn đổi một loại sách lược chính là sẽ không tiếp tục cùng hắn cứng rắn rằng co mà là áp dụng ôn nhu chấn an phương thức đơn giản chính là cho hắn một điểm ngon ngọt nếm thử dạng này cũng có thể xem như là đảo ngược nắm giữ ngược điểm lăng nhạc vốn chỉ là t h a m dò tính như thế thuận miệng nói muốn nhìn một chút lăng tố mỹ phải c h ă n g còn tại tính toán phía trước những sự tính kia không nghĩ tới trong nháy mắt này nghe đến tiếng l ò n g của nàng lúc này liền để trong lòng hắn một trận xúc động khá lắm lăng tố mỹ đây là định dùng như thế nào ngon ngọt để ước thúc chính mình đâu hy vọng chính là chính mình chỗ mong đợi loại kia vậy coi như quá hoà mỹ chính mình có thể là đã sớm nếm đến qua ngon ngọt mỹ rượu tư vị tự nhiên là ngóng nhìn nàng có thể cho chính mình càng nhiều ngon ngọt hoặc là nói có khả năng thường xuyên cho chính mình một chút ngon、ngọt. nếu là nàng thật sự có thể đối với chính mình như vậy tha thứ cùng bao dung lời nói vậy mình khẳng định sẽ siêu cấp nghe lời cho dù liền xem như về sau để chính mình không lại đi ra hái hoang ngắt cỏ vậy mình cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng dù sao chỉ cần có thể dạng này chính mình liền hoàn toàn đủ hài lòng còn nữa nói chính mình t r e o chọc mỹ nữ đã số lượng không ít hiện tại đối với những nữ nhân khác hắn xác thực là để không nổi hứng thú gì vì vậy lăng nhạc trước giả vợ như không để ý chút nào nói khụ khụ ngươi cho ta chia sẻ thứ gì tốt ta ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có chứ ừ ngươi trí nhớ này thật đúng là hỏng bét c ự độ những năm này ngươi ăn của ta x u y ê n ta dùng ta còn phải để ta chiếu cống ngươi ta tuổi trẻ tươi đẹp thời gian đều hao phí tại trên người ngươi ngươi suy nghĩ kỹ một chút ta cái này tất cả đồ tốt cái k i a một lần không phải không giữ lại chút nào chia sẻ cho ngươi lăng tố mỹ nhẹ hừ một tiếng thậm chí dứt khoát b u ô n g xuống trong tay d a o n ĩ a nháy mắt hai tay ôm ở trước ngực bày ra một bộ cực kỳ nghiêm túc cực kỳ nghiêm túc trang trọng rằng rớp lăng nhạc nghe đến lời nói này cười xấu hổ cười trong lúc nhất thời vậy mà vắt hết óc cũng tìm không ra bất kỳ phản bác lý do khu khu hình như thật sự chính là chuyện như vậy lăng nhạc lúng túng bưng lên một ly nước sôi uống một ngụm cho nên ngươi còn muốn từ ta chỗ này chia sẻ thứ gì tốt ta lăng tố mỹ c ư ờ i như không cười nhìn xem lăng nhạc rất có một bộ đã đem hắn tâm tư triệt để biết được tư thế sẽ chờ nhìn lăng nhạc chân chính đối mặt nàng thời điểm đến cùng có dám hay không đem ý nghĩ trong lòng nói ra bất quá lần này lăng tố mỹ quá mức tự tin c ư c sai nàng bất kỳ ý tưởng gì đều bị lăng nhạc đồng đ ộ nghe đến rõ ràng bạch bạch cho nên tại rõ ràng nàng t â m tư về sau lăng nhạc nào có không dám nói đạo lý chỉ là lập tức đang dùng cơm vẫn là trước hòa hoãn một cái bầu không khí định cho nàng một điểm chuẩn bị tâm tư thời gian. chờ ăn cơm xong muốn nghỉ ngơi thời điểm lại đột nhiên tìm nàng thật tốt nói chuyện sâu trong nội tâm mình ý tưởng chân thật ai hiện tại không nói ta cảm giác ngươi chính là tại cho ta gài bẫy ta sợ hãi lăng nhạc cười nhẹ vùi đầu vội vàng ăn cơm đúng cái này lòng nướng hương vị không tệ phong vị đặc biệt ngươi nếm thử lăng tố mỹ nhìn xem lăng nhạc đột nhiên liền thay đổi đến chỗ dạng không dám sợ hãi thế mà cứ như vậy rút lui có phải là không có mượn nhờ ngoại lực cho hắn tăng thêm lòng dũng cảm a nói thật ra không biết tại sao trong lòng thật đúng là có như vậy một chút thất lạc đâu nguyên bản còn tưởng rằng lăng nhạc thật dám hướng chính mình yêu cầu điểm vật gì tốt đâu không nói lời nào rồi hiện tại cho ngươi cơ hội ngươi lại không còn dùng được ga muốn hay không uống chút rượu mượn điểm lá gan nha lăng tố mỹ vẫn như cũ cố gắng ra vẻ chấn định cố ý xếp đặt ra bộ kia giống như cười mà không phải cười thân sắc lăng nhạc chỉ cảm thấy lăng tố mỹ thực sự là quá thú vị quá buồn cười nàng như thế xoắn suýt mâu thuẫn cảm xúc thế mà còn dám hung hăng theo đuổi không bỏ nếu biết do hắn đã nhưng đã biết được nàng tâm tư há lại sẽ từ bỏ hiện tại không có lập tức quấn quýt chặt lấy mà là cảm giác vào giờ phút này đến một chiêu lạt mềm buộc chặt sách lược có lẽ càng tốt hơn một chút dù sao phải làm cho lăng tố mỹ trước cảm thấy thất lạc phía sau lại đột nhiên cho nàng một cái chờ mong bên trong hy vọng nói không chừng sẽ càng thêm thoải mái càng thêm thú vị nơi này chính là mỹ quốc không có những người khác chỉ có chính mình cùng nàng mà còn chính mình cùng nàng gần nhất quan hệ đã h ò a hoạn đến tương đối khá có thể nói đều không có cái gì nỗi lo về sau nói một cách khác nàng đối với chính mình tiếp thu trình độ tha thứ trình độ tại chỗ này có thể là tăng lên cực lớn tính toán ta vẫn là không uống rượu Kiên t kiên đã đã ừ đây chính là ngươi chính mình bỏ qua một lần cơ hội tuyệt hảo là ngươi chính mình không nắm chắc được ca tính toán ăn cơm ăn xong ta còn muốn rửa mặt sau đó sớm nghỉ ngơi một chút đúng ngày mai đi chỗ nào chơi đem địa phương cho tốt nếu như không dễ chơi ta liền trước thời hạn trở về không phải vậy cùng ngươi ở bên này thực sự là quá buồn chán không có ý nghĩa lăng tố mỹ đem nào đó một số chuyện sau khi nghĩ thông suốt giờ khác này cảm giác ý nghĩ của mình đặc biệt thông thuận không trở ngại bởi vậy nói đến đặc biệt nhẹ nhõm tùy ý yên tâm đi ngày mai đi chỗ nào chơi ta đã nghĩ sâu tính kỹ nghĩ kỹ c a m đoan sẽ đặc biệt có ý tứ lăng nhạc ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ đến ngươi thật đúng là quá coi thường ta quyết tâm chờ nghỉ ngơi thời điểm ta lại tìm ngươi nói vừa vẫn chưa nói xong sự tình chương hai trăm sáu mươi chín về sau để ngươi mỗi ngày đều vui vẻ chương hai trăm sáu mươi chín về sau để ngươi mỗi ngày đều vui vẻ sau khi ăn cơm tối xong lăng nhạc động tác n u hòa lại cẩn thận chặt chẽ đỡ lăng tố mỹ chậm rãi về tới trên ghế sofa trên mặt mang một vệ tân cần nụ cười nói ngươi nhìn chân ngươi bên trên mấy chỗ đều mài đi mất ra đợi lát nữa rửa mặt thời điểm tư vị t i ê u đoán chừng không dễ chịu sợ là sẽ phải đâm đau dữ dội nha ừ ngươi xem nhẹ ta có phải là này một ít nhỏ đau đáng là gì càng gian nan hơn đau đớn ta đều cắn răng gắn gượng g chống đỡ tới ánh mắt lăng tố mỹ sâu kín liếc qua lăng nhạc đáy lòng âm thầm lầm bầm luôn cảm giác bị tiểu từ này coi thường trong lòng t h ự c khó chịu người này bây giờ hơi có chút bản lĩnh thế mà liền dám như vậy khinh thị chính mình lăng nhạc nghe đến lời nói này suy nghĩ không tự chủ được bay về trước kia s ắ c thực a này một ít đau đối với lăng nữ sĩ mà nói lại đáng là gì đâu thống khổ hơn kinh lịch nàng đều cắn răng chịu nổi vì vậy trên mặt của hắn hiện ra một vệ mang theo ấ y n ấ y vợ cười nói ta này chỗ nào là coi thường n g à i à t h u ầ n t ý là xuất phát từ quan tâm nha không phải vậy hai ta nếu là một mực buồn b ự c không nói bầu không khí phải nhiều xấu hổ nha ngài nói là không đúng đúng đúng liền ngươi luôn có ngũ hoa tám môn lý do lăng tố mỹ nhẹ nhàng hé miệng cười một tiếng phiên ngoại trong lòng âm thầm lẩm bẩm ta còn có thể không rõ ràng trong lòng người điểm này tính toán bất quá lần này cho ngươi cơ hội chính ngươi ngược lại là không có nắm chặt nha lăng nhạc tự hầu nghe đến nội tâm của nàng ý nghĩ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh xem ra lần này thật đúng là có hy vọng a nàng sẽ không tức giận nữa tiếp xuống vì có khả năng biểu hiện tốt một chút một phen lăng nhạc vội vàng gọi tới khách sạn người phục vụ để bọn họ đem ăn xong đồ ăn thu thập thỏa đáng lăng tố mỹ t h tỉ mỉ chọn l ư ợ một bộ rửa mắt lúc muốn mặc quần áo đang lúc nàng chuẩn bị hướng về phòng tắm lượn lờ đi đến lúc lăng nhạc một cái bước xa sông đi lên đem nàng ngăn lại ngựa khí trịnh trọng nói n g à i trước chờ một lát ta đến giúp ngài cẩn thận nhìn một cái trong phòng tắm có hay không những cái kia để người vội vàng không kịp chuẩn bị camera dù sao nơi này là mỹ quốc tình huống nói không chừng so quốc nội còn muốn phức tạp nghiêm trọng phải nhiều lăng nhạc biểu lộ vô cùng nghiêm túc trong ánh mắt để lộ ra mười phần cẩn thận chặt chẽ hai tay lăng tố mỹ ôm thật chặt y phục thần xác hơi có vẻ khẩn trương nói vậy n g ứ nhưng phải tỉ mỹ kiểm tra xong nếu có sơ hở không có kiểm tra được ta muốn phải xui xui xẻ ngài liền yên tâm một trăm hai mươi phần trăm a ta hiện tại có đầy đủ năng lực bảo vệ ngài cho nên chờ ta nghiêm túc kiểm tra một lần phía sau nếu là xác định không có vấn đề ngài liền thanh thản ổn định rửa mặt liền được lăng nhạc vỗ bộ ngực lời thề son s ắ t mà bảo chứng nói lăng tố mỹ vi vi gật đầu đáy lòng đột n h i ê n dân g lên một dòng nước ấ m bị người như vậy đặt ở vị trí thiết yếu quan tâm che chở cảm giác thật đúng là không tệ có lẽ là bởi vì chưa từng có bạn trai hoặc là nói chưa hề thể nghiệm tới từ một nửa khác như vậy chi kỷ quan tâm cho nên đối với lăng nhạc giờ phút này chỗ cho thấy mãnh liệt ý muốn bảo hộ nội tâm của nàng vẫn là tương đối hài lòng lăng nhạc lập tức mở ra năng lực đặc thù trong phòng tắm từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ cha xét một phen xác nhận không có, có cái ó c gọi là lỗ kim ca mê ra loại hình khả nghi vật phẩm phía sau cái này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi tốt ta đã tỉ mỉ kiểm tra qua một lần không có bất cứ vấn đề gì ngài yên tâm ở bên trong rửa mặt ta đi vậy ngươi thuận đường đi phòng ngủ của ta cũng hỗ trợ kiểm tra một chút nhìn xem có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm dù sao bị ngươi một nhắc nhở như vậy ta còn thực sự có chút trong lòng rủ rẻ trên mặt lăng tố mỹ mang theo một tia nụ cười như có như không nói lăng nhạc bận rộn gật đầu không ngừng trong lòng ta cũng chính như thế suy nghĩ đâu bất quá trong lòng lại tại trong thâm tâm phỏng đoán xem ra nàng hôm nay là quyết tâm muốn đem tất cả đều an bài thỏa đáng cho nên đây là muốn làm tốt không có sơ hở nào chuẩn bị a thừa dịp lăng tố mỹ tại phòng tắm rửa mặt công phu lăng nhạc đi vào phòng ngủ của nàng tiến hành một phen toàn diện mà tỉ mỉ bài tra xác định không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào thai họa ngầm phía sau cuối cùng triệt để ít l ò n g cũng không lâu lắm lăng tố mỹ rửa mặt xong xuôi chỉ thấy nàng mặc một đầu màu tím thơ l ụ váy dài áo ngủ tựa như một đoán ở rộ từ la lan yêu nhã mê người bất quái kia một đầu mái tóc vẫn là ở dọn nước theo lọn tóc nhẹ nhàng nhỏ xuống lăng nhạc gặp cái này nhịn không được nói làm sao không đem đầu phát thổi khô nha vẫn là ở mức nhiều không p h ả i mái lăng tố mỹ không chút do dự trả lời ngươi nếu là thật lòng muốn giúp ta thổi tóc liền đừng tại đây quanh co lòng vòng hỏi trực tiếp động thủ không được sao ngạch ta đột nhiên cảm thấy ngươi cái này thái độ có chút giọng khách g á t giọng chủ rồi lăng nhạc lập tức sửng sốt trong lòng suy nghĩ rõ ràng là ngươi muốn để ta thuận tay giúp ngươi thổi một x u ố n tóc còn nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng thích thổi không thổi lăng tố mỹ làm bộ quay người muốn đi ra lăng nhạc thấy thế vội vàng cười làm lành nói. Tốt tốt tốt, ta thổi, ta trong ta nhất ta thật thể thổi tóc ai của nam giúp ngài chúng không giúp ngài, vẫn thật là không có người có thể giúp ngài nhà nhân nếu vẫn này. là là là bảo có có đâu, duy ừ nhìn em ngươi có thể trong nhà liền ngươi một cái nam nhân còn không phải ta là vì ngươi nghĩ sợ là chịu bị khuất lăng tố mỹ không khỏi khẽ hừ một tiếng trên mặt lại không tự giác hiện ra một tia khó mà phát giác tiểu ý theo máy xấy ô ô rung động lăng nhạc kiên nhận giúp nàng làm k h ô tóc n h ị n không được tán dương không thể không nói ngài cái này chất tóc được bảo dưỡng thật sự là tuyệt đen nhánh xinh đẹp mềm mại bóng loáng chỗ nào giống như là nhanh bốn mươi tuổi người a quả không có việc gì về sau ta khẳng định ngoan ngoan nghe ngài can đoan để ngài mỗi ngày đều thật vui vẻ cười đến miệng không khép lại cái chủng loại kia mọi người đều nói người thích cười không dễ rằng già lộ ra đặc biệt tuổi trẻ ngài nói có đúng hay không cái này lý nhi đây chính là ngươi nói ngươi cho ta một mực ghi nhớ hôm nay nói với ta những lời này nếu là dám lừa gạt ta về sau ta tuyệt đối sẽ lại không tha thứ ngươi lăng tố mỹ đột nhiên thu hồi nụ cười một mặt nghiêm túc nói nhớ kỹ lần này ta tuyệt đối là chân tâm thành ý không có nửa điểm lời nói dối lăng nhạc đầy mặt thành khẩn vui vẻ đáp lại nói tốt đừng lề mề nhanh đi rửa mặt ngươi cũng q u ậ y cả ngày tranh thủ thời gian rửa mặt song sớm nghỉ ngơi một chút lăng tố mỹ lên tiếng thuốc giục nói ta biết rồi lăng nhạc lên tiếng liền đi tìm một bộ nam sĩ áo ngủ lăng tố mỹ thì nhẹ nhàng bước liên tục về tới phòng ngủ của mình bên trong ngồi tại trước bàn trang điểm bắt đầu tỉ mỉ trang phục nàng đối với tấm gương nhìn bên trái một chút bên phải nhìn một cái mình trong kính đích thật là dung mạo t u y ệ t mỹ khí chất cao nhã lại xinh đẹp lại có vật vị cũng khó trách phàm là nam nhân thấy nàng cũng nhịn không được lòng sinh chiếm hữu chương hai trăm bảy mươi tâm tình của lăng tố mỹ vô cùng tốt chương hai trăm bảy mươi tâm tình của lăng tố mỹ vô cùng tốt lăng nhạc rửa mặt xong sôi về sau đáy lòng âm thầm chủ tính chuẩn bị lần thứ hai đi làm một kiện ý nghĩa phi phạm sự t ì n h bốn thứ hai ngày lăng nhạc cái này ngủ một giấc đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa trực tiếp ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh coi hắn còn buồn ngủ mở hai mắt ra nhìn đồng hồ thế mà đã là ngày hôm sau buổi sáng mười giờ nhiều đã trong phòng khách đợi lăng tố mỹ cũng không biết đến tột u cùng là khi nào liền đã tỉnh lại nhưng nàng thật đúng là tinh lực dồi dào làm cho người khác t h á n phục có lẽ là trải qua thời gian dài tạo thành dậy sớm thói quen mà thôi cho dù ngày hôm qua trải qua rất nhiều v ệ v o ạ i thứ hai ngày vẫn như cũ có khả năng chiếu theo cái k i a tinh chuẩn không sai đồng hồ sinh học ước chừng tại tám giờ nửa thời điểm liền đã thanh tình lăng nhạc tùy ý từ trong tủ quần áo lôi ra một bộ đ ồ ngủ mà vào bước chân lười biếng đi tới phòng khách liết mắt liền thấy lăng tố mỹ chính cầm điện thoại cùng người trò chuyện nói chuyện với a y lăng nhạc vô ý thức nhỏ giọng thuận miệng hỏi một chút. khi thật lăng tố mong m u mỹ nghe đến lăng nhạc tra hỏi tấp tốc xoay đầu lại ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm hắn đồng thời hướng hắn làm ra một cái im lặng động tắt tay lăng nhạc gặp cái này vội vàng liên tục gật đầu trong lòng lặng lẽ nghĩ đã nhưng đã hứa hẹn phải thật tốt nghe nàng kia đúng lúc này lăng tố mỹ đột nhiên nhân xuống khuyết đại âm thanh chốt tựa hồ là vì hướng lăng nhạc biểu lộ rõ ràng chính mình bằng thẳng không muốn để cho hắn sinh ra không cần thiết nghi ngờ vì vậy lăng nhạc vô cùng rõ ràng nghe đến hạ khuynh nhan thanh âm thanh thúy kia ngươi tới làm cái gì nha công ty bên kia còn cần ngươi vững vàng đem không đây lại nói ta liền nghĩ một người an an yên tĩnh không bị quáy nhiều tốt tốt giải sầu một chút trên mặt lăng tố mỹ mang theo nụ cười thản nhiên nhẹ nói ai có phải là lăng nhạc tiểu tử thối kia đem ngươi cho c h ọ c giận cho nên ngươi mới trong cơn tức giận chạy ra ngoại quốc đi giải sầu a hạ khuynh nhan tại đầu bên kia điện thoại thở dài một cái thật dài đối với lăng nhạc nàng thật là cảm thấy không thể làm gì dù sao nàng có thể không làm được so lăng nhạc còn muốn chuyện quá đáng lăng hung không q y ế tố tâm đ i mỹ nói lên những ngày thời điểm ngữ khí lộ ra đặc biệt phong khinh vân đạm bất quá cẩn thận nghe tới ngược lại là có thể cảm giác được nàng tâm tình vui vẻ trong lời nói mơ hồ lộ ra một kia vui sướng tố mỹ ngươi thật xác định là một người tại mỹ quốc bên này giải sầu sao có thể là vì cái gì ta nghe ngươi giọng nói chuyện cảm giác tâm tình của ngươi quá tốt rồi nha hạ khuynh nhan đối lăng tố mỹ thực sự là quá quen thuộc vẹn vẹn từ nàng giọng nói chuyện bên trong liền có thể bén nhạy phát rất được tâm tình của lăng tố mỹ rõ ràng là phi thường vui sướng nơi nào có nửa điểm sinh khí dáng r ấ p đâu À, có sao lăng tố mỹ nghe hạ khuynh nhan nói như vậy trong lòng không khỏi vi vi hoảng hốt dù sao nàng cũng không thể ăn ngay nói thật nói cho hạ k u y n nhan chính mình đã triệt để tha thứ lăng nhạc cái này để người vừa tức vừa thích ra hỏa đồng thời hiện tại đang cùng hắn cùng nhau vui sướng dạo chơi à? khẳng định có à? hạ khuynh nhan ngữ khí dị thường chắc chắn hai chúng ta là quan hệ như thế nào nha chẳng lẽ ta còn không hiểu rõ ngươi sao chúng ta là không có gì giấu nhau tốt khuê mật nha hơn nữa còn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên ngươi đương nhiên h i ể u ta rồi trên mặt lăng tố mỹ tách ra nụ cười ấm áp đáp lại nói ừ ngươi biết liền tốt bất quá quan hệ giữa chúng ta vẹn vẹn chỉ là tốt khuê mật đơn giản như vậy sao hạ khuynh nhan trong lời nói tựa hồ ẩn chứa cấp độ càng sâu ý vị đúng lúc này lăng tố mỹ vô ý thức nhìn bên cạnh lăng nhạc một cái mà lăng nhạc thì giả vờ như một bộ hoàn toàn không có đ a n g chú ý các nàng đối thoại gián dấp trong lòng lăng tố mỹ rất rõ ràng lăng nhạc người này một mực đối với chính mình cùng hạ khuynh nhan ở giữa tồn tại quan hệ đặc thù mà canh cánh trong lòng cho nên nàng ở trong lòng âm thầm làm quyết định từ giờ trở đi nhất định muốn cùng hạ khuynh nhan đình chỉ cái kia phần vượt qua khuê mật đặc thù quan hệ để tránh lăng nhạc người này trong lòng ghen tị quá độ sau đó lăng nhạc n i ư ờ i này trong lòng ghen tị quá độ nếu như lại như vậy tiếp tục lăng nhạc nếu là biết khẳng định sẽ nổi trận lôi đỉnh cho nên lăng tố mỹ nói xong lời nói này về sau bên đầu điện thoại kia hạ khuynh nhan trọn vẹn trầm mặc tốt vài giây đồng hồ đều không có phát ra bất kỳ thanh âm Khuynh không nói chuyện rồi? Lăng tố My không khỏi kia kia Nhan, chuyện như theo hỏi thăm. nghĩ, hôm nhiên tình nhà, phải Nhạc hiện suy My mày, nay này ngươi nói Lăng trong giọng nói mang lắng đang ngươi nói Lăng tên ngươi, còn sao Ta sao ta được tại rồi? vi vi với loại Tố một đột tìm sẽ sự lo có làm là mà mà về đã đã lăng tố mỹ mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhìn như tại nói đùa nhưng tại nàng sâu trong nội tâm nào đó trong nháy mắt thật đúng là hiện lên như vậy một tia kiên quyết suy nghĩ thật muốn thử một chút cách làm như vậy một mực ở bên cạnh yên lặng nghe lấy không có lên tiếng lăng nhạc khi nghe đến lăng tố mỹ phiên này tâm lý hoạt động về sau nháy mắt kinh hãi suất mồ hôi lạnh cả người hắn ở trong lòng âm thầm thể về sau cũng không dám lại thật chọc tới lăng tố mỹ bất quá lăng nhạc đối với chính mình vẫn là có đầy đủ lòng tin hắn lần này là thật quyết định muốn thu tâm phía ngoài thế giới đặc sắc đi nữa chỉ cần có như vậy một phương thuộc về mình ấm áp tiểu thiên điệu như vậy đủ rồi cái khác cho dù tốt cũng so ra kém một cái ấm áp mỹ mãn n h à c ó khả năng mang đến cho mình ấm áp cùng yên tâm ai cái gì từ trên thế giới này biến mất ngươi có thể chớ suy nghĩ lung tung loại này ý nghĩ quá nguy hiểm bất quá tất nhiên ngươi đã quyết định chuyện kia vậy chúng ta về sau cũng chỉ là đơn thuần tốt khuê mật hào tỷ một a Hạ h k u ân về sau chúng ta vẫn là tốt k h u i mật hảo tìm vội lăng tố mỹ nghe hạ khuynh nhan nói như vậy trong lòng cuối cùng là thở dài mờ hơi nàng nguyên bản còn lo lắng hạ khuynh nhan sẽ kiên quyết không đồng ý sẽ đủ kiểu giữ lại không nghĩ tới nàng vậy mà đáp ứng như vậy dứt khoát đương nhiên lăng tố mỹ tự nhiên là không biết bởi vì các nàng ở giữa chuyện này lăng nhạc đã từng là làm sao trả thù hạ k h u y ê n nhan nếu như nàng biết những nội tình này như vậy hiện tại nàng khẳng định liền có thể lập tức minh bạch vì cái gì hạ k h u y ê n nhan sẽ dứt khoát như vậy đáp ứng tốt ta chính là trong lòng một mực lo lắng ngươi nghĩ quan tâm quan tâm ngươi hiện tại biết ngươi không có việc gì mà còn tâm tình còn rất khá ta cũng liền triệt để yên tâm bất quá giải sầu về giải sầu ngươi có thể nhất định muốn chú ý an toàn sau đó về sớm một chút lập tức liền muốn ăn tết đến lúc đó chúng ta cùng nhau vô cùng náo nhiệt ăn đoàn nhịp cơm hạ khuynh nhan nói xong lời nói này cũng có một loại cảm giác như chút được gánh nặng dù sao thiếu như vậy một kiện phiền lòng sự t ì n h trong lòng cũng ít đi một phần chịu nặng áp lực đó là khẳng định theo hai người cúp điện thoại lăng tố mỹ mặt mỉm cười ánh mắt ôn nhu nhìn về phía lăng nhạc nói lần này nguyên nên vui vẻ đi a vẫn tốt chứ lăng nhạc bị nàng hỏi lên như vậy cái này mới như ở trong n g ộ n mới tỉnh lấy lại tinh thần tỉnh liền tranh thủ thời gian đi đánh răng rửa mặt sau đó tới ăn điểm tâm ta sáng sớm liền để người đưa tới mới mẹ nguyên liệu nấu ăn đích thân xuống bếp cho ngươi làm lăng tố mỹ một bên nói một bên đứng dậy chuẩn bị đi phòng bếp đem chuẩn bị cho lăng nhạc cơm sáng thêm hâm lại được rồi đột nhiên cảm giác hình như đã rất lâu rất lâu đều không có thưởng thức được ngươi tỉ mỉ chuẩn bị cho ta bữa ăn sáng trong lòng lăng nhạc tràn đầy cảm động một dòng nước cấm ở trong lòng chạy xuôi để cả người hắn đều cảm giác đến vô cùng ấm áp bất quá đúng lúc này điện thoại của hắn đột nhiên không đúng lúc văng lên lăng nhạc cầm lên xem xét vậy mà là hạ khuynh nhan đánh tới trong lòng lăng nhạc lộn bột một cái nháy mắt thay đổi đến trộn dạ đến cực điểm vạn nhất hạ khuynh nhan ở trong điện thoại nói chút không nên nói bị lăng tố mỹ nghe ra cái gì mánh vậy bọn hắn vừa vạn hòa hoãn tốt quan hệ sợ rằng liền muốn lần nữa rơi vào cục diện bế tắc chịu đựng không được khổng lồ như vậy đánh sâu vào vì vậy hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền cúp điện thoại người nào gọi điện thoại tới lăng tố mỹ nhìn thấy cử động của lăng nhạc không nhịn được vi vi n h ư mày nói có thể tiếp n h a ta cũng sẽ không nói cái gì là lâm tử đánh tới không có việc lớn gì lăng nhạc cố giả bộ chấn định ra vẻ bình tĩnh nói sau đó hắn cấp tốc thông qua ý niệm không chế từ xa một nô bục để hắn cho lấm gọi điện thoại nói cho lâm tử chuyển lời hạ khuy nhan gần nhất đều không muốn gọi điện thoại cho mình k không không lăng, mặt, mặt tay tay lăng nhạc đã làm tốt tính toán muốn mang lăng tố mỹ đi hàng hải ở trên biển tỏa thích chơi được một đoạn thời gian sau đó lại cùng nhau về long quốc dạng này về thời gian không sai biệt lắm chính dễ dàng cùng nhau thật vui vẻ ăn đoàn nghiên cơm chương hai trăm bảy mươi m ộ t kết thúc mỹ mãn trở lại long quốc t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi mốt kết thúc mỹ mãn trở lại long quốc lăng nhạc không chút do dự hào phú ném mười ước món tiền khổng lồ trực tiếp mua sắm một chiếc vô cùng xa hoa du thuyền sau đó cùng lăng tố mỹ cùng nhau tại rộng lớn vô ngần trên biển thỏa thích du lịch dòng g ã nửa tháng nửa tháng này thời gian thật là khó mà dùng ngôn ngữ để tường tận miêu tả đủ kiểu mới lạ thú vị hạng mục bọn họ đều không giữ lại chút nào tận tình thể nghiệm một phen mỗi ngày khoan thai tự đắc thả câu mỗi ngày thỏa thích hưởng thụ lấy nhất là tươi mới mỹ vị hải sản các loại hai người chuyến này lữ đồ thật xưng được là cực độ viên mãn thập toàn thẩm mỹ, mà còn tại trong lòng lăng tố mỹ lần này cùng lăng nhạc dắt tay sóng vai cùng nhau ra b i ể n dạo chơi kinh lịch chú định sẽ trở thành nàng đợi này khó mà ma diệt khắc cốt minh tâm trân quý ký ức cũng không thể không nói lăng nhạc tại chuyến đi này bên trong đối quan tâm của nàng có thể nói là tỉ mỉ chú đáo quan tâm tỉ mỉ nàng là thật sự rõ ràng từ đấy lòng cho rằng lăng nhạc tiểu tử này kỳ thật vẫn là tương đối xuất sắc làm người vừa lòng về sau hai người lòng tràn đầy vui vẻ cùng nhau quay trở về long quốc lúc này long quốc thời tiết dị thường rất lạnh vẹn vẹn chỉ có vài lần mà thôi hai người đều người mặc thật g à y áo lông mà còn áo lông nhan sắc vậy mà giống nhau như lúc xa xa nhìn qua sau khi trở về ta mặc áo quần này thời điểm ngươi cũng đừng mặc đi ra đặc biệt là đại tử lúc ở nhà ngươi nhất định phải nhớ kỹ hiểu chưa lăng tố mỹ ngữ khí nhu hòa đến giống như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt tràn ngập lo lắng hướng lăng nhạc đưa ra yêu cầu không có vấn đề bất quá ngươi chính là lá gan quá nhỏ không cũng chỉ là nhan sắc giống nhau y phục mà thôi ngươi liền như thế sợ chứ kinh lịch nửa tháng này thời gian lăng nhạc rõ ràng thay đổi đến thành thục c h ứ n g t r ạ c rất nhiều giờ phút này lúc nói chuyện không chút hoang mang u n g dung không n ổ i dù sao chuyến này lữ ư hành cuối cùng để hắn không tiếc nuối cho nên tâm cảnh của hắn cũng đã nhận được trước nay chưa từng có thăng hoa cùng tăng lên ai nha ngươi nghe ta chuẩn không sai lăng tố mỹ hờn d ố i lường hắn một cái bộ dáng kia xinh xắn đáng yêu yên tâm đi tất cả nghe theo ngươi lăng nhạc mặt mỉm cười liên tục gật đầu đáp sau đó bọn họ vừa nói vừa cười cùng nhau về đến nhà hôm nay vừa lúc là cuối t u ậ n cho nên lăng tố mỹ cùng lăng nhạc mới vừa một bước vào gia môn liền thấy đại tử đang ở nhà bên trong bận rộn quét dọn vệ sinh giờ phút này đại tử đột nhiên nhìn thấy lăng nhạc cùng lăng dì trở về tâm tình nháy mắt giống như thụ sùng nhược kinh đông dạng nàng ba bước đồng thời làm hai bước vội vàng chạy lên phía trước đầy mặt mừng rỡ nói lăng nhạc ca ca lăng dì các ngươi trở về rồi thiên vũ đại tử vẫn như cũ như vậy nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn âm thanh điểm điểm mềm mềm giống như hoàng anh xuất cốc dễ nghe êm thai để người nghe lòng sinh vui vẻ ân trở về vất vả ngươi rồi khoảng thời gian này một thân một mình ở nhà lo liệu việc nhà trên mặt lăng tố mỹ tỏa ra như xuân nhật nắng ấm mỉm cười ôn ta không có chút nào vất vả đây đều là ta thuộc b u ồ n phận phải làm thiên vũ đại tử không chút do dự lập tức trả lời nói ngay sau đó liền tay chân l ê n h lẹn vội vàng cho lăng nhạc hai người bọn họ c h â m trả lăng nhạc ca ca uống trà a di uống trà thiên vũ đại tử động tác vội vàng rất nhanh liền bưng tới hai ly nóng hổi mùi thơm bốn phía trà khí trời bên ngoài chỉ có vài lần không khí rét lạnh phảng phất có thể xuyên thấu c ố t thủy s á c thực để người cảm thấy hàn ý bất người tốt cảm ơn ta đáng yêu đại tử ngươi có phải là ngay tại quét dọn vệ sinh nha trên mặt lăng nhạc thì là tràn đầy nụ cười ấm áp n g a khi ôn h kỳ thật lần này ra ngoài lữ hành về sau lăng nhạc ở trên biển cùng lăng tố m ị cùng nhau du lịch thời điểm liền không giữ lại chút nào hướng nàng bàn giao rất nhiều chuyện ví dụ như hắn ở bên ngoài t r e o chọc nữ sinh thật sự là số lượng đông đảo lăng tố m ị cứ việc trong lòng sớm có l o a n g thoáng dự cảm thế nhưng đích thân thai nghe đến lăng nhạc chính miệng nói ra những cái kia chi tiết tình h n g lúc vẫn là bị tức giận đến lên cơn giận dữ giận sôi lên nhưng lại có thể như thế nào đây lúc ấy tại cái kia bắt ngát trên biển chỉ có hai người bọn họ gắn bó làm bạn điều khiển du thuyền phía bạn cho nên cuối cùng vẫn là bị lăng nhạc váy giày đ ò hỏi quấn quýt chặt lấy dùng phải tự mình không thể làm gì khác hơn tha thứ hắn hoặc là nói ở trong lòng vạn bất đắc di tiếp thu lăng nhạc tiểu tử này ở bên ngoài t r ê o chọc đông đảo cô gái xinh đẹp cái này trở thành sự thật đúng vậy à ngày mai sẽ là nguyên đán tiệm một năm mới liền một tới cho nên ta nghĩ đem trong nhà t r o n g trong ngoài ngoài đều triệt triệt để để quét dọn một lần lấy hoàn toàn mới diện mạo n ê n đón năm mới đến trên người đại tử vây quanh một kiện một mạc tập t h khuôn mặt bò bừng giống như quả t á o chín dù sao một mình quét dọn toàn bộ gian phòng trong, trong ngoài ngoài đây cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình đơn giản quét dọn xong không có a lăng nhạc lo lắng mà hỏi thăm còn không có đâu trên mặt thiên vũ đại tử lộ ra một tia thẹn thùng t h ầ n sắc bất quá ta sau đó sẽ tiếp tục cố gắng quét dọn hôm nay vô luận như thế nào nhất định có khả năng quét dọn xong đợi lát nữa chúng ta cùng nhau quét dọn a lăng tố mỹ chia sẻ nói lăng nhạc nghe vội vàng nói ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt à chúng ta đi ra du lịch nửa tháng ở trên biển ngươi mỗi ngày có nhiều hệ hoại không chịu nổi chính mình cũng không phải là không rõ ràng lăng tố mỹ l ặ n g lặng mà ngồi tại lăng nhạc bên cạnh nghe nói như thế nhị không được bất động thanh sắc dùng tay thoáng dùng sức bấm một cái lăng nhạc bắt đùi lăng nhạc lại không thèm để ý chú tiếp tục nói khụ khụ đợi lát nữa ta để liếu như tuyết tô sơ vi cùng nhau qua đến giúp đỡ quét dọn đúng nếu như hạ khuynh nhan nguyện ý tới vậy liền để nàng cũng tới quét dọn đến lúc đó chúng ta ngày mai liền cùng nhau vô cùng náo nhiệt qua cái năm mới thật vui vẻ ăn bánh trôi nước nghe đến đề cập hạ khuynh nhan trong lòng lăng tố mỹ không khỏi nổi lên một trận phức tạp cảm xúc bởi vì lăng nhạc đã đối nàng thẳng thắn cho biết tất cả mọi chuyện cho nên nàng rõ ràng biết được lăng nhạc t r e u chọc đông đảo hoa đảo bao gồm hạ khuynh nhan mà còn liền thiên kỷ mỹ tử còn có mỹ tử cái kia hàng xóm hoặc là nói lần trước tại toky ô đều cùng lăng nhạc có thiên ti và lũ tính thực chất quan hệ tuy n g ư ơ i vậy lăng tố mỹ cuối cùng không nói thêm gì nữa mà là lựa chọn yên lặng tán thành lăng nhạc c ăn bài vì vậy lăng nhạc liền cấp tốc cầm điện thoại lên cho liễu như tuyết tô sơ vi còn có hạ khuynh nhan gửi đi thông tin liễu như tuyết rất nhanh liền hồi phục thông tin bày tỏ chính mình sẽ hùng hùng hồ hộ ngựa không dừng vó chạy tới tô sơ vi cũng hồi phục thông tin nàng giờ khắc này ở ma đô bên kia trong nhà bất quá vì có thể cùng lăng nhạc cùng trung nguyên đàn cái này tốt đẹp thời khắc nàng bày tỏ sẽ không chút do dự đi đổi máy bay chỉ là bởi vì đường xá xa xôi sẽ một mấy giờ mới có thể đến tới hạ khuynh nhan không nghĩ tới lăng nhạc trở về nhìn thấy thông tin phía sau vội vàng hỏi cái k i a tố m i đâu lăng nhạc cũng bay về rồi a ta xuất mã làm sao có thể tìm không được người đâu đi ta chờ một lúc liền tới xem một chút mà một bên lăng tố m i đột nhiên nhẹ nhàng đem thiên vũ đại tử kéo đến bên cạnh mình thấm thiên nói đại tử lăng nhạc cùng ngươi sự tình ta đều đã biết đến rõ rõ rằng g i n g cho nên chỉ cần ngươi nhuận ý ngươi về sau cũng chính là nữ nhi của ta bất quá chỉ là lăng nhạc người này thực sự là quá mức hoa tâm hắn bên ngoài còn có thật nhiều hồng nhan chi k ỷ a đối mặt lăng tố mỹ bất thình lình mấy câu nói gò má của thiên vũ đại tử nháy mắt đỏ đến giống như thiêu đốt giáng c h i ề u trong lòng giống như bị hoảng sợ nai con đồng dạng thình thịch bật loạn bởi vì nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý l ă n gì g vậy mà liền dạng này không hề có điểm báo trước đối nàng nói những lời này chương hai trăm bảy mươi hai sớm như vậy liền nghĩ để nàng cho n g ư ờ i sinh đứa bé chương hai trăm bảy mươi hai sớm như vậy liền nghĩ để nàng cho ngươi sinh đứa bé thiên vũ đại tử quả thực thẹn thùng tới các điểm vì vậy nàng vội vàng đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía lăng nhạc trong ánh mắt tràn đầy trở mong kỳ vọng lăng nhạc có thể cấp cho nàng đầy đủ dũng khí giúp nàng nói ra suy nghĩ trong lòng lời nói lăng nhạc giờ phút này nghe đến lăng tố mỹ chủ động nói ra lời như vậy nháy mắt ở trong lòng vui mừng nở hoa đắc ý cảm xúc giống như nước thủy triều lan tràn ra xem ra chính mình tại mỹ quốc làm bạn nàng đoạn thời gian kia không có lãng phí vô ích thật làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu hiện tại nàng hẳn là hoàn toàn tiếp thu chính mình tất cả bằng không thì cũng sẽ không nói với thiên vũ đại tử gia loại này thành thật với nhau lời nói h i ệ n nhiên nàng là tại cùng đại tử thẳng thắn đối đãi đem lựa chọn quyền lợi giao cho đại tử bất quá dựa theo lăng tố mỹ trước sau như một đối nhân xử thế chắc hẳn không còn đại tử cuối cùng làm ra lựa chọn như thế nào nàng đều sẽ mang tôn trọng thái độ cho tiếp nhận thậm chí đều sẽ không cho phép hắn dùng uy bức lợi d ụ thủ đoạn đi làm quấy nhiễu đại tử quyết định. khu khu ta thân yêu đại tử lăng nữ sĩ đang hỏi ngươi đây ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào ngại hay không ta còn có mặt khác hồng nhàn à. nếu như không ngại vậy sau này ngươi liền là người của ta cũng chính là lăng nữ sĩ nửa cái nữ nhi biết à. thân xác của lăng nhạc q u a n thai tự đáp nói đối với đại tử đáp lại hắn đã là đạ tính trước lòng tin bạo dạp dù sao đại tử đã sớm biết được hắn không ý chuyện đương nhiên mỹ tử a di cùng lê tử a di còn có lăng tố mỹ chính mình cùng với hạ k huynh nhàn cùng hắn một chút bí ẩn sự tình đại tử đồng thời không rõ ràng những chuyện này lăng tố mỹ sẽ không nói lăng nhạc cũng sẽ không dễ dàng nói cho đại tử ví dụ như sẽ không đem mỹ tử a di cùng chính mình ở giữa này chút ít rượu tình cảm báo cho đại tử cũng sẽ không đem lê tử a di đủ loại sự t ì n h tiết lộ cho mình n h ậ t tinh h ư ơ n g thiên vũ đại tử nghe lăng nhạc nói như vậy đột nhiên nhịn không được mắt đẹp tràn đầy nước mắt nước mắt kia tại trong hốc mắt xoay một vòng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn mi mà ra lăng tố mỹ gặp tình hình này còn tưởng rằng trong lòng đại tử tiếp nhận ủy khuất lớn lao cho rằng lăng nhạc thật sâu tổn thương nàng làm có lỗi với nàng sự tỉnh các loại vì vậy lăng tố mỹ nhịn không được nhẹ lời chấn an nói đại tử ngươi đừng khóc lăng nhạc tên tiểu tử thối này a di về sau nhất định sẽ đối hắn chặt chẽ con t h ú c tuyệt đối sẽ lại không để hắn ở bên ngoài tùy ý t r e o hoa gạo nguyệt lăng tố mỹ tự nhiên là xuất phát từ nội tâm tâm đau những nữ hài này nếu biết rõ thích lăng nhạc những nữ hài tử này thật cần nắm giữ cực kỳ cường đại năng lực chịu đựng mới được dù sao lăng nhạc tiểu tử thối này ở bên ngoài t r e o t r ọ c thực sự là nhiều vô số kể ai mặc dù chính mình đã lựa chọn tha thứ hắn thế nhưng vừa nghĩ tới mỹ tử hoa phòng t h i ế n tử còn có hạ k h u n h nhan các loại nàng vẫn còn có chút tâm phiền ý loạn suy nghĩ như tế dại bất quá để nàng cảm thấy vạn phần vui m hạnh tốt chính mình phát hiện đến đầy đủ sớm để hắn thẳng thắn phải kịp thời nếu không một mực tùy ý hắn tùy tâm s ở d ụ c tùy ý làm vậy cái kia không thể tưởng tượng nổi hậu quả quả thực không thể thừa nhận a di ngài hiểu lầm ta thật không có cảm thấy ủy khuất ta vậy ngươi đây là có chuyện gì thoạt nhìn hình như lập tức liền muốn khóc lên nha đại tử vội vàng rùi mắt một cái trên mặt tách ra nụ cười vui vẻ nói a di kỳ thật ta lúc còn rất nhỏ liền thích lăng nhạc ca ca còn âm t h ầ m t h ề về sau không quản chuyện gì phát sinh không quản lăng nhạc ca ca c ó bao nhiêu hồng nhan tri kỷ chỉ cần mình có thể trở thành nữ nhân của lăng nhạc ca một trong ta liền đủ hài、lòng. cho nên ta không có chút nào để ý lăng nhạc ca ca có phải là chỉ thuộc về ta một người thống chi lăng nhạc ca ca thật là siêu q u ầ n bạc tụy vô cùng ưu tú à ta một người làm sao có thể xứng với lăng nhạc ca ca lại làm sao có thể một mình đem hắn chiếm hưu đâu bây giờ tại ta xem ra như vậy ưu tú lại m ị lực phi phạm lăng nhạc ca ca là thuộc về đại gia thiên vũ đại tử giờ phút này chân tình không giữ lại chút nào bộc lộ nói ra chính mình sâu dấu ở đấy lòng lời thật lòng lăng tố mỹ nghe xong cảm thấy mười phần kinh ngạc không nghĩ tới thiên vũ đại tử giác nộ vậy mà so với mình cao thâm hơn xem ra lăng nhạc tiểu tử thối này đem đại tử cho mê đến đầu góc trong v không phân do đông nam phía tây bắc ai đáng thương nữ hải tử a bất quá chỉ cần lăng nhạc chân tâm đ ố i đại tử tốt chính mình cũng có thể vì thế cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ vậy thì tốt rồi chính mình cũng nhất định sẽ giúp lăng nhạc chiếu c ô thật tốt cùng quan tâm hắn những ngày hồng nhan c h i kỷ ha ha quả nhiên vẫn là ta thân yêu đại tử tốt không hổ là ta coi trọng nhất thanh mai trúc mã đến đại tử cho ta ôm một cái lăng nhạc không chút k h á c h khí không kịp chờ đợi quay người liền muốn đi ôm thiên vũ đại tử thiên vũ đại tử có vẻ hơi thất kinh luôn cuống tay chân không biết nên ứng đối ra sao mới tốt bởi vì lăng gì còn ở bên cạnh không chớp mắt nhìn xem đ lăng tố mỹ nhìn xem lăng nhạc không nhịn được lắc đầu bất đắc gì nói người nhà cũng hơi dụng tâm suy tính một chút nữ hài tử tinh tế tâm tư a bất quá đại tử không nên cảm thấy thẹn thùng hiện tại tất cả mọi người là người một nhà cho nên các ngươi ôm một cái ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý kiến ngược lại sẽ từ đ ấ y lòng cho các ngươi cảm thấy cao hứng lăng tố mỹ biểu hiện mười phần rộng rãi rộng lượng a đại tử không nghĩ tới lăng gì vậy mà sẽ nói như vậy trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể lấy hết rút khí ngay trước mặt lăng tố mỹ cùng lăng nhạc ca ca nhẹ nhàng ôm một cái ngoan ngươi nhìn lăng nữ sĩ đều tán thành ngươi cho nên tối nay ngươi cùng ta một cái phòng a lăng nhạc tại bên thai nàng lặng lẽ nói một câu như vậy bất quá cái này vừa nói thiên vũ đại tử nháy mắt đầy mặt từng đỏ lỗ thai cũng biến thành đỏ rực nóng đến tựa như muốn bốc khói khả năng là cảm thấy thực tế quá mức thẹt thùng lập tức nói láo a ta ta nghĩ đi v đúc c g ta đi chuyến toilet nói xong liền như một làn khói chạy ra ngươi nói gì với đại tử thì thầm lăng tố mỹ liếc một cái lăng nhạc nhân g a tiểu nữ hải ra mặt mỏng đến như tờ giấy ngươi đến cùng có biết hay không cho nên đừng lời gì đều không quan tâm nói thẳng h ắ c h ắ c ta liền nói để nàng tối nay cùng ta một cái phòng a thế nhưng cái này rất bình thường a ngươi đều thừa nhận nàng là con dâu của ngươi a lăng nhạc h ắ c h ắ cười c xấu xa ta nói tiểu tử ngươi cần phải hiểu rõ a sớm như vậy liền nghĩ để đại tử cho ngươi sinh đứa bé sao lăng tố mỹ vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói không sao chứ lại nói ta có năng lực ngươi đến lên a chương hai trăm bảy mươi ba ngươi cái này đức hạnh chuyển cho đời sau làm sao bây giờ chương hai trăm bảy mươi ba ngươi cái này đức hạnh chuyển cho đời sau làm sao bây giờ ta biết ngươi n g ư i đấy lên thế nhưng ngươi sẽ nuôi sao ngươi liền chính mình cũng chiếu cố không tốt chẳng lẽ trong lòng liền không có một chút m ấ y a lăng tố mỹ hung hăng trợn nhìn lăng nhạc một cái trong lòng suy nghĩ tuy nói hắn gần đây thành thục không ít nhưng có lúc vẫn là như cái không có lớn lên h ả i tử giống như ngây thơ lại ngây thơ đương nhiên có lẽ tại trong mắt của nàng lăng nhạc vẫn luôn là cái kia lúc cần phải khắc quan tâm h ả i tử nếu không quan tâm thật sợ hắn không c ẩ n t h ậ n liền chọc ra cái gì cái sọt lớn đến húng chi nàng vẫn chưa đem lăng nhạc giáo dục đến thập toàn t h ậ p mỹ hiện nay ngay tại thử nghiệm thay đổi phương thức đối hắn tiến hành dạy bảo cho nên tại không có đem lăng nhạc triệt để dạy tốt phía trước nàng thật đặc biệt đừng lo lắng trên người lăng nhạc những cái kia hỏng bét thói hư t ậ t xấu nhất là những cái kia tùy hứng đến cực điểm không thể để bên ngoài người biết được mắc bệnh sẽ ảnh hưởng đồng thời truyền lại cho đời sau như thật đến lúc đó coi như thật là nghiệp trướng bởi vậy có một số việc nhất định phải tại nàng thế hệ này liền triệt để tiêu diệt triệt đ ể nếu không hậu quả khó mà lường được lăng nhạc nghe đến lăng tố mỹ nội tâm ý nghĩ lập t ứ c cả người đều sửng sốt khá lắm lăng tố mỹ nghĩ đến thật là đủ lâu dài a bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không phải không hề có đạo lý xem ra cần phải c về sau vẫn là chỉ sinh nữ nhi cho thỏa đáng vạn nhất chính mình cái này tính tình tồn tại di truyền có thể vậy phải làm thế nào cho phải sau đó lăng nhạc cười r ạ n g dỡ lấy lòng nói lăng nữ sĩ đây không phải là còn có ngài tại nhà có ngài tại liền tính ta không hiểu được làm sao dưỡng dụ ngài cũng khẳng định sẽ kiên nhẫn dạy ta đúng không ừ liền biết đối ta c u ố n quýt chặt lấy v u y dày đòi hỏi đúng không lăng tố mỹ h ờ n d ố i hừ một tiếng bất qua nói thật nàng bây giờ vẫn thật là dính chiêu này ai bảo người này kể từ cùng chính mình tại mỹ quốc cùng tồn tại một đoạn thời gian lẫn nhau thâm nhập giao lưu thẳng thắn bộc lộ tiếng lòng từ đó càng tốt hiểu rõ lẫn nhau về sau nàng đối hắn là càng xem càng cảm thấy thuận mắt bằng không lấy tính tình của nàng mới sẽ không dễ dàng như vậy liền theo hắn đâu không có a ta cái này là chân tâm thật ý lấy lòng ngài hướng ngài chịu thua đâu hai tay lăng nhạc ôm thật chặt cánh tay của lăng t ố mỹ nhẹ nhàng đung đưa tốt tốt ta cũng không nói kiên quyết không giúp ngươi nuôi không dạy ngươi nuôi chỉ là ta cảm thấy lập tức thật không phải thời cơ thích hợp ngươi đến lưu cho ta một điểm thời gian chuẩn bị dù sao ta hiện tại công tác bận rộn công ty bên kia có một đống công việc trở lấy ta đi xử lý ở sau đó một trong vòng hai năm ta khẳng định là không thể phân thân không phải vậy ta nào có tinh lực cùng thời gian cho ngươi dưỡng dục những hải tử kia a lăng tố mỹ sau khi nói xong tôi thầm thở phào nhẹ nhõm bởi vì hắn đưa ra cái này kế hoa b ì n h nghĩ đến lợi dụng khoảng thời gian này đem lăng nhạc giáo dục đến càng thêm xuất sắc chờ hắn không tại quá độ ỉ lại chính mình thời điểm lại để cho hắn cùng hắn lao bà sinh hải tử cứ như vậy chính mình cũng có thể yên tâm giúp hắn chiếu cố hải tử giáo dục hải tử các loại nếu không nàng thật đặc biệt sợ hãi lăng nhạc phẩm hạnh sẽ di chuyển cho đời sau cái kia đến lúc đó lăng ra coi như thật không mặt mũi trên đời này đặt chân mà còn ngươi cũng không phải là không rõ ràng chính mình có nhiều hái hoa ngát cỏ. l i có có ân ngài bên nói h g cái chi kia thể g t rất có thể đạo lý bất quá hai tử sự tình liền tất cả thuận theo tự nhiên a đương nhiên ta nếu là thật có hải tử lăng đối nhạc g hào m khí vượt mây nói l a n g tố mỹ nghe trong lòng suy nghĩ hắn như vậy bảo hộ chính mình ngược lại là rất để người vui vẻ có thể tiểu tử này nói đều là lời gì nha nhân g ra thật cho ngươi sinh hải tử ngươi tiểu tử này còn tuyệt tình như vậy muốn hưu nhân ra cũng quá đáng đi tốt, thật tốt đừng đối đại nói những không dinh dưỡng nói, những trần có cái kia lời cái kia sau về ân m thích cô gái của gái g ư ơ i l ngài tố mặt t Mỹ vẻ h n n h thật dạy báo ó Ơn, ngài yên tâm đi ta không những sẽ đối với các nàng tốt cũng tuyệt đối sẽ không quên ngài cũng tương tự sẽ đối với ngài tốt trên mặt lăng nhạc mang theo giống như cười mà không phải cười thần s ắ c nói lăng tố mỹ gõ má vi vi p h i m hồng nói đừng làm bộ dạng này đặc biệt là tại trong nhà chớ cùng ta nói loại này hư tình giả ý lời nói nhiều năm như vậy ta một mực một bên đi làm một bên lo liệu toàn bộ gia đình căn vốn cũng không có thời gian khắp nơi đi dung o ạ n đó là khẳng định về sau ngài muốn đi nơi nào du lịch ta đều toàn bộ hành trình bồi t i ế c ngài liền chúng ta hai người lăng nhạc một mặt trịnh trọng nói lăng tố mỹ nghe trong lòng có chút không dễ chịu lập tức hoàng hồn nói tốt ngươi mau đi xem một chút đại tử nàng vừa vặn hẳn là xấu hổ vô cùng tốt lăng nhạc nghe lời gật gật đầu sau đó vội vàng chạy đi phòng đại tử tính toán giúp đại tử hóa giải cái kia xấu hổ cảm xúc lăng tố mỹ thì trở lại gian phòng của mình vội vàng đổi một bộ quần áo dù sao còn cùng lăng nhạc mặc cùng khoản áo lông nếu là hạ khuy nhan cấp n à n tới khẳng đại ị n lăng n h thấy h sẽ sao cảm kỳ quái. Dù sao nhạc phẩm tính, Hạ Khuynh Nhan mình lánh tự là g qua nếu là nhìn là tử h phục của giống nhau như lúc, lại làm sao có thể không lòng sinh hoài nghi ấ y y của lúc có sao giống lòng lại Đại đâu. làm t trong phòng đại tử ngươi vẫn tốt chứ ân ta còn tốt ta ta chỉ là quá vui vẻ trong lúc nhất thời có chút thụ sùng n h ư ợ c kinh ta nghĩ ta có lẽ là cái thứ nhất được đến ngươi lăng g ì tán thành nữ h à i t ử a liền tính t i ể u tỉnh mỹ đại cũng không có giống ta dạng này được đến lăng g ì tán thành a đại tử gõ mã t n g đỏ nhỏ giọng nói ân đó là khẳng định à dù sao ngươi có thể là ta thanh mai chút mã ngươi cũng coi là lăng nữ sĩ nhìn xem lớn lên n h a cho nên chúng ta khẳng định sẽ đối ngươi đặc biệt thiên vị một chút rồi lăng nhạc ngữ khí ôn nhu quan tâm nói ừ vui vẻ đúng đại tử còn nhớ rõ ta lần thứ nhất đi tổ ký ô u đọc sách lúc giữa chúng ta phát sinh sự tình sao lăng nhạc đột nhiên c ư ờ i hỏi nhớ nhớ tới a đại tử có chút xứng sờ liên tục gật đầu bất quá trên mặt cũng lộ ra thẹn thùng t â n sắc nói ngươi hiện tại còn muốn ta hỗ trợ sao chương hai t r ư ơ n lăng tố mỹ cùng hạ k u y n h nhan đều trong lòng yếu ớt chương hai ă n lăng tố mỹ cùng hạ k u y n h nhan đều trong lòng yếu ớt thiên vũ đại tử nói ra như vậy thẹn thùng lời nói phía sau lại phối hợp cái tia trắng non x i n h đẹp tựa như như bút bê gương mặt quả thật kiểu diễm cảm động điềm đạm đáng yêu Thuất ta, lang nhạc triệt nhạc lăng để độc tâm. vì vậy hắn n i ế t miệng cười một tiếng mang theo vài phần ý nhạo bàn nói không sai a hảo l ã o bà của ta nhớ tới rõ ràng như vậy xem ra ngươi thật là đặc biệt muốn giúp ta bận rộn a lời này vừa nói ra thiên vũ đại tử vi vi túi l ầ u xuống ngượng ngùng đến nỗi ngay cả cũng không dám nhìn lăng nhạc một cái sau đó có chút chột dạ vội vàng giải thích nói ta không có a còn có ta còn không phải lão bà ngươi đâu chúng ta đều còn không có lĩnh giấy kết hôn có phải là a chẳng lẽ lanh giấy hôn thú không cần cử hành hôn lễ liền có thể trở thành lao bà ta a ấn a ta cảm thấy hôn lễ kỳ thật cũng không trọng yếu trọng yếu là tên của ta có khả năng xuất hiện tại nhà ngươi sổ hộ khẩu bên trên dạng này liền thật xem như là thê tử của ngươi thiên vũ đại tử khuôn mặt đỏ rừng rực giống như quả tao chín tràn đầy chờ mong lại mở tâm thần sắp nói đây là nàng đến long quốc khoảng thời gian này học được khá làm trọng yếu c h i thức thật tốt đến lúc đó đều thì ngươi qua mấy ngày chúng ta liền đi đem chứng nhận nhận lại nói lăng nhạc mười phần thống khoái mà nói đại tử nghe vậy quả thực vui vẻ phải bay lên sau đó đều không cần lăng nhạc nói thêm gì nữa trong nội tâm nàng liền rõ ràng chính mình nên làm cái gì không lâu sau đó hạ khuynh nhan tới ở phòng khách ngoài cửa nhẹ nhàng g ó cửa lăng tố mỹ chính đang bận bị quét dọn đại tử còn chưa quét dọn xong vệ sinh nghe đến tiếng đập cửa phía sau bước nhanh đi tới trước cửa từ mắt mèo bên trong thấy là hạ khuynh nhan cái này mới mở cửa khuynh nhan ngươi tới thật là nhanh a đương nhiên hơn nửa tháng cũng không thấy ngươi ta có thể không nghĩ ngươi n h a trên mặt hạ k u y n h nhan tràn đầy nụ cười sán lặn nói đúng lăng nhạc tiểu tử thối kia đâu vừa trở về sẽ không phải lại đi ra ngoài mù lăn lộn a hạ k h u y ê n nhan hướng về trong phòng khách thò đầu ra nhìn nhìn nhìn lại không có nhìn thấy bóng người của lăng nhạc lăng tố mỹ nghe vậy vi vi cười một tiếng nói ngươi bây giờ đối hắn như thế quan tâm rồi chỉ là tại nói như vậy thời điểm trong lòng lăng tố mỹ vẫn đang suy nghĩ trước mấy ngày lăng nhạc cùng nàng bộc lộ tiếng l ò n g thẳng thắn những chuyện kia tại tokyo làm sao trả thù hạ k h u y ê n nhan cùng với trở lại long q u ố c phía sau lại tại k h u y ê n nhan công ty văn phòng làm sao uy hiếp hạ k h u y ê n nhan mỗi lần nhớ tới lăng tố mỹ cũng nhịn không được ở trong lòng sâu sắc thở dài một hơi thật sự là quá ủ y khuất k u y n nhan bất quá thật đúng là không nhìn ra khuynh nhan so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn có thể nhịn cùng lăng nhạc phát sinh nhiều chuyện như vậy vậy mà đều không có bộ phát phản mà bây giờ còn quan tâm tới lăng nhạc tới thậm chí để nàng không khỏi hoài nghi khuynh nhan sẽ không phải là trong lòng suy nghĩ lăng nhạc đi dù sao lăng nhạc người này dáng dấp đẹp trai đó là không thể nghi ngờ m ẫ u chốt là mỹ l ự c xuất chúng còn rất có bản lĩnh thật sự chỉ cần cùng hắn chung đ ộ n g người chắc hẳn đều có thể rõ ràng điểm này hạ khuynh nhan tự nhiên không biết lăng tố mỹ đã biết được tất cả bởi vậy không hề lo lắng nói hừ ta quan tâm hắn ta nhìn thấy hắn đã cảm thấy phiền nếu là bây giờ còn có thể đánh hắn cái mông ta cần phải nắm căn giấy nợ hung hăng quất hắn này, ngươi n g cũng đừng kích động như vậy hắn đều người lớn như vậy ngươi còn muốn dùng đánh hắn cái này loại phương thức đến giáo dục hắn sợ rằng chỉ có thể hoàn toàn ngược lại lăng tố mỹ sửng sốt một chút vội và nói g n à không nhìn ra tố mỹ nửa tháng không thấy trên hạ k h u y ê n nhan trên giới bên dưới cẩn thận đánh giá nàng ta ta làm sao vậy à lăng tố mỹ bị hạ k h u y ê n nhan như vậy rõ xét trong lòng không nhịn được một trận bối rối nghĩ thầm không phải là bị nhìn đi ra cái gì đi nhưng nên sẽ không phải à chính mình bên ngoài có lẽ không có thay đổi gì mới đối chính là phát hiện ngươi thật giống như so trước đây càng có nữ nhân v ậ t b ị đặc biệt là ngươi cái kia đôi mắt bên trong ôn nhu cảm giác chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ ngươi cũng nhớ ta hạ khuynh nhan chỉ là đơn thuần phát hiện những biến hóa này cũng không có suy nghĩ nhiều ta đi ra du lịch một chuyến tâm tình thoải mái cả người khí chất một cách tự nhiên cũng thì tốt hơn lăng tố mỹ tối thầm thở phào nhẹ nhõm vội vàng giải thích nói vậy cũng đúng bất quá ngươi lần này trở về xem ra ngươi không những tha thứ lăng nhạc thậm chí đối lăng n h ạ còn càng thêm quan tâm mà còn vừa vặn nghe ngươi nói như vậy chẳng lẽ ngươi bây giờ đổi một loại hoàn toàn mới phương thức đến quản giáo l a n g nhạc mà còn ngươi còn một bộ rất dáng vẻ tự tin không biết đến cùng là phương thức gì đâu hạ khuynh nhan giống người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nhịn không được truy hỏi lăng tố mỹ vi vi đỏ mặt trong lòng thực có chút cho dạng cái này có thể nói sao chính mình nếu có thể nói khẳng định cũng đã sớm nói mấu chốt đây chính là bí mật không thể nói nha nếu là nói đâu còn có mặt gặp người l i ê n là trước kia từng nói với ngươi à nếu là hắn lại không nghe lời ta chọc ta tức giận nữa lại cho ta gây chuyện ta liền triệt để từ trên thế giới này biến mất lăng tố mỹ thuận miệm thêu dệt vô cờ nói nhưng hạ k h u n h nhan thế mà còn thật tin thậm chí bị lăng tố mỹ phiên này giác ngộ cho giật này mình tố mỹ ngươi có thể tuyệt đối đường dạng này à dù sao ta là thật không tin lăng nhạc trong thời gian ngắn có thể toàn bộ làm đến cho nên ngươi tuyệt đối đừng làm ta sợ à nếu là không có ngươi ta sống thế nào à hai tay hạ khuynh nhan nắm thật chặt cánh tay của lăng tố mỹ thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói tốt tốt ta đã biết không biến mất chính là triệt để giấu đi tổng được chưa nhưng lần này ta lại tin tưởng hắn một lần lăng tố mỹ vi vi cười một tiếng thần sắc nhẹ nhõm hừ cái này còn tạm được hạ k h u n h nhan cái này mới thở dài một hơi đúng lúc này lăng nhạc đi ra gõ má vi vi p h í m hỏng dù sao vừa rồi trong phòng có chút oi bức khả năng là cửa sổ quan quá chặt chẽ cửa sổ hạ gì ngươi đến a trên mặt lăng nhạc mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu nói hạ khuynh nhan mỗi lần nhìn thấy lăng nhạc cái biểu tình này liền cảm giác tình huống không ổn tiểu tử này không biết lại tại đánh nàng ý định gì ngươi nói tới cùng nhau qua nguyên đán a vừa vặn ta tại giang thành bên này cũng không có cái gì bằng hữu thân thích cũng chỉ có ngươi cùng tô mỹ cho nên ta lập tức liền tới a hai tay hạ khuynh nhan ôm ngực trong giọng nói mang theo một tia q u n trách nàng cũng không tin có lăng tố mỹ tại lăng nhạc còn dám trắng trận mà mạ o phạm nàng không được đúng vậy à bất quá nguyên đán là tại tối nay mười hai điểm đâu đến ở hiện tại ngươi phải giúp ta cùng nhau quét dọn vệ sinh nếu không lăng nữ sĩ cùng đại tử hai người quét dọn sẽ mệt chết lăng nhạc vừa cười vừa nói hạ khuynh nhan nghe xong nháy mắt nhữ mày thậm chí trong lòng cảm thấy có chút bếc khuất tốt ngươi tên tiểu tử liền biết đau lòng trong nhà n g ư ờ i nữ nhân đem ta làm miễn phí công cụ người đúng không hạ khuynh nhan cũng không biết chuyện gì xảy ra vậy mà thoáng cái nhịn không được trực tiếp liền đem lời này nói ra lăng tố mỹ nghe vậy ý vị thâm trường nhìn hạ k u y n h nhan trong lòng suy nghĩ nhìn đi quả nhiên quả nhiên giống như mình nghĩ hạ khuynh nhan cái này sợ là trong lòng thật sự có lăng nhạt đi hạ khuynh nhan đ ô n g nhiên lấy lại tinh thần lập tức một trận bối rối vội và nói g n ý của ta là tiểu tử ngươi cuối cùng biết khai khiếu hiểu được đau lòng quan tâm người bên cạnh ai nha không nói đến ta giúp các ngươi quét dọn hôm nay ta đều ở nhà nằm cho tới trưa hiện tại vừa vặn nghĩ hoạt động một chút hạ khuynh nhan lập tức nói sang chuyện khác luôn cảm giác bị lăng tố mỹ như thế nhìn xem trong nội tâm nàng nhịn không được tóc thẳng sợ thậm chí nàng chính mình cũng cảm thấy sợ hãi chính mình làm sao sẽ bởi vì lăng nhạc chỉ quan tâm các nàng mà không quan tâm chính mình liền không nhịn được có chút ăn giấm cảm giác đâu luôn không khả năng chính mình thật thích tiểu tử thối này đi thế nhưng làm sao có thể chứ chính mình có thể là hận không thể từ trên người hắn hung hăng cắn một cái giới thì đến dù sao người này đối với chính mình thực sự là quá xấu chương 275, phân công hợp tác liệu như yên đánh quét nhà cầu chương 275, phân công hợp tác liệu như yên đánh quét nhà cầu lăng tố mỹ nhìn t r ộ t dạ hạ khuy nhan không khỏi lắc đầu liên tục trong lòng âm thầm suy nghĩ hừ, hừ. n g ư ơ i liền cùng ta giả bộ a lăng nhạc đều đã đem hai ngươi sự tình hướng ta nói thẳng ra cho nên ngươi bây giờ đủ loại cử động đều là đang cật lực che giấu ngươi nội tâm trọn dạng sợ ta thấy rõ ngươi cùng lăng nhạc ở giữa m ở ám hoặc là nói ngươi bây giờ đã manh sinh ra nghĩ muốn tới gần lăng nhạc suy nghĩ bất quá để lăng tố mỹ cảm giác bất đắc dĩ là nàng lập tức cũng không có tư cách đi đếm rơi hạ khuynh nhan không phải dù sao nàng chính mình ở phương diện này đều không thể xử lý t h o ạ đáng cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài không nghĩ tới liền hạ k h u n h nhan đều rơi vào tình cảnh như vậy nếu biết rõ nàng có thể là cái so với mình thế mạnh hơn rất nhiều nữ nhân hồ phía theo r ư ớ c cùng lăng n ạ nhạc c xúc lắc đắc không có mấy, cho nên cùng nhạc vốn là vốn là không có tiếp thâm tình thể tiếp trong t liền xúc lăng là là lần, luân đã đó. không không hậu nghĩa, hạm h nên vốn vốn vẹn vẹn gì có mấy, mấy suy nghĩ khó phân lộn xộn về sau lăng tố mỹ cũng liền hít sâu một hơi dù sao đều đã như vậy vậy liền để tất cả đều thuận theo tự nhiên a chính mình cũng không đi vạch trần hạ khuynh nhan nhưng kỳ vọng tất cả những thứ này có thể từ đầu đến cuối tại lẫn nhau trong lòng trở thành bí mật không muốn người biết liền tốt chúng ta phân công quét dọn người đi đánh quét nhà cầu a lăng tố mỹ nét mặt vui cười như hoa nói a cái gì đánh quét nhà cầu hạ k u y n h nhan nháy mắt trợn mắt há hốc mồm ô n ào nói h ừ ta không đi ta cảm giác ngươi tại cố ý nhằm vào ta bất quá trong lòng cũng rất là t r ộ n dạng chẳng lẽ bị lăng tố mỹ phát giác manh mối gì cho nên mới như vậy trừng phạt ta dù sao quét dọn xa lạ kia nhà vệ sinh thực sự là khó mà tiếp thu a có thể là chỉ có nhà vệ sinh có thể chọn bất quá còn có phòng ngủ của lăng nhạc đúng còn có phòng ngủ của đại tử ngươi muốn đi quét dọn sao lăng tố mỹ cười yếu đớt nói hạ k h u y ê n nhan cảm giác đi quét dọn phòng ngủ của lăng nhạc không thể nghi ngờ là cái khó giải quyết nan đề liền đáp lại nói vậy ta đi quét dọn đại tử phòng ngủ a đúng q u ai ai vì vậy nhẹ hư một tiếng ta đi quét dọn phòng ngủ của ngươi bất quá để ta nhìn thấy ngươi phòng ngủ có kỳ kỳ quái quái đồ vật đến lúc đó đừng trách ta cho tố mỹ nói vốn cho rằng dạng này có thể bắt bí lấy lăng nhạc nhưng lăng nhạc nhưng là lơ đến cười không có việc gì hạ gì cứ việc quét dọn chính là dù sao ta hơn mấy tháng không có lại bên trong có thể có cái gì kỳ kỳ quái quái đ ồ vào ta tuất k h u y ê n nhan ngươi đi quét dọn a ta đi đánh quét nhạc cầu lăng tố mỹ vi vi cười một tiếng thượng như gió xuân h i u h i u ân vất vả ngươi bất quá lăng nhạc người này đâu hắn sẽ không phải liền nhìn chúng ta như vậy quét dọn a đúng a lăng nhạc ngươi làm gì chứ lăng tố mỹ bỗng nhiên kịp phản ứng hỏi lăng nhạc nếp miệng cười nói ta không là phụ trách để cho người sao thuận tiện giám sát đối chính là giám sát tính toán ngươi chưa từng có quét dọn qua vệ sinh liền không làm khó dễ ngươi nếu không để ngươi quét dọn ta còn thực sự không yên tâm ngươi có thể hay không đánh quét sạch sẽ không có cách nào lăng tố mỹ hiểu lăng nhạc rất rõ chỉ có thể nói trước đây thường xuyên giúp lăng nhạc quét dọn phòng ngủ các loại đối lăng nhạc thói quen rõ như lòng bàn tay cái gì dưới mặt ở giường các n g õ ngách bên trong dấu đồ vật nếu là hắn có thể quét sạch sẽ liền sẽ không khắp nơi làm bẩn thỉu vẫn là lăng nữ sĩ tốt với ta a nào giống hạ gì liền biết lựa ta lăng nhạc cố ý nói như vậy nói hạ k u y n nhan lập tức buồn bực không thôi trong lòng tự n ủ ta đối ngươi còn chưa đủ tốt sao. không có đem ngươi ước hiếp ta sự tình báo cho lăng tô mỹ thậm chí đều tha thứ ngươi hiện tại còn đứng ở trước mặt ngươi là đủ biểu lộ rõ ràng ta đối ngươi có nhiều mềm lòng a hừ thật sự là một chút cũng không biết đủ đâu còn muốn ta như thế nào đối ngươi tốt chẳng lẽ đem ngươi bỏ vào trong bụng đủ kiểu cưng chiều sao tâm lý của hạ khuynh nhan hoạt động s ắ c thực mang theo không ít tố oán lăng nhạc nghe được mừng thầm trong lòng hạ gì quả nhiên trong lòng có ta a xem ra chờ chút liền giám sát hạ gì nói không chừng còn có thể thừa cơ trêu chọc nàng một cái đâu bất quá đúng lúc này chôn cửa vang lên lần nữa xem xét phát hiện là liễu như tuyết còn có nữ là liễu như yên lăng nhạc cho mày liễu như tuyết đem liễu như yên mang tới làm gì a nữ nhân này nhìn xem liền tâm phiền ta ố t a di lăng nhạc mở cửa liễu như yên đầu tiên là cực kỳ lễ phép c u n g kính chào hỏi ân các ngươi tốt mau vào đi cảm ơn a di sau đó liễu như yên khẩn trương nhìn xem lăng nhạc vội vàng giải thích nói lăng nhạc a cái m ộ i m ộ i ta nàng nhất định muốn đến nói là nghị chân tâm nói xin lỗi với người mà còn ta làm sao đều đổi không đi nàng là nàng khăng khăng muốn tới liễu như tuyết một mặt bất đắc gì nói liệu như yên ở một bên không ngừng trùng điệp gật đầu đáng thương nói lăng nhạc đồng học ngươi liền cho ta một cái hướng ngươi cơ hội giải thích ta thật lăng tố mỹ nói lăng nhạc tới chính là khách thú mà lại còn là tiểu tuyết mội mội không phải cho nên oan gian nên giải không nên c ấ t nhà được tôi h nể mặt lăng nữ sĩ ta liền cho ngươi một cơ hội nói xin lỗi bất quá hôm nay ta gọi như tuyết đến nhưng thật ra là cùng nhau quét dọn vệ sinh vừa vặn chúng ta vừa vặn tại phân công tất nhiên liệu như yên ngươi cũng tới ngươi liền đi đem nên ta quét dọn nhà vệ sinh quét sạch sẽ a liệu như yên nghe vậy mà lập tức hồng tấu cảm giác đặc biệt không có mặt mũi nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút có thể được đến vị này đại lao tha thứ về sau chính mình có thể dính t ỷ t ỷ bao nhiêu chỉ riêng a vì vậy vội vàng gật đầu ân ta đến quét dọn lăng nhạc đồng học ngươi liền đi nghỉ ngơi đi đi nhìn biểu hiện của ngươi lăng nhạc khép c ư ờ i một cái tràn đầy không để ý chương hai trăm bảy mươi sáu hạ khuynh nhan n g h ị muốn lần nữa nghe lời chương hai trăm bảy mươi sáu hạ khuynh nhan n g h ị muốn lần nữa nghe lời t ố t cảm tạ lăng nhạc đồng học cho ta cơ hội yên tâm đi ta nhất định sẽ làm tốt vào liệu như yên nhìn thấy lăng nhạc đối nàng hiện ra nét mặt tươi cười trong lúc nhất thời nàng phảng phất bị một c ô m á n h liệt từ lực hấp dẫn nháy mắt tất cả xấu hổ đều tiêu tán vô tung lòng tràn đầy vui vẻ muốn toàn lực dương phát hiện mình năng lực cùng thành ý lăng nhạc như vậy không tốt đâu lăng tố m i đôi mi thanh tú cao lại trong mắt lộ ra một tia không đành lòng dù sao người tới là khách cùng đối phương cũng không tính quen thuộc vậy mà cũng làm người ta đi đánh quét nhà cầu húng chi đây là liễu như tuyết m u ộ i m u ộ i an bài như thế trong lòng như tuyết chỉ sợ sẽ có bất mãn a a di yên tâm không có ngượng gì chỉ cần lăng nhạc đồng học cao hứng để ta làm cái gì đều cam tâm tình nguyện thật liệu như yên thái độ đặc biệt tân cần nóng bỏng ánh mắt phảng phất tại hướng lăng nhạc biểu lộ rõ ràng quyết tâm của mình lăng nữ sĩ ngươi nghe đến à nàng chính mình vui lòng đâu xem ra nàng đối phía trước q a n luồng ta sự t ì n h là thật tâm cảm thấy hối hận c ũ n g biết sai rồi như vậy ta lại sao có thể không cho nàng một cái lấy công chuộc tội cơ hội đâu thân xác của lăng nhạc lạy nhạt n ữ khí lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định lại nói nhà chúng ta nhà vệ sinh lại không bẩn sạch sẽ cảm giác so mặt nền cũng còn muốn mát mẹ đâu lăng nhạc nói rất có lý có theo khắc khuôn mặt là tự tin lăng tố mỹ nghe vậy trong lòng âm thầm suy nghĩ đây cũng là nhà vệ sinh s á t thực vẫn luôn bảo trì đến rất sạch sẽ chính mình mỗi ngày đều nghiêm túc quét dọn liền tính khoảng thời gian này không ở nhà nhưng đại tử cũng là cực kỳ cô gái thích sạch sẽ làm việc nhà đó là tương đối xuất sắc a di ngươi không cần lo lắng n ả n g sau đó ngươi nhìn ta có thể làm cái gì sao liệu như tuyết cũng đúng lúc mở miệng nói ra tốt ta cái thiết như tuyết ngươi liền cùng ta cùng nhau quét dọn phòng bê ma theo ố t t mấy người phân công hợp tác chính thức bắt đầu hạ khuynh nhan vẫn là ban đầu ăn bài đi phòng ngủ của lăng nhạc quét dọn vệ sinh lăng nhạc thì đứng tại chính mình cửa ra vào làm giám sát cười hi hi nói hạ gì thật tốt quét dọn chớ có biếng nhắc ta ta rất chân thành tốt ta bất quá phòng ngươi thật sạch sẽ cảm giác không có gì tốt quét dọn hạ khuynh nhan vừa nói vừa khắp nơi sờ lên cẩn thận nhìn một chút s ắ c thực hoàn toàn không co i cho bụi h i ệ n nhiên lăng tố m ị không có ở đây khoảng thời gian này trong nhà đại tử có nghiêm túc quét dọn đồng thời tỉ mỉ bảo dưỡng ngươi đây chỉ là nhìn bề ngoài a lăng nữ sĩ mỗi lần quét dọn đều còn muốn nhìn nhìn dưới mặt giường có hay không mấy thứ bẩn thiệu lăng nhạc nghiêm trang nhắc nhở dưới mặt giường có thể có cái gì mấy thứ bẩn t h i u sao hạ k u y n nhan vi vi những mày bất liền q u ị người xuống nhìn hướng dưới mặt giường lăng nhạc gặp cái này không chút do dự tắt liền cửa sau đó nhanh chân đi tới người đi tới làm gì hạ k h u y ê n nhan bị bất thình lình cử động giật mình kêu lên lăng nhạc n ế t miệng lên t r e o trong nói đương nhiên là hơn nửa tháng không có nhìn thấy n g ư ơ i trong lòng rất là tưởng niệm ngươi thôi hừ không cho phép nghĩ còn có n g ư ơ i lá gan càng lúc càng lớn có phải là tim đập của hạ k h u y ê n nhan cấp tốc tăng nhanh trên mặt của nàng viết đầy khẩn trương cùng lo lắng bởi vì nàng vô cùng sợ hãi bị trong nhà những người khác nhìn thấy lăng nhạc cùng nàng đi đến gần như vậy hạ gì ngươi cũng chớ giả bộ trong lòng ngươi cũng nhớ ta chẳng lẽ không đúng sao trên mặt lăng nhạc mang theo nhẹ nông nụ cười ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hạ huynh nhan nói b ậ y ta làm sao sẽ nghĩ ngươi hạ huynh nhan thể thốt phủ nhận ánh mắt lại có chút trốn tránh ha ha có muốn hay không cũng không phải miệng ngươi bên trên định đoạt dù sao ta có biện pháp chứng minh hử biện pháp gì chứng minh ta cho ngươi biết đừng có ý đồ xấu gì trong nhà như thế nhiều người đâu ngươi cũng chớ làm loạn ai hạ gì ngươi chính là quá t r ộ t dạ cho nên mới khẩn trương như vậy à ta bất quá là đi tới cái gì cũng không làm đầu ta Cách, cái này còn kêu cũng không có làm gì sao ngươi kể đến ta ta hiện tại không người đều không tốt đứng dậy có tốt hay không hạ khuynh nhan muốn đứng lên nhưng bị lăng nhạc ngăn lại động tác có vẻ hơi vụng về cũng không t i ệ n đừng nóng đội nha ngươi không phải hỏi ta làm sao chứng minh sao ta hiện tại liền đến nói cho ngươi ngươi tranh thủ thời gian đi cho ta mở điểm nếu không có tin ta hay không gọi người hạ khuynh nhan cố giả bộ chấn định có thể trong thanh âm vẫn là để lộ ra một vẻ bối rối lăng nhạc lơ đễm ngữ khí cường ngành nói hạ khuynh nhan đừng cho thể diện mà không cần a ngươi nếu biết rõ đây là ngươi thiếu ta đúng ta nguyên bản không muốn nói cho ngươi biết nhưng ngươi cảm thấy trong nhà sẽ có người giúp ngươi lời nói ta không ngại nói cho ngươi chúng ta sự t ì n h ta đã nói cho lăng tố mỹ cái gì hạ k h u y ê n nhan nghe xong lập tức cả người giống như bị sấm sét giữa trời quang đại não nháy mắt trống rỗng nàng cảm giác chính mình cả người đều bối rối hoàn toàn không biết nên làm sao đi đối mặt lăng tố mỹ lăng nhạc ngươi ngươi không có làm ta sợ à? hạ k h u y ê n nhan thất kinh âm thanh đều có chút run rẩy ngươi đoán không đoán ngươi nhanh lên nói cho ta có thể a bất quá ngươi trước tiên cần phải nghe lời của ta hôn đản ta nhẫn t h n khuynh nhan hôm nay mặc một thân màu đỏ áo dài chân dài bên trên thì là một đầu màu đỏ quần dài mười phần thời thượng rất là tu thân đem dáng người của nàng hoàn mỹ vẽ ra lộ ra dáng vẽ thước tha mềm mại cuối cùng xét thấy hạ khuynh nhan thật sự nghe lời phân thượng lăng nhạc liền treo khẩu vị của nàng kéo tới nửa giờ sau mới nói cho nàng tình hình thực tế nhanh lên còn không nói cho ta có phải là thật hay không sao hạ khuynh nhan giận đùng đùng nói ánh mắt hung tận chừng lăng nhạc ánh mắt kia p h ả n g phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng khu khu kỳ thật ta vừa rồi cùng ngươi nói đều là thật lăng nhạc vui tươi hớn hở cười một tiếng vẻ mặt kia mang theo vài phần đắc ý cùng rào hoạt hạ khuynh nhan cảm giác muốn tự tử đều có nàng liền nói đi hôm nay vừa thấy được lăng tố mỹ vì cái gì chính mình có loại bị nàng nhìn đến trong lòng chột dạ cảm giác ca ngươi lai、like, ngươi lai、like、lăng tố mỹ đều biết rõ nhưng lăng nhạc tên tiểu t ử tối này là thế nào dám nói cho lăng tố mỹ gặp hạ k h u y ê n nhan nãy giờ không nói gì lăng nhạc thu hồi đủ cười nhẹ g i ọ n g an ủi yên tâm đi lăng nữ sĩ sẽ không nói ra đi chỉ là ở trong lòng minh bạch mà thôi h ừ ta không nghĩ ra ngươi là thế nào để tố mỹ tha thứ cho ngươi dù sao nàng có thể là biết chuyện của chúng ta n g ta ta cảm thấy đương nhiên là nhân cách m g ị lực của ta quá mạnh đi cho nên không quản ta làm chuyện gì đều sẽ bị tha thứ lăng nhạc càng đáp ý nhưng chính là không nói cho hạ k h u y ê n nhan nguyên do trong đó trên thực tế hắn cũng không thể nói cho nàng hắn nhưng là đáp ứng lăng nữ sĩ không thể để bất kỳ người nào khác biết không được ngươi không muốn cho ta trốn tránh ngươi hôm nay nhất định phải nói cho ta hoặc là nói ngươi lại có yêu cầu gì hạ khuynh nhan lòng hiếu kỳ đã kinh biến đến mức cực độ m á n h liệt nàng tiếp tục truy vân nói ta có thể lại nghe lời ngươi thế nào lăng nhạc chương hai trăm bảy mươi bảy kéo nàng xuống nước cảm giác hình tượng triệt để hủy chương hai trăm bảy mươi bảy kéo nàng xuống nước cảm giác hình tượng triệt để hủy nghe được lời nói của hạ khuynh nhan lăng nhạc ở trong lòng âm thầm suy nghĩ khá lắm ngươi cái này hẳn là nghiện a bất quá xác thực cũng không có cách nào dù sao hắn lòng tựa như gương sáng chính mình cái kia cường đại đến khiến người l i ễ u l â i thực lực muốn t ậ n lực bảo trì điệu t h ấ p quả thực là k h ó như lên trời khu khu ta có phải là nên nói ngươi bây giờ là gan thế mà so là gan của ta còn lớn à? lăng nhạc nhẹ nhàng hò khan hai tiếng nhưng mà hắn vô luận như thế nào cũng không thể đem chân tướng báo cho hạ khuynh nhan dù sao hắn có thể là thật sự rõ ràng đáp ứng lăng nữ sĩ cho nên không quản hạ khuynh nhan thi triển ra như thế nào thiên tiểu bá mỹ mỹ nhân kế đến dụ hoặc hắn đều kiên quyết sẽ không nhượng bộ nửa phần hoặc là nói hạ k h u n h nhan mỹ nhân kế đối hắn đã sớm mất đi hiệu lực và tác dụng hắn bây giờ có thể là đã đem hạ khuynh nhan k h ô n g chế đến xích sao lại cũng không có cái gì có thể được hắn coi là rụ rỗ hừ ta lá g ắ n lớn còn không phải bị ngươi từng bước một bước đi ra bất quá ngươi vậy mà còn có việc giấu giếm ta chẳng lẽ ngươi bây giờ thật không có ý định nói cho ta biết không hạ khuynh nhan lạnh hừ một tiếng chỉ cảm thấy lăng nhạc quả thực là đem nàng lợi dụng xong liền không chút lưu tình vứt bỏ đồng dạng cái này để nội tâm của nàng dâng lên một cỗ k h ó nói lên lời cực độ không thoải mái húng chi chính mình cũng đem lời làm rõ đến loại này trình độ vậy mà vẫn như cụ không cách nào trưởng không lấy hắn cuối cùng tính toán chuyện gì xảy ra à cái này để nàng t ạ i cảm giác xấu hổ đồng thời càng là cảm thấy mặt mũi của mình đều ném đến không còn một mảnh chẳng lẽ mình cứ như vậy không đáng giá một đồng sao gia hỏa này thật là một cái từ đầu đến đôi u hỗn đ ả n cặn bạ đến quả thực khiến người giận x ô i nghe đến tiếng lòng của hạ khuynh a n trong lòng lăng nhạc tràn đầy bất đắc dĩ cùng im lặng vì vậy hắn e m ãi vô vô vai thơm của nàng nói tóm lại ngươi chớ suy nghĩ lung tung chỉ nên biết được ta nhiều thủ đoạn liền tốt lăng nhạc nói xong sau không cho hạ khuynh a n mảy may tiếp tục truy vấn cơ hội liền bước sải bước bộ pháp đi ra ngoài mà liền vào giờ phút này khách trong sảnh t hai tử, tuyết liếu như người chăm í n an an liên tĩnh, ngồi ở phòng khách trên h khéo khách ghế sofa, hết h sofa, léo ở sức c chú, không chấp không <cười> <cười> chờ chờ miệng một lời hồi đáp đồng thời hai người bọn họ mười phần chi k ỷ chủ động n h ư ờ n g ra vị trí giữa lăng nhạc thì không khách khí chút nào đặt mông ổn ổn đương đương ngồi ở giữa các nàng a di nói để chúng ta nghỉ ngơi một chút cho nên chúng ta liền không khách khí tới nghỉ ngơi như tuyết ôn nhu nói không có việc gì nghỉ ngơi liền được lăng nữ sĩ có lẽ cũng kém không nhiều làm xong nói xong sau lăng nhạc liền đứng dậy hướng về phòng bếp bước nhanh tới còn không thu nhặt sạch sẽ à. lăng nhạc nhìn qua trong phòng bếp bận rộn lăng tô mỹ nghi hoặc mà hỏi thăm ừ đã sớm thu t ậ p xong ta chỉ là cầm mấy khối thịt đi ra làm tan m ạ thôi bất quá ngươi cùng khuynh nhan trong phòng ngủ đến tột cùng đang làm gì lăng tố mỹ nhịn không được mở miệng hỏi các ngươi còn đóng k í n cửa cũng quá trắng trợn không chút k i ê n t ạ c h không phải ta à, là nàng nhất định muốn tìm ta có việc trên mặt lăng nhạc lộ ra một tia rào hoạt cười khẽ trong lòng suy nghĩ tóm lại trước tiên đem hạ khuynh nhan lôi xuống nước lại nói dù sao lăng tố mỹ sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao nàng sẽ cân nhắc đến hạ khuynh nhan sẽ cảm thấy thẻ thủng cho nên nàng mới sẽ không đi đem chuyện của hạ khuynh nhan làm rõ càng sẽ không khuyên bảo hạ khuynh nhan về sau không cho phép làm gì lăng nhạc ai tính toán chờ chút ta kéo nàng đi mua một ít đồ ăn không có thể để các người đi đến quá gần quá thường xuyên thật là vô lý như tuyết cùng đại tử đều còn ở đây ngươi có biết hay không lăng tố mỹ bất đắc dĩ thở dài một hơi nguyên bản nàng là muốn nói đến càng thêm nghiêm khắc một chút nhưng lại cảm thấy chính mình cũng không làm tốt cho nên cũng không có mười phần sức mạnh đi vậy ta đi cùng nàng nói một tiếng t h ầ n s á c của lăng nhạc bình tĩnh quay người đi ra đi tới phòng ngủ mình trước cửa nói ngươi còn không ra à các nàng có thể là đều đã nghi ngờ cái gì các nàng cũng hoài nghi ừ nhưng liền tính hoài nghi còn không phải ngươi gây ra hoạ âm thanh của hạ khuynh nhan bên trong tràn đầy ngượng ngủng hiện nhiên nàng đích sắc là không quá tốt ý tứ đi ra đi ra mặt dày điểm cũng không có gì lớn dù sao các nàng liền tính hoài nghi cũng sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng ngươi liền tạm thời coi là cái gì cũng chưa từng xảy ra mặt khác lăng nữ sĩ kêu ngươi chờ chút theo nàng đi mua đồ ăn ngươi hiểu chính là không muốn để cho ngươi cùng ta ở cùng một chỗ thời gian quá dài sợ ngươi luôn là đối t a lòng mang ý đồ xấu trên mặt lăng nhạc mang theo nụ cười xấu xa cười hì hì nói hạ k u y n nhan tức dẫn đến gò má ửng đỏ như rực rỡ giáng chiều còn nhịn không được hung hăng đối lăng nhạc lật một cái ngươi có phải là lại nói với tố m ị chúng ta chuyện mới vừa rồi ngươi thật là một cái chính cống cặn bã nam a rõ ràng là lỗi của ngươi vì cái gì muốn kéo ta xuống nước ta mới thật sự là người bị hại có tốt hay không ai ta thật sự là đời trước thiếu ngươi sao ba hạ k h u y ê n nhan cảm giác chính mình tại trước mặt lăng tố m ị hình tượng đã triệt để hủy đến rối tinh rối mù không cách nào vắn hồi lăng nhạc người này vốn là như vậy hố nàng chương hai trăm bảy mươi tám trong lòng lăng tố m ị cũng có ganh đua so sánh c h i tâm nói không chừng ngươi đời trước thật đúng là thiếu ta không phải vậy đ ờ i này cũng sẽ không gặp phải ta thậm chí như vậy bao dung ta đúng không lăng nhạc ngược lại đắc chí dù sao nói thật luận hạnh phúc cùng tùy tâm sử dụng hiện tại thật đúng là không có người có thể hơn được hắn ừ ngươi thật đúng là đắc ý thật không biết nên nói như thế nào ngươi mới tốt nữa hạ k h u y ê n nhan lại lần nữa trận nhìn lăng nhạc một cái thực tế không hiểu rõ lăng nhạc vì sao có thể nhìn đến như vậy thông thấu thật có chút đắc ý bất quá ta đắc ý cũng là bởi vì có ngươi hiểu không lăng nhạc tiếp tục dương, dương tự đ nói ngậm miệng a ngươi trong lòng minh bạch là được rồi nói ra cũng không xấu hổ cùng không biết xấu hổ hạ k h u y ê n nhan ngược lại là trong lòng căng thẳng bởi vì bị lăng nhạc lời nói này làm cho đặc biệt trột dạ n g đương nhiên nàng cũng đang suy nghĩ đến bây giờ trình độ như vậy không chỉ lăng nhạc có vấn đề chính mình cũng có vấn đề hơn nữa còn là không có thuốc nào cứu được cái c h ủ loại kia vấn đề tốt đ ừ n g lưng đeo quá nhiều áp lực tâm lý việc đã đến nước này liền phải học được hưởng thụ minh m ạ c h đi nhân sinh còn d à i mạ lăng nhạc nghe đến tiếng l ò n g của nàng liền an ủi cùng khuyên bảo một câu sau đó liền đi ra ngoài hạ k h u y n nhan nhìn qua lăng nhạc cao lớn bóng lưng nghĩ thầm chính mình còn chưa đủ chống trọi ép nếu không chống trọi ép chính mình như thế nào lại tha thứ người sẽ còn tiếp tục tha thứ ngươi tại sai lầm trên đường càng đi càng xa s a o bất quá chuyện này tất nhiên lăng tố mỹ đã biết chính mình vẫn là cần thiết tìm một chút lăng tố mỹ h à m ý muốn biết trong nội tâm nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào hoặc là nói đến cùng l à như thế nào đối đai bây giờ chính mình sau một khắc hạ khuynh nhan hơi chỉnh sửa lại một chút trang dung cố giả bộ chấn định đi ra ngoài liền trong phòng khách đại tử cùng liệu như tuyết cũng không không biết xấu h ổ nhìn một chút trực tiếp thẳng đi tới phòng bếp tố mỹ lăng nhạc tiểu tử kia nói ngươi để ta bồi ngươi đi mua sapa ân ta chờ một lúc muốn đi ra ngoài bất quá đây không phải là lo lắng ngươi ở nhà một mình không dễ chịu nhà cho nên liền kêu lên ngươi cùng nhau đợi lát nữa cũng tốt nhìn một cái ngươi muốn ăn cái gì liền mua chút sau đó trở về nấu cơm cùng nhau nên đón năm mới n g ư y i đán lăng tố mỹ giải thích nói đồng thời nàng nhịn không được trên giới quan sát hạ khuynh nhan một phen muốn nhìn xem trên người nàng có cái gì biến hóa khác thường khoan hay nói hạ khuynh nhan tựa hồ so trước đây càng có nữ nhân vị trước đây nàng mặc dù khí chất xuất chúng dung mạo xinh đẹp nhưng tổng cho người một loại ở trước mặt người ngoài rất cảm giác lạnh như băng mà bây giờ lại nhiều hơn mấy phần ôn nhu vẻ u sầu suy nghĩ kỹ một chút loại này phản ứng ngược lại cùng chính mình đoạn thời gian trước phản ứng có chút tương tự nói như vậy bây giờ trong lòng hạ khuynh nhan đối với nào đó một số chuyện chỉ sợ vẫn là sen lẫn rất nhiều xoắn suýt cảm xúc ca có lẽ thật sự tất yếu phải nói chuyện với hạ khuynh nhan một chút dù sao tỉ m ộ i ở giữa không có gì khó mà nói liền tính chuyện này cùng lăng nhạc có quan hệ lại như thế nào hạ khuynh nhan bị lăng tố mỹ nhìn đến có chút tâm hoàng ý loạn bởi vậy ánh mắt căn bản không dám cùng ánh mắt của lăng tố mỹ đối mặt mà làm ấ t tự nhiên rời đi ánh mắt có thể a ta không bồi ngươi cũng liền không có người bồi ta nhìn lăng nhạc tên kia hiện tại là càng ngày càng phong túng trái ôm phải ấp quả thực quá không hợp t h ó i thưởng hạ q u y n h nhan đứng tại cửa phòng bếp nhìn thoáng qua trong phòng khách lăng nhạc tức giận bất bình nói hoàn toàn không có người có thể quản đến hắn quả nhiên nam nhân vừa có tiền liền xấu đi có thể điều kỳ quái nhất chính là hắn thích những nữ hải tử này làm sao đều như thế hài hòa thật là bởi vì lăng nhạc m ị lực quá lớn tốt ta tại m ị lực phương diện này thật sự là hắn không có có thể bắt bẻ x o n g lại chính mình cũng coi là bị trên người lăng nhạc cái kia đặc biệt bị lực ảnh hưởng nếu không chính mình một đoạn thời gian không thấy hắn như thế nào lại nhịn không được thường xuyên nhớ tới hắn tất cả bao gồm những gì hắn làm ai nói lên lăng nhạc lăng tố mỹ thở dài một hơi tiểu t ử thôi kia ta đúng là không còn được hiện tại không nói cũng được nói xong lăng tố mỹ nói ngươi lời ta ta đi thay quần áo khác sau đó cùng đi ra mua sắm đi hạ khuynh nhan ngồi tiếp lăng tố mỹ trở lại gian phòng nhìn xem lăng tố mỹ thay quần áo nhịn không được nói dáng người của ngươi còn là như thế tốt đâu bất quá so trước đây hình như dài đêm t h ị xem ra ngươi tại mỹ quốc cái kia hơn nửa tháng ăn đến rất không tệ à hạ khuynh nhan nhịn không được cười nói đề cập tại mỹ quốc cái kia hơn nửa tháng l a n g tố mỹ nháy mắt trọn dạng cười xấu hổ nói có sao bất quá khả năng là đồ ngọt ăn quá nhiều bởi vì ta phát hiện chỉ cần tâm tình không tốt liền dùng sức ăn thức ăn ngon liền có thể quên mất những cái k i a không vui cùng chuyện không vui thật có chút đạo lý bất quá đồ ngọt vẫn làm u ố n khống chế một chút chúng ta cái này đã có tuổi nữ nhân nếu là không cố gắng bảo dưỡng ráng người rất dễ dàng bán được đến lúc đó liền không có như thế phong thái hiệu gợi cảm mê người hạ k u y n nhan nghiêm túc nói nhưng nàng cùng lăng tố mỹ dáng người đó cũng đều là cực phẩm trong cực phẩm mặc dù đều nhanh bốn mươi tuổi nhưng đối với các nàng những n à y có tiền nữ nhân mà nói tại bảo dưỡng bên trên mỗi năm đều phải tốn mấy chục vạn mấy trăm vạn không đợi cho nên thoạt nhìn hoàn toàn tựa như hai mươi bảy hai mươi tám tuổi t h u c nữ rất có ngự tỷ phong cách so với những cái kia ngây ngô non nớt mỹ nữ trẻ tuổi càng có lực hấp dẫn ân yên tâm đi ta cũng không phải thường thường t â m tình không tốt lăng tố mỹ nói rất nhanh liền đổi xong một đầu tu thân thẳng ống quần jean thoạt nhìn lao luyện lại mỹ lệ khí chất p h ư n g diện không chút nào thua hạ k h u y n nhan bất quá hạ k h u y n nhan không biết là lăng tố mỹ cảm thấy tại khí chất khối này bây giờ cũng không thể bại bởi hạ khuynh nhan về phần tại sao chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng đi thôi ân nói xong hạ khuynh nhan liền kéo lăng tố mỹ một cái cánh tay cùng nhau đi tới phòng khách lăng nhạc xem trong nhà còn có nhìn điện thoại tốt ta cùng tố mỹ nếu là gọi điện thoại cho ngươi khẳng định là có chuyện tìm ngươi ngươi muốn ngay lập tức đáp lại chúng ta có thể các ngươi ra ngoài chú ý an toàn ánh mắt lăng nhạc tràn đầy thưởng thức mà nhìn xem hai người bọn họ không thể không nói thật sự là hai vị k u y quốc k h i thành đại mỹ nữ cái này không liền bên cạnh hắn đại tử cùng như tiếp nhìn đều rất giống tại giống lăng, lăng tố r n ghen đầy tị. c mỹ cùng hạ khuynh nhan hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà đi tới ngoài trời điều khiển nàn xe mang theo hạ khuynh nhan hướng về phủ cận một nhà bàn tây lai siêu thị mà đi chạy trên đường lăng tố mỹ hít sâu một hơi cuối cùng vẫn là không nhịn được nói khuynh nhan cảm giác khoảng thời gian này phát sinh thật nhiều khó phân chuyện phức tạp có phải là hạ khuynh nhan từ trước đến nay là rất mất cảm lăng tố mỹ bất thình lình nói chuyện trong nội tâm nàng không khỏi đột nhiên khẩn trương lên thậm chí có chút như ngồi bàn trống lo lắng bất an nhưng vẫn là kiệt lực duy trì bình tĩnh nói ân xác thực phát sinh rất nhiều ý chuyện không nghĩ tới đến mức đến cùng xảy ra chuyện gì hạ khuynh nhan cảm thấy nàng cùng lăng tố mỹ lẫn nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau đi tóm lại từ khi lăng nhạc sau khi thành niên sự tình liền thay đổi đến càng ngày càng nhiều lại hướng về các nàng chưa từng dự liệu được phương hướng một đường phát triển mới đầu nhưng à n cùng lăng g tố t Mỹ o thuận, chơi lang nhạc đọc đại học. Sau khi tốt vật ty từng chơi nhạc học. khi nghiệp, sinh Sau lăng liền đến nàng sinh vật công đọc đại làm, đi b ớ c để h ắ tiếp nhận toàn bộ sinh vật sinh nhận n bộ c ô ty. Nhưng bây giờ đâu lăng nhạc cũng không biết đi cái gì vẫn may vậy mà tại tokyo bên kia l ấ y khiến người l i ễ u lơi tốc độ c ủ a c khởi không đến hai tháng liền l ặ n g yên khống chế toàn bộ anh hoa quốc phần t r ă tài phú tóm lại tất cả những thứ này để các nàng khó có thể tưởng tượng chỉ hiểu được lăng nhạc đã không còn là trước kia cái tiêng lịch ngợm gây sự tùy hứng phản lịch bao đầu tiểu tử mà là trở thành n h ậ ấ u đi siêu cấp nhân sĩ thành công bối cảnh còn có chính mình đặc biệt ý nghĩ nhân vật đương nhiên chỉ là ý nghĩ này quá mức kinh thế hai tục vượt mức bình thường rất nguy hiểm thế cho nên nàng cùng lăng tố mỹ đều cảm thấy không thể làm gì thậm chí chỉ là hơi đối hắn tiến hành dạy dỗ tựa như nàng chính mình liền triệt để biến thành lăng nhạc món ăn trong m âm ai khuyên nhan kỳ thật có mấy lời ta vốn không muốn nói nhưng càng nghĩ vẫn cảm thấy muốn cùng ngươi hàn huyên một chút lăng tố mỹ thở dài một hơi đã bắt đầu trong đầu trải v ố t thố tử ân ngươi nói đi kỳ thật ta cũng biết ngươi muốn nói gì lăng nhạc tiểu tử thối kia đều nói với ta hạ khuyên nhan dứt khoát trực tiếp đem lời mở ra nhưng gõ má đã ừng đỏ xem ra ngươi đều biết rõ vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề nói ngươi thật quyết định tốt sao muốn để tiểu t ử thối kia một mực khống chế nhân sinh của ngươi lăng tố mỹ vẻ mặt thành thật hỏi ngươi đề cập vấn đề này ta gần nhất lặp đi lặp lại nghĩ sâu tính kỹ thế nhưng bị lăng nhạc khống chế số lần nhiều quá ta đã không thể làm gì hoàn toàn không sinh ra lòng phản kháng hạ khuynh nhan chi tiết bất đắc dĩ nói ai chúng ta nữ nhân thật đúng là cảm tính sinh vật bất quá tất nhiên ngươi đã nghĩ kỹ vậy ta cũng, cũng không muốn nói nhiều dù sao nghiêm ngặt tới nói lăng nhạc cùng ngươi nói chưa dứt lời nói chuyện ta liền cảm giác xấu hổ vô cùng xấu hổ không chịu đ ổ i hạ khuynh nhan lúng túng không thôi ta nói cũng là thật tâm l ờ i nói lăng tố mỹ vẻ mặt thành thật nói trong lòng lại tại thầm nghĩ ta mới càng không mặt m ũ i đâu bất quá nghiêm chỉnh mà nói nàng cùng lăng nhạc cũng không có gì quá mức chặt chẽ quan hệ thật tốt ta biết ngươi là nghiêm túc ta biết ngươi muốn khuyên bảo ta nhưng ta trong lòng vẫn là không nhiều hạ khuynh nhan vẫn như cũ đỏ mà nói bất quá ở trong lòng cuối cùng thở dài một hơi xem ra lăng tố mỹ đối cái nhìn của nàng cũng không t h lắm ít nhất minh mạch không phải lỗi lầm của nàng mà là lăng nhạc cưỡng ép thêm tại trên người nàng Cái nếu à nàng có không ít bậc thang có thể xuống. Chỉ là nàng y để thể không thang xuống. không có bậc có Chỉ ít b i t tố mỹ cảm động thân thụ, tình tán thành đó đồng đồng là lăng lý nàng, nàng, nàng. bởi mới giải vì vậy nên như n Mỹ cảm cho ế không còn không phải cảm thấy không thể tưởng tượng khó có thể tin thậm chí tam quan đều bị nàng cái này tốt khuê mật chấn động đến vỡ nát khanh khách không biết tại sao đột nhiên đem lời nói ra cảm giác tâm tình đều thoải mái dễ chịu nhiều lăng tố mỹ n ở nụ cười phía trước nàng một thân một mình tiếp nhận áp lực hiện tại tốt nhiều một người chia sẻ chẳng khác nào hai người cộng đồng đến tiếp nhận phần này áp lực tâm lý bất quá lần sau phải đem mỹ tử cũng kéo đi vào còn có t h ế tử đến lúc đó chính mình liền có thể càng thêm thản nhiên ung dung đối mặt tương lai sinh sống xin lỗi a tô mỹ để ngươi tiếp nhận áp lực lớn như vậy hạ khuynh nhan tự nhiên cảm thấy h áy náy xin lỗi lăng t ố mỹ còn tốt rồi dù sao ta đối ngươi một chút cũng không tức giận muốn nói sinh khí đó cũng là lăng nhạc tiểu tử thối kia trêu trọng lăng tố mỹ cười mắng cho nên nói hai người chúng ta vẫn là tốt khuê mật h ả o tỷ mỗi a ngươi nghĩ hay lắm gọi ta một tiếng mụ để ta nghe một chút thế nào lăng tố mỹ đột nhiên hoạt bát giả hoạt Ngày, ngươi vẫn là thà cho ta đi hạ k u y nhan lập tức xấu hổ tới cực điểm cảm giác hoàn toàn không gọi được à mà còn có một số việc lẫn nhau trong lòng rõ ràng là được rồi nhưng tuyệt không thể quá tích cực tính toán tuất ta liền nói vừa đến xuống xe à nhìn xem muốn mua thứ gì nguyên liệu nấu ăn tối nay cùng ngày mai đều mua đủ sau đó tối nay còn có tô sơ vi cũng muốn đến nói không chừng lăng nhạc cái kia nhân tình vương thị cũng muốn đến à như thế nhiều người đều muốn tới sao cái kia đến lúc đó ngủ chỗ nào à vẫn là nói sau khi cơm nước xong ai về nhà l ấ y như thế hạ không phải là không thể uống rượu nhưng cái kia nhiều không có ý nghĩa hạ k u y ê n nhan tâm tình nhẹ nhõm vui vẻ chương ò n uống ợ u à? l n hai c trăm tám mươi đây thật là tốt quê mật không làm thật đúng là muốn làm con dâu ta chương hai trăm tám mươi đây thật là tốt quê mật không làm thật đúng là muốn làm con dâu ta bị một nhắc nhở như vậy hạ khuynh nhan lập tức cảm thấy đạo lý kia khắc sâu đến cực điểm lăng nhạc người này gần như liền không có cái gì chuyện xấu là làm không được một khi đến lúc đó hắn phạm phải sai lầm khẳng định sẽ giả trang ra một bộ vô tội răng dấp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đều là vì uống say mới sẽ như thế nhờ vào đó đến kiếm cơ tính toán che giấu tội của hắn vậy được rồi xác thực không thể để hắn trước mặt nhiều người như vậy uống rượu để tránh đến lúc đó dẫn phát khó mà thu thập phiền phái lớn hạ q u y n h nhan vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc nói mà còn b ạ n nhất lăng nhạc uống rượu say đã đưa bọn họ ở giữa sự tình bị những người khác biết cái kêu n à n còn có gì mặt m u i tồn tại thế gian bây giờ bị lăng tố mỹ biết chuyện này vậy thì thôi nhưng nếu là lại bị những người khác biết đặc biệt là giống đại tử như thế ngây thơ tiểu mỹ nữ muốn biết nàng sợ là sẽ phải xấu hổ đến không còn mặt m ũ i ngay sau đó lăng tố mỹ liền cùng hạ khuynh nhan tại trong siêu thị bắt đầu lấy hàng đã mua mua cái hậu à lăng nhạc tiểu tử thối này nữ nhân duyên thực sự là quá tốt rồi ta xác thực lo lắng thân thể của hắn cho hắn thật tốt b ổ một chút ta hạ khuynh nhan như có điều suy nghĩ vừa nói vừa chọn lăng tố mỹ nghe nói như thế trong lòng thầm nghĩ ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều lăng nhạc tên kia liền như là tu tiên giả đồng dạng thần kỳ thể chất cường đại đến gặp mạnh thị cường liền tính liên tục mười ngày nửa tháng tức h đêm cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện thể chất hư n h ư ợ c tình hình đương nhiên ý nghĩ như vậy nàng tự nhiên là không tốt nói thẳng ra cửa ra vào vì vậy lăng tố mỹ gật gật đầu nói tóm lại ngươi nhìn xem an bài liền được bất quá nha ta còn thực sự là không nhìn ra ngươi bây giờ biến hóa quả thực là lòng trời lở đất trước đây ngươi đối nam nhân đây chính là không có chút nào hứng thú thậm chí liền nhìn thẳng cũng không nguyện ý nhìn chúng một cái nhưng hôm nay đâu vậy mà như thế quan tâm tới nhà ta lăng nhạc có phải là đột nhiên liền phát rất được thân là nữ nhân bên cạnh có cái nam nhân làm bạn nhưng thật ra là kiện rất chuyện không tội a lăng tố mỹ nhịn không được có chút hăng hái t r e o g ẹ o lên hạ khuynh nhan tố mỹ ngươi hãy bỏ qua ta đi ta hiện tại đối mặt ngươi đều cần nổi lên lớn lao giúp khí ngươi vậy mà còn lấy chuyện này càng không ngừng t r e o cho ta dạng này thật tốt sao lại nói chúng ta quan hệ như thế tốt tất nhiên ngươi đều đã biết giữa ta và lăng nhạc sự t ì n h vậy ta cũng liền lại không đối ngươi có chỗ che giấu dứt khoát trực tiếp cùng ngươi thẳng thắn chỗ tưởng rằng hắn làm chút thuộc b u ồ n phận sự t ì n h ta cảm thấy là chuyện đương nhiên mặt của hạ k u y n h a n chứng vi vi p h i m hồng có chút ngượng ngùng nói lăng tố mỹ nghe ở trong lòng âm thầm suy nghĩ k u y n h nhan biến h còn phải là lăng nhạc tiểu tử thối này có bản lĩnh vậy mà có thể đem chính mình phía trước đều bắt không được hạ k huynh nhan cho thu phục còn để nàng biết quan tâm nam nhân là nam nhân suy nghĩ ai thật tốt khuê mật không làm thế mà muốn làm con dâu của ta cái này thế gian sự tình vẫn là rất khó mà dự liệu biến hóa đa đoàn à. đúng là chúng ta quan hệ tốt ta phải học được tiếp thu hiện thực bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài đúng không trên mặt lăng tố mỹ mang theo bất đắc dĩ nụ cười nói bất quá nội tâm s á c thực ghen thị hạ huynh nhan có khả năng nhanh như vậy liền nghĩ thoáng tất cả dù sao đối với chính mình đ ế nói cho tới bây giờ còn có chút cảm giác không có đầy đủ lòng tin đi đối mặt tương lai đủ loại tình hình được rồi ta đây cũng là thực tế không có cách nào n h a dù sao liền tính ta có ngàn vạn cái không lớn nhưng lăng nhạc tên hướng kia ngươi cũng không phải là không hiểu rõ đối phó ta thủ đoạn đó là hoa văn c h ố n g c h ế t bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nhà ngươi tiểu t ử tối h đúng là rất có mị lka hừ nhà ta ngươi xác định lăng tố mỹ liếc một cái hạ khuy nhan trong lòng suy nghĩ thật là vì chính mình tư dục quan hệ gì đều quên không còn chút nào khu khu hiện tại cũng là nhà ta rồi hạ khuynh nhan có vẻ hơi xấu hổ nàng biết ý của lăng t ố mỹ liền lập tức lời nói bên trong có chuyện nói như vậy đúng cái này lớn thận cũng đ ừ n g mua lăng nhạc không thích ăn bất quá có thể nhiều mua chút t h ị t b ò hắn thích được rồi vẫn là ngươi hiểu rõ hắn hạ khuynh nhan mang theo lấy lòng ngữ khí nói bộ dáng kia thật có loại tức phụ lấy lòng bà bà cảm giác lăng t ố mỹ đối với hạ khuynh nhan đối nàng thái độ loại này chuyển biến cảm giác có chút không quá thích h ứ n g dù sao ai nguyện ý dễ dàng như vậy liền thừa nhận nàng người con dâu này a bên kia lăng nhạc tại trong nhà bị thiên vũ đại tử cùng liệu như tuyết hai người giống như hầu hạ hoàng đ hắn thích chí ngồi tại trên ghế sofa có người cẩn thận từng ly từng tí cho hắn lột nho ăn còn có người chuyên môn vì hắn xoa bóp thật có thể nói là hưởng thụ đến tụ điểm liệu như yên quét dọn xong nhà vệ sinh phía sau liền hướng đại tử mượn một bộ quần áo sau đó đi rửa mặt một phen đồng thời thay đổi vâng không nàng chính mình cũng không thể chịu đ ự n g được hận không thể lập tức trở về rửa mặt sạch sẽ lại đến bởi vì nàng cảm giác trên thân không sạch sẽ p h ả n phất lây dính trong nhà vệ sinh mấy thứ bẩn thiệu giống như sau khi đánh răng rửa mặt xong liệu như yên đi tới lăng nhạc bên cạc sắp bên tỉ, tỉ liệu như tuyết ngồi xuống ánh mắt mang theo một ít mong đợi nhìn hướng tỷ phu sự tình trước kia ngươi bây giờ có thể tha thứ ta sao lăng nhạc nhịn không được d ư ơ n g mắt nhìn một chút khoan hay nói cái này liệu như yên dài đến sắc thực xinh đẹp cùng t ỷ t ỷ nàng đồng dạng mỹ l ệ làm rung động lòng người hơn nữa còn nắm giữ một đôi mê người đan vỡ mắt cùng với toàn thân t ạ n ra một loại m ỹ người tư thái cho nên chợt nhìn còn rất để hắn cảm thấy thuật mắt bất quá giống nàng loại này lành tranh nữ nhân hiện tại quả là để hắn không thích nói đến không khách khí một điểm giống liệu như yên loại này danh viện hắn cảm thấy nàng khẳng định tiếp xúc qua quá nhiều muôn hình muôn vẻ nam nhân cho nên hắn từ trong đáy lòng có chút khó mà tiếp thu Mà thôi nể mặt như tuyết ta có thể không tại tính toán phía trước sự kiện kia bất quá về sau ngươi vẫn là tận lực ít ở trước mặt ta xuất hiện lăng nhạc ngữ khí lãnh đạm nói a ta đã biết tỷ phu vẻ mặt l i ễ u như yên có vẻ hơi vô cùng đáng thương trong lòng suy nghĩ cuối cùng vẫn là bị chẳng ghét bị ghét bỏ a bất quá dù vậy cũng không quan hệ chỉ cần có lợi hại như vậy tỷ phu như vậy đủ rồi h ú n g chi không thể gấp tại cầu thành từ từ sẽ đến a nàng thậm chí còn tưởng tượng lấy lấy chính mình tư sắc nói không chừng ngày nào tỷ phu cũng có thể trở thành chính mình nam nhân đâu lăng nhạc nghe đến tiếng lòng của nàng ở trong lòng âm thầm chửi mắng n g ư ơ i mẹ nói quả thực là đang nằm mộng giữa ban ngày n g ư ơ i cũng không chiếu soi gương n g ư ơ i trừ khuôn mặt đó coi như có thể nhìn bên ngoài còn có tư cách gì à thật là xem nhẹ ánh mắt của ta à n g ư ơ i cũng không đi nhìn xem ta những cái kia hồng nhan c h i kỷ cái nào không thể so ngươi cường cái nào không phải so ngươi ưu tú gấp trăm ngàn lần tốt thì ngươi tối nay không quay về cho nên hiện tại chỗ này không có chuyện của ngươi ngươi chính mình trở về đi lăng nhạc không chút lưu tình trực tiếp hạ lệnh chúc khách liệu như yên nghe xứng sở trong lòng nghĩ cái này cũng quá tuyệt tình đi tốt như khói ngươi trở về đi liệu như tuyết lúc này nói ngươi mở ta chiếc xe kia đi thôi liệu như yên nghe xong lập tức trong lòng một trận mừng như đ i ê n chiếc xe kia có thể là giá trị mấy ngàn vạn a cái này lái đi ra ngoài còn không phải thật tốt khoe khoang khoe k h o a n g một phen tốt tỷ ta đi chính là chương 281, bị các mỹ nữ tỉ m ỹ chu đáo phục vụ chương 281, bị các mỹ nữ tỉ m ỹ chu đáo phục vụ liệu như yên rời đi không lâu sau tô sơ vi điện thoại đột nhiên vang lên lăng nhạc ta lập tức sắp đến a có hay không bị nhận điện thoại đ ã ngộ a tô sơ vi cái kia ôn nhu nhu thuận như sơn ca hót vang âm thanh ung dung từ đầu bên kia điện thoại chuyển đến nhưng mà nàng hồn nhiên không biết lúc này bên người của lăng nhạc còn có thiên vũ đại tử cùng liệu như tuyết làm bạn nếu như nàng biết tình huống này tất nhiên sẽ xấu hổ tại như vậy mềm mại làm dáng dù sao nàng có thể là xuất thân danh môn thiên kim đại tiểu thư đâu tuy nói tại người yêu trước mặt có khả năng thả xuống tư thái hiện thị rõ hèn m ọ n nhưng ở những người khác trước mặt vẫn là cần phải duy trì được đại tiểu thư cao quý hình tượng không có vấn đề ta tới đón người đi lăng nhạc không chút do dự đáp ứng tất nhiên tô sơ vi chân tâm thật ý thích hắn h ạ n tự nhiên cũng sẽ toàn tâm toàn ý đối lãi nàng ừ cảm ơn vậy ta chờ người a ta tại giang thành đệ nhất sân bay bên này dập máy tô sơ vi nghe trong lòng mừng rỡ như liên loại kia vui sướng quả thực giống như ó n g ánh khói l ử a ở đáy lòng nở rộ nàng tuyệt đối không nghĩ tới lăng nhạc lại sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng xem ra lăng nhạc là thật đem nàng đặt ở đáy lòng bên trên mà còn đối nàng sủng ái có thừa quả nhiên chỉ cần mình ngu thuận nghe lời hắn liền sẽ đối với chính mình quan tâm đầy đủ quan tâm tỉ mỉ sau đó nàng ở đáy lòng nhịn không được â m thầm vui mừng vui mừng chính mình cuối cùng không tại giống như trước như vậy tùy hứng làm vậy sau khi cút điện thoại các người đều nghe được sơ vi để ta đi đón nàng cho nên ta đến đi ra ngoài một chuyến Tốt, vậy chúng ta liền ngoan ngoãn ở nhà chờ các ngươi trở về nhà trên mặt thiên vũ đại tử mang theo đ i ể m tĩnh nụ cười không ồn ào không náo cũng không có chút nào ăn dâm dấu hiệu tâm tính ôn hòa đến giống như t ĩ n h mịch hồ nước liệu như tuyết cũng liền vội vàng gật đầu đáp lời trong ánh mắt của nàng tràn đầy lý giải cùng hỗ trợ càng là không có nửa phần ăn d â m có thể dù sao nàng vốn là kẻ đến sau tại cái này đoạn tình cảm bên trong nàng từ đầu đến cuối mang một viên cảm quyết â m lại nào dám c ó tranh giành tình nhân suy nghĩ a lăng nhạc đối với các nàng khéo hiểu lòng người cùng rộng rãi lòng dạ cảm giác sâu s ắ c hài lòng ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng kiên định chấm r ã i nói yên tâm đi ta đối với các ngươi đều là công bằng công chính tuyệt không nửa phần thiên vị các ngươi về sau có nguyện vọng gì cùng yêu cầu chỉ để ý đ ố i tan âng chỉ cần ta có thời gian rảnh rỗi liền nhất định sẽ không cự tuyệt các ngươi hiểu chưa lăng nhạc bất thình lình ôn nhu giống như một trận gió xuân phất qua nội tâm của thiên vũ đại tử để nàng cảm động đến viền mắt p h í m hồng nước mắt suýt nữa tràn mi mà ra quả nhiên chỉ cần mình n u thuận dịu ràng ngoan ngoan một chút lăng nhạc ca ca liền sẽ đối với liệu như tuyết càng là thụ sùng nữ kinh hồi tưởng lại phía trước có cái khuê mật từng đối nàng nói nàng chính là quán g u ngươi tìm cái này người bạn trai mặc dù anh tuấn tiêu sái lại thắt lưng c u ố n bạc triệu thế nhưng bên cạnh có như vậy nhiều hồng nhan tri kỷ làm không tốt ngươi rất nhanh liền đối với hắn mà nói mất đi tươi mới cảm giác đến lúc đó hắn liền sẽ không lại để ý ngươi tương đương đem ngươi này vào l ã n h cung hắn tuyệt đối sẽ không chân tâm yêu ngươi càng đừng đề cập đối ngươi có cái gì tinh thần trách nhiệm nhưng vào giờ phút này sự thật bày ở trước mắt chứng minh đối phương thuần túy là xuất phát từ ghen ghét mà tin cửa ra vào nói vậy mình thích nam nhân rõ ràng liền rất có tinh thần trách nhiệm cái này không thể nghi ngờ cũng là hắn bị lực trọng yếu tạo thành bộ phận tốt chúng ta cũng đúng nha chỉ cần ngươi có nhu cầu gì cứ việc nói ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm giúp ngươi đ ạ tới t liệu như tuyết gương mặt xinh đẹp c ư n g đỏ thanh âm êm dịu nói thời khắc này dáng dấp giống như xuân nhật bên trong n ở rộ hoa đảo kiểu d i ễ m cảm động ha ha không có vấn đề lăng nhạc chậm rãi đứng dậy các nàng liền bắt đầu chủ động êm ái giúp hắn chỉnh sửa lại một chút quần áo thiên vũ đại tử càng la bước nhanh chạy đến huyền con chỗ động tác nhanh nhẹn lấy ra lăng nhạc muốn suy ê n dày thậm ch Từng từng c ẩ như, như, như, như tuyết cảm thấy đại tử thực sự là quá tốt rồi vậy mà cho chính mình dạng này một cái cơ hội biểu hiện trong lòng tràn đầy cảm động trong chốc lát lăng nhạc liền tại các nàng tỉ mỉ chu đáo chăm sóc bên dưới lên xe sau đó hắn một chân chân ga lái xe hướng về sân bay vội vã đi ở ngoài cửa đại tử cùng như tuyết đứng s n g vai con mắt chăm chú đi theo lăng nhạc rời đi phương hướng mãi đến chiếc xe k i a cái bóng hoàn toàn biến mất tại ánh mắt bên trong các nàng mới chậm rãi q u a y người bước bước chân nhẹ nhàng đi vào trong nhà chương hai trăm tám mươi hai tô sơ vi có hài tử muốn hay là không muốn lăng nhạc chạy tới sân bay bên này lúc tô sơ vi chính kéo lấy một cái màu xanh nhỏn dương hành lý yên tình đứng lặng ở cửa ra chỗ một đôi trong suốt mỹ lệ đôi mắt tràn ngập tha thiết trở mong vội vàng khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của hắn xin lỗi đường bên trên có chút kẹt xe m ộ t mấy phút không có vì vậy cảm thấy thất lạc ca lăng nhạc bước vội vã bộ pháp đối diện bước nhanh đi tới mang trên mặt một ít h á y náy nàng tạ i nhìn đến lăng nhạc nháy mắt lập tức tách ra nụ cười mừng rỡ vui vẻ kéo lấy hành lý vội vàng đi về phía trước mấy bước sau đó nhẹ nhàng thả xuống hành lý thực sự là đối lăng nhạc nhớ quá mức nồng đậm cho nên nàng không chút do dự chủ động nhào vào trong ngực lăng nhạc hoàn toàn không cố k ị nơi này là người qua lại như mắc cửi sân bay xung quanh có vô số ánh mắt tại t ỏ mò nhìn chăm chú lên không sai xung quanh khắp nơi đều là người ánh mắt đang nhìn nàng bởi vì nàng có thể là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ dáng người a na mạ n diệu nhan trị như hoa như ngọc khí chất y ê u nhã cao quý nhất là cái tiêu cao g ầ y thần cao mười phần phát triển cùng với còn nắm giữ thon d à i thẳng tắp chân dài đẹp đến nỗi người tâm trí hướng vệ hồn khiên ngộ nghĩu bởi vì nàng mặc một đầu thêm n u n g rộng chân, quần, càng đem nàng chân dài sửa chữa đến đặc biệt thẳng tắp bên người phản phất là một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật không có có thất lạc ta biết n g ư ơ i nói đến liền sẽ làm đến cho nên ta một mực tin chắc n g ư ơ i à. tô sơ vi ngữ khí nhu hòa ôn hòa huyện như trong ngọn núi trong suốt dòng suối chậm rãi chạy vào nội tâm của lăng nhạc bởi vì làm nàng chủ động nhào vào trong ngực lăng nhạc lúc lăng nhạc không chút do dự đưa ra hai tay đem nàng xít sao ôm vào trong ngực cái này ấm áp mà có lực ôm để nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng hạnh phúc dù sao nàng cái kia thâm trầm nhớ cùng nóng vòng yêu thương cuối cùng tại lúc này được đến đáp lại chỉ là nàng bởi vì đối lăng nhạc yêu thâm trầm cho nên đối lăng nhạc tình cảm tràn đầy vô tận tham luyến hai tay tô m đ sơ vi ôm thật chặt lăng nhạc một cánh tay phán phất đó là nàng chân quý nhất dựa vào lăng nhạc thì cẩn thận giúp nàng lấy hành lý dương hai người cứ như vậy đẩy mặt mặt nào hạnh phúc rào rạt đi ra sân bay tại cách đó không xa lăng nhạc cùng tô sơ vi trước sau ngồi vào trong xe sau đó xe ổn định hướng trong nhà chạy đi đúng ta còn mang cho ngươi lễ vật ta tô sơ vi tại tay lái phụ bên trên không kịp chờ đợi muốn biểu hiện ra chính mình một phen tâm ý bởi vậy vừa mới lên xe liền không nhịn được hưng ơ phần nói nhưng ai bảo nàng thực sự là đối lăng nhạc yêu thâm trầm khó mà tự kiềm chế đâu tại không gặp được lăng nhạc những ngày kia nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều thay đổi đến ảm đạm vô quang mất đi nguyên bản sắc thái càng đừng đề cập nàng cái tia buồn tẻ trống rỗng không thú vị không thú vị sinh sống thật là cơm nước không vào đêm không thể say rớp hiện tại cuối cùng nhìn thấy tâm tâm niệm niệm lăng nhạc tất cả đều thay đổi đến hoàn mỹ như vậy mình thích nam sinh quả thực xoáy đến không gì sánh được siêu phàm p h á t tục nháy mắt nàng liền cảm giác tâm tình vui vẻ tới cực điểm p h à m phất toàn bộ thế giới đều tràn đầy rực rỡ hào quang làm cái gì đều tràn đầy ý nghĩa cùng c h ờ i mong lễ vật gì a tâm tình của lăng nhạc tự nhiên cũng là vui vẻ và phần dù sao tô sơ vi sát thực đẹp như thiên tiên chim s a cá lặn đặc biệt là trở thành hắn nữ nhân phía sau càng là tăng thêm không ít thành t h u c mê người mỹ lực để người khó mà kháng cự hiện nhiên k h í chất bên trên liền sẽ dần dần tỏa ra một loại đặc biệt thành thục vật vị để người say mê tràn đầy yêu thương khăn quàng cổ tô sơ vi đ i ể m điểm nói bởi vì không phải mua là ta chính mình hoa phí hết mấy ngày thời gian một kim một chỉ tự tay đan đi ra đi đợi lát nữa về đến nhà lấy r a đ e o lên cho ta dù sao đây chính là ta lần thứ nhất nhận đến nữ sinh tự tay đan khăn quàng cổ đâu thật sao tô sơ vi kích động đến tim đập rộn lên h a i gõ m á ửng hồng chính mình vậy mà là cái thứ nhất cho lăng nhạc dạy khăn quàng cổ đây quả thực quá làm cho nàng cảm thấy vui mừng cùng hạnh phúc đương nhiên là thật trước đây ta nữ sinh duyên một mực rất nặng bạc cho nên từ xưa tới nay chưa từng có ai cho ta đưa qua dạng này tràn đầy tâm ý lễ vật đương nhiên tặng quà cho ta nhiều nhất chính là lăng nữ sĩ nhưng nàng tặng cho ta lễ vật cùng ngươi đưa ta lễ vật ý nghĩa có thể là hoàn toàn không giống minh bạch đi ừ minh bạch bất quá ta lần này còn cho a di cũng dệt một đầu khăn quảng cổ không biết nàng sẽ sẽ không thích có lòng ngươi hoàn toàn có thể yên tâm lăng nữ sĩ chưa từng có nhận qua loại này bao hàm tâm ý lễ vật cho nên ngươi tự tay đan cho nàng nàng khẳng định sẽ cao hứng không ngậm được xem như chân bảo lăng nhạc vẻ mặt thành thật nói vì vậy ta i nàng y thật cảm thấy vô cùng vui vẻ phản g phất trong lòng nợ rộ trói lọi khói lửa cảm giác chính mình tại lăng nhạc trong nhà có chính thức danh phận lần này rốt cuộc không cần lo lắng chính mình ngày nào sẽ bị lăng nhạc vô tình từ bỏ dù sao a di đều công nhận việc này cũng coi như là chắc chắn không có chút hồi hộp nào đúng ngươi có lẽ có cốt nhục của ta đi bây giờ coi như đã có hơn hai tháng đi trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào là tính toán sinh ra tới còn là lúc sau tái sinh lăng nhạc đột nhiên nhớ tới cái này chuyện trọng yếu nghiêm túc hỏi cảm thấy c h u n g quy phải cho tô sơ vi một cái rõ ràng minh sắc bàn giao dù nói thế nào nhà nàng cũng là có mặt mũi đại gia tộc tô sơ vi ngay vậy gương mặt xinh đẹp nháy mắt thay đổi đến đựng đỏ như hà không nghĩ tới lại bị lăng nhạc bén nhẹ nhìn ra có thể chính mình cũng không có rõ ràng nôn mửa loại hình phản ứng a chính là đã hai tháng không có tới bạn tốt đúng lăng nhạc trước đây nói qua hắn có thể thấy rõ trong lòng mình đang suy nghĩ cái gì vì vậy nàng thật sâu hô hít một hơi ngượng ngùng nhìn xem lăng nhạc lấy dũng khí hỏi cái kia ngươi có muốn hay không muốn nhưng không quản ngươi có muốn hay không muốn ta ta là muốn sinh ra tới bởi vì ta cảm thấy đây là mệnh t r ù n g chú định ta nhất định phải lưu lại hắn tô sơ vi kiên định nói trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng quyết tâm ta tôn trọng ngươi lựa chọn bất quá nhà ta có đầu mới quy định nam hải tử không muốn chỉ cần nữ hải tử Vì chương á i gì k ô n g m hai trăm tám mươi ba mỹ tử a di đột nhiên nói muốn cho hắn một kinh hỷ chương hai trăm tám mươi ba mỹ tử a di đột nhiên nói muốn cho hắn một kinh hỷ thật không thể sinh nam hải tử sao tô sơ vi vô cùng đáng thương bộ dáng kia tựa như một cái bị hủy khuất con vỏ nhỏ trong thanh âm đều mang tràn đầy thất lạc nói mặc dù nàng còn chưa có đi bệnh viện kiểm tra qua nhưng tại rất nhiều nữ nhân ban đầu ý nghĩ bên trong thường thường đều mang một loại kiên định tự tin nhận định chính mình đứa con trong bụng nhất định là nam hải tử sau đó tuy nói xã hội hiện đại một mực đại lực khởi xướng nam nữ bình đẳng cường điệu sinh nhi tử cùng sinh nữ nhi không có có tranh lệch nhưng trên thực tế đối với những cái kia có hùng hậu năng lực cùng tài lực gia đình nếu như chỉ tính toán sinh đẻ một thai bình thường vẫn là càng có khuynh hướng nắm giữ một cái nhi tử chính mình nếu là không thể vì lăng nhạc sinh đứa bé trai vạn nhất đến lúc các nàng bên trong có người sinh hạ bé trai chính mình rất có thể liền lại bởi vậy mất đi sủi ái cái này loại khả năng tính cũng không phải là nàng suy nghĩ lung tung dù sao phim truyền hình bên trong những cái k i a hảo môn kiểu đoạn thường thường đều là như vậy suy diễn càng đi chỗ sâu nghĩ liền càng để nàng cảm thấy thất vọng lo âu cho nên không quản như thế nào nàng là lăng nhạc mang cái này đ ể nhất thay lòng tràn đầy mong đợi đều là đứa bé trai thế cho nên nàng chính mình cũng cố chấp tin tưởng vững chắc chính mình trong bụng mang khẳng định là cái nam hải ân thật không thể sinh nam hải ngươi là hiểu rõ ta Ta quyết định sự tình, tuyệt sẽ không có nửa phần đùa thành nửa đùa định không phần dỡn phần. sự sẽ có lúc n nhạc lại lần nữa đinh nói. lòng tràn thanh run nói. g chém chặt hãi, lại được l rồi. vi vi vi đầy âm đều sát Tô sơ sợ À, vậy dậy này nội tâm của nàng đã bối rối tới cực điểm sau đó nàng còn muốn nói lại tôi h rất muốn hỏi lăng nhạc có phải là a di cũng đồng ý a làm sao vậy ngươi sẽ không phải mang chính là nam hải t ử a lăng nhạc cười như không cười nhìn xem tô sơ vi trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu lúc này tô sơ vi một mặt thấp thỏm nàng thậm chí chột dạ đến căn bản không dám cùng lăng nhạc lẫn nhau bởi vậy có thể thấy được tô sơ vi tại sâu trong nội tâm đối với chính mình có thể mang thai nam hải tử chuyện này có vượt mức bình thường tự tin ta khả năng là mang thai nam hải tử à, dù sao từ vừa mới bắt đầu ta liền đối với chính mình tràn đầy lòng tin tô sơ vi xem như thiên kim đại tiểu thư bẩm sinh tự tin để nàng tại đối mặt rất nhiều chuyện lúc đều biểu hiện đung dung không nội cho nên tại mang thai chuyện này nàng đồng dạng lòng tin tràn đầy tại nàng nhìn lại giống nàng như vậy ưu tú ghen cao quý nữ nhân hoàn mỹ mang tất nhiên là nam hải tử lâm nhạc nghe nàng trong lòng âm thầm lầm bẩm người cái này tự tin trình độ quả thực s o hiện đại tân tiến nhất y học máy móc còn muốn lợi hại hơn vẹn vẹn chỉ bằng cảm giác ngươi liền có thể như vậy chắc chắn cái gì gọi là có thể a ngươi đi bệnh viện kiểm tra sao l ă n g nhạc những mày mang theo chất vấn giọng điệu nói tuy nói hiện tại bệnh viện có quy định không cho phép kiểm tra thai nhi giới tính nhưng loại này quy định đối với điều kiện kinh tế không tốt người nghèo có lẽ tồn tại hạn chế nhưng đối với người có tiền mà nói căn bản không tạo thành bất kỳ trở ngại nào ngược lại những cái kia bệnh viện ước gì người có tiền tới làm kiểm tra sau đó liền có thể thừa cơ hướng người có tiền đẩy ra nhất hệ lệ ông đắt phục vụ thừa cơ kiếm được đầy bồn đầy bắt không có đi kiểm tra à thế nhưng ta cảm giác chính là cái nam hải nhà dù sao ta tương lai là hải tử mụ mụ cảm giác của ta sẽ không phạm sai lầm tô sơ vi lúc này tự tin phải có chút quá mức thậm chí có vẻ hơi mù quáng lăng nhạc nghe thật sự là d ở khóc d ở cười sau đó hắn lập tức thông qua năng lực đặc thủ tra xét tô sơ vi đứa con trong bụng chỉ là mới hai tháng mà thôi có thể nhìn ra cái gì đâu giờ phút này vẹn vẹn chỉ có một cái phôi thai hình thức ban đầu thai nhi căn bản còn không có hoàn toàn thành hình cho nên tô sơ vi cái này giống như mê vụ đồng dạng tự tin thực sự là không hợp t h i thường phải làm cho người có chút bất đĩ liền chính mình cũng nhìn không ra là nam hải vẫn là nữ hải nàng vậy mà liền dám như thế chém đinh chặt sắt khẳng định khu khu tự tin là chuyện tốt bất quá quá đáng tự tin có thể liền có chút để người buồn cười rồi mới hai tháng hải tử của chúng ta còn không có thành hình đâu liền tính đi bệnh viện cũng kiểm không tra được cho nên ngươi bây giờ còn có cơ hội chờ mong mang chính là cái nữ hải tử a lăng nhạc thâm tía nhắc nhở thô sơ vi ngay vậy lập tức như thể hồ quán đỉnh đồng dạng bừng tỉnh đại nộ g con mắt nháy mắt phát sáng lên kích động nói đúng a hai tháng xác thực còn không thành hình quá tốt rồi ta chỉ cần một lần nữa chờ mong đến lúc đó liền khẳng định là nữ h à i tử tô sơ vi một mặt trịnh trọng nói d á n g dấp thoạt nhìn thật giống như thật ôm có khả năng quyết định thai nhi giới tính siêu năng lực bất quá nếu như cuối cùng thật như nguyện là gái nữ h à i tử vậy cũng chỉ có thể nói mâu tính lực lượng thật là vô cùng cường đại bất chi bất giác lăng nhạc liền lái xe về đến trước cửa nhà đem xe chậm rãi lái vào biệt thự tiểu viện nhà để xe bên trong lăng nữ sĩ xe đã dừng ở chỗ đó xem ra các nàng đi siêu thị mua sắm cũng đã trở về nghe đến xe âm thanh thiên vũ đại tử cùng liệu như tuyết hai người lập tức giống vui sướng chim nhỏ đồng dạng chạy ra liên tiếp tay chân lanh lẹ giúp khuôn đồ bất quá ngay lúc này xa tại tokyo mỹ tử a di đột nhiên cho lăng nhạc gọi điện thoại tới lăng nhạc mang theo tiểu ý nghe điện thoại sau đó chỉ nghe mỹ tử a di thần nói nhạc quân a di định cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a đúng các đại lão tiểu tác giả mở sách mới có yêu mến có thể điểm mở ta trang chủ xem xét cũng là hậu cung văn chương hai trăm tám mươi bốn đi tới long quốc mỹ tử chỉ muốn đơn độc gặp hắn l ă n g nhạc nghe xong trong lòng nháy mắt liền bị chờ mong chỗ lấp đầy sinh hoạt ta thỉnh thoảng chính là cần những n à y nhỏ sự kinh hỷ nhỏ mới sẽ không thay đổi đến buồn tẻ không thú vị mà là có thể để mỗi một ngày đều đầy đủ đầy mong đợi tràn đầy kiểu khác tươi mới cảm giác mỹ tử m a u cùng ta nói một chút đến cùng là cái gì thần bí kinh hỷ nha l ă n g nhạc không kịp chờ đợi trong điện thoại hỏi cùng lúc đó hắn làm ra một cái gia hiệu đại tử cùng như tuyết đi vào trước động tắt tay hai nữ đều ngầm hiểu lập tức liền lĩnh hội hắn y tứ sau đó liền đi trước đi vào trong phòng lâm nhạc thì ở lại bên ngoài chưa từng đi vào mà là cùng thiên kỷ mỹ tử mở mở âm thanh tùy tính nói chuyện với nhau ân tại nói cho ngươi phía trước ngươi trước nói cho ta một chút ngươi khoảng thời gian này có hay không rất muốn ta nha thiên kỷ mỹ tử êm ái hỏi lăng nhạc không khỏi nhịn không được cười lên mỹ tử a di vậy mà cũng bắt đầu chơi một bộ này lẫn nhau bất quá mới tách ra một tháng không nghĩ tới nàng liền đã như vậy nhớ chính mình khu khu mỹ tử đây còn phải nói nha ngươi tại tokyo đối ta như vậy dốc lòng chăm sóc bây giờ liền tính ta tạm thời về tới long quốc cũng có một bộ phận tâm tư một mực lưu tại tokyo bên kia thời khắc nghĩ đến ngươi đây lăng nhạc thâm tình chân thành nói x o n g dấu ngon dấu ngọt nữ nhân phần lớn đều thích nghe như vậy động nghe ngữ thích lăng nhạc thiên kỷ mỹ tử tự nhiên cũng không ngoại lệ trong lòng của nàng vì vậy mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng hạnh phúc khanh khách bây giờ ngươi nói chuyện vẫn là như vậy để người vui vẻ thiên kỷ mỹ tử khanh khách cười không ngừng vậy ta cũng liền không thừa nước đục thả câu ân kinh hỷ chính là ta hiện tại người đã ở long quốc mà còn cùng ngươi tại cùng một cái thành thị nha thế nào nhạc quân có hay không bị kinh hỷ đến nha mỹ tử đầy cói lòng mong đợi hỏi trong lòng lăng nhạc đống nhiên xứng sở khá lắm mỹ tử vậy mà đến long quốc cũng chính là nói giờ phút này nàng liền tại giang thành mỹ tử cái này đương nhiên để ta cảm thấy vui mừng vạn phân a mau cùng ta nói một chút ngươi bây giờ tại nơi nào ta lập tức đi tới tết ngươi lăng nhạc lòng tràn đầy vui vẻ dù sao đã có một đoạn thời gian không có nhìn thấy mỹ tử trong lòng sắc thực đối nàng thật là nhớ nếu biết rõ lúc ở tokyo chính mình có thể có được hôm nay thành tựu như thế ở mức độ rất lớn đều phải quy công cho mỹ tử dụ hoặc khu khu kỳ thật ý tưởng như vậy có chút không biết xấu hổ còn bản thân say mê nhưng xem như nam nhân đến nói cái này đích xác là một kiện khiến vô số người ghen tị sự tình h ắ ngươi một cách tự nhiên cảm tự thấy cách c nhiên n vô ù tiêu tâm nội ngạo. cần Hú hồ, chỉ c đủ ờ n năng lực đầy đủ xuất chúng, liền sẽ không có bất kỳ ngăn cản có khả năng ngăn lại chính mình tiến lên bước chân. n g g đại, đầy đủ lại lực có có bước suất bất khả sẽ kỳ ư nếu là thật cảm thấy kinh hỉ vậy ta liền định tùy hứng một lần rồi mỹ tử đột nhiên trong lời nói có hàm ý nói lăng nhạc hỏi mỹ tử ngươi nghĩ muốn làm sao tùy hứng nha bất quá là ngươi lời nói có thể tùy hứng một lần tại long quốc nhất là tại giang thành n ơ i này tất cả đều từ ta quyết định ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi lăng nhạc tự tin mà nghiêm túc nói nhạc quân đây chính là ngươi nói nha Mỹ tử nghe x o cùng cùng cùng lúc này lăng nữ sĩ các nàng chính trong phòng chuẩn bị bữa tối trong nhà còn có không ít người tất cả mọi người đang vì cùng nhau qua nguyên đán làm chuẩn bị đâu lăng nhạc dứt khoát nói nhạc quân có thể ta lần này không muốn đi nhà ngươi chỉ muốn cùng ngươi đơn độc ở chung cho nên ta có thể chở ngươi ngươi cùng các nàng qua hết nguyên đán lại tới tìm ta có tốt hay không Mỹ tử vì ậ thật vậy y mày, đây mà kiểu thành tiểu khí làm một Mỹ một thành là kiểu khí không không không tiểu vi vi biến liền việc. nhịu. quá tháng tử trước thể Bất rất nhạc như hoa nhỏ, như nhanh, nhạc nũng. Lăng đúng nàng nũng lăng gặp, nghĩ có v đến sẽ cái gì mỹ tử không muốn tới nhà cùng mọi người cùng nhau qua nguyên đán đâu chắc là bởi vì có con a nàng mang thời gian tương đối sớm chắc hẳn bây giờ phần bụng chố đã tương đối rõ ràng cho nên cảm thấy thẹn thù a lăng nhạc cảm thấy chính mình suy đoán tám chín phần m ộ ư ơ i là đúng mà trong nhà mình có lăng nữ sĩ hạ k u y n h an đặc biệt là còn có thiên vũ đại tử lập tức để nàng đối mặt nhiều như thế quan hệ người thân cận nàng khẳng định còn không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý đến mức mỹ tử đi tới long quốc muốn cùng hắn cùng nhau qua nguyên đán hẳn là có con trong nữ nhân tâm thiếu hụt cảm giác an toàn cho nên mới sẽ chủ động tới đến long quốc tìm hắn nghĩ tới những thứ này lăng nhạc cảm thấy đặc biệt có lỗi với mỹ tử vì vậy không chút do dự nói t ố t ta muộn chút đi qua tìm ngươi bất quá ngươi đến nói cho ta biết trước ngươi tại nơi nào ta an bài một ít nhân thủ đi bảo hộ ngươi an toàn dù sao một cái mang hải từ nữ nhân còn lại là từ tokyo đường xa mà đến là tồn tại nhất định nguy hiểm mặt quan tâm cho lăng nhạc Mỹ tử tuyệt, không có cự đối lăng nhạc tâm niệm vận động cấp tốc an bài một nhóm thực lực không tầm thường thủ hạ tiến đến tối bên trong bảo hộ mỹ tử tiếp lấy lại trò chuyện một hồi lăng tố mỹ đột nhiên đi ra lo lắng mà hỏi thăm làm sao còn không tiến vào bên ngoài chẳng lẽ không lạnh sao ân cái này liền đi vào mỹ tử cũng lo lắng lăng nhạc sẽ ở bên ngoài đông lạnh liền để hắn tranh thủ thời gian đi vào sau đó nàng quả quyết cúp điện thoại chương 285, m a n g nữ nhân có bầu thiếu cảm giác an toàn chương 285, m a n g nữ nhân có bầu thiếu cảm giác an toàn ta thân thể tố chất rất cường trắng đâu ngươi cũng không phải không biết lăng nhạc nếp m i ệ n g lên khẽ cười nói đồng thời không ngừng bước hướng về trong phòng vững bước đi đến lăng tố mỹ gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên một vệ đỏ hửng ngay sau đó trận nhìn lăng nhạc một cái t h ầ n xác mang theo lúng túng hử nhẹ nói hử không co chính hình đừng luôn là suy nghĩ bay loạn bình thường một chút có tốt hay không k h u khụ lăng nữ sĩ đây cũng là ngươi không đúng rồi rõ ràng là ngươi trong lòng mình trội dạ n g thần sắc khẩn trương bất quá ta trong sở ra bên trong còn có những người khác tại có thể giờ phút này không phải ở ngoài cửa nhà chỉ có hai chúng ta có khả năng nghe đến mấy câu này nha lăng nhạc một mặt thờ ơ nói làm lăng nhạc đi đến lăng tố mỹ phụ cận lúc lăng tố mỹ không nhịn được thoáng tăng thêm lực đạo bóp hắn một cái dùng cái này xem như nhắc nhở nói ngươi có phải là lại không nghe lời ta không có a ta cái này thuần phí là đùa ngươi chơi một chút nha lăng nhạc nháy mắt thu hồi bộ kia tùy ý g á n dấp lập tức thay đổi đến nhu thuận trung thực nhìn thấy lăng nhạc cái k i a một mặt vô tội trung thực bộ dạng trong lòng lăng tố mỹ ngược lại là có chút hài lòng thầm nghĩ cũng không t ệ lắm chỉ cần nói chuyện hắn liền có thể thay đổi đến trung thực sắp thực so với trước kia cùng chính mình phản nghịch đối kháng thời điểm muốn mạnh hơn nhiều lắm đúng vừa vặn người nào cho ngươi gọi điện thoại lăng tố mỹ mày ngại cao lại nhịn không được mở miệng hỏi không cần suy nghĩ nhiều nàng xem chừng tỷ lệ lớn cũng là lăng nhạc ở bên ngoài t r e o chọc những cái k i a hồng nhan chi kỷ đánh tới dù sao qua hôm nay là long quốc nguyên đán hắn những cái tia hồng nhan chi kỷ khẳng định sẽ gọi điện thoại hướng hắn chúc mừng năm mới vui v vì cái gì chính mình sẽ như vậy thực sự m u ố n biết theo lý thuyết nàng đã tại trong lòng nghị thông đồng thời tiếp thu lăng nhạc những sự tình này nhưng vì cái gì còn là muốn đem tình huống giải đến như vậy rõ ràng đâu cho nên đây chính là nàng sâu trong nội tâm một loại khó nói lên lời kỳ quái tình cảm chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời có lẽ đây chính là nữ nhân phổ biến tồn tại một loại bệnh t r u n g ta muốn nghe hay không ta nói lời thật lăng nhạc nháy nháy mắt mang theo vài phần đùa dẫn giọng điệu nói lăng tố mỹ đem đầu tóc co lại giờ phút này không nhịn được vi vi nhăn đầu lông mày sau đó nếp miệng lên vừa cười vừa nói làm sao chẳng lẽ ngươi còn tính toán cùng ta nói không thật vậy ngươi có thể phải hào hào nghĩ thông suốt ta đây chính là cho ngươi một cơ hội cuối cùng nếu không ta thật không nghĩ lại để ý đến ngươi như vậy mây trôi nước c h ả y nhưng lại mang theo vài phần uy hiếp t i ê u ý ngược lại để lăng nhạc nháy mắt kinh ngạc không thôi khu khu nhưng thật ra là mỹ t ử a di gọi điện phải tới sau đó thì sao các ngươi đều nói thứ gì lăng tố mỹ đưa ra một cái tay ngăn ở trước cửa trước ngăn cản lăng nhạc vào nhà tính toán đợi đem lời hỏi rõ ràng lại thả hắn đi vào dù sao một khi vào phòng rất nhiều lời liền không tiện nói bây giờ những người khác không rõ ràng lăng nhạc người này có đa hoa tâm cùng làm việc lỗ mãng hiện nay chỉ có một mình nàng đối chỗ có tình huống rõ như lòng bàn tay chính là bởi vì chỉ có một mình nàng biết toàn bộ trận tướng cho nên mới muốn truy vấn ngọn n g u ồ n dạng này cũng tốt là lăng nhạc bảy mưu tinh kế tóm lại nàng có thể không muốn nhìn thấy cái gì cửa nát nhà tan tu la c h ẳ n g khắp nơi đều là cuối cùng lăng nhạc rơi vào không có gì cả cái này kết cục bi thảm không có cách nào ai bảo lăng nhạc xác thực rất hoa tâm rất không đáng tin cậy thế nhưng tất nhiên hắn nghĩ muốn tiếp tục duy trì loại này trạng thái nàng liền muốn liều lĩnh đứng tại lăng nhạc bên này giút hắn vững chắc tốt đánh xuống giang sơn cùng các mỹ nữ bên người nói không ít lời nói nhưng hoạch tâm ý tứ chính là nàng nhớ ta thôi lăng nhạc hất cảm lên một mặt dương dương đắc ý t h ầ n sắc dù sao có thể để cho mỹ tử thật sâu thích chính mình hắn tự nhiên cảm giác phải tự mình rất đáng bẩm đặc biệt là ngay trước mặt lăng tố mỹ hắn liền càng thêm đắc ý thần tình kia tựa hồ muốn nói ngươi nhìn ngươi tốt khuê mật không những thành ta người còn nhớ nhung như vậy ta lăng tố mỹ nhìn thấy lăng nhạc bộ kia đắc ý vanh váo bộ dạng không khỏi cảm thấy im lặng trong lòng âm thầm lẩm bẩm hừ ở trước mặt ta có gì đáng khoe k o n chứ ngươi có thể để cho mỹ tử thích ngươi ban đầu còn không phải nể tình ta nếu là không có ta chỉ bằng ngươi làm những cái kia chuyện hoang đường sớm đã bị mỹ tử cho đưa vào cục cảnh sát bên trong đi còn có đây này lăng tố mỹ cũng không có trách cứ lăng nhạc mà là tiếp tục hỏi tới còn có chính là mỹ tử đi tới long quốc bây giờ đang ở giang thành cái nào đó khách sạn ở lại a lăng tố mỹ lập tức đầy mặt kinh ngạc làm sao cũng nghĩ không thông nói cái kia nàng vì cái gì không đến nhà chúng ta đâu nàng cũng không phải là chưa từng tới luôn không khả năng bởi vì tối tại hoặc là ta tại nàng đã cảm thấy ngượng ngủ nhưng g n đây không phải là không có người biết ngươi cùng nàng sự tình nga liền tính ta biết cũng sẽ không dễ dàng cùng nàng nói a hai tay lăng tố mỹ ôm ngực trong lòng cảm thấy mỹ tử lần này có chút khác thường cùng ngày trước khác nhau rất lớn đi tới gian thành như thế tốt k h u y ê mật vậy mà không đến nhà nàng ngược lại lựa chọn ở khách sạn h ừ nói cho ta nàng tại nhà ai khách sạn ta sẽ chờ để nàng đến nhà chúng ta lăng tố mỹ nhẹ hừ một tiếng thái độ kiên quyết nói lăng nữ sĩ ta nhìn vẫn là thôi đi mỹ tử không đến là có nguyên nhân lăng nhạc tính toán quyên bảo nguyên nhân gì chẳng lẽ nàng lo lắng ta sẽ trách cứ nàng thế nhưng ta sẽ chỉ trách cứ ngươi tuyệt đối sẽ không trách nhiệm trách các nàng bất kỳ người nào bởi vì trong lòng ta minh bạch các nàng đều là vô tội người bị hại mà kẻ đầu sỏ là ngươi lăng tố mỹ càng nói càng tức giận khu khu ngươi nói nhỏ tôi h hạ k h u y ê n nhan các nàng còn ở bên trong đâu lăng nhạc vội vàng nhắc nhở lăng tố mỹ cái này mới kịp phản ứng lập tức dùng tay che miệng lại nghĩ thầm kém chút liền q u ê n cái này gốc dạ n g sau đó nhẹ g i ọ n g nói ngươi ngược lại là nói à mỹ tử đến cùng là lý do gì không đến nhà chúng ta đến à làm như thế xa lạ ngươi có biết hay không mà còn chúng ta đều tại qua năm mới nàng một người tại khách sạn ngươi cảm thấy dạng này thích hợp sao người trước đừng kích động đầu tiên mỹ tử là vì quá nhiều ta thứ nhì mang nữ nhân có bầu bình thường đều sẽ thiếu cảm giác an toàn cho nên lần này tới long quốc chính là vì đơn độc gặp ta sau đó ta cũng đáp ứng nàng tối nay muộn chút ta sẽ đi khách sạn nhìn nàng Trưng 286, Mỹ tử đúng ố tố đối tố i tôn trưng tử Mỹ Mỹ Mỹ càng càng kính, tôn kính. 286, đ ta kém chút đều quên cái này gốc dạ n g mỹ tử bây giờ có thai nguyên nhân chính là như vậy ta đối nàng là càng thêm không yên tâm dù sao nàng một cái đến từ anh hoa quốc độ nữ tử độc thân đi tới chúng ta long quốc bất luận nhìn thế nào đều tồn tại nhất định nguy hiểm l h n g t ố Mỹ một mặt n g h i ê m t ú c t r i n h t r ọ n g nói. Tại n à n g t r o n g n h ậ n thức b i ế t tạm t h ờ i đem n h ữ n g n h â n tố khác để qua m ộ tôi nghĩ là tôi n g h i là tôi nghĩ là tôi nghĩ t là n ô i nghĩ là tôi nghĩ là tôi nghĩ là tôi nghĩ t là tôi nghĩ là tôi nghĩ là tôi t n t h ĩ n à tôi nghĩ là tôi nghĩ c là tôi nghĩ ngày là tôi nghĩ là tôi nghĩ sạn ê n tôi nghĩ là tôi nghĩ là tôi h nghĩ là tôi nghĩ là tôi nghĩ n g tôi nghĩ là tôi nghĩ là tôi nghĩ trong lúc nhất thời nội tâm hắn chỗ sâu tràn ngập một cỗ nồng đậm gia đình ấm áp tuy nói hắn trưởng thành tại gia đình bậc thần thế nhưng hắn hoàn toàn có lực lượng tự tin hướng về bất kỳ ai tuyên bố hắn lập tức gia đình so bất luận người nào đều còn mỹ mãn hơn hòa thuận hạnh phúc mặc dù an bài người trong bóng tối bảo hộ thế nhưng người nhà vẫn là không hiểu rõ lòng chúng ta tâm tư của nữ nhân ngươi vừa vặn cũng đã nói mang b ầ u người tại cái này trong đó nội tâm đặc biệt thiếu hụt cảm giác c an toàn t h ú ố n g h ổ mỹ tử lại là lần đầu mang thai nàng chỗ nào biết làm sao chu toàn chiếu cố tốt chính mình à. còn có chúng ta long quốc bên này bây giờ chính vào trời đông giá rét cùng tokyo bên kia nhiệt độ khác biệt to lớn nàng vặn nhất không quen khí hậu vô cùng dễ dàng liền động t h a i khí cho nên tất nhiên nàng tới chúng ta vẫn là đem nàng nhận lấy cho thỏa đáng ánh mắt lăng tố mỹ kiên định ngữ khí nghiêm túc nói lăng nhạc đáp lại nói ta mới vừa đã thương lượng với mỹ tự tốt cho nên ngươi cũng đừng ngoan cường kiên trì đem nàng nhận lấy chúng ta phải tôn trọng nàng ý nghĩ dù sao nàng đối mặt các ngươi sẽ cảm thấy thẹn thùng lăng nhạc đem lời nói rõ phía sau lăng tố mỹ nghe đầu tiên là s ư n g sở sau đó âm thầm suy nghĩ cảm thấy cũng đúng là lý thú mà còn có đại tử tại như vậy làm việc xác thực không quá thỏa đáng cái kia được tôi h ta đi vào cầm điện thoại gọi điện thoại cho mỹ t ử hỏi ý kiến hỏi một chút tóm lại là có thể à ánh mắt lăng tố mỹ sâu kín liếc qua lăng nhạc ân cái này tự nhiên không có vấn đề dù sao ta cũng không lo lắng để nàng biết là ta lặng lẽ nói cho ngươi nàng đi tới long quốc lăng nhạc vừa cười vừa nói rất nhanh lăng tố mỹ trở lại trở về trong nhà lấy điện thoại ra nhưng sân theo mỹ tử điện trong bụng hải tử ngày càng lớn lên bây giờ nàng đối lăng tố mỹ càng thêm tính nặng dù sao đây chính là nàng tương lai bà bà cho nên khuê mật loại hình xưng hô hiển nhiên không thật thích hợp mặc dù ngoài miệng chưa từng biểu lộ rõ ràng nhưng ít ra ở đáy lỏng đã đem lăng tố mỹ coi là bà bà cùng trưởng bối đồng dạng kính trọng mỹ tử ngươi ở tại khách sạn thời điểm muốn lưu ý nhiều chúng ta bên này mặt nền có lẽ có điểm trượt biết không ân biết tố mỹ ngươi khẳng định còn trong sân gọi điện thoại cho ta à đổi mau vào nhà à buổi tối bên ngoài hàn khí bức người chúng ta ngày mai lại gọi điện thoại liền được ân ta lập tức liền tiến vào bất quá lăng nhạc nói đợi lát nữa đi nhìn ngươi vậy ta liền để hắn đi nhìn ngươi đi ta bên này có chút việc vụ quấn thân một chốc thật đúng là thoát thân không ra lăng tố mỹ nói láo kể từ đó nàng liền không có đầy đủ lý do kiên quyết đi nhìn mỹ tử cũng để tránh để mỹ tử cảm thấy xấu hổ Mỹ tử tự chỉ là như vậy một mực kéo dài thêm cũng không phải kế lâu dài chính mình phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý tìm kiếm một cái thích hợp thời cơ hướng tố mỹ thẳng thắn cho biết nhưng chuyện này cũng chỉ có thể để tố mỹ biết những người khác tuyệt đối không thể lộ ra dù sao nếu như không thẳng thắn về sau chính mình cùng lăng nhạc ở chung sẽ khó khăn trùng điệp chính mình hài tử cũng không thể thiếu hụt một cái chân chính trên ý nghĩa phụ thân á chương 287, nhiều lần đều tưởng rằng một phương k h á c ghen vấn đề chương 287, nhiều lần đều tưởng rằng một phương k h á c ghen vấn đề hai người lẫn nhau hàn huyên một lúc lâu mới rốt cục riêng phần mình cúp điện thoại đi đi vào nhà bên ngoài như thế lạnh ngươi nói ngươi bồi ta ở bên ngoài chờ lâu như vậy đến tột u cùng là vì cái gì chẳng lẽ là lo lắng ta không cẩn thận nói lộ ra miệng đem ngươi đối mỹ tử che giấu những chuyện kia cho tiết lộ đi ra lăng tố mỹ vừa nói vừa đưa tay nằm chắc cánh tay của lăng nhạc bước chân vội vàng hướng trong phòng đi đến mới không phải đâu tôi ta ta đây là tại buổi tiếp n g ư ờ i nhà hai người cùng nhau chịu lệnh dù sao cũng so ngươi một người chịu lệnh còn mạnh hơn nhiều cái này chẳng lẽ không phải rõ ràng đạo lý sao trên mặt lăng nhạc mang theo nhu hòa nụ cười nhẹ nói kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm đem tâm tư của lăng tố mỹ mò được thấu thấu biết nàng đơn giản chính là muốn nghe chính mình nói chút chi kỳ lại dễ nghe lời nói cho nên nói à chỉ cần là nữ nhân không quan tâm là thân phận gì địa vị đều thích nghe chính mình để ý người quan tâm lời nói cùng d ấ ngon d ấ ngọn lăng tố mỹ nghe xong nháy mắt tâm hoa nộp h ó n g trên mặt tách ra sán lạn vô cùng nụ cười nói khanh khách ngươi tiểu tử thối này miệng là càng ngày càng ngẩn rồi xem ra ta nhiều năm như vậy nuôi ngươi không có phí công nuôi a ừ vậy khẳng định nha ngươi liền suy nghĩ thật kỹ ta vừa vặn nói có phải là có lý trên mặt lăng nhạc không khỏi toát ra mấy phần vẽ đại ý đúng là cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn thật là như thế cái lý cho nên nha về sau ngươi nếu là biết nói chuyện lúc không có người liền nhiều cùng ta nói chút lăng tố mỹ dùng một loại mang theo vài phần trêu tức giọng điệu nói ta nhiều năm như vậy từ trước đến nay đều không có hưởng thụ qua người khác quan tâm cùng an ủi cũng chưa từng nghe qua những cái k i a ấm lòng thật nghe lời cho nên ta cũng mong đợi có thể có người quan tâm nhiều hơn quan tâm ta đây lăng nhạc nghe xong trong lòng nhất thời như bị trọng truy gõ một cái dâng lên một trận đồng đậm á y n á y cảm giác âm thầm chán nản chính mình hiểu chuyện quá chế. À không phải nói là giác tình năng lực quá chế, nếu như có thể sớm một chút giác tình nàng liền có thể sớm một chút hưởng thụ t h a n h phúc sớm một chút thực hiện những này tâm nguyện bất qua ý tưởng này nếu để cho lăng tố mỹ biết nàng đoán chừng phải hung hăng chừng chính mình mấy lần trong lòng suy nghĩ chính mình từ nhỏ đối n g ư ờ i giáo dục đây chính là tận tâm tận ga cho nên tiểu tử thối này biến hóa chẳng lẽ không phải tại tokyo nhận lấy cái gì dụ hoặc đưa đến mà là từ vừa mới bắt đầu ghen liền có vấn đề không sai có đến vài lần lăng tố mỹ đều ở trong lòng lẩm bẩm chẳng lẽ là một phương khắc ghen có vấn đề không phải vậy lăng nhạc làm sao sẽ biến thành hiện tại cái dạng này bởi vì nàng vẫn luôn đặc biệt tự tin nàng đối lăng nhạc dạy dỗ tuyệt đối không thể so những cái kia bình thường gia đình ra trường kém ngược lại nàng đầu nhập tinh lực đó là chỉ nhiều không ít cuộc sống của nàng trừ công tác gần như tất cả tinh lực đều chút xuống đang chiếu cố trên người lăng nhạc liền n xem hạ ư trong ngộng, giấc đều khuynh nhan làm t h gấp gáp hướng nàng xin giúp đỡ nàng ngày bình thường xuống bếp số lần có thể đ ế n được trên đầu ngón tay rất nhiều đồ ăn cũng sẽ không làm lần này đi vào phòng bếp còn không phải nghĩ đến đích thân cho lăng nhạc làm hai đạo món ăn sở trường thật tốt khao hắn một cái đến rồi đến rồi món gì sẽ không xảo thịt kho tàu à ta món ăn này rất khó khăn chiếu vào video làm đều cảm giác phức tạp cực kỳ hạ khuynh nhan một mặt bất đắc dĩ đây là nàng lần thứ nhất như vậy chân tay luôn cuống khanh khách ta tới rồi bất quá cái này thịt kho tàu có thể là ta sở trường thức ăn ngon nha lăng tố mỹ vừa cười vừa nói mà còn trong lòng còn cảm thấy hạ khuynh nhan rất có tâm thế mà biết lăng nhạc thích ăn trong nhà làm thịt kho tàu thế nhưng không phải mình làm ra đến liền không phải là cái kia mùi vị quen thuộc cho nên còn phải là tự mình động thủ lăng nhạc mới sẽ ăn đến vừa lòng thỏa ý lăng tố mỹ nói xong liền bén tay áo lên bước nhanh hướng phòng bếp đi đến vào giờ phút này đại tử tô sơ vi như tuyết ba người chính ngồi vây chung một chỗ bao hạt vườn bánh trôi nước nói là chuẩn bị ngày mai ăn lăng nhạc đâu một hồi chạy đến phòng bếp nóng nó một hồi lại đi tới đại tử các nàng bên này hỗ trợ bao mấy cái bánh trôi nước cái kia hạnh phúc mỹ mãn t ỉ n h cảnh quả t h ự t khó mà diễn tả bằng ngôn tử cũng không lâu lắm đồ ăn liền làm tốt có thể ăn cơm tràn đầy cả bán phong phú thức ăn tất cả đều là mỹ vị ngon miệng việc nhà rau x à o đây cũng chính là lăng nhạc nhất yêu quý khẩu vị mà ở trên bàn cơm lại có một loại khó nói lên lời bầu không khí tại lặng lẽ ấp ủ tóm lại trong lòng của mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút trọn dạng không q u ả n là lăng tô mỹ vẫn là hạ khuy nhan hoặc là tô sơ vi các nàng ngược lại là lăng nhạc một mặt hài lòng đặc biệt hưởng thụ cái này loại cảm giác đến ta cho các người gắp thức ăn lăng nhạc tự nhiên trước cho lăng tô mỹ kẹp chương hai trăm tám mươi tám các ngươi uống rượu a đang sợ cái gì a chương hai trăm tám mươi tám các ngươi uống rượu a đang sợ cái gì a cho lăng tố mỹ kẹp đồ ăn về sau ngay sau đó lại cho hạ khuynh nhan kẹp sau đó chính là đại tử cùng tô sơ vi các nàng cũng coi là lăng nhạc dẫn đầu làm ra tấm gương sáng nhưng mà liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa khiến người kinh ngạc chính là lăng tố mỹ hạ khuynh nhan tô sơ vi đám người lại trùng hợp như thế đồng thời cho lăng nhạc g ấ p thức ăn liền ở trong nháy mắt này có chút nội tâm không đủ c ư ờ n g đại trong lòng cất giấu sự tình người nháy mắt liền t r ộ t dạ đến không được lăng tố mỹ cùng hạ k h u y n nhan chính là như vậy các nàng bởi vì chột dạng vội vàng đem đua rụt r ở về các ngươi t r ư ớ đến trên mặt lăng tố mỹ mang theo ôn hòa mỉm cười nói tô sơ vi đại tử l i ế u như tuyết ba người ngược lại là không có cảm giác t r ộ n dạ n g chỉ là trong lòng không tự chủ được dâng lên một ít khẩn trương dù sao ba người các nàng trong lòng đều rõ ràng lăng a di biết các nàng quan hệ với lăng nhạc cho nên lúc này càng nhiều hơn chính là thuần túy khẩn trương không nghĩ tới các nàng thế mà không hẹn mà cùng đồng thời cho lăng nhạc g ấ p thức ăn lăng nhạc lại không có biểu hiện ra một tơ một hào xấu hổ ngược lại tùy tiện không hề lo l n g nói cùng nhau kẹp cho ta là được rồi ta có thể là nhà chúng ta độc nhất vô nhị nam sinh bị đặc thù chiếu cố một chút hoặc là bị đại gia đoàn sùng một phen có cái gì không được chứ nhìn một cái các ngươi từng cái thế mà trước bắt đầu ngại ngùng đến kẹp cho ngươi ăn lăng tố mỹ vừa cười vừa nói lập tức đem cái k i a nguyên bản kém chút đưa vào trong miệng mình thịt kho tàu ngược lại cho lăng nhạc thả tới trong bát hạ k h i n h nhan nghe đến lời nói này thấy cảnh này phía sau cũng cười đáp lại nói đúng đúng ngươi nói không sai ngươi là hôm nay ở đây duy nhất nam sinh đoàn sủng ngươi một lần liền đoàn sủng ngươi một lần nói xong hạ k h i n h nhan cũng đem thịt kho tàu kẹp cho lăng nhạc ngay sau đó thiên vũ đại tử tô sơ vi liệu như tuyết ba người cũng trước sau đem kẹp ở trên chiếc đũa đồ ăn cẩn thận từng ly từng tí động tác êm ái thả tới trong bát trong nháy mắt lăng nhạc trong bát liền trồng chất như núi mỹ vị thức ăn đắp đến thật cao đều nổi bật đúng các ngươi uống rượu à, chẳng lẽ đang sợ thứ gì sao lăng nhạc đột nhiên nghĩ đến điểm này mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường nói vậy con ngươi uống hay không g ò má của hạ khuynh nhan nhiễm lên một vệt đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt hỏi nàng tự nhiên nghe hiểu lăng nhạc trong lời nói hàm ẩn ý tứ ta không cần lo lắng sẽ cùng ta đ ụ rượu lăng nhạc hời hợt vừa cười vừa nói chủ yếu là tối nay còn muốn đi mỹ tử a di vị trí khách sạn cho nên hắn biết do uống rượu không lái xe lái xe không uống rượu đạo lý h ú chi mình nói không uống rượu liền nhất định sẽ làm đến để tránh để lăng tố mỹ vì hắn say rượu phẩm hạnh vấn đề lo lắng hãi hùng thật không uống à? hạ q u y n h nhan vi vi cười một tiếng ân không uống các ngươi uống đi đi tố mỹ còn có đại t ử các ngươi chúng ta mấy người cùng nhau tối nay hoặc nhiều hoặc ít đ ề uống u c h ú ớ ta đối các ngươi yên tâm uống đi đến lúc đó có ta ở đây đ â u lăng nhạc nói lăng tố mỹ thấy tình cảnh này nói vậy liền uống ít một t r ư ta dù sao lăng nhạc tối nay muốn đi ra ngoài cho nên nàng cũng không lo lắng nhóm người mình uống một chút say rượu sẽ say đến bất tỉnh nhân sự uống ít một chút hẳn là không có vấn đề tốt vậy chúng ta liền uống ít một chút đại tử từ trước đến nay họ q u ẩ n mặc dù chính mình không uống rượu nhưng vẫn là dứt khoát gật đầu đáp ứng tô sơ vi cùng liệu như tuyết tự nhiên cũng không có cự t u y ệ t dù sao cũng là lăng a di tương lai bà bà đều lên tiếng mặt mũi này các nàng vô luận như thế nào cũng là muốn cho vì vậy mấy nữ sinh này tràn đầy phấn khởi uống bất quá không có qua bao lâu thời gian đại tử tô sơ vi liệu như tuyết ba người rất nhanh liền cảm giác có chút men say cấp trên chóng đầu lăng tố mỹ cùng hạ khuynh nhan tự nhiên không có uống say tiểu lượng của các nàng coi như không tệ mọi người ở đây bên trong nếu như muốn nói uống rượu lời nói chỉ sợ cũng chỉ có lăng nhạc có thể đủ thắng q u a các nàng chờ qua mười hai điểm khẳng định sẽ khát nước vừa vặn ta cho các ngươi nấu bánh trôi nước ăn lăng nhạc ngươi cũng là nhất định muốn ăn mới được lăng tố mỹ uống đến gò má vi vi p h í m hồng nhưng chuyện này đối với nàng cũng không có ảnh hưởng quá lớn chỉ là uống rượu phía sau nàng giọng nói chuyện càng nô hòa âm thanh cũng càng có tư tính phảng phất mang theo một loại kiểu khác bị lực ân ta sẽ ăn những cái kia bánh trôi nước có thể là đại tử tô sơ vi cùng như tuyết ba người cùng nhau dùng b ồ n g tim lăng nhạc mặt mỉm cười nói đồng thời ở trong lòng âm thầm cân nhắc đợi lát nữa đi ra thời điểm cho mỹ tử a di cũng mang một phần đi qua đi có lẽ cũng kịp sẽ không hỏng chương hai trăm tám mươi chín chạy tới khách sạn cho mỹ tử đưa bánh trôi nước chương hai trăm tám mươi chín chạy tới khách sạn cho mỹ tử đưa bánh trôi nước t h ư ờ n g dụng xong phong phú bữa tối phía sau đại gia cùng nhau tập hợp trong phòng khách vui sướng mà thích lý trò chuyện hạ k u y n h n n cùng lăng tố mỹ có lẽ là buổi tối ăn đến xác thực hơi nhiều hơi chút nghỉ ngơi phía sau liền vội vàng chạy đi luyện y o ga các nàng một bên lẩm bẩm nói là muốn đem tối nay ăn cái kia mỹ vị thịt kho tàu năng lượng cho tiêu hao hầu như không còn còn vừa cảm thán dù sao người một khi bên trên nhiều năm kỷ luật chỉ cần hơi có như vậy tí xíu không lưu ý liền cực kỳ dễ dàng n h o lên dựa theo các nàng thuyết pháp tựa hồ hơi không chú ý giá người n g liền dễ dàng biến dạng biến hình bất quá lăng nhạt lại ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm cảm giác cho các nàng thực sự là có chút quá độ lo lắng rõ ràng từng cái g á người v i n chuyển thức tha làm sao có thể vẹn, vẹn bởi vì buổi tối nhiều hưởng dụng một ít mỹ vị thức ăn liền không chịu n lăng tố mỹ cùng hạ khuynh nhan đã đi trên lầu chuyên tâm luyện yoga lúc này lăng nhạc thì cùng thiên vũ đại tử tô sơ vi cùng với liệu như tuyết ba người ở dưới lầu bắt đầu chơi lời thật lòng đại mạo hiểm bầu không khí có thể nói là phi thường náo nhiệt đại gia chơi đến cao hứng mừng mừng quên cả trời đất là một mươi hai điểm tiếng chuông chậm rãi g ó vang một năm mới nguyên đán thành công bị đại gia nên đón lăng tố mỹ cùng hạ khuynh nhan trước sau đang luyện xong yoga về sau đi nhà vệ sinh tỉ m ỉ giữa mặt một phen từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài lăng tố mỹ không chối từ vất vả lòng tràn đầy vui vẻ đi phòng bếp vì mọi người nấu lên bánh trôi nước đại gia ngồi vây chung một chỗ hoan hoan t h í c h thích vô cùng náo nhiệt tan bánh trôi nước về sau liền bắt đầu lục tục thu thập chuẩn bị tiến vào nghỉ ngơi trạng thái trong nhà gian phòng diện tích không tính lớn chỉ có ba phòng ngủ một phòng khách hai vệ cộng thêm một cái phòng bếp một cái phòng ăn cùng một cái ba công đến mức trên lầu còn có một tầng chỉ là tương đối trống trải bị dùng làm tập thể dùng nơi bởi vì biệt thự này là hai mươi năm trước mùa lúc ấy lăng tố mỹ một mình ở cho nên tại thiết kế phương diện c à n g thiên hướng về kiến tạo tiểu ra ấm áp bầu không khí nguyên nhân chính là như vậy mặt đối không có dư thừa phòng khách tình hình lăng nhạc đứng ra tiến hành an bài nói đại tử cùng lăng tố mỹ một cái phòng hạ gì ngài liền ngủ phía trước đại tử ngủ gian phòng kia a sơ vi cùng như tuyết hai người các ngươi liền ngủ gian phòng của ta lăng nhạc một mặt nghiêm túc đứng đắn an bài g i á g dấp thật đúng là rất có vài phần nhất ra c h i chủ nói chuyện tư thế cùng phong phạm tô sơ vi cùng liệu như tuyết hai người nghe đến phiên này an bài khuôn mặt nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng làm sao cũng không nghĩ tới lăng nhạc sẽ an bài như thế cái này để trong lòng của các nàng đã khẩn trương lại hưng ơ phấn đến khó tự kiềm chế hạ k u y n nhan thấy thế không k h i hỏi ngươi đem chúng ta đều an bài đến thỏa đáng vậy chính ngươi tính toán ở nơi nào đi ngủ đâu h ẳ n là ngươi muốn tại trên ghế s o f a chấp nhận một đêm lăng tố mỹ cười nhẹ nhàng vượt lên trước mở miệng nói ra các ngươi không cần quan tâm hắn hắn hiện tại nghiệp vụ phồn rất bận rộn đợi lát nữa còn có chuyện khẩn yếu đến đi ra ngoài một chuyến à đều đã mười hai điểm còn muốn đi ra ngoài ngươi cái tên này thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc c hai tay hạ khuynh nhan ôm ngực nhịn không được trận n h ì n lăng n h ạ c một cái trên mặt lại như cũ mang theo ý cười nhợt nhạt nói tô sơ vi cùng liệu như tuyết tại giờ khắc này biết được lăng nhạc nguyên lai muốn đi ra ngoài nội tâm lập tức dâng lên một trận thất lạc cùng lúc đó còn xấu hổ tới cực điểm hai người ở trong lòng càng không ngừng hỏi lại chính mình các nàng mới vừa cương đến cùng tại hưng phấn cái gì sức lực ca dù sao lăng nhạc tối nay là muốn đi ra ngoài lăng nhạc nhìn qua hạ khuynh nhan đầy mặt bất đắc gì nói thực tế không có cách nào tại ăn cơm xong phía trước ta liền đã quyết định tốt mà còn chuyến này là không đi không được ngươi cứ tự nhiên rồi dù sao lời ta nói ngươi từ trước đến nay cũng sẽ không nghe hạ khuynh nhan cố ý giả vờ như một bộ chẳng hề để ý bộ dạng nhưng trên thực tế trong lòng nhưng buồn bực đến thực điểm âm thầm nghĩ đến cái nhà này tối nay như vậy ấm áp tốt đẹp hắn còn muốn đi ra ngoài lêu lồng cũng không biết bên ngoài là nữ nhân nào đang chờ nhưng như vậy nàng trung pi là sẽ không nói ra miệm cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm khó chịu cảm giác rất biệt khuất tốt ta ra cửa các người đều sớm nghỉ ngơi một chút trong lòng lăng nhạc nhớ mong trong khách sạn mỹ tử không muốn để cho nàng đợi đợi quá lâu huống hồ lăng tố mỹ còn cho mỹ tử đặc biệt lưu lại một phần bánh trôi nước hắn phải mau chóng đưa qua nói không chừng mỹ tử đến lúc đó còn có thể ăn một cái nóng hổi lăng tố mỹ bước nhanh đi đến phòng bếp đem tỉ mỉ đóng gói tốt giữ ấm cơm hộp đem ra ân cầm ngàn vạn cẩn thận đừng làm đồ lăng tố mỹ tỉ mỉ nhắc nhở sẽ không nói xong lăng nhạc tiếp nhận cơ hộp quay người liền ra cửa hắn là lái xe tiến về khách sạn. hạ khuynh nhan đám người đều tại cửa ra vào tiễn đưa l a n g nhạc các nàng cũng chẳng biết tại sao l a n g nhạc đi lần này trong nhà nháy mắt liền cảm giác mất đi rất nhiều thú vị thay đổi đến tẻ nhạt vô vị đi dạo về phòng ngủ đi hạ khuynh nhan cái thứ nhất thay đổi đến buồn bã hiệu s t h i ế u khí vô lực nói l a n g tố mỹ lắc đầu bất đắc dĩ trong lòng suy nghĩ khuynh nhan cái này phản ứng cũng quá mức khoa trường à. bất quá làm nàng lưu ý đến tô sơ vi các nàng mấy người thần s ắ c lúc phát hiện các nàng tựa hồ cũng mất đi phía trước hưng phấn sức lực nói thật ra nàng đối với cái này cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ làm sao cũng nghĩ không、thông. lăng nhạc người này đến cùng cho các nàng làm ma pháp gì đổ cái gì thuốc mê a chương hai trăm chín mươi khách sạn gặp phải phiền toái nhỏ chương hai trăm chín mươi khách sạn gặp phải phiền toái nhỏ lăng nhạc lái xe tiến về xuân nhật bên này khách sạn năm sao lúc mỹ tử còn chưa nghỉ ngơi ngược lại sớm tại khách sạn đại sảnh yên tinh chờ lăng nhạc đến mà cái này nhà khách sạn chính là từ nào đó long quốc nhân cùng nào đó anh hoa quốc người dắt tay xây dựng nếu như vẹn vẹn anh hoa quốc người đơn đà độc đấu ở chỗ này muốn thành công kinh doanh lên một nhà khách sạn cơ hội là khó như lên trời vào thời khắc này trong đại s ả n h mấy cái anh hoa quốc nam tử cùng long quốc nam tử ánh mắt bị mỹ tử cái kia xuất chúng tư sắc cùng thất tha dáng người hấp dẫn tại bọn họ xem ra mỹ tử nữ nhân này quả thực chính là thiếu phụ bên trong trần nhà tồn tại tựa như một viên nóng ánh trói mắt minh châu cái kia anh hoa quốc nam tử như đổ tại long quốc huynh đệ trước mặt khoe khoang một phen v ê n báo đắc ý rất tự tin bước đi lên trước đến này mỹ nữ ngươi hẳn là chúng ta anh hoa quốc người à, ta trước cùng ngươi tự giới thiệu mình một chút ta ta gọi hoa sân quân vị này là ta long quốc hảo huynh đệ ngươi xưng hô hắn long ca là được rồi ngươi là đến bên này dù chơi phải không h lúc này mỹ tử như thế nào lại không rõ ràng đối phương điểm tiểu tâm tư kia lập tức liền lòng sinh không nhanh không khách khí chút nào nói xin lỗi ta đang chờ người làm phiền các ngươi đừng tới quái dày ta mỹ tử không che giấu chút nào bất mãn nháy mắt để nam tử cảm giác trên mặt không ánh sáng hắn lập tức hai tay ôm ngực vẫn như cũ không bông tha nói mỹ nữ ta vừa vặn có thể không có nói rõ với ngươi cái này nhà khách sạn vẫn là ta mở cho nên cho chút thể diện tôi ta thành tâm thành ý nghĩ mời ngươi uống một ly thế nào mà còn đi ra bên ngoài nhiều kết giao bằng hữu tóm lại là chuyện tốt nói không chừng chúng ta lần sau về lúc đến anh hoa quốc còn có thể lại tìm chỗ tốt cùng nhau thỏa thích chơi đ ù a thoải mái t r ẻ chén đâu còn có ngươi nhìn một cái ta long quốc bằng hữu cái kêu kêu một cái anh tuấn tiêu sái đồng thời ta cũng không gặp ngươi hắn tại giang thành có thể là nổi tiếng đại nhân v ậ t ngươi nếu có thể kết bạn hắn về sau ngươi đến long quốc dạo chơi tràn diện kia tuyệt đối hùng vĩ không sai mỹ nữ ta người này từ trước đến nay nóng lòng kết giao đến từ tha hương bằng hữu nhất là giống ngươi như vậy mỹ mạo nữ tử thật không dám d i ấ u dếm ngươi có thể nói ta đã thấy nhất mỹ lệ làm rung động lòng người giai nhân thế nào kết giao bằng hữu làm sao long quốc nam tử cũng kìm nén không được nội tâm sao động mở miệng nói ra dù sao hắn tự nhận là thân phận tôn quý húng chi tại bọn họ long quốc chỉ cần có tiền có thế tựa hồ liền không có không chiếm được nữ nhân các ngươi có phiền hay không a hai tay mỹ tử cắm ở t ú i á o c h o mày đầy mặt không kiên nhẫn mảy may không cho bọn hắn lưu nửa điểm thể diện bởi vì lăng nhạc lập tức sắp đến nàng cũng không muốn để lăng nhạc sinh ra hiểu lầm cho rằng nàng tại cùng nam nhân khác cười cười nói nói mắt đi mày lại cho nên vì để tránh cho phiền toái không cần thiết mỹ tử từ đầu đến cuối đều duy trì lạnh lùng xa cách thái độ cái này hai nam tử thay thế lập tức lên cơn giận dữ lại thêm bọn họ tối nay uống một chút ít rượu t i ể u kinh cấp trên giờ phút này vậy mà mưu toan động tay động chân với mỹ tử liền tại bọn hắn sắp động thủ nháy mắt đột nhiên một đám nam tử giống như thủy chiều xông tới vây cái kêu kêu một cái ba tầng trong ba tầng ngoài chật như nêm cối mà tại ở giữa nhất tầng mấy người càng là không chút do dự móc súng lục ra thẳng tắp nhắm ngay cái này hai nam từ đầu nghiêm nghị quát dựa vào các ngươi mụ nàng hai cái thứ không biết chết sống chán sống sao ngay cả chúng ta chủ nhân nữ nhân cũng dám đậu đậu phộng các huynh đệ đây là đến ta nơi này chính là chúng ta long quốc cầm thường có thể là phạm pháp trong đó cái k i a long quốc nhân nháy mắt c h ố mắt đứng nhìn cả người đều ngây dại trong lòng thầm nghĩ đây rốt cuộc là từ đâu đột nhiên xuất hiện như thế một đám ngoan nhân a mà còn cái này cũng quá điên cuồng vậy mà công nhiên cầm thường vẫn là tại khách sạn của hắn trong đại sành cầm thương hắn toàn thân đều dọa đến run dày mà đúng lúc này lăng nhạc cái tia băng lanh âm thanh ung dung chuyển đến thì tính sao tại giang thành ta chính là thiên vương lão tử các ngươi hai cái tiền mệnh ta hôm nay thu định lăng nhạc ngữ khí rét lạnh đã thông qua những n à y trung thành tuyệt đối bảo tiêu biết được đầu đôi c h u y ệ n này hai cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn quả thực là bị dục vọng làm choáng váng đầu góc liền hắn nữ nhân cũng dám ngấp nghẽ mà còn nếu không phải hắn trước thời hạn an bài nhân viên tối bên trong bảo hộ mỹ tử nói không chừng hai tên khốn kiếp này thật sẽ để mỹ tử ở chỗ này bị ức hiếp huynh đệ đại ca chúng ta sai văn cầu n g à i dơ cao lanh khẽ đ ô n tha chúng ta a được xưng long ca long quốc nam tử lúc này như ở trong n g ộ n mới tỉnh mồ hôi lạnh ứa ra dù sao cái kia họng súng đen ngòm liền đ ẻ vào trên c h á n lăng nhạc đối với bọn họ cầu xin tha thứ ngoảnh mặt làm ngơ không coi ai ra gì đi thẳng tới trước người mỹ tử ánh mắt bên trong tràn đầy ônu nhẹ giọng hỏi không có hù đến ngươi đi mỹ tử mỹ tử nghe cười một tiếng trong mắt tràn đầy cảm động một cách tự nhiên vươn g tay thân mật kéo lại lăng nhạc một cánh tay nói không có dù sao có ngươi sắp xếp người trong bóng tối bảo hộ l ấ y ta không quản đi đến chỗ nào đều cảm thấy đặc biệt yên tâm ha ha yên tâm liền tốt ta liền sợ chính mình làm đến còn chưa đủ chú đáo dù sao ta nói qua ta chắc chắn bảo hộ tốt ngươi cả đời lăng nhạc cứ như vậy đang tại mặt của bọn họ lớn thanh tú ân ái mà đối với hai cái này không biết sống chết ngu xuẩn trực tiếp lựa chọn triệt để không nhìn g i ắ t tay của mỹ tử quay người về tới khách sạn phòng khách đồng thời ở trong lòng yên lặng hạ lệnh cho thủ hạ đem bọn họ dẫn đi tìm một chỗ không người sau đó không chút l i ề u tình xử lý đi tới khách sạn trong phòng khách mỹ tử cũng không có tính toán khuyên can lăng nhạc không muốn làm những n à y phạm pháp sự t ì n h bởi vì nàng hiện tại sẽ không đối lăng nhạc hành động khoa tay mua chân nàng sẽ lựa chọn không giữ lại chút nào tín nhiệm lăng nhạc vâng đây là chúng ta tối nay ăn bánh trôi nước lăng nữ sĩ đích thân tỉ mỉ gói một phần dùng hộp giữ ấm trang đến cực kỳ chặt chẽ bánh trôi nước hiện tại còn nóng hồi đâu cảm ơn ta rất muốn ăn mỹ tử một mặt vui vẻ nói nàng không chớp mắt nhìn xem lăng nhạc mở ra giữ ấm tre bên trong liền t h i a đều chuẩn bị đến thỏa đáng liền không kịp chờ đợi cầm lấy t h i a lòng tràn đầy hạnh phúc ăn lên bánh trôi nước a n ngon rất n g ọ c ta đều n g ọ t đến trong lòng đi giờ khác này mỹ tử tựa như một cái ngây thơ thẹn t h ù n g tiểu nữ nhân hiện thị do phong tình vật chủng tại chỗ này cũng phải có lăng nhạc tối nay cũng không trở về mà làm ở miệng nói ra làm ta biết được ngươi đến tin tức về long quốc về sau ta có thể là không chút do dự kiên quyết quả quyết đuổi đến bên này thăm hỏi ngươi ngươi nhìn một cái ta đối ngươi thật tốt ta ân ta đương nhiên biết rồi nhạc quân đối ta tốt quả thực không có có thể bắt bẻ cho nên ta cũng chắc chắn đối ngươi càng tốt không quản ngươi đưa ra như thế nào yêu cầu ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó vì ngươi đã tới mỹ tử một bên say sưa ngon lành ăn bánh trôi nước vừa nói bây giờ nàng cùng ngày trước so sánh xác thực thả ra rất nhiều đi qua nàng thường thường sẽ biểu hiện tương đối ngượng ngùng thực sự là không có cách nào dù sao đã có một thời gian thật dài không có nhìn thấy lăng nhạc trải qua phía sau phát hiện một người sinh hoạt thực sự là quá mức buồn k ẻ không thú vị cho nên nàng bây giờ xác thực không có như vậy căng thẳng mà còn chỉ cần lăng nhạc có khả năng vui vẻ vậy liền theo hắn tâm ý tới đi còn nữa lần này lăng nhạc biểu hiện xác thực để nàng cảm thấy vô cùng ấm áp cùng vui vẻ nếu biết rõ tối nay lăng nhạc trong nhà làm khách có thể là có đông đảo nữ hài tử trên cơ bản đều coi là hồng nhan c h i kỷ của hắn nếu như lăng nhạc chưa hề đi ra thăm hỏi chính mình sợ rằng lúc này hắn tại trong nhà chính thỏa thích hưởng thụ lấy vui vẻ thời gian đâu nhưng tất nhiên lăng nhạc lựa chọn đến thăm chính mình như vậy lăng nhạc tại trong nhà có thể có được vui vẻ tại chính mình nơi này cũng tuyệt đối không thể thiếu hụt cái này đã là nguyên tắc cũng là hiểu nhau chỗ căn bản lăng nhạc vi vi cười một tiếng ngươi c h ư a hết sức chuyên trú ăn bánh trôi nước à lạnh nhưng là ăn không ngon những n à y bánh trôi nước là đại tử tô sơ vi còn có một cô gái khác cùng nhau bao bên trong có hạt vừng mà còn các nàng biết ta thích đường đỏ chỗ trong vòng còn tăng thêm đường đỏ một cái khác là l i ế u như t u y ế t a mỹ tử cười một tiếng nụ cười như xuân hoa nở rộ tiểu diễn mê người làm sao ngươi biết ta đương nhiên biết rồi liên quan tới ngươi từng ly từng tí ta mỗi ngày đều sẽ đi tìm hiểu ngươi đoạn thời gian trước đi một chuyến cao sân chấn cô bé kia liền từ đầu đến cuối làm bạn ở bên người ngươi ha ha đúng là như thế bất quá ta cảm thấy cô bé kia s á t thực rất không tệ lăng nhạc thoải mái cười to nói ta minh bạch chỉ cần là ngươi thích liền tốt ta sẽ không có bất kỳ dị nghị gì mỹ tử khéo hiểu lòng người nói trên thực tế ở phương diện này nàng cũng sớm đã nghị thông suốt đúng ta đến tokyo thời điểm là một thân một mình lặng lẽ tới sau đó ngươi minh nhật tĩnh hương thái hạ cựu tỉnh mỹ đại còn có tứ cung hợp hương những n à y mỹ thiếu nữ đều đối ngươi nhớ đến cực điểm thường xuyên chạy tới nhà ta nóng nhìn có thể nhìn thấy ngươi đi tới thân ảnh của tokyo bất quá trong lòng ta rõ ràng các nàng cũng một mực đang chú ý ngươi tại lòng quốc bên này tình hình cho nên tới nhà ta đơn thuần chính là vì cảm thụ một chút ngươi lưu trong phòng khí t ứ ca c khanh khách ngươi nhìn một cái các nàng đối ngươi si mê trình độ vì thế ta tự tiện chủ trương đem ngươi lưu tại trong nhà một chút mặc qua quần áo những cái kia không có bị ngươi mang đi cho các nàng mỗi người một kiện nghĩ đến có lẽ dạng này có thể làm cho các nàng thông qua quần áo đến ký thác đối ngươi nhớ mỹ tử n ữ điệu nhu hòa thư gián nói mỹ tử ngươi làm đến quá xuất sắc bất quá cũng thật sự là khó vì các nàng qua chút thời gian chúng ta bên này liền muốn qua mùa xuân ta tính toán đem các nàng đều mời mời tới lăng nhạc đã từng đối với các nàng hứa hẹn qua phải chịu trách nhiệm cho nên trong lòng một mực lo lắng các nàng dạng này thật sự là quá tốt đến lúc đó có thể nhất định muốn dẫn chúng ta khắp nơi đi du ngoạn một phen các ngươi long quốc có đến không hết chơi vui địa phương ngươi có thể phải trước thời hạn tỉ mỉ an bãi tôi ta mỹ tử ấm áp nhắc nhở đồng thời nội tâm tràn đầy chờ mong không có vấn đề đến lúc đó nhất định sẽ để các ngươi tại long quốc thoải mái du lịch nhắc tới lăng nhạc xem như sinh trưởng ở địa phương long quốc nhân đi qua long quốc địa phương khác cũng không phải là rất nhiều trong ấn tượng phần lớn phạm vi hoạt động đều tại giang thành xung quanh bất quá dựa theo lăng tố mỹ thuyết pháp ta không dẫn ngươi đi địa phương khác đó là bởi vì ta nghĩ chờ ngươi trưởng thành về sau ta giả ngươi lại mang ta đi nếu như ta hiện tại liền dẫn ngươi đi loại kia ta giả muốn đi thời điểm ngươi lại cảm thấy những cái kia đi qua địa phương không có cái mới xuất hiện cảm giác há không phải không biết mang ta đi lúc ấy lăng nhạc cho rằng cái này vẹn vẹn chỉ là một câu nói đùa nhưng giờ phút này hồi tưởng lại lăng tố mỹ sở dĩ không có dẫn hắn đi bên ngoài giang thành một chút thành thị cảnh điểm dạo chơi đoán chừng lúc ấy cái k i a nhìn như đùa dỡn lời nói tại sâu trong nội tâm của nàng nhưng thật ra là nghiêm túc sau khi ăn xong lăng nhạc đều đâu vào đấy thu thập xong hộp giữ ấm mỹ tử thì chuẩn bị đi nghỉ ngơi mà lăng nhạc thì đi rửa mặt thứ hai ngày lăng nhạc cùng mỹ tử mãi đến mười giờ nhiều chung mới t ỉ n h ngủ mặc quần áo tử tế phía sau lăng nhạc mang theo nàng đi hưởng dụng bữa sáng mỹ tử thì là lòng tràn đầy hạnh phúc nét mặt vui cỡ như hoa lôi kéo cánh tay của lăng nhạc lăng nhạc đi tới chỗ nào nàng liền nh ăn cơm xong về sau ta dẫn n g ư ơ i đi trung tâm thương mại mua s a m à, n g ư ơ i đi tới long quốc ta tóm lại muốn cho n g ư ơ i mua một chút lễ vật ta lúc ở tokyo n g ư ơ i có thể làm u a cho ta thật nhiều đâu ân chỉ cần là n g ư ơ i mua cho ta ta khẳng định lòng tràn đầy vui vẻ m u ố n mỹ tử nhẹ nhàng gật gật đầu lăng nhạc tài lực hùng hậu cho nên không cần có bất kỳ tiết kiệm lo lắng mà liên t ạ i ăn điểm tâm xong về sau vương thị cho lăng nhạc đột nhiên gọi điện thoại tới nói lăng nhạc đi người của xuân nhật khách sạn là người đúng không không sai là không phải là bởi vì buổi tối hôm qua sự tỉnh t ô ta quả thật là ngươi bất quá ngươi yên tâm ngươi không phải tính toán rời đi giang thành sao làm sao còn như thế nhớ mong ta a hôn đản ta liền tính muốn rời khỏi giang thành chẳng lẽ liền không thể nhớ ngươi chẳng lẽ ta liền muốn bởi vậy đi đổi cái nam nhân không được ha ha tốt ta qua mấy ngày ta liền đi nhìn ngươi mấy ngày nay ta phải thật tốt làm bạn ta mỹ tự a di lăng nhạc ha h a cười lớn nói đối với tối hôm qua để cho thủ hạ tiện tay xử lý chuyện hai người tình cảm hắn không có có nhận đến mảy may ảnh hưởng nếu thật là gặp gỡ phiền phức trực tiếp tìm hai người thủ hạ anh hoa quốc nô đánh tới g á n h tội thay chính là húng hồ tối hôm qua hai người kia vốn cũng không phải là hạ người lương thiện gì hắn có năng lực giải quyết đi đó chính là đang vì xã hội diệt trừ hai cái t h a i hoạn chương hai trăm chín mươi hai mang mỹ tử đi bệnh viện kiểm tra cùng vương thị thông xong điện thoại phía sau mỹ tử cái này mới có chút hăng hái lại mang theo vài phần tò mò mở miệng hỏi nhạc quân vương thị tên gọi là gì nha ta tuy nói biết ngươi có như thế một vị quan hệ thân mật người nhưng đến hiện tại đều còn không biết tên của đối phương đâu nàng nha têu vương b ă n toàn coi như không tệ à lần trước ta bệnh cũng phạt vào nhất thời xúc động nhịn không được uy hiếp nàng một phen không nghĩ tới nàng đúng là cái băng thanh ngọc k h i ế t nữ tử cho nên đối với nàng ta trong lòng vẫn là rất có trách nhiệm cảm giác cái này không liền cùng ta ở chung như vậy một lần hiện tại thế mà liền nói như ta ha ha lăng nhạc ngữ khí lộ ra mây trôi nước chảy tại trước mặt mỹ tử hắn bây giờ đúng là không hề cố kỵ lời gì đều có thể ra bên ngoài nói bởi vì mỹ tử từ trước đến nay đối hắn khéo hiểu lòng người không những sẽ không ă n giấm còn luôn là sẽ vì hắn cảm thấy từ đ ấ y lòng vui vẻ nguyên lai、like、là vương băng toàn m g ộ i m g ộ i à lần trước ta tại ngươi phát sóng trực tiếp bên trong may mắn nhìn thấy quan nàng đối phương dài đến rất xinh đẹp không quản là dáng người vẫn là tính cách đều có thể nói thượng thừa đâu mỹ tử tràn đầy tán thưởng nói cái này không mỹ tử sẽ chỉ là lăng nhạc lại thu hoạch một vị hiền nội trợ mà cảm thấy từ đ ấ y lòng vui sướng đến mức tại sao lại nói là hiền nội trợ kỳ thật đã không cần nàng làm nhiều giải thích băng toàn ngội vì lăng nhạc vậy mà không chút do dự giúp lăng nhạc trực tiếp xóa đi tối hôm qua cái kia chuyện p h i ệ t thái nếu biết rõ băng tuyển thân ở như thế cao vị nếu như chuyện này bị phát hiện nàng không những sẽ danh dự mất hết thậm chí còn có thể thân hãm lao ngục hai h ư ơ n g nhưng nàng vì lăng nhạc vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn xuất thủ tương trợ cái này nếu là không có thâm hậu chân thành tha thiết tình cảm cùng chân ái ẩn chứa trong đó băng toàn bội mội há lại sẽ nhúng tay nếu là đổi lại một cái nàng không thích người sợ sợ sớm đã không tránh kịp cho nên nói vương băng toàn phiên này quả cảm cử động đã có khả năng đầy đủ chứng minh nàng coi là lăng nhạc hiền nội trợ sau đó mỹ tử tuy nói mặt ngoài không nhưng nghĩ đến càng nhiều trong lòng thì càng cảm thấy có chút khẩn trương cùng áp lực tăng gấp đội đối phương đã trở thành h i ề n nội trợ vậy mình về sau lại nên như thế nào tự xử đâu t ố t tại chính mình hiện nay tại anh hoa quốc bên kia là lăng nhạc tỉ mỉ xử lý công ty cùng tập đoàn hiện nay cũng coi như ổn định tình hình cũng coi như tốt đẹp ân xác thực coi như không tệ bất quá ở trong lòng ta mỹ tử ngươi mới là nhất hoàn mỹ nhất tồn tại lăng nhạc n ế t miệng lên cười như không cười nói chán ghét bất quá ta rất thích nghe ngươi nói như vậy mỹ tử một mặt thẹn thùng đáp lại nói đi thôi ta dẫn ngươi đi mua lễ vật ngươi nếu là coi trọng cái gì liền cứ mở miệng tuyệt đối đừng cùng ta k h á c h k h í dù sao chúng ta có thể không thiếu tiền muốn chính là ta tặng quà cho ngươi ngươi vui vẻ nhận lấy lễ vật phía sau giữa chúng ta chỗ doanh tạo nên loại kia lãng mạn bầu không khí lăng nhạc một mặt trịnh trọng lại bao hàm thâm tình nói ân ta minh bạch cho nên ta ước gì ngươi đưa ta lễ vật đâu về sau hải tử ra đời ta sẽ nói cho nàng đây đều là ngươi đưa ta b ả o bối mỹ tử h êm ái vớt ve phần bụng bây giờ không sai biệt lắm đã có hơn ba tháng cho nên so với tô sơ vi tình huống muốn rõ ràng rất nhiều đã vi vi có cái nho nhỏ phần bụng mỹ tử đối với chính mình trong bụng đứa bé này đây chính là coi như hiếm thấy chân bảo dù sao cũng coi là lớn tuổi thẳng nữ có con a tuy nói tuổi tắc đã ba mười tám mười chín tuổi nhưng là vì được bảo dưỡng rất tốt nhìn qua cũng chỉ có t r ư ừ n g ba mươi tuổi gián dấp nhưng sống nhiều năm như vậy nàng cuối cùng có chính mình h ả i tử cái này không phải liền là ngày nhớ đ ê n mong lòng tràn đầy chờ mong có khả năng sớm một chút nhìn thấy h ả i tử b v b a sinh ra cũng là bất quá nhà chúng ta chỉ cần nữ h ả i tử không muốn nam h ả i tử a ngươi đi kiểm không có điều tra lăng nhạc nhẹ giọng vừa cười vừa nói cho dù đối mặt chính là mỹ tử trên một điểm này thái độ của hắn cũng là cực kỳ nghiêm túc tất nhiên đối tô sơ vi là như thế nói như vậy đối mỹ tử tự nhiên cũng muốn như vậy biểu lộ rõ ràng có thể nói đối nó nàng bất luận kẻ nào hắn đều sẽ như thế công bằng công chính kiên định không thay đổi làm sáng tỏ lập trường của mình a vì cái gì không thể muốn nam hải tử nha mỹ tử đầy mặt kinh ngạc ngay sau đó trong lòng liền thay đổi đến đặc biệt khẩn trương cùng thấp phỏm lo âu nàng sợ hai chính mình chỗ mang chính là đứa bé trai nếu thật là dạng này nàng cảm thấy lăng nhạc nói ra sợ rằng sẽ kiên quyết chấp hành cái k i a đến lúc đó chính mình thật chẳng lẽ chỉ có thể bỏ qua sao vừa nghĩ tới có thể muốn bỏ qua mỹ tử cảm giác tâm tượng là bị hung hăng nắm chặt đồng dạng đau đến phảng phất muốn hít thở không thông bởi vì ta chính là không thích nam hải tử lăng nhạc lời ít mà ý nhiều nói đơn giản như vậy trực tiếp nói rõ càng có thể nổi bật ra hắn kiên quyết thái độ a ta hiểu được vẻ mặt mỹ tử tràn đầy thất lạc cùng khó chịu lăng nhạc kỳ thật cũng vì mỹ tử tra xét mặc dù trong cơ thể hải tử đã trải qua sơ bộ thành hình nhưng vẫn là không cách nào rõ ràng phân rõ hoặc là nói hắn tại phương diện y học tri thức xác thực có hạn không cách nào tiến một bước làm g i phán đoán chuẩn xác ai nhìn ngươi lập tức liền thay đổi đến mặt mày ủ rũ không vui ta cũng khó ch nếu không ta dẫn ngươi đi bệnh viện thật tốt kiểm tra một chút ta ngươi cái này đều đã hơn ba tháng hẳn là có khả năng kiểm tra rõ ràng nếu như là nam hải tử vậy liền thuận tiện không cần nhưng ngươi yên tâm về sau khẳng định còn sẽ còn có dù sao có ta ở đây ngươi cũng không phải là không rõ ràng bản lãnh của ta lăng nhạc vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói đương nhiên nếu như là nữ hải tử vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ đúng không ngươi cũng sẽ không cần giống như bây giờ suốt ngày lo lắng hãi hùng ân chỉ có thể rằng này vậy ngươi nhanh mang ta đi bệnh viện a mỹ tử giờ phút này cũng không kịp chờ đợi muốn biết kết quả bất quá trong lòng vẫn như c ũ là lo lắng bất an tràn đầy sầu lo vậy thì đi thôi ta cái này liền dẫn ngươi đi bệnh viện lăng nhạc xít sao lôi kéo tay của mỹ tử cách mở tự điếm hướng về bệnh viện lái xe mà đi chương hai trăm chín mươi ba có câu nói kêu p h ủ x a không lưu ruộng người ngoài chương hai trăm chín mươi ba có câu nói kêu p h ủ x a không lưu ruộng người ngoài đang lái xe trên đường lăng tố mỹ gọi điện thoại tới nói lăng nhạc ngươi chừng nào thì mang mỹ tử về nhà chúng ta đâu luôn không khả năng một mực từ nàng tùy hứng ở tại khách sạn a dạng này cũng không phải chuyện này a lăng tố mỹ ở trong lòng cảm thấy lăng nhạc đều đã đơn độc lấy ra thời gian đi nhìn mỹ tử hiện tại mỹ tử cũng nên đủ hài lòng a dù sao cũng nên có thể tới nhà nàng a phía trước đơn giản chính là trực tiếp tới trong nhà liền không thể cùng lăng nhạc đơn độc một chút thời gian sao tóm lại nàng đều hiểu được dù sao mới vừa yêu đương nữ nhân đều d ạ n g này vô cùng nhớ cùng nhớ đi ta sẽ chờ hỏi một chút mỹ tử nhưng ta bây giờ tại lái xe không tiện cùng ngươi nhiều lời lăng nhạc chân thành nói nhắc tới giang thành nơi này vừa đến ngày nghỉ lễ đi ra ngoài chiếc xe rất nhiều cho nên phải nhìn xem điểm ân ngươi lo lái xe đi chú ý an toàn lăng tố mỹ cũng biết lái xe không thể gọi điện thoại bởi vậy không có nhiều lời đơn giản nhắc nhở chú ý sau khi an toàn liền lập tức c ú t điện thoại tố mỹ đánh tới sao nhạc quân mỹ tử vi vi đỏ mặt nàng cảm giác không mặt mũi gặp lăng tố mỹ bởi vì hắn cái này làm lăng nhạc t r ư ừ n g ối thực tế quá xứng chức quá mức không những cam đoan chiếu cố thật tốt lăng nhạc sau đó không nghĩ tới còn đem chính mình triệt để chiếu cố tiến vào lăng nhạc đối với cái này chỉ là khẽ cười một cái dù sao nàng có thể nghe đến tiếng lòng của mỹ tử cho nên đối với tiếng lòng của mỹ tử lăng nhạc rất muốn nói người sợ cái gì lo lắng cái gì a đúng à tại quan tâm nơi đây nói ngươi không thể một mực ở tại khách sạn dù sao ngươi bây giờ mang bầu đối ngươi đặc biệt coi trọng lăng nhạc ôn nhu nói mỹ tử càng thêm đỏ mặt nói tố mỹ ta biết rõ nàng hiểu ta dù sao ta trước đây là bị bệnh viện kiểm tra đo lường gia tiên thiên tính không cách nào sinh đẻ không nghĩ tới đột nhiên có thể sinh đẻ cho nên nàng là thật vì ta cao hứng lo lắng cho ta trong bụng hải tử bất quá cảm giác tốt có lỗi với nàng a nếu để cho nàng biết ta bụng hài tử chính là nhà nàng sẽ sẽ không cảm thấy ta là không nhịn được khảo nghiệm nữ nhân thậm chí còn có thể cảm thấy khẳng định là ta đem ngươi mang họng a mỹ tử mười phần ngượng n g ậ p nói giọng nói chuyện đều lộ ra không có bất kỳ cái gì sức mạnh bởi vì trong lòng thật rất khẩn trương a ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều lăng nữ sĩ、si、mới không phải loại người như vậy mà ngươi như thế ưu tú nàng ước gì ngươi là nhà chúng ta người còn nữa ta là dạng gì là người nàng rõ ràng nhất bởi vậy mới sẽ không cảm thấy là lỗi của ngươi mà là lỗi của ta bất quá trở lại chuyện chính a chúng ta long quốc bên này coi trọng phù sa không lưu ruộng người ngoài cho nên mỹ tử ngươi có thể xưng ơ thành vì nhà chúng ta một phần tử lăng nữ sĩ sẽ cao hứng tột đỉnh ha ha lăng nhạc ha ha ha nói mỹ tử nghe vậy trong lòng có chút an tâm tốt tại lăng nhạc đối nàng rất tốt rất phụ trách rất quan tâm cho nàng một lần lại một lần r ũ khí nếu không thật không bỏ ra nỗi dũng khí đối mặt chớ nói chi là còn có thể đối tương lai tràn đầy hướng về loại này sự t ì n h ân ngươi nói như vậy ta ngược lại là có chút chờ mong tố mỹ biết nói ra chân tướng này đó n g đến ta cũng sẽ bị nàng thương yêu mỹ tử cười một tiếng nói đúng lăng nữ sĩ để ta sẽ chờ đem ngươi mang về nhà n g ư ơ i chuẩn bị xong chưa lăng nhạc hỏi ân muốn đi chính là không thể nói ta tối hôm qua liền tới mà là hôm nay mới tới mỹ tử có chút t r ộ t dạ nói dù sao lăng nhạc tối hôm qua liền đi ra trong nhà người khác khẳng định đều biết rõ cho nên cái này nếu để cho đại tử biết cũng không tốt không có vấn đề ta hiện tại nói các nàng đáng tín nhiệm tuyệt đối sẽ không đối ta có bất kỳ hoài nghi lăng nhạc vô cùng đắc ý nói tiếp xuống chính là mang theo mỹ tử đi tới phụ cận bệnh viện đệ nhị nhưng tại đăng ký thời điểm không nghĩ tới còn tăng lên độ khó chết t i ệ t nam nhân không cho đăng ký nói là thủ tục thiếu thốn lăng nhạc cũng là im lặng Máy hôm nay liền điểm này à, chờ máy tính rất hỏng, dùng động chữ khó chịu, gõ di lăng i điểm lại nhiều gõ chữ. 294, xếp hàng một cái ề n này tính xong Trường máy à, chờ chữ. hàng một cái tiếng đồng hồ sửa gõ hơn, buổi chiều lại đến. Lăng nhạc cảm thấy cực kỳ im lặng l ạ đặc t h ú nơi tiếp đãi phụ trách chính là một tên nam nhân viên y tế bởi vì mỹ tử đến từ anh hoa quốc chiếu theo bình thường quá trình đến đăng ký tồn tại rất nhiều khó khăn cho nên chỉ có thể tại dị địa đặc thù chỗ đăng ký tiến hành giải quyết nhưng mà cái này nam nhân viên y tế cũng không phải là bởi vì mỹ tử là anh hoa quốc người thân phận mà có ý l à khó mà là gia hòa này tướng mạo thường thường lại lòng sinh ghen tị ghen ghét c h i tình vậy mà ghen ghét hắn lăng nhạc có khả năng có như thế xinh đẹp anh hoa quốc nữ tử làm bạn ở bên vì vậy liền cố ý cho lăng nhạc chế tạo phiên phức bất quá lăng nhạc cười lạnh một tiếng nguyên bản cũng không tính vận dụng năng lực đặc thù nhưng người này lại dám đắc tội chính mình cái kia thì không thể trách hắn không k h á c h khí vì vậy phát động thời gian tĩnh chỉ năng lực đem hắn hung hăng đánh một trận đồng thời cấp tốc đem hắn n ô dịch giải trừ thời gian tĩnh trị phía sau lăng nhạc ở trong lòng điều khiển hắn trước chính mình cho chính mình quạt mười cái bạt thai lại nói ba ba. Cái này, nam nhân viên y tế. lập tức bắt đầu quạt lên b ạ n thai người xung quanh thấy cảnh này đều cảm thấy chẳng biết tại sao đây là điên rồi sao làm sao chính mình quạt từ bản thân bạn thai tới cũng không thể là vì đắc tội trước mắt cái này x o à y ca cho nên lời đầu tiên đi trừng phạt chính mình mười cái bạn thai à. nhưng tại lập tức xã hội này có rất ít người nguyện ý quản việc không đâu bởi vậy đại gia cũng chính là tò mò nhìn một chút náo nhiệt về sau nhìn thấy cái này nam nhân viên y tế lại tiếp tục công việc bình thường cũng liền không còn q có tâm lăng nhạc thành công treo ở hảo đi tới y tế đại lâu tầng thứ hai xếp hàng một cái tiếng đồng hồ hơn đội mới đến phiên bọn họ nhưng vào lúc này thời gian đã đến 11.50, bên trong bác sĩ trợ lý đi ra bày tỏ c h ư a hôm nay xem bệnh thời gian kết thúc cũng chính là nói phía sau xếp hàng người không có cách nào xem bệnh chỉ có thể nhận xui xẹo phải đợi đến xế chiều tiếp tục xếp hàng lúc chiều hoặc là chờ đợi một vị bác sĩ hoặc là vẫn là từ vị bác sĩ này hỗ trợ xem bệnh lăng nhạc đột nhiên cảm thấy cái này đều là dạng gì quy định a mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều không phải an bài số lượng nhất định hào sao cho nên nên đem những n à y hào đều nhìn xong m ư i đúng a mặt sau này rõ ràng còn có bảy tám người đang chờ đợi xem bệnh cứ như vậy không quan tâm sao lăng nhạc đối với cái này cực kỳ bất mãn một chân liền đem ý hệ vụ thất cửa lớn cho đá bay vào lập tức người xung quanh đều bị hắn một cử động kia kinh hai đến lăng nhạc đi vào trong phòng không nói hai lời liền chỉ vào bên trong bác sĩ nói mười một năm mười ngươi liền không nhìn ngươi biết nói chúng ta phía sau xếp hàng xếp hàng bao lâu thời gian sao ngươi liền không thể nhiều vì người xem bệnh suy nghĩ một chút trước tiên đem bệnh nhân đều nhìn xong lại đi ăn cơm sao bệnh nhân không những chịu được lấy ốm đau trả tấn còn muốn tại ngơi ư nơi này tiếp nhận ngoài định mức áp lực đây coi là chuyện gì xảy ra à vào giờ phút này mỹ tử ở ngoài cửa Không c bởi, bởi vậy mỹ c c dù tử cũng không lo lắng lăng nhạc đem sự tình làm lớn chuyện ngược lại trải qua lăng nhạc như thế nháo trọ cao tầng người khẳng định sẽ đem bệnh viện chế độ hoàn thiện đến càng tốt không quản là đối với bệnh nhân càng thêm quan tâm đầy đủ vẫn là đối bác sĩ yêu cầu cũng có thể có tăng lên tuy nói bác sĩ công tác vất vả nhưng bệnh nhân cực khổ hơn a trong phòng có hai gã bác sĩ bị cử động của lăng nhạc giật này mình nhưng bọn hắn ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh t ự a hồ loại này sự t ì n h đã không cảm thấy kinh ngạc chỉ thấy y sĩ trưởng căn bản không để ý đến mà là ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi ngược lại là phụ tá của hắn lập tức nhũ mày lớn tiếng quát lớn ta nói ngươi là không phải não không bình thường a nơi này là bệnh viện ngươi tại chỗ này chơi bởi lùng tùng cái gì có tin ta hay không lập tức báo cảnh đem ngươi mất đi ngươi có biết hay không người đã uy hiếp đến bác sĩ chúng ta thân thể an toàn trợ lý lập tức nói chuyện giật g â n nói lăng nhạc cảm thấy gian g thành hoặc là nói long quốc phục vụ chế độ cần thiết tiến hành cải tiến cùng điều chỉnh cái này đều là dạng gì ý đ ư c ca cầm bệnh nhân tiền lại không vì bệnh nhân suy nghĩ liền tính mở bệnh đơn nghe nói cũng là nghị trăm phương ngàn kế để bệnh nhân tốn nhiều tiền các loại kiểm tra mở một đồng lớn tiêu tốn mấy ngàn phí kiểm tra sau đó chữa bệnh thời điểm mấy túi cảm cúng thuốc pha nước uống liền đem bệnh nhân đổi đi dựa vào người nên uy hiếp ta người biết uy hiếp ta hậu quả là cái gì lăng nhạc nhịn không được bảo nói tục bởi vì đối phương vậy mà so hắn còn muốn phách lối vậy mà khinh thường nhìn xem hắn quả thực thật l à khéo tựa h ồ tại đánh cược hắn lăng nhạc liền tính d á m phát cáu cũng bắt bọn hắn không có cách nào ừ ngươi có thể chế tạo hậu quả gì ta đã báo cảnh ngươi c h ờ cảnh sát tới đi một mực rất bình tĩnh ý sĩ trưởng đột nhiên đứng dậy lạnh nhạt nói lăng nhạc nhữ mày đi lên phía trước chính là một bà thai ta nói cho các ngươi biết ta đánh chính là các ngươi ta là giang thành làm công hiến có thể so với các ngươi lớn hơn lăng nhạc gần đoạn thời gian lấy ra hai mươi vạn ư c đến kiến thiết giang thành cùng mở rộng từ thiện hoạt động hắn chính là có lực lượng đi thay đổi tất cả những thứ này l i ê n tính cảnh sát đến thì đã có sao mắt của bọn hắn con ngươi khẳng định là có khả năng làm rõ sai trái nếu như không thể hắn không ngại giúp bọn hắn thấy rõ sự thật đi ta sẽ chờ ta ngược lại muốn xem xem các ngươi hôm nay lớn bao nhiêu hậu t r ư ở n g có thể làm gì ta lăng nhạc đánh xong phía sau trực tiếp cười lặng trường hai trăm chín mươi lăm tư thế hiên ngang mỹ nữ đội trưởng t r ư ờ n g hai trăm chín mươi lăm tư thế hiên ngang mỹ nữ đội trưởng n h ư n g một chút là cái nào không biết trời cao đất rộng các con dám ở chỗ này gây dối cúc ngay cho ta đi ra cảnh sát còn chưa chạy tới ngược lại là bệnh viện bảo an đại bộ đội trước hùng hùng h ổ h ổ tới chỉ thấy một đám d á người n g khôi ngô nam tử từng cái mặc bảo an chế phục trong tay nắm chặt phòng ngựa bạo lực côn cùng khiên chống bạo loạn bước nhanh chân khi thế hung hăng hướng về bên này bước nhanh đi tới tư thế kết quả thực hung hãn vô cùng nói t r ắ n g ra rất nhiều nơi bảo an nhân viên không quản là tương quan vận nghiệp phương diện vẫn là cái gì khác nơi bảo an nhân viên tiền thân phần lớn đều cùng xã hội đen có thiên ti vạn lũ liên hệ tiểu tử nhanh đi hảo hán chơ ăn thiệt thòi trước mắt nhân ra có thể là toàn bộ bệnh viện thế lực chúng ta những n à y dân chúng bình thường căn bản là đấu không lại có cùng lăng nhạc cùng nhau chờ lại bị tuyên bố c h ư a hôm nay đình chỉ xem bệnh bệnh nhân nhìn thấy cái này một đoàn bảo an khí thế hung hăng chạy đến vội vàng hào tâm nhắc nhở đúng thế tiểu huynh đệ mau chóng rời đi chỗ này loại này sự t ì n h các bác sĩ đoán chừng đều không cảm thấy kinh ngạc nhìn đ ệ u bộ này bọn họ hẳn là thường xuyên xử lý loại trạng hướng này đối mặt bảy tám cái xem bệnh người tràn đầy đồng tình lời nói lăng n h ạ c lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh không sao đừng nhìn ta chỉ là một cái tiểu tử trên thực tế ta từ trước đến nay liền chưa sợ qua sự tỉnh dù sao ta gặp phải sự tỉnh đều có thể giải quyết thích đáng mà những cái tia tính toán đối phó ta người cũng đều trả giá vốn có đại giới lăng nhạc lời nói này để bọn họ bán tin bán nghi bất quá vừa nghĩ tới đã nhưng đã báo cảnh những n à y bảo an nhân viên hẳn là cũng không giảm quá mức tùy ý làm vậy bằng không đợi cảnh sát tới bọn họ cũng không tiện bàn giao a hừ tiểu tử ngươi lúc này chết chắc vừa vặn lại dám đánh ta ta nhất định sẽ để ngươi trả giá thê thảm đau đớn đến cực điểm đại giới lúc này y sĩ trưởng bộ mặt g ó má sắc mặt tâm trầm đến phảng phất có thể chạy ra nước hung tận nói ba lăng nhạc t o mày không chút do dự lại vung hắn một bàn tay đầy mặt k i n h t h ư nói con mẹ nó chứ cho ngươi mặt mũi có phải là ta tất nhiên dám động thủ đánh ngươi ngươi cho rằng ta sẽ không có chút nào chuẩn bị cho nên đến cùng là n g ư ơ i ngu xuẩn vẫn là ta ngu xuẩn à người tới đây nhanh cái này tên hôn đản lại đánh ta một bàn tay nhanh lập tức cho ta đem hắn chế p h ủ c ý n g h sĩ trưởng đã phẫn nộ tới cực điểm nhưng trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình không động thủ như vậy phía sau nhận đến nghiêm khắc trừng phạt tất nhiên là trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa n g h e đến bên trong truyền đến tiếng hô hoán ở bên ngoài nhanh chân đi tới mười mấy cái bảo an nhân viên n h ư n n g vỡ tổ tựa như hướng vào trong nhà có mấy cái nhìn thấy cửa đều không có vội vàng từ trên mặt đất rời lên cửa ngăn ở trước cửa tính toán không cho người bên ngoài nhìn thấy bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì tình huống cụ thể liên tại người bên ngoài đều cho rằng bên trong t i ể u tử lần này khẳng định phải bị thua thiệt thời điểm cũng không biết trải qua bao lâu có mấy cái bảo an nhân viên mặt mũi bầm d ậ p bay ra ngã trên mặt đất đau đến ngao ngao thét lên mà y h ĩ vụ thất bên trong bảo an nhân viên một cái tiếp một cái toàn bộ đều nằm trên mặt đất một bên y sĩ trưởng cả người đều thấy chóng hãn tuyệt đối không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này như vậy có thể đánh vậy mà đơn thương độc mã đối phó mười hai cái mà còn không ai có khả năng đối hắn hình thành mảy may uy hiếp liền trút bản lanh này lăng nhạc từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ý sĩ trưởng đưa tay vô vô khuôn mặt của hắn ý sĩ trưởng trên c h á n mồ hôi lạnh ứa ra cố nén nội tâm lại lần nữa chịu bàn tay hoảng hốt nói tiểu tử đừng quá vô pháp vô thiên chúng ta long quốc cũng không phải loại kia dựa vào chém chém g i ế t g i ế t liền có thể giải quyết vấn đề hỗn loạn c h i địa ngươi cho rằng ngươi có thể đánh ngươi liền chiếm lý sao ta cho ngươi biết đợi lát nữa cảnh sát tới cái thứ nhất bắt chính là ngươi còn có ngươi hậu đả nhân viên y tế cũng là phải bị pháp luật chế tài ừ cũng là bởi vì các ngươi những bại hoại này tùy ý chui luật pháp chỗ trống mới làm cho xã hội này đạo đức cùng d a n h giới cuối cùng càng ngày càng mơ hồ hôm nay ta nếu để cho ngươi bình yên vô sự rời đi ta liền theo họ ngươi lăng nhạc nói xong lại lần nữa một bàn tay hung hăng rút trên mặt của hắn lần này trực tiếp đem hắn một chiếc răng đều cho đánh rớt đến mức y sĩ trưởng trợ lý cũng tại vừa vặn bị lăng nhạc đánh ngã xuống đất giờ phút này trực tiếp lâm vào hôn mê bên trong mấy phút sau đó một đám cảnh sát vội vàng chạy tới trong đó cầm đầu là một vị mỹ nữ cảnh sát mặc phản phim đồng phục cảnh sát tư thế hiên ngang đi đến chuyện gì xảy ra mỹ nữ cảnh sát thần tình nghiêm túc hỏi bất quá sau một khắc nhìn thấy lăng nhạc lúc nàng nháy mắt thần sắc giật mình ngay sau đó hai mắt tỏa sáng cực kỳ kích động nói lang lăng nhạc tiên sinh ngài là lăng nhạc tiên sinh đúng không đồng chí cảnh sát ngươi thế mà nhận biết ta ân đương nhiên nhận biết ngài đoạn thời gian trước tiến về sơn thành bên kia hào phóng quyên thiện mười vạn ứ c ta lúc ấy vừa vặn nghỉ ngơi mấy ngày may mắn nhìn thấy ngài phát sóng trực tiếp cảnh sát tiểu t ỷ t ỷ lập tức thay đổi đến thao thao bất tuyệt đối mặt lăng nhạc lúc tràn đầy tình trọng tri tình dù sao như loại này có khả năng không chút do dự lấy ra mười vạn ư c dùng cho từ thiện người tại toàn bộ long quốc có thể có mấy cái cho nên như loại này tâm địa thiện lương người làm sao lại vô duyên vô cớ cố tình gây sự tùy tiện không có việc gì gây chuyện đâu lại thêm trải qua đại s ả n h thời điểm liền có bệnh nhân kỹ càng giải thích bên trong cái kia tiểu ca mới thật sự là người bị hại đều là bên trong y sĩ trưởng quá không có lương tâm quá thiếu hụt ý đức cho nên tổng hợp các loại tình huống đến xem căn bản không cần tiến hành qua nhiều điều tra người tới trừ lăng tiên sinh ra những người khác toàn bộ mang cho ta trở về t ố t lâm đội đi theo vị này mỹ nữ cảnh sát cùng nhau trước đến nhân viên nghiêm ngặt chấp hành cấp trên mệnh lệnh bọn họ biết rõ quần chúng âm thanh tuyệt đối là chân thật đáng tin cho nên không có bất kỳ người nào đối nằm trên mặt đất hoặc là cái này chọc chúng nộ cá biệt bác sĩ bày tỏ đồng tình đồng chí ta cái gì cũng không làm à ta mới là người bị hại ngài nhìn xem ta răng đều bị đánh rớt trên mặt còn có rõ ràng giấu bàn tay a ý nghệ sĩ trưởng lập tức k h ô n g phục lớn tiếng nói bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng lúc này là đã trúng t h í c h bản tuyệt đối không có nghĩ đến cái này tuổi quá trẻ t h i ể u tử vậy m à như thế giàu có trực tiếp quên thiện mười văn ước cuối cùng là khái niệm gì à mười văn ước toàn bộ giang thành một năm gdv đều xa xa không đạt tới cái số này đều cần nhiều năm mới có thể miễn cưỡng góp đủ bớt nói nhảm đến bên trong cho ta đàng hoàng bàn giao lâm đội đại mỹ nữ hai tay ôm ngực nàng không n g a nhất chính là những này không có y đức bác sĩ dù sao người xem bệnh vốn là yếu thế quân thể thật vất v ả xếp hàng chờ đợi hơn nửa ngày vậy mà nói kết thúc không nhìn liền không nhìn cho nên cái này tính là cái gì thái độ phục vụ long quốc cũng không thiếu phương diện y học nhân tài không có y đức liền tranh thủ thời gian cút đi tự nhiên sẽ có ưu tú người đến đảm nhiệm cái này công tác cương vị lăng nhạc đối cái này mỹ nữ đội trưởng rất là hài lòng khó được có như thế chính nghĩa lâm nhiên mà không phải chỉ chú ý đạo lý đối nhân xử thế cái k i a một bộ lăng tiên sinh ta gọi lâm rượu rượu rất cao hơn g có khả năng tại chỗ này cùng ngài quen biết theo lâm rượu rượu vươn tay muốn cùng lăng nhạc bắt tay ta cũng là rất hân hạnh được biết ngài lăng nhạc gật đầu đưa tay cùng nàng đem nắm lúc này bệnh viện bên này người phụ trách lập tức mang theo một cái dung mạo xuất chúng đẹp bác sĩ nữ vội vàng đi tới cửa ra và nói lăng tiên sinh thực tế ngượng ngùng ta là cái này chỗ bệnh viện viện trưởng ta cũng là vừa mới biết được phát sinh loại này sự tỉnh một cái năm mươi tuổi nam tử lập tức gương mặt tươi cười khách khí nói dù sao một nghe được người là lăng nhạc tiên sinh cái này người nào dám khinh thị cùng giả vợ như không thèm để ý chút nào a t r ư ờ n g hai trăm chín mươi sáu hưng phấn đẹp bác sĩ nữ vậy mà kêu trịnh di vân t r ư ơ n g hai trăm chín mươi sáu hưng phấn đẹp bác sĩ nữ vậy mà kêu trịnh di vân nghe vậy nói thật lăng nhạc từ đ ấ y lòng xem thường loại này cái gọi là v i ệ t trưởng dù sao lão già này nội tâm những cái kia con con con con q u ấ n hắn đều có thể rõ ràng thấy rõ cho nên người này thực tế dối trá đến cực điểm Còn không phải là bởi vì rõ ràng chính mình là hắn không t r e o chọc nổi tồn tại cái này mới vội vàng ra mặt đích thân xử lý việc này cái này mới làm bộ coi trọng nếu như chính mình chỉ là cái không quan trọng gì không quan trọng tiểu nhân vật như loại này l ã o giả sợ rằng giờ phút này chính không biết tại cái nào tiêu dao trôi thỏa thích hưởng là đâu làm sao có thể lòng như lửa đốt chạy tới mà còn vậy mà còn đặc biệt mang theo một cái đẹp bác sĩ n ữ tới cái này cái này đây quả thực quá đáng xem ra trước khi tới đây là đối với chính mình làm qua kỹ càng điều tra sao chẳng lẽ biết bên cạnh mình mỹ nữ như mây yêu thích mỹ nữ cho nên nhu t o à n dùng mỹ nữ đến hối lộ chính mình thật là cho rằng đưa tới một cái mỹ nữ chính mình liền sẽ tùy tiện bông tha hãn loại này đối bác sĩ hành vi không thích đáng không quan tâm hoặc là nói đối những thầy thuốc này ác liệt hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt cách làm sao bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này đẹp bác sĩ nữ xác thực rất xuất sắc vừa lúc là chính mình vừa ý loại hình đoán chừng tuổi tác tại ba mươi hai tuổi trên dưới dáng người thức tha một đầu nhu thuận tốc dài nhan trị phương diện không chút nào kém hơn hạ khuynh nhan cùng lăng nữ sĩ mà còn càng làm cho lăng nhạc lòng sinh hoan vui chính là cái này vị mỹ nữ bác sĩ nội tâm thế giới tam quan cực kỳ đ o a n chính vào giờ phút này trong lòng của nàng đối trong bệnh viện những thầy thuốc này đủ loại hành động tràn đầy phản cảm cùng bất mãn thậm chí còn ở trong lòng âm thầm phàn nàn những thầy thuốc này cho nên sẽ có hành động như vậy biểu hiện còn không phải bệnh viện cao tầng vì tăng lên công trạng sai khiến các bác sĩ cho bệnh nhân an bài đại lượng kiểm tra hạng mục tiến tới dẫn đến những thầy thuốc này càng thêm đánh mất ý đức vì vậy lăng nhạc nhịn không được nhiều đem ánh mắt lưu lại tại cái này vị mỹ nữ bác sĩ trên thân vài lần đẹp bác sĩ nữ tự nhiên bén nhạy phát gi trước mắt vị này x o á y khí lăng tiên sinh ngay tại nhìn từ trên xuống dưới chính mình nàng trong lúc nhất thời có chút mợ mịt luôn c uống trong lòng cũng không tự chủ được hoảng loạn lên chẳng lẽ mình thật bị viện trưởng lấy ra làm làm vật hy sinh sao chẳng lẽ không phải tiếp nhận nơi này y sĩ trưởng là xếp hàng không nhìn được bệnh bệnh nhân từng cái trần trị sao bất quá nàng rất nhanh lại cảm thấy có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi trước mắt vị này lăng tiên sinh nhìn qua chính trực lại x o á y khí phi p h ả m dù sao có một loại x o á y khí là có thể mơ hồ chiết xạ ra một người tam quan có hay không chính trực mà giống lăng tiên sinh loại này xoái khí ánh mặt trời nam sinh Chắc đồng thời âm thầm vui mừng chính mình ít nhiều hiểu rõ loại này bên cạnh mỹ nữ vởn quanh tâm tư người cho nên tại chạy tới thời điểm Trực tiếp gọi l ê ngay bọn b họ vậy lăng nhạc trực tiếp đem viện trưởng gạ sang một bên mà là ánh mắt ôn hòa nhìn xem đẹp bác sĩ nữ vi vi cười một tiếng vươn tay nói người tốt ta gọi lăng nhạc tiếp xuống liền nhờ ngươi trước giúp trưa hôm nay xếp hàng chờ đợi lại còn không có người xem bệnh xem bệnh à, kể từ đó bọn họ liền không cần chờ đến xế chiều lại đi xếp hàng khổ đ ợ i ân tuất lăng tiên sinh đẹp bác sĩ nữ đối lăng nhạc nháy mắt tăng thêm rất nhiều hào cảm bởi vì quả nhiên cùng chính mình ban đầu dự đoán không có sai biệt trước mắt cái này x o á y khí nam từ tâm địa thiệt lương vì vậy đẹp bác sĩ nữ liền nên rời đi trước ra đến bên ngoài đại sảnh an bài một người y tá đem trưa hôm nay tại chỗ này không nhìn được bệnh người đều để đến bên cạnh y đ ị vụ thất bắt tay vào làm vì bọn họ xem bệnh lăng tiên sinh vị bác sĩ này tên gọi trịnh di vân là người này chính là không quá ưa thích nhiều lời nhưng tuyệt đối không có ngại phiền phức ý tứ viện trưởng vội vàng giải thích nói trong lòng âm thầm phán trách trịnh y sĩ cũng quá lạnh nhạt đi lăng tiên sinh đều chủ động báo lên chính mình danh tự ngươi ngược lại tốt liền chính mình danh tự cũng không chịu nói một chút cái gì nàng kêu trịnh di vân tim đập của lăng nhạc đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều mẹ nó cái tên này để hắn nháy mắt hưng phấn không thôi chương hai trăm chín mươi bảy liền danh tự này cũng phải để nàng thành vì chính mình nữ nhân chương hai trăm chín mươi bảy liền danh tự này cũng phải để nàng thành vì chính mình nữ nhân nghe đến viện trưởng lại lần nữa trả lời về sau nội tâm lăng nhạc hưng phấn dị thường đương nhiên tự rồi cái này có lẽ vẹn vẹn chỉ là một cái trùng hợp trùng tên trùng họ mà thôi dù sao long quốc nắm giữ mười mấy ước nhân khẩu cái dạng gì cổ quái kỳ lạ tính danh không có đâu nhưng liền tính chỉ là trùng hợp lại như thế nào liền hướng về phía cái tên này vừa vặn cái kia vị mỹ nữ bác sĩ hắn nhất định phải được hắn quyết định nhất định phải để cho nàng thành vì chính mình nữ nhân nhưng mà dù cho có ý nghĩ như vậy lăng nhạc cũng không có ý định tùy tiện buông tha cái này viện trưởng hắn suy nghĩ dứt khoát đánh cái này viện trưởng dừng lại sau đó đem n ô dịch dạng này là có thể đem người một mực khống chế tại trong tay mình chiếu theo chính mình chuẩn tắc tới quản lý bệnh viện đây mới là hắn kỳ vọng tình hình dù sao tự thân nắm giữ năng lực như vậy nếu như không cần đây chẳng phải là hưởng phí hết viện trưởng ta đối ngưỡi bệnh viện này có thể là thất vọng đến cực điểm cực kỳ bất mãn a người nói xem chúng ta việc này là giải quyết riêng vẫn là công lăng nhạc cười lạnh nói viện trưởng nghe nói như thế n g á y mắt bối rối không hổ là vương thị vị kia đại nhân vật bên người hồng nhân a thế mà đang tại mỹ nữ đội trưởng mặt liền như thế ngay thẳng cùng chính mình nói loại lời này vì vậy viện trưởng vội vàng nhìn hướng mỹ nữ đội trưởng nghĩ nhìn một cái nàng là thái độ gì nhưng mà lâm diệu diệu lại lựa chọn né tránh k h ẽ cười nói lăng tiên sinh ta bên này còn có chút chuyện thần yếu đến đi ra ngoài trước xử lý một chút ngươi trước bận rộn trong lòng lâm diệu diệu tựa như g ư ơ n sáng lăng nhạc loại này s o á khí tiền nhiều có thể tính tình lại người không tốt lắm cái gọi là giải quyết riêng chỉ sợ không phải đơn thuần dùng tiền liền có thể giải quyết đánh đối phương dừng lại cũng không phải hoàn toàn không thể nào bằng không còn có loại nào giải quyết riêng phương thức có thể làm cho cái này đáng ghét viện trưởng khắc sâu nhớ lâu một chút đâu viện trưởng trơ mắt nhìn xem mỹ nữ đội trưởng giả vợ như cái gì cũng không biết liền rời đi trong lòng tự đ ủ đây chính là bao che à. bất quá dáng dấp đẹp trai chính là tốt liền mỹ nữ đội trưởng loại này thân phận người đều lựa chọn thờ ơ lãnh đạm thực sự là quá làm cho người nổi nóng nhưng không quan tâm cũng tốt chính mình quản hạt bệnh viện sao có thể tùy tiện công đâu nếu là thất công tất nhiên sẽ dính dấp ra một đống lớn chuyện phiền thoái chính mình coi như thật chịu không nổi thậm chí nửa đời sau cũng có thể ở bên trong vượt qua nghĩ đến đây viện trưởng vội vàng nói lăng tiên sinh ta lựa chọn giải quyết riêng chỉ là không biết lăng tiên sinh ngươi tính làm sao cái giải quyết riêng pháp ừ rất đơn giản giải quyết riêng ta không muốn tiền của ngươi bởi vì ta căn bản không thiếu tiền nhưng ta hiện tại chính là muốn đánh ngài dừng lại a cái này đánh ta dừng lại viện trưởng lập tức liền ngây dại chính mình cũng đã năm mươi tuổi người còn muốn bị đánh một trận cái này nếu là chuyện đi cái kêu phải nhiều mất mặt xấu hổ a bất quá Trong lòng c ba có ũ n g l thể n nộ đến đ cực i lăng nhạc căn bản không cho hắn do dự cơ hội trực tiếp dừng lại gió táp mưa rào đánh tới bời đánh đến viện trưởng trên thân mấy chỗ đều gây xương đúng lúc này hệ thống âm thanh văng lên linh viện trưởng vương triều minh đã bị nô dịch thành công theo thanh âm này văng lên đau đến nghe răng trận mắt vương triệu minh lại đối lăng nhạc nháy mắt thay đổi đến vô cùng cung kính từ nay về sau nhất định phải triệt để loại bỏ bệnh viện tồn tại tất cả vấn đề tất cả đều muốn lấy bệnh nhân làm trung tâm chân chính là bệnh nhân phục vụ muốn đem bệnh nhân coi như thượng đế rõ chưa tốt chủ nhân rất tốt bất quá về sau gọi ta lăng tiên sinh tốt lăng tiên sinh sau một khắc lăng nhạc x à i bước đi ra ngoài mỹ tử nhìn thấy lăng nhạc đi ra vội vàng nên đón tiếp lấy đầy mặt lo lắng mà hỏi thăm bọn họ không có đem tâm tình của ngươi triệt để làm hỏng a sớm biết liền không nên tới bệnh viện này mỹ tử trong giọng nói tràn đầy tự trách yên tâm đi ta tốt đây lại nói ta đây là làm một chuyện thật tốt trong lòng rất cao hứng coi như là là bụng của người bên trong hải tử tích phúc cho nên ta dám khẳng định mỹ tử ngươi mang nhất định là nữ hải mỹ tử nghe nói như thế trong đôi mắt mỹ l ệ tràn đầy ngượng ngủng gò má nháy mắt hưởng luận bất quá trong lòng nhưng là ngọt như mật ân ngươi nói là nữ hải vậy khẳng định là nữ hải bởi vì không quản ngươi làm cái gì nói cái gì ta đều kiên định không thay đổi mà tin tưởng mỹ tử vẻ mặt thành thật nói nàng vẫn luôn cảm thấy lăng nhạc không gì làm không được chứ không nói tại tokyo trong thời gian ngắn tích lũy kinh người t à i phú vẹn vẹn là chính mình nguyên bản không cách nào mang thai có thể lại bởi vì hắn bây giờ có thể giống bình thường nữ nhân đồng dạng mang thai hải tử cho nên nàng tin tưởng vững chắc lăng nhạc tuyệt không phải người bình thường mà là nàng sinh mệnh thần minh lăng tiên sinh vị này là lúc này lâm diệu diệu đi tới đầy mặt kinh ngạc nhìn một chút mỹ tử bởi vì cái này nữ nhân thực sự là thật xinh đẹp mà còn toàn thân tản ra mê người vật vị liền nàng một cái nữ hải tử nhìn xem cũng nhịn không được lòng sinh yêu thích nàng a là ta thích nhất một trong những nữ nhân lăng nhạc đầy mặt hạnh phúc không chút do dự nói mỹ tử nghe nói như thế trong lòng giống như n ở rộ pháo hoa ngọt ngào tới cực điểm đây chính là nàng lần đầu tiên nghe được lăng nhạc đang tại trước mặt người khác nói chính mình là hắn thích nữ nhân kể từ đó mỹ tử cảm giác chính mình phán phất lập tức có chính thức danh phận không còn là cùng lăng nhạc lén lút không thể lộ ra ngoài ánh sáng tình nhân rồi Trưng tâm mang chính là cái nữ tử. Trưng tâm mang chính là cái nữ tử. thật mắt tỏa sư nương sư nương người yên mang chính nữ yên mang chính nữ Nguyên ngài đúng xinh làm lai A, hai cái cái cho hải hải phải là là là là s đẹp một cách tự nhiên cũng sẽ tôn kính cùng lăng nhạc tương quan tất cả cái này có lẽ chính là lăng nhạc cái kia đặc biệt lại rất có lực hấp dẫn mị lực vị trí a cũng nguyên nhân chính là như vậy những cái kia cảm mến tại người của lăng nhạc liền đối hắn yêu thích chi tình càng thêm thâm hậu thậm chí bao gồm cùng hắn có quan hệ tất cả sự vật đều có thể làm bọn hắn lòng sinh vui vẻ cảm ơn mỹ tử vi vi cười một tiếng ánh mắt nhu hòa nhìn hướng trước mắt cái này vị mỹ nữ đội trưởng nàng lần đầu đến thời điểm rõ ràng là như vậy tư thế hiên ngang mà giờ khắc này lại bởi vì nhìn thấy lăng nhạc mà có như vậy lớn chuyển biến đúng mỹ nữ đội trưởng vừa vặn cái kia vị mỹ nữ bác sĩ đâu nàng tại cái nào y hề vụ thất giúp người xem bệnh à. lăng nhạc mặt mỉm cười nữ khí hiền hòa mà hỏi thăm lăng tiên sinh cái kia vị mỹ nữ bác sĩ ở phía trước một cái y hề vụ thất bên trong ta cái này liền mang ngài cùng sư nương đi qua tốt cảm ơn bất quá ngươi hôm nay thật đúng là giúp ta rất nhiều ngày khác ta nhất định mời ngươi ăn cơm trong lòng lăng nhạc tựa như gương sáng cái này lâm rượu rượu hoàn toàn chính là chính mình tiểu mêm hội đối với loại này mêm hội hắn biết rõ coi như mình đối nàng làm ra bất kỳ cử động nào đoán chừng nàng đều sẽ lòng tràn đầy vui vẻ cam tâm tình nguyện thậm chí lại bởi vì hắn quan tâm mà cảm thấy thụ sùng ngực h Tốt, ta đ n dạng gian cuối tuần thời nhàng không chút giò dự đáp. Một bên nói, Lâm Diệu Diệu một bên bên b nói, Diệu Diệu ư ớ đi đi tới Di nhẹ nhàng mang theo lăng nhạc cùng Trịnh Vân là bệnh nhân xem bệnh trong theo là Mỹ xem Tử kinh h o Vào a g ờ phút à y trong k o a ba đang kia còn có chờ chính trước cùng bốn người đang ngồi trên ghế kiên nhẫn chờ xem bệnh. Những người này ghế xem là khắp khuôn mặt lam cùng cùng à nhạc nghe ư vậy trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp nhẹ dọn an ủi ta vô cùng có khả năng hiểu các ngươi tâm tình vào giờ khắc này cùng cảm thụ bất quá tuyệt đối không cần bởi vì vì cuộc sống cùng trong xã hội tồn tại một chút không như ý muốn sự tỉnh mà cảm thấy tuyệt vọng cùng nản trí nhất định muốn cố gắng dũng cảm mà đối diện tin tưởng tương lai sẽ tốt hơn đối phải cố gắng lên xoáy ca các ngươi cũng là đến xem bệnh muốn không phải là các ngươi trước nhìn đi có người thiện ý đề nghị không sao không sao các ngươi trước nhìn ta ở phía sau kiên nhận trở lấy liền được lăng nhạc s ô tay ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng thong dong lăng nhạc đối với những này thiện lương mà ở vào yếu thế địa vị quần thể nội tâm đồng tình tâm càng thêm mãnh liệt có lẽ là bởi vì thân ở hắn bây giờ địa vị cùng cấp độ kiến thức quá nhiều xã hội âm n cùng hiểm ác cho nên mới sẽ đối với mấy cái này yếu thế quần thể có càng nhiều quan tâm cùng n h i ê m v trịnh y không không sĩ, sĩ hôm nay ngươi vất vả có lẽ còn chưa kịp ăn cơm chưa liền vội vàng chạy tới a ta vẫn chưa đói a trịnh y sĩ huyện chuyển mà khách khí đáp lại nói làm sao sẽ không đói bụng đâu cho nên đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm a h i ệ n tại ngươi trước ngươi giúp là n g mở chính tờ đơn, t trong nàng bụng hải hải hải. tử nam y sĩ liên tục gật đầu sau đó mang theo lăng nhạc cùng mỹ tử hướng về khoa kiểm tra đi đến đến mức lâm rượu rượu thì tại phòng ban bên ngoài liền đã đi trước trở về đang k i ể mỹ t r tử, tử lần này người tổng có thể an tâm a ân là có thể an tâm rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ lo lắng trên mặt mỹ tử tách ra như chút được gánh nặng mỉm cười vậy kế tiếp t r ị n h y sĩ phiền phức ngươi dẫn chúng ta cùng nhau đi ăn cầm đi các ngươi bên này nhà ăn lúc này còn có đồ ăn cung ứng sao có bệnh viện chúng ta có chuyên môn một tầng là vì bác sĩ cung cấp đồ ăn liền tính đi đến hơi chậm một chút chỉ cần cùng phòng bếp sư phụ nói một tiếng để bọn họ hiện xảo chút đồ ăn bình thường mà nói đều là không có vấn đề đi cái kia ngươi dẫn chúng ta cùng đi à nhắc tới ta lúc này thật đúng là có chút bụng đói kêu vang lăng nhạc cười phân phó nói tính toán trước cùng chị di vân nhiều chỗ một cái mới có thể đối nàng hiệu càng nhiều sau đó mới tốt cầm xuống nàng chương hai trăm chín mươi chín trịnh tiểu thư ngươi cảm thấy nhà ta lăng nhạc thế nào chương hai trăm chín mươi chín trịnh tiểu thư ngươi cảm thấy nhà ta lăng nhạc thế nào đi tới nhà ăn t r í n h di vân nhìn xem lăng nhạc cùng mỹ tử trên mặt hiền lành nhẹ giọng hỏi hai vị không biết các ngươi nghĩ ăn chút gì đồ ăn ta có thể để đầu bếp đi ăn bài không p h i ề n p h ứ c đồ ăn thường ngày liền được ta cũng là tương đối thích nhập ra tùy t ụ lăng nhạc cùng mỹ tử hai người trước sau đáp lại nói cái kia đi ta liền để đầu bếp làm một chút ta cảm thấy tương đối mỹ vị đồ ăn thường ngày hy vọng đến lúc đó có thể hợp miệng các ngươi vị chính di vân nói xong nàng đột nhiên không tự chủ được vi vi đỏ mặt bởi vì ngay tại vừa rồi nàng nói chuyện thời điểm ánh mắt cùng ánh mắt của lăng nhạc gia o hội loại cảm giác này m ư ờ i phần kỳ diệu vậy mà để nàng nhịn không được khẩn trương lên lúc này trịnh di vân ở trong lòng âm thầm chán nản cảm giác phải tự mình quá không nên vị này lăng tiên sinh rõ ràng đã có người yêu mà còn người yêu của hắn liền đứng ở trước mắt thậm chí bọn họ đều đã có tình yêu kết tinh không nghĩ tới chính mình vậy mà đối mỹ tử tiểu thư người yêu sinh ra vừa vạn loại kia tâm hoàng ý loạn cảm giác thật là quá không nên bất quá nàng chính mình cũng cảm thấy thật kỳ quái vì sao chính mình sẽ đối lăng tiên sinh khẩn trương như vậy đâu nhưng nói trở lại lăng tiên sinh s á c thực bị lực phi phạm chính mình cho tới nay đều là cái kiên định đinh khắc đối nam nhân cũng không có hứng thú gì có thể giờ khắc này lại bởi vì lăng nhạc tiên sinh xuất hiện mà lòng dối loạn ai đáng tiếc chính mình cùng lăng tiên sinh là không thể nào hắn đã có thích người chính mình có thể tuyệt không muốn làm cái gì tiểu tam đi phá hư hắn cái kia tốt đẹp gia đình chính di vân không hề biết nàng những ngày tiếng lỏng đã sớm bị lăng nhạc nghe đến rõ rõ ràng ràng lăng nhạc thì là âm thầm nhết miệng cười một tiếng trong lòng thầm nghĩ không sai ngươi có ý nghĩ như vậy vậy ta cũng có thể đối ngư trực tiếp biểu lộ rõ ràng tâm ý dù sao đều là người trưởng thành rồi chỉ cần có cảm giác cái kia liền có thể dũng cảm đi cùng một chỗ lớn mật thử nghiệm đến mức có thích hợp hay không t h ử một lần chẳng phải rõ ràng rành mạch sao đương nhiên có thể như vậy tùy hứng mà làm cũng chỉ có giống lăng nhạc loại này tự tin bảo rằng người chỉ cần có thể nghĩ đến liền tin tưởng vững chắc không có làm không được sự tình mười mấy phút phía sau ba món ăn một món canh liền làm tốt đồng thời bưng đi ra lăng nhạc ba người một bên ăn một bên vui sướng hàn huyên lăng nhạc hỏi trịnh tiểu thư mạng ộ i hỏi một câu ngươi có bạn trai chưa hoặc là nói ngươi thành ra không có đối với lăng nhạc hỏi thăm mỹ tử biểu hiện mười phần bình tĩnh thậm chí nhịn không được vi vi cười một tiếng bởi vì lăng nhạc hỏi lên như vậy nàng lập tức hiểu lăng nhạc khẳng định là coi trọng trước mắt cái này vị mỹ nữ bác sĩ bất quá xem như bên người lăng nhạc nhất là c h i kỷ nữ nhân nàng không những sẽ không ngăn cản lăng nhạc ngược lại còn sẽ dốc toàn lực hiệp trợ hắn thậm chí là lăng nhạc có thể có người thích mà cảm thấy cao hứng dù sao cuối cùng lại có cái để lăng nhạc động tâm mỹ nữ xuất hiện chính di vân lại lập tức sửng sốt nàng thực tế nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì lăng tiên sinh sẽ như vậy hỏi chẳng lẽ hắn liền không sợ bên người th không vui sao vì vậy chính di vân nhìn thoáng qua đang dùng cơm mỹ tử chỉ thấy nàng thần sắc ôn hòa không có lộ ra cái gì không vui thần sắc ngược lại là đối nàng vi vi cười một tiếng thần tình kia phảng phất tại nói các ngươi cứ việc trò chuyện ta sẽ không có bất cứ ý kiến đến gì chính di vân bị ý nghĩ này cả kinh chấn động trong lòng điều đó không có khả năng a trong cuộc sống hiện thực làm sao sẽ có như thế là nam nhân suy nghĩ nữ nhân tốt theo lễ phép chính di vân vi vi hít sâu một hơi nói không dối gạt lăng tiên sinh để ngài c h ế cười ta đến bây giờ đều còn không có thành g a ngạy là vì một mực không có gặp phải người thích hợp sao đương h nhiên ế t h kinh hãi nhất cùng cảm thấy bất khả tư nghị thuộc về trịnh di vân nàng tuyệt đối không nghĩ tới lăng nhạc thái thái sẽ nói ra lời như vậy cái này cái này chẳng lẽ chính là người có tiền đối nữ nhân bên cạnh dạy dỗ cái này cũng quá một lòng đoàn kết đi bất quá mỹ tử tiểu thư nói như vậy không phải là nhìn ra lăng tiên sinh thích ta dù sao tự tin nữ nhân thường thường nắm giữ rất trực giác bén n h y nàng cảm thấy từ vừa mới bắt đầu mới vừa gặp mặt lúc lăng nhạc liền đối trên người nàng một số phẩm chất riêng sinh ra hứng thú khả năng là giá người của nàng cũng có thể là nàng nhan trị dù sao nàng ở trường học lúc chính là giáo hoa tham gia công tác phía sau tại trong bệnh viện cũng là xinh đẹp nhất bác sĩ cái kia mỹ tử tiểu thư ta ta không hiểu nhiều ngươi ý tứ a chính di vân rất không được tự nhiên nói trong lòng khẩn trương tới cực điểm mà chương ò n căn bốn k ô n g có một một ba trăm còn, thái thái, còn, còn không có cùng một chỗ liền đã bị sùng đến cái này còn thế nào nhị được t r ư ơ n g ba trăm còn không có cùng một chỗ liền đã bị sùng đến cái này còn thế nào nhị được vào giờ phút này lăng nhạc dứt khoát không nói nữa liền mặc cho chính mình vị này ôn nhu hiền lành k h ô n khéo tài giỏi mỹ tử đến giúp hắn thu phục trịnh di vân nữ nhân này tóm lại hắn chỉ cần bảo trì tuyệt đối tự tin như vậy đủ rồi mỗi ngày gia tăng cái k i a một điểm mị lực giá trị cũng không phải bạch bạch gia tăng có thể nói bây giờ đã đến không có bất kỳ cái gì nữ nhân có khả năng cự tuyệt hắn trình độ nếu không thật sự cho rằng hạ khuynh nhan có thể liều lĩnh tôn nghiêm điên cuồng thích chính mình là vì cái gì còn có lăng nữ sĩ có khả năng đối với chính mình nhiều lần tha thứ không ngừng tha thứ chính mình đương nhiên tự thân hạch tâm thực lực cũng làm ra tác dụng nhất định cả hai lẫn nhau kết hợp không ai có thể không nhìn ý chí của hắn Hiện trịnh ạ i ý chí của hắn chính hắn muốn là để t Di Vân không những tiểu h h hắn, h í c còn muốn trong t ờ gian ngắn nghe trương không tiếng Di cái kia lại biết lời nói, cười nói. i nhất, trở thành hắn nữ nhân. Mỹ tử nghe đến Trịnh Vân cái kia khẩn Trịnh trở tử một t rõ Mỹ thư kỳ thật ta vừa vặn nói tới trong lòng ngươi đều hiểu đúng không bất quá ngươi yên tâm trong lòng ngươi lo lắng cùng tò mò chính như ngươi suy nghĩ trong lòng như thế ta thật sâu yêu l a n g nhạc cho nên ta nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì cũng tỉ như hắn nhìn thấy ngươi về sau đối ngươi vừa thấy đại yêu muốn có được ngươi cho nên ta liền nguyện ý toàn lực tác hợp các ngươi bởi vậy chỉ cần trịnh tiểu thư ngươi nguyện ý chúng ta sau này sẽ là h ả o tỉ mội mà còn ngươi yên tâm tại bên người của lăng nhạc sẽ không phát sinh bất luận cái gì giống tu la chàng như thế tranh đấu hoặc là tranh thủ tình cảm loại hình sự t ì n h bởi vì lăng nhạc thật là một cái rất có mị lực vô cùng ưu tú có thể nói hoàn mỹ nam nhân chúng ta đều thật sâu thích hắn đều sẽ cảm thấy rất hạnh phúc tự nhiên sẽ không xuất hiện trở l ê n những cái k i a không thú vị lại phiền lòng tình hình mỹ tử một hơi nói ra rất nhiều lời trong lòng cái này có thể để trong lòng lăng nhạc vui mừng nở hoa không nghĩ tới chính mình tại trong mắt của nàng đúng là như vậy ưu tú xem ra xem như nắm giữ bậc học năng lực người gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không thể dùng lẽ thường để cân nhắc cùng phán đoán nghe xong lời nói này trịnh di vân giờ phút này ở trong lòng triệt để loại bỏ tất cả lo nghĩ nguyên lai thật có như thế bất khả tư nghị sự tình phát sinh mỹ tử tiểu thư thật tại giúp đỡ lăng nhạc tiên sinh theo đuổi chính mình dù vậy dựa theo lẽ thường đ ể n ó i chính mình có lẽ cảm thấy không cao h ứ n g mới đối dù sao chính mình vốn là sẽ không tiếp nhận một cái có t h ê t ử nam nhân nhưng chẳng biết tại sao chính mình không những không có sinh khí cũng không có đối lăng nhạc sinh ra ấn tượng xấu ngược lại đối lăng nhạc tràn đầy hào cảm loại này hào cảm theo mỹ tử tiểu thư một phen giải thích bắt đầu đ i ê n c u ồ n g tăng lên lúc này trong lòng của nàng tràn đầy trước nay chưa từng có chờ mong cảm giác chỉ là duy nhất để nàng khó mà mở miệng chính là tất cả những thứ này đều là mỹ tử tiểu thư đang nói có thể lăng nhạc tiên sinh một mực không có hướng chính mình rõ ràng biểu đạt cái gì chính mình vẫn là rất lo lắng hắn đối với mình là không là thật có loại kia ý nghĩ lăng nhạc nghe đến trịnh di vân thời khắp này tiếng lỏng rõ ràng nàng lo lắng cùng do dự lập tức nhẹ dọn mở miệng cười nói trịnh tiểu thư ta đích xác là đối ngươi vừa thấy đại yêu t h í c ngươi cho nên ngài có thể trở thành ta nữ nhân sao lăng nhạc không tiêu ngạo không tự tin nói hắn nhưng là đối mỗi một cái thích nữ nhân đều là chân tâm thật ý cho nên tình cảm của hắn biểu hiện cực kỳ chân thành tha thiết một cách tự nhiên hắn tất cả tự tin đều bắt nguồn từ hắn tự thân có tất cả không riêng gì khổng lồ tài phú vẫn là thực lực cường đại hoặc là có khả năng tùy tâm s ở dụng năng lực lăng nhạc trả lời để trịnh di vân nháy mắt cảm xúc bành trướng chẳng biết tại sao nàng hoàn toàn không cách nào cự tuyệt nội tâm hưng phấn gò má ửng đỏ nói ta ta có thể chứ bởi vì ta là đinh khắc không nghĩ sinh hải tử chính di vân khẩn trương đến âm thanh đều có chút run dậy đương nhiên có thể lăng nhạc ôn nhu nói nói thật ta cần chính là ngươi người này mà không phải để ngươi vì ta sinh hải tử cảm ơn ngươi lý giải ta nghĩ ta là phi thường nguyện ý trở thành ngươi nữ nhân chính di vân thụ sủng nhựa kinh cảm giác còn chưa bắt đầu cùng một chỗ l i ề n đã cảm nhận được hắn sủng ái thật nhịn không được đắm chìm tại hạnh phúc bên trong k h á n h khách chúc mừng các ngươi rồi mỹ tử cười nhẹ nhàng nói chơi bên dưới có thể vì lăng nhạc làm thành chuyện này trong lòng của nàng cũng tràn đầy cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành t h i u bởi vì lăng nhạc vui vẻ nàng cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui、vẻ. nàng đối lăng nhạc thích chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn như vậy khéo hiểu lòng người như vậy lòng dạ rộng lớn hoặc là nói đối với lăng nhạc sự khoan dung của nàng chính là chỉ cần lăng nhạc vui vẻ nàng cũng k h ó i lạc cùng với độc vui không bằng chúng vui cảm đừng đại nói tố mỹ liền tính đại tử biết cũng không biết tố tử Mỹ c sợ.、Cảm、ơn mỹ tử tỷ tỷ chính di vân đầy cói lòng cảm kích nói nàng xác thực không ngờ tới trên đời này lại có như thế h ả i hòa nữ nhân tồn tại quả nhiên có câu lời nói vô cùng rượu nam nhân thành công phía sau nhất định có cái hiệu chuyện nữ nhân sau khi cơm nước xong lăng nhạc mở miệng nói ra di vân ngươi buổi chiều còn muốn lên bàn sao ân đúng à ta hiện nay tại cái này hai bệnh viện công tác chủ yếu phụ trách nội khoa cùng với phẫu thuật phương diện công việc cho nên nên lúc làm việc nhất định phải nghiêm túc đối đãi đây cũng là đối với bệnh nhân tôn trọng đi buổi chiều lúc tăng việc ta tới đón ngươi làm sao lăng nhạc trên mặt t i ể u ý trong ánh mắt s u n g đầy mong đợi ngươi tới đón ta lời nói sau đó sau đó chúng ta đi chỗ nào nha chính di vân tuy là cái ba mươi hai tuổi nữ nhân nhưng giờ phút này mặt kia đỏ thẹn thùng g i n dấp thật là đẹp đến cực hạn dù sao mỹ mạo của nàng cũng không phải là loại kia trương dương tùy ý đẹp mà là nội liễm thành thục vẻ đẹp lại thêm cái kia đường c o n g tốt đẹp dáng người vô luận là chập chúng chỗ vẫn là chưa thái độ đều có thể nói xong cực kỳ xinh đẹp bởi vậy dù cho nàng giờ phút này mặc một thân màu trắng quần áo cũng vẫn như c ũ lộ ra nàng cực kỳ xuất chúng không quản đi chỗ nào cũng được nhà ngươi hoặc là nhà ta hay là ở bên ngoài dạo chơi đều có thể dù sao ngươi bây giờ đều đáp ứng trở thành ta nữ nhân ta đương nhiên phải càng nhiều chiếu cố cảm thụ của ngươi không phải sao lăng nhạc mỹ lực hiển thị rõ trong n ô n n ữ tràn đầy ôn nhu cùng quan tâm ân ta đã biết vậy ta tan tầm chờ ngươi Đến l gì. Gì ú vậy, toàn toàn vậy, thẳng thẳng vậy ngươi trước đi làm a lăng nhạc sau khi nói xong liền cùng mỹ tử cùng nhau lái xe tiến về trung tâm thương mại mua mua quần áo ở trên đường thời điểm nhạc quân ngươi tính toán đưa trịnh di vân mọi mọi sau lễ vật gì đâu Theo ta thấy, nghe à n là một tốt, cô gái k ô n g p h ả vậy ta c n gò sẽ không như má của mỹ tử nháy mắt nổi lên đỏ hừng ngươi cho ta khen thưởng đã sớm cho nha chủ yếu là nàng trong lòng có chút sợ hãi bởi vì lăng nhạc đối nàng sùng ái quá mức đầm đầm nàng một chốc còn khó có thể sùng toàn bộ tiêu hóa lăng nhạc sau khi nghe được cơ ý vị thâm trường cười bất quá ở trong lòng cũng rõ ràng ý của mỹ tử xác thực mỹ tử chỉ là người bình thường mà chính mình nhưng là vượt qua thường nhân tồn tại bao gồm tầm mắt của mình các loại đều vượt xa mỹ tử phía trước chưa từng lưu ý đến phương diện này nhưng bây giờ lưu ý đến tự nhiên cũng sẽ là mỹ tử hoặc là vì các nàng suy tính đã như vậy vậy liền mua cho ngươi lễ v ậ t à, chúng ta y phục của lòng q u ố c dày đều tinh xảo tuyệt luân đúng đến lúc đó ngươi mua mấy bộ sườn s á m còn có chúng ta bên này cổ trang nghĩ đến ngươi mặc vào đều sẽ đẹp như thiên tuất ta tất cả nghe theo ngươi mà còn chỉ mặc cho người xem mỹ tử lòng tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc nói rất nhanh lăng nhạc liền mang theo mỹ tử đi tới giang thành phồn hoa nhất thời thượng trung tâm thương mại nơi này khắp nơi đều là bên trên quốc tế nổi danh nhãn hiệu giá cả tự nhiên là cao làm cho người khác lữ i lơi nhưng đối với bây giờ lăng nhạc đến nói vất quá là chín h ngữ nhất mao nữ nhân phần lớn đều yêu thích mua sắm nhất là cùng người yêu cùng nhau mua sắm cho nên mỹ tử cũng mở ra điên c u n g mua sắm hình thức trong chốc lát mỹ tử liền chọn mua mấy bộ lăng nhạc cùng nam nhân khác đồng dạng bao lớn bao nhỏ s á c theo mà mỹ tử muốn xem đến chính là loại này tình cảnh tại ngày trước không có có nam nhân làm bạn thời điểm nàng liền thường xuyên nhìn thấy nữ nhân mang theo nam nhân đi trung tâm thương mại sau đó nam nhân theo sát phía sau hỗ trợ mang đồ khi đó nàng đã cảm thấy hình tượng này vô cùng tốt đẹp bây giờ phần này tốt đẹp nàng cũng như nguyện nắm giữ nhạc quân cảm ơn ngươi là ngươi để ta nắm giữ đã từng tha thiết ước mơ tất cả về sau ta sẽ v i n h v i ê n v i n h v i ê n làm bạn ở bên người ngươi. mỹ tử h êm hãy nói nàng âm thanh rất có từ tính thẹn thùng lên dáng dấp càng là quyến rũ động lòng người ta cũng là muốn một mực đối ngươi tốt lăng nhạc vi vi cười một tiếng đi thôi chúng ta trở về đi vừa vặn lăng nữ sĩ lại gọi điện thoại đến thúc giục chúng ta tốt, ta đã chương ba trăm l i n hai cơm ăn chúng ta mấy cái nữ nhân tới chơi mặt trượng chương ba trăm lẻ hai cơm ăn chúng ta mấy cái nữ nhân tới chơi mặt trượng vậy thì đi thôi chúng ta trở về lăng nhạc vi vi cười một tiếng nghĩ thầm nhìn đi đây chính là sức mạnh của tình yêu cho nên có vĩ nhân nói thích vô h ạ chính là cái đạo lý này đương nhiên nếu như bởi vì là một điểm điểm khó khăn liền t r u n g bước đó chỉ có thể nói còn chưa đủ chân ái lăng nhạc lái xe đem mỹ tử mang về nhà bên trong mỹ tử ta đây cũng là lần thứ nhất dẫn ngươi về nhà gặp mụ ta đúng không lúc xuống xe lăng nhạc đối với mỹ tử nhẹ nói mỹ tử cái kia phong vận v ấ t còn mỹ lệ làm rung động lòng người thành thục khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng một mảnh đơn phương tính đi dù sao tố mỹ còn không biết quan hệ của ta và ngươi không phải sao vậy cũng đúng lăng nhạc giả vờ như gật đầu bộ dạng trên thực tế lăng nữ sĩ làm sao có thể không biết đâu chỉ là không có cùng ngươi ngả bài lẫn nhau đều đang chiếu cố đối phương cảm thụ mà thôi thế nhưng ngươi có muốn hay không chính thức một điểm đâu lăng nhạc xấu xa cười một tiếng mỹ tử nghe vậy trong lòng một trận bối rối đã có một ít dũng khí lại có chút bàng hoàng mặc dù phía trước làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng cái kia lại như thế nào chuẩn bị đâu đó là làm tốt bị mọi người phát hiện phía sau lại ngả bài chuẩn bị nghĩ đương nhiên nghĩ à bất quá hôm nay là các ngươi long q u ố c tết nguyên đáng này g đây là vô cùng trọng yếu thời gian tất cả mọi người muốn thật vui vẻ nếu như bởi vì ta cùng ngươi sự tỉnh liền để các nàng cảm thấy bất khả tư nghị hoặc là có chút không thể nào tiếp thu được ta sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn mỹ tử viện chuyển nói nói chẳng ra chủ yếu vẫn là đại tử một cửa hải kia không dễ quá a lăng nhạc cảm thấy cung đối liền tính lại có dũng khí đại tử một cửa hải kia thủy chung là rất khó vượt qua mà còn đúng lúc này đại tử đám người nhìn thấy lăng nhạc xe lái về nhộn nhịp ra n i ê n tiếp mỹ tử gặp cái này càng l à vội vàng xuống xe sợ bị đại tử thấy cái gì không nên nhìn thấy lăng nhạc cũng xuống xe mở ra dự bị cửa xe nhanh đến mấy vị mỹ lệ thiên sứ hỗ trợ cầm một cái đồ vật a đến rồi đến rồi t h sơ vi đại tử như tuyết ba người nhộn nhịp đi lên trước các nàng mỗi người đều tựa như một đạo mỹ lệ phong cảnh khí trời bên ngoài có chút rét lạnh trong chốc lát liền đem các nàng cái tia trắng non nà khuôn mặt đông lạnh đến đ ỏ bừng về nhà đại tử ngồi xuống bên người của mỹ tử ngọt ngào nói c ả sản n g ư ơ i đi tới long quốc làm sao đều không có trước cho ta nói một tiếng n h a như vậy ta liền có thể trước thời hạn đi sân bay đón ngươi xin lỗi à ta cũng là hôm nay lâm thời quyết định cho nên quên nói cho ngươi biết ngươi có thể tuyệt đối không cần suy nghĩ nhiều cũng đừng nóng giận a mỹ tử ôn nhu mà hỏi thăm trong lòng nhiều ít vẫn là có chút t y náy đúng đại tử hôm nay mỹ tử a di gọi điện thoại cho ta chúc mừng ta ngày lễ vui vẻ ta liền mời nàng tới cuối cùng không nghĩ tới thật tới lăng nhạc ở một bên bổ sung giải thích nói ừ cảm ơn lăng nhạc ca ca ca sàn tới cảm giác thật tốt đại tử tự nhiên là nhớ mỹ tử bất kể nói thế nào mặc dù cùng mỹ tử không có quan hệ máu mủ nhưng mỹ tử là từ nhỏ đem nàng chiếu cố lớn người trong lòng nàng mỹ tử chính là trên thế giới người tốt nhất nếu không qua nguyên đán nàng tại sao không trở về thân n ư ơ n g của mình bên cạnh đi đâu lăng tố mỹ nhìn xem mỹ tử nói mỹ tử chúng ta long quốc bây giờ thời t h í c lạnh ngươi cái này người mặc có lạnh hay không a nhắc tới lăng tố mỹ đến bây giờ đều cảm thấy thật bất khả tư nghị mỹ tử vậy mà lại biệt thủ không sai chính là biệt thủ chính mình đem nàng làm tìm muội làm k h u ê mật có thể nàng thế mà thật muốn làm con của mình t ứ c à. bất quá duy nhất để nàng cảm thấy vui vẻ chính là mỹ tử đích thật là cái nữ nhân ưu tú cái này một đợt không l ộ à. bởi vậy luận ánh mắt lời nói lăng nhạc tiểu t ử tối này thật đúng là lợi hại ta cảm thấy còn t ố t ta không phải rất lạnh mỹ tử tận lực để chính mình bảo trì chấn định nói lăng nữ sĩ ngài yên tâm đi ta phía trước không phải lo lắng mỹ tử a di không thích viếng chúng ta bên này thời tất nhà cho nên ta mang nàng đi mua không ít y phục dù sao mỹ tử a di tại tokyo có thể là rất chiếu cậu ta lăng nhạc giải thích nói hừ vẫn có chút nhãn lực độc đáo nha lăng tố mỹ khẽ hừ một tiếng nhưng trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy trong lòng tự nhủ ngươi tên tiểu tử thối này ta còn có thể không biết hay sao đúng ta cùng khuynh nhan đều đem cơm tối chuẩn bị xong tối nay chúng ta ăn lẩu tại chúng ta long quốc mùa đông đều thích ăn nồi lẩu lăng tố mỹ vừa cười vừa nói sau khi ăn xong chúng ta mấy cái nữ nhân tới chơi mặt trượt giải trí giải trí a bất quá chúng ta chơi mặt trượt không cá cợt tiền thua liền chơi lời thật lòng thế nào đề nghị của lăng tố mỹ để hạ khuynh nhan vô cùng đồng ý đến mức mỹ tử thì có chút khẩn trương cái này không phải liền là lời thật lòng đại mạo hiểm sao xem ra tố mỹ đã có hoài nghi t ố t không có vấn đề mỹ tử tự nhiên không thể quét đại gia hưng vậy các ngươi còn kém một người đâu luôn không khả năng để sơ vi các nàng đến bổ sung a lăng nhạc nói ngươi lại tìm một người a cái này còn có thể làm khó ngươi sao lăng tố mỹ lường hắn một cái trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi ở bên ngoài còn có mấy cái nữ nhân đâu đi vừa vặn có người cho các ngươi giới thiệu không bằng ta hiện tại liền đi đem nàng mang về lăng nhạc nhìn đồng hồ đã sáu điểm nhiều c h í n h di vân có lẽ tan tẩm vừa vặn tiếp nàng tới dùng cơm sau đó cùng các nàng cùng nhau tiếp xúc tạo mối quan hệ chủ yếu là tuổi tác không sai biệt lắm có lẽ ở chung rất có ý tứ chương ba trăm linh ba các luận cấp ê u tố mỹ một tiếng tỷ a chương ba trăm linh ba các luận cấp ê u tố mỹ một tiếng tỷ a người tiểu t ử này đi ra tản bộ chuyến này lại đụng phải người nào rồi lăng tố mỹ một mặt toán trách chừng lăng nhạc trong lòng không khỏi nói thầm tiểu từ này quả thực là không có cái phần cối nếu không dựa theo nàng nguyên bản ý nghĩ không sai biệt lắm cũng liền được nên là kiềm chế lại thời điểm lần này cái này đây chính là tương đối ưu tú đợi lát nữa các ngươi nhìn thấy liền biết nha t ố t các ngươi trước trò chuyện nàng đoán chừng tan tầm ta phải tranh thủ thời gian đi đón nàng lăng nhạc cũng không nhiều làm giải thích bây giờ trong nhà này không hề nghi ngờ là hắn định đ o ạ n cho nên không quản là lăng tố mỹ vẫn là hạ khuy nhan ở phương diện này thật đúng là không có cách nào hạn chế lại hắn theo đuổi tự do bước chân vậy liền đi nhanh về nhanh chúng ta bên này xứng đồ ăn đều chuẩn bị đầy đủ hết vẫn chờ ngươi trở về ăn cơm đâu lăng tố mỹ nhịn không được lại thúc giục một câu lăng nhạc nghe lời ấy không chút do dự đi lên trước cho lăng tố mỹ một cái ấm áp mà có lực ôm thâm tình nói lăng nữ sĩ ngài vất vả một cử động tiết nhưng làm lăng tố mỹ cho cả kinh trái tim phanh phanh chực nhảy dù sao xung quanh như thế nhiều người nhìn đâu làm sao có thể như thế tùy ý liền ôm một cái n h a bất quá mọi người lại cảm thấy cái này không có gì lớn không thể bình thường hơn được kỳ thật trong lòng lăng tố mỹ lại giống đổ đồ mật đồng dạng ngọt tiểu tử thối này bây giờ là càng ngày càng hiểu được cho người ngọt ngào mùi vị lăng nhạc quay người ra cửa lập tức lái xe hướng về hai bệnh viện phương hướng nội vã đi trọn vẹn tiêu phí nửa giờ cuối cùng đến hai bệnh viện bên này ban đêm thời tiết lạnh đến để người run lập cập tại thời khắc như vậy đứng ở bên ngoài đám người vậy đơn giản là muốn chịu đủ giá lạnh xâm nhập nhưng đúng dịp chính là chính di vân liền ở bên ngoài yên tĩnh chờ lấy hắn nàng gái kia vóc người cao g ầ y khiến người chú ý không sai biệt lắm có một e m bảy mươi lăm cái đầu nếu như không theo sự t ì n h bác sĩ nghề nghiệp này đây tuyệt đối là tiêu chuẩn người mẫu nữ dáng người toàn thân trên dưới tản ra vô tận gợi cả mị lực nàng mặc trên người một kiện màu đen lớn lên áo đem toàn bộ thân hình cực kỳ chặt chẽ bao vây lại và áo vừa lúc rơi vào đầu gối vị trí trên chân phối hợp một đầu rộng rãi quần dài màu trắng trên chân đặt một đôi tinh xảo màu đen dày cao gót tay xách một khoản giản lược màu trắng túi sách chính hai chân trụng lại ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong rất hiển nhiên nàng chính là đang chờ đợi lăng nhạc đến lăng nhạc đem xe chậm rãi lái qua rừng hẳn mỉm cười chào hỏi này mỹ nữ để ngươi lợi lâu rồi chính di vân thấy là lăng nhạc trên mặt lập tức tách ra như hoa nụ cười không muộn không muộn ta cũng mới mới vừa xuống chờ mấy phút mà thôi lăng nhạc lúc này cấp tốc xuống xe bước nhanh đi đến trước mặt nàng nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng đau lòng nói còn nói không lạnh ngươi tay này đều lạnh bớt lạnh bước, ta tới cho trong lòng trịnh di vân nháy mắt lướt qua một vẻ khẩn trương tuy nói đã đáp ứng làm nữ nhân của lăng nhạc nhưng đây là lần đầu để một cái nam sinh thân mật như vậy chạm đến tay của nàng nhưng mà nàng cũng không có thoát khỏi ngược lại hết sức phối hợp t h ấ p giọng nói nói cảm ơn vậy ta liền không khách khí rồi đi thôi ta dẫn ngươi về nhà tối nay chúng ta ăn lẩu lăng nhạc nói xong liền ôn nhu mà đưa nàng kéo lên xe về nhà về nhà ta vẫn là nhà ngươi nha trịnh di vân nội tâm nháy mắt hoảng loạn lên nếu như là đi lăng nhạc nhà cái kia nàng có thể l à một chút chuẩn bị tâm lý đều không có a đương nhiên là nhà ta rồi hôm nay có thể là nguyên đán ngày hội người một nhà đương nhiên muốn cùng nhau chúc mừng khúc mắt n h à bất quá ngươi yên tâm được rồi nhà chúng ta người đều đặc biệt thân mật ở chung vô cùng hài hòa hòa hợp lăng nhạc dùng vô cùng ôn nhu ngữ khí an ủi trong lòng trịnh di vân rõ ràng đã không cách nào cự tuyệt thoáng suy tư một chút nói vậy ta đi mua một ít lễ vật à, ngươi trước cùng ta nói một chút trong nhà ngươi đều có cái nào trưởng bối n h à trưởng bối lời nói trong nhà liền mụ ta một cái đến mức những thân tích h khác ta từ trước đến nay đều chưa từng gặp mặt bất quá hoàn toàn không cần cho mụ ta chuẩn bị cái gì đặc biệt lễ vật quý giá nếu không như vậy đi mua chút hoa quả là được rồi Bởi vì các nàng đều lăng chàn đầy vui tố mỹ các h n g ta về đi ă ta, ta cách cách quả quả, nàng liền nhộn nhịp đi ra dù sao tất cả mọi người lòng tràn đầy hiếu kỳ thực sự nghĩ muốn gặp lăng nhạc lần này trung tình nữ tử đến tột cùng là ai lăng nhạc xít sao lôi kéo tay của trịnh di vân cùng nhau vững bước đi lên phía trước cho các ngươi chính thức giới thiệu một chút vị này là trịnh di vân trịnh tiểu thư thế nào ánh mắt của ta không sai à không quản là dáng người vẫn là khí chất hoặc là nhan trị đều không chút nào kém cỏi hơn các ngươi à lăng nhạc thoải mái nói thẳng ừ chính tỷ tỷ thật sự là đẹp như thiên tiên khí chất phi phạm ta cũng nhịn không được lòng sinh vui vẻ rồi hạ khuynh nhan cũng h ả o không keo kế khen đúng di vân vị này là mụ ta lăng nữ sĩ chính di vân nghe nói như thế trong lòng đống nhiên giật mình đây chính là lăng nữ sĩ thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy mỹ mạo cảm giác thậm chí so với mình còn muốn xinh đẹp cảm động đâu cái này mình rốt cuộc nên s ư n g hô như thế nào nha t ế u a di hay là gọi tỷ a trong lúc nhất thời nàng lâm vào tình cảnh lương nan dù sao nàng hiện tại cũng đã ba mươi lăm tuổi đối phương đoán chừng cũng nếu không được chính mình mấy tuổi a không có việc gì kêu một tiếng tỷ lên i được chúng ta c ắ c luận cắt đích lăng nhạc ở một bên c h i kỷ cười nhắc nhở Trưng tối nay cho phép uống chút rượu. 304, tối nay ngươi làm lăng nhạc nói ra cái kia lời nói lúc chân thực nói bất luận là hạ huynh nhan vẫn là lăng tố mỹ đều lập tức lâm vào xấu hổ bầu không khí bên trong mà để trịnh di vân xưng hô a di ý nghĩ này cái kia cảm giác không được tự nhiên quả thực nồng đậm tới cực điểm không đơn thuần trịnh di vân sẽ cảm thấy toàn thân không dễ chịu liền lăng tố mỹ trong lòng mình cũng sẽ dâng lên một c ố kho nói lên lời khó chịu cho nên lăng tố mỹ đành phải dùng sức gạt ra một vệ nụ cười hiền hòa ngựa khí hêm ải nói đối tất nhiên lăng nhạc đều nói như vậy di vân à về sau ngươi liền cứ gọi ta tỉ tuyệt đối đừng cùng ta k h á c h khí thật một chút vấn đề đều không có tố t Tố mỹ tỉ chính di vân cố gắng bình phục một cái tâm thần của mình cực kỳ thuận miệng lại tự nhiên liền kêu lên xác thực nếu để cho nàng kêu a di vậy khẳng định sẽ cảm thấy đặc biệt không dễ chịu làm sao đều không thể kêu ra miệng vậy ta về sau cũng coi là tỉ tỉ rồi di vân muộn muộn hạ k u y n nhăn ở một bên cười đến như xuân nhật nở rộ phồn hoa xinh đẹp cảm động vui sướng nói vị này là ta hạ gì tự nhiên sinh vật công ty người sáng lập chính là nàng lăng nhạc nghiêm túc giới thiệu nói trịnh di vân nghe nói như thế nội tâm nháy mắt giống như bị trọng truy mánh kích đầu dạng r u n g động không thôi dù sao giang thành tự nhiên sinh vật công ty đây chính là nổi tiếng tồn tại đây chính là bọn họ giang thành số một siêu cấp công ty lớn ở thế giới xếp hạng bên trong vững vàng đứng hàng trước một trăm cường mà còn nghe nói gần nhất tự nhiên sinh vật công ty cổ phiếu liền như tên lửa một đường tăng vọt đã đạt đến mấy vạn ước kinh người trị số nàng vội vàng hít vào một hơi thật dài cố tự chấn định ở cảm xúc hữu hảo kêu một tiếng k h u y n nha tỉ Tốt t lắm, ấ ân h i n ngươi là lăng nhạc trịnh di vân dùng sức gật đầu đáp sau đó cùng tô sơ vi đám người từng cái biết nhau một phen lăng nhạc vội vàng thúc giục các nàng vào nhà trước đi lăng tố mỹ đôi trịnh di vân đó là quan tâm đầy đủ dù sao về sau đối phương cũng là nhà mình một thành viên lăng tố. Đầy đầy ổn, ổn, đương, đương tố mỹ cũng không tiến hành ngăn cản chỉ vì trong nội tâm nàng rõ ràng kể từ đó đại gia ở chung sẽ càng thêm nhẹ nhàng hài hòa vui vẻ hòa thuận không có qua bao lâu thời gian mọi người liền nhộn nhịp có thứ tự ngồi xuống bắt đầu thỏa thích hưởng dụng nóng hổi nồi lầu đủ kiểu sơn chân h ả i vị tràn đầy đầy đủ mọi thứ muốn ăn cái gì liền yên tâm lớn m ậ t hướng trong nồi một đúng tối nay nha ta cảm thấy vẫn là uống chút rượu a lăng tố mỹ tràn ngập mong đợi nhìn qua lăng nhạc nói ta cho phép ngươi số lượng vừa phải uống chút biết không tại nàng nhìn lại nếu như lăng nhạc không uống chút rượu tựa hồ liền mấy người các nàng nữ tử tập hợp tại cùng một chỗ bầu không khí tóm lại sẽ có vẻ có như vậy mấy phần không thú vị cùng q u ặ n cụ vẽ đi vậy ta liền uống ít một chút lăng nhạc trả lời rất là dứt khoát sảng khoái dù sao hắn có khả năng thấy rõ hắn tâm tư người tất nhiên lăng nữ sĩ có ý nghĩ như vậy cái kia mình vô luận như thế nào cũng không thể để nàng thất vọng lăng nhạc chẳng lẽ nói ngươi còn không quá biết uống rượu không chính di vân bởi vì đối lăng nhạc hiểu rõ còn chưa đủ thâm nhập cho nên nghĩ lầm hắn còn không có nắm giữ uống rượu môn này kỹ năng ta biết uống rượu chỉ là vừa uống rượu liền dễ dàng uống đến say m ề m hoàn toàn nhỏ nhặt còn luôn là khống chế không nổi say khướt loại hình cho nên rơi vào đường cùng liền k i ê n g rượu lăng nhạc kiên nhẫn tỉ mị giải thích đúng lăng nhạc đích thật là cái dạng này bất quá di vân mội mọi ngươi yên tâm được rồi người này tuy nói say khướt nhưng tuyệt đối không sẽ động thủ đánh người. Lăng Tố Mỹ vội vàng nói, chỉ là lời này mới vừa vừa ra khỏi miệng hạ khuynh nhan liền nhịn không được xem xét lăng tố mỹ một cái trong lòng không nhịn được muốn phản bác hừ hừ lăng nhạc không đánh người mới là l ạ chứ lần trước tại tokyo chính mình không những bị hắn tùy ước hiếp còn bị hắn không chút lưu tình hung hăng đánh một trận lăng tố mỹ nháy mắt xấu hổ phải có chút đỏ mặt cái này mới giật mình hiểu ra hạ khuynh nhan chính là cái kia chịu qua đánh người bị hại đến khuynh nhan ngươi nhìn một cái ngươi gần nhất đều gầy đến không còn hình dáng khối này ngũ hoa thịt mau ăn thật tốt bổ một chút cảm ơn tố mỹ hạ k u y n h a n vội vàng đầy cói lòng cảm kích nói nếu không trong lòng liền muốn chửi t h ầ m cho rằng lăng tố mỹ chỉ riêng thiên vị trịnh di vân muội muội trực tiếp đem chính mình cho ném đến ngoài chín tầm mây tiếp xuống lăng tố mỹ bây giờ đắc lực cầu công bằng công chính không như lệnh cho nên cho hạ khuynh nhan kẹp đồ ăn về sau lại ngựa không dừng vó cho trịnh di vân còn có tô sơ vi đại tử như tuyết đều kẹp đồ ăn ta đây lăng nhạc mang theo vài phần chờ mong hỏi người cũng có lăng tố mỹ vi vi liếc một cái lăng nhạc người một nhà cứ như vậy hoan hoan tích vô cùng náo nhiệt ăn một bữa mỹ vị đến cực điểm khiến người hài lòng nổi lẩu đồng thời đều nông rót một chút xíu rượu ở vào một lăng o ạ i vi vi nhạc không chút do dự lập tức gọi điện thoại cho kỳ mỹ lâm tử để nàng đem phụ cận xuất sắc nhất đỉnh cấp trà lâu mua lại sau đó hắn liền dẫn lăng tố mỹ đám người đi thỏa thích giải trí bông lỏng một phen thuận tiện đem tô sơ vi các nàng đều gọi đi ca hát để mọi người cùng nhau thật vui vẻ vui vui sướng sướng tận tình sướng chơi một chàng Trường Tố thể tử? Trường 305, Tố mỹ bị hỏi, vì cái gì không thể tử? Lăng không sinh nam Lăng không sinh nam gì gì Mỹ Mỹ bị bị hỏi, hải hỏi, hải cái cái vì vì đầu năm nay liền căn bản không tồn tại tiền giải quyết không được sự tình nếu quả thật có vậy chỉ có thể biểu lộ rõ ràng tiền cho đến còn xa xa không đủ dù sao những cái kia có thể kiếm đến tiền người bình thường là tuyệt sẽ không đi đắc tội so với mình cả người có tiền liền cầm kỳ mỹ lâm tử đến nói chỉ cần tiền đúng chỗ rất nhanh liền đem một nhà vân hải trà lâu giải quyết cho lăng nhạc ngay sau đó ở trong lòng a n bài người hầu điều khiển mấy chiếc dồn dòi sợ tới đem các nàng tất cả mọi người thư thư phục phục tiếp đưa đến vân thải trà lâu lăng nhạc từ trước đến nay đều là tương đối thân mật cho nên lần này hắn cũng không có lựa chọn thanh tràng đem hôm nay tại t r ồ n g trà lâu vui l ừ a những người khác đổi đi ngược lại hắn còn hào phóng cho người ở chỗ này cấp cho phúc lợi hôm nay tại chỗ này tiêu phí khách hàng tất cả đều có thể hưởng thụ miễn phí ca hát có thể thu được tặng rượu ngon uống trà có thể được đến chất lượng tốt lá trả đánh bài có thể thu lấy được hồng bao các loại tóm lại à cuộc sống của người có tiền chính là xa hoa như vậy hào ph dù sao nhiều tiền đến mấy đời cũng xài không hết không bàn tay lớn bút hào khí một chút cái kia mới kỳ quái đâu lăng tố mỹ hạ q u y n h an mỹ tử trịnh di v â n bị ổn thỏa tốt đẹp an bài vào tổng thống hương trong phòng trong chốc lát các nàng bốn người liền tràn đầy phấn khởi đánh lên mặt t r ư ợ c nhưng mà các nàng có thể không phải là vì đánh bạc mà là bắt đầu chơi chân tâm đại mạo hiểm lăng tố mỹ tất nhiên đề nghị chơi mặt t r ư ợ c cái kia tất nhiên là có nàng chính mình một phen suy nghĩ cho nên lăng nhạc cũng không có đi nhúng tay can thiệp sắp xếp của nàng nhưng mà nói không chừng lăng tố mỹ là nghĩ đến thông qua chân tâm đại mạo hiểm cái này cho chơi để hạ k h u y ê n nhan cùng mỹ tử đều có thể mở rộng nội tâm thẳng thắn gặp nhau cứ như vậy kỳ thật cũng coi là lăng tố mỹ cho các nàng một cái có khả năng bộc lộ tiếng lòng cơ hội đem trong lòng lời nói nói hết ra có lẽ đại gia lẫn nhau ở giữa đều có thể càng tốt tiếp thu cùng lý giải dù sao người nào cũng không nguyện ý tùy tiện nhận thua a vị chân tâm đại mạo hiểm đặt câu hỏi chỉ cần tiếp theo đem có thể thắng qua đủ nghiện không liền có thể đối một người khác phát động chân tâm đại mạo hiểm khiêu chiến sao lăng nhạc thì đi vào trí tôn xa hoa bên trong phòng cùng tô sơ vi thiên vũ đại tử nếu như tuyết ba người hoan hoan thích thích hát lên bài hát thống thống khoái khoái uống rượu. đồng thời lăng nhạc còn tỉ mỉ an bài không thiếu bảo phi tiêu để bọn họ canh giữ ở cửa phòng riêng bên ngoài kiên quyết cự tuyệt tất cả người ngoài quấy dày ca hát thời điểm tô sơ vi thiên vũ đại tử l i ế u như tuyết ba người còn so kẻ so với ca hát tô sơ vi trước tiên mở miệng nói lăng nhạc ta phải đặc biệt vì ngươi hát một bài tốt đẹp tô sơ vi giọng nói mỹ diệu tuyệt luân hát ra đến tiếng ca huyện c h u y ể n dễ nghe giống như âm thanh thiên nhiên lăng nhạc vốn là một cái song ca bài hát nhất khiếu bất thông nam sinh tại giờ khác này cũng nháy mắt bị thật sâu đả động hoàn toàn đắm chìm tại cái kia mỹ diệu tiếng ca bên trong tô sơ vi hát song sau lăng nhạc không chút do dự trực tiếp đem nàng kéo vào trong ngực của mình thâm tình hôn lấy nàng đồng thời đầy cõi lòng cảm kích đối nàng nói tiếng cảm ơn thô sơ vi cảm động đến rơi nước mắt loại này hạnh phúc ngọt ngào cảm giác thực sự là quá mức tốt đẹp phảng phất đưa thân vào mộng ảo bên trong thiên vũ đại tử cùng liễu như tuyết thấy cảnh này tự nhiên là không chịu cam bái hạ phong tất nhiên sơ vi như vậy thâm tình chân thành tràn đầy ônu vậy được rồi chúng ta đồng dạng cũng là nữ h à i tử c a hát loại này sự tỉnh có thể không làm khó được chúng ta tuyệt đối không thể thua ngươi vì vậy thiên vũ đại tử ngay sau đó là lăng nhạc hát một bài thanh mai trúc mã cuối cùng liệu như tuyết cũng thâm tình hát một bài duyên phận lăng nhạc tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt đối với các nàng mỗi người đều tràn đầy thành ý từng cái biểu thị ra cam tạ tại bên kia lăng tố mỹ các nàng đã kết thúc một cái mặt t r ư ợ quy tắc của trò chơi là thua nhiều nhất người kia nhất định phải tiếp thu thắng được nhiều nhất người kia đưa ra lời thật lòng đại mạo hiểm kiêu h chiến mà cái này ván đầu tiên bên thua vừa vặn là lăng tố mỹ chính mình bên thắng thì là hạ khuynh nhan khanh khách tố mỹ ngươi sợ rằng không nghĩ tới à cái thứ nhất có tư cách hỏi ngươi lời thật lòng lớn mạo hiểm giả lại là ta hạ k u y n h nhan dương, dương đắc ý cảm giác phải tự mình hôm nay vận may thật sự là tốt bạo d ả m thanh thứ nhất liền thắng ngay từ trận đầu xem ra tại cái này trên bàn mặt trượt vật lý nàng có thể là đem ba người khác đều cho xa xa bỏ lại đằng sau cái này bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi bất quá ngươi có cái gì muốn hỏi cứ mở miệng chính là lăng tố mỹ ngược lại là lộ ra đặc biệt chấn định nàng lo lắng những chuyện kia hạ khuynh nhan các nàng làm sao có thể nghĩ ra đồng thời hỏi ra lời đâu cho nên nàng cảm giác phải tự mình chắc chắn sẽ không bị hỏi những cái kia mẫn cảm vấn đề tự nhiên cũng liền không có cái gì có thể lo lắng ngược lại là mang lấy phần mong đợi muốn nhìn một chút một ít người tiếp xuống sẽ có như thế nào biểu hiện đi vậy ta có thể liền bắt đầu đặt câu hỏi tố mỹ ta nghe lăng nhạc nói nhà các ngươi không muốn nam h ả i tử trong này đến cùng có cái gì đặc biệt thuyết pháp sao lời kia vừa thốt ra mỹ tử hứng thú nháy mắt bị câu lên đến mức trịnh di vân tuy nói nàng có đinh khắc ý nghĩ nhưng đối với lăng nhạc nhà có quy củ như vậy vẫn là cảm thấy hết sức tò mò lăng tố mỹ không khỏi n h ư mày trong lòng âm thầm lầm bầm này chỗ nào là ta chủ ý à rõ ràng là lăng nhạc chính mình quyết định quy củ có tốt hay không nhưng lời này có thể dễ dàng như vậy nói ra miệng sao tố mỹ ngươi nhưng phải nói thật với ta à nếu là ngươi tại cái này vấn đề thứ nhất bên trên liền nói dối cái kia phía sau chúng ta cái này trò chơi chơi còn có ý gì à hạ k h u y ê n nhan vẻ mặt thành thật biểu lộ nghiêm túc nói mỹ tử cũng đi theo nhẹ gật đầu không sai ta cảm thấy chúng ta muốn chơi liền phải chơi đến chân thực lăng tố mỹ hít sâu một hơi c h ậ m dãi nói cái này cái này thật khó mà nói k h u y ê n nhan nếu không ngươi vẫn là đổi một vấn đề đến hỏi ta đi không được liền vấn đề này tranh thủ thời gian trả lời ta à vì cái gì không thể muốn nam hải tử hạ k u y n nhan thái độ kiên quyết mười phần chấp nhất đối với nàng mà nói Lăng liền lăng nhạc không chịu nói cho nàng, vậy liền mang ý nghĩa lang nhạc chịu cho vậy ý đối nàng còn cất giấu cất m ộ t số bí mật, l ạ i khuynh ô n nói cho nàng, n g i cho h ít ề có chút quá đáng. 306, không nghĩ tới hắn Trường tới quá đáng. đ â là ả i tử dâm A, ư nhan g k ô n nghĩ tới hắn g tới đây là nhăn đám người cái kia kiên định không thay đổi chấp nhất bức bách lăng tố mỹ tại sâu trong nội tâm lặp đi lặp lại xoắn suýt rất lâu cuối cùng không thể làm gì khác hơn sâu sắc thở dài một hơi ai được thôi dù sao lời thật lòng đại mạo hiểm là ta nói ra nếu là vừa bắt đầu ta liền chơi xấu không nhận l ợ vậy cái này trò chơi tiếp tục chơi tiếp xác thực liền thay đổi đến không có chút ý nghĩa nào thậm chí còn có thể đem tất cả hào hứng đều cho quét đến không còn một mảnh lăng tố mỹ một mặt trịnh trọng nói thực sự là không có cách nào nàng không nhịn ở trong lòng âm thầm đ á n trách ông trời thật là thích cùng nàng nói đùa mà lại để chính mình trở thành cái thứ nhất bị chân tâm đại mạo hiểm c h ọ n chúng người mà còn hạ khuynh nhan còn mà lại hỏi khó giải quyết như vậy vấn đề đúng không h ừ hử biết l i ề n tốt cho nên mau nói cho ta biết bọn họ à lăng nhạc vì cái gì không muốn nam hải tử có phải là có cái gì mới đặc biệt kiên kỵ a trong mắt của hạ k h u y n nhan tràn đầy cấp thiết chờ mong thiên kỷ mỹ tử cũng ở một bên ánh mắt chuyên chú chờ đợi lăng tố mỹ cho ra nguyên nhân lăng tố mỹ tại giờ k h ắ c này tỉ mỉ nhìn xung quanh gian phòng m ỗ i một cái góc lòng tràn đầy muốn xác nhận có hay không ca mê ra tồn tại hoặc là không phải có cái gì máy ghi âm nàng sợ vạn nhất hai vách mạch rừng chuyện này nếu là không cẩn thận chuyền ra ngoài mang đến cho lăng nhạc đả kích sẽ là không cách nào lường được sẽ không thay vách mạch rừng à? lăng tố mỹ lòng tràn đầy lo âu h ư ớ n g các nàng hỏi t h ă m mấy người nghe nàng cũng đi theo nghiêm túc xem xét lên tình huống xung quanh hẳn là không có a loại này cấp bậc trà lâu theo lý thuyết có lẽ sẽ không xuất hiện nghe trộm tư ẩn loại này không vẻ vang sự tình hạ khuynh n h ă n nói được thôi cái kia ta sẽ nói cho các người biết kỳ thật không muốn nam h ả i tử là vì lăng nhạc tiểu tử này cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra không giải thích được liền sinh ra một loại không tự tin suy nghĩ lăng tố mỹ nói chuyện thời điểm không có thẳng thắn mà là dùng tương đối luyện chuyển hàm xúc phương thức đến cho các nàng có thể hiểu được tới trình độ nào vậy thì phải nhìn các nàng chính mình năng lực lĩnh ngộ đương nhiên nếu như là gan đủ một đi không trở lại suy đoán có thể hiểu được cái tám chín phần mười đoán chừng đều chính xác cái gì không tự tin suy nghĩ a mọi người lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên dù sao tại trong mắt của các nàng lăng nhạc vẫn luôn là tự tin như vậy thong d o n g làm sao lại có không tự tin thời điểm đâu tại trong lòng các nàng lăng nhạc tuyệt đối là để các nàng toàn tâm toàn ý không giữ lại chút nào thích tồn tại có thể nói không quản lăng nhạc làm ra cái dạng gì cử động các nàng đều sẽ không chút do dự hào vô điều kiện lựa chọn tha thứ hắn ngay chính là hắn phía trước cùng ta nói qua hồng nhan c h i kỷ của hắn số lượng đông đảo mà còn mỗi một cái đều đẹp như thiên tiên hắn lo lắng lấy về sau sinh hạ đến nhi tử sẽ làm ra một chút hoang đường phải làm cho người nổi trận lôi đình không thể nào tiếp thu được sự tình lăng tố mỹ nói chuyện thời điểm vẫn còn có chút khó mà mở miệng trong lời nói từ đầu đến cuối mang theo một tầng mịt mở ý vị cái gì hoang đường đến sự tình hạ k h u y ê n nhan đám người bình thường đều là thông minh lanh lợi có thể là tại giờ k h ắ c này lại phảng phất đột nhiên thay đổi đến chậm chạp thực sự là không có cách nào chỉ cần là dính đến chuyện của lăng nhạc các nàng tựa như là bị làm mà pháp đồng dạng hoàn toàn bị lăng nhạc hai chữ này cho mê đến đầu góc t cho vắng liền lạc như thế bất khả tư nghị tính toán lời này ta thực sự là nói không nên lời ta vẫn là dùng di động đánh đi ra các ngươi tự mình xem đi đột nhiên lăng tố mỹ linh cơ khé động n g hạ ĩ đến d n này g một cái tốt cái h ơ n b i ể u đạt biện pháp. Vì v ậ y n à n điện g cấp tốc lấy t h o ạ i ra, nhan h chóng văn đưa vào thiên sau đó đem điện t o ạ đặt đánh để t ở bàn đánh bài chính giữa, để các nàng ba nàng chính người nhìn.、Hạ、Quynh Nhan, các Hạ giữa, i kỷ mỹ tử c h í n h di vân ba người sau khi xem mặt trong nháy mắt hiện đầy vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh các nàng liền lấy lại tinh thần hạ q u y n h nhan càng là nhịn không được che miệng n ở nụ cười Bộ bộ bộ, lăng nhạc người này thật đúng là có hắn đặc biệt ý nghĩ chẳng lẽ hắn còn có cái gì biết trước siêu năng lực lại có thể lo trước tính sau đến cái này loại cấp độ thậm chí ngay cả loại này sự tình đều có thể trước thời hạn dự liệu được nhưng cái này sao có thể nha hạ khuynh nhan tựa hồ hoàn toàn quên đi chính mình thân phận cùng tình cảnh lăng tố mỹ nhìn thấy hạ khuynh nhan dạng này phản ứng là thật cảm thấy một mặt mờ mịt c ũ n g không biết làm sao trong lòng nhịn không được nghĩ ngươi chẳng lẽ liền quên ngươi chính mình tình huống sao Khu, khuynh nhan cái này có gì đáng cười nha lăng tố mỹ nhịn không được hò khan một tiếng hạ khuynh nhan cái này mới như ở trong ngộng mới tỉnh sau đó gõ má nổi lên đọ ứng tựa hồ là bởi vì quá mức đầu nhập chính mình đem chuyện quan trọng đều cho ném đến tận lên chín tầng mây sau đó nàng chậm rãi ngậm ngược lại không cười nữa không thể không nói lăng nhạc người này là sợ hai tự thân g e n j i truyền cho đời sau sao nhưng giờ phút này nàng xác thực cũng không có gì có thể cười mỹ tử tự nhiên không rõ ràng lăng nhạc cùng hạ khuynh nhan quan hệ trong đó cho nên vi vi một cười nói nhạc quân xem ra thật chính là vô cùng thích hồng nhan c h i k ỷ của hắn bọn họ à thậm chí ngay cả chưa ra sinh h ả i tử giấm đều ăn đều muốn phòng bị ân cái này đích xác là có chút quá mức không tự tin bên kia chính di vân kỳ thật không có gì tốt nói nhiều bởi vì nàng căn bản là không nghĩ sinh hài tử một lòng chỉ nghĩ đinh khắc cho nên nàng ý nghĩ là lăng nhạc hắn có ý nghĩ a của mình không q u ả n như thế nào ta đều sẽ hỗ trợ hắn khanh khách di vân mội mội hỗ trợ liền tốt lăng tố mỹ vui mừng gật gật đầu đến mức hạ khuynh nhan cùng mỹ t ử hai người cũng không dám nói rõ hỗ trợ dù sao các nàng quan hệ với lăng nhạc đều còn không có công khai cho nên chỉ có thể không ngừng tán thưởng trịnh di vân di vân mội mội thật là quá khéo hiểu lòng người lăng nhạc có thể có người nữ nhân như vậy ở bên người thật sự là hắn lớn lao phúc khí đối mặt mọi người khen ngợi mặt của trịnh di vân lập tức hồng thấu có vẻ hơi thẹn thùng tốt không nói chúng ta tiếp tục、ca. theo ván bài lại lần nữa mở ra mấy phút phía sau cái này một cái thắng thua rất nhanh liền thấy kết quả cuối cùng lần này lại là mỹ tử thắng mà trịnh di vân thua không di vân muộn muội vậy ta liền không khách khí muốn hỏi vấn đề ân mỹ tử tỉ tỉ hỏi đi ta đều sẽ thành thật trả lời đi ta nghe lăng nhạc nói ngươi linh khắc không n g h ĩ sinh hài tử đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì đâu mỹ tử hỏi hoặc là nói là tại thay lăng nhạc hỏi t h ă m chương ba trăm lẻ bảy cùng hắn chân chính ở c h u n g phía sau ngươi liền biết muốn hài tử chương ba trăm lẻ bảy cùng hắn chân chính ở c h u n g phía sau ngươi liền biết muốn hài tử làm bị mỹ tử hỏi vấn đề này trong nháy mắt đó ánh mắt của trịnh di vân nháy mắt tạm đ ạ m xuống cả người phảng phất lập tức bị kéo vào một đoạn thống khổ không chịu nổi hồi ức bên trong mỹ tử nhìn thấy tình cảnh như thế trong lòng lập tức dâng lên nồng đậm áy náy âm thầm cân nhắc chính mình làm sao lại không cẩn thận như vậy chạm đến di vân mội mội thống khổ hồi ức đâu nghĩ tới đây mỹ tử vội và nói a cái di vân mội mội ngươi không có chuyện gì sao nếu không ta đổi một vấn đề đến hỏi ngươi không có chuyện gì mỹ tử tỉ trịnh t di vân cười yếu ớ t đáp lại nụ cười kia bên trong mang theo một tiêm i ế n cưỡng kỳ thật cũng không có gì không tiện mở miệng chuyện này à chủ yếu vẫn là cùng ta nghề nghiệp có mật thiết liên quan. mỗi lần tận mắt kinh lịch những ngày đáng thương tiệu sinh mệnh tàn biến nội tâm của ta liền giống bị vô số thanh đa hung hăng như kim t h â m loại kia đau đớn khó mà nói nên lời tiếp xúc tình huống như vậy nhiều về sau ta liền dần dần manh sinh ra kháng cự sinh hài tử suy nghĩ bởi vì luôn là sợ hai chính mình hài tử cũng sẽ gặp phải dạng này bất chắc cho nên đây chính là ta lập tức lựa chọn đinh khắc nguyên nhân căn bản mọi người nghe xong trịnh di vân lời nói này đều có thể sâu sắc cảm giác được nội tâm của nàng kỳ thật tương đối yêu ớt đại gia đối nàng tràn đầy đồng tình bất quá càng nhiều có lẽ vẫn là lý giải bởi vì nghe nàng dạng này kỹ càng miêu tả phản phất tự thân cũng có thể chân thành cảm nhận được loại kia trơ mắt nhìn xem rất nhiều tiểu sinh mệnh còn chưa d á n g lâm đến cái này cái thế giới liền vội vàng kết thúc bất đắc di cùng bi a y loại này cảm thụ xác thực sẽ cho người mang đến cực lớn xung kích cùng ảnh hưởng mặt khác không thể không th chính dù i nghi ngờ là cái điệp thiện biết, thiện tại cái kia đại cuối Vân vững tâm không ngờ lương nữ tử. Chỉ là không biết, trong lòng nàng phần này thiện lương, lăng nhạc cái kia cường không đến như thể Chỉ thể hay thủ xuống. tử. trước mặt, từ đất là là lực lầy cực có mị đầu đi d sao cho tới bây giờ nàng còn không có chân chính cùng lăng nhạc thâm nhập ở trung q u a cho nên đồng thời không rõ ràng lăng nhạc đến tột cùng có cỡ nào ưu tú cùng xuất sắc sợ rằng tại được đến lăng nhạc thật tâm thật ý sùng ái về sau nàng cái gọi là đinh khắc ý nghĩ tất nhiên sẽ có giao động thậm chí lại nhiều mấy lần ở chung liền sẽ không kịp chờ đợi muốn cùng lăng nhạc cộng đồng nắm giữ thuộc về bọn hắn tình yêu của mình kết tinh nếu biết rõ lăng nhạc hồng nhan chi kỳ đông đảo tựa như các nàng những người này tuy nói mặt ngoài biểu hiện không thèm đ ể ý chút nào nhưng trên thực tế nội tâm vẫn là hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một chút lại chỉ là các nàng không dám biểu lộ ra ngược lại còn phải thường xuyên khuyên bảo chính mình nhất định muốn thản nhiên tiếp thu nếu không nếu là bởi vì việc này chọc cho lăng nhạc không vui thậm chí chán ghét các nàng đây mới thực sự là hối tiếc không kịp Sau đó các nàng tại sâu duy đó có các chính cùng nhạc án nàng trong nội nhất vọng năng lăng là tại tâm ủi, khả kỳ vì vậy mỹ tử không có quá nhiều đi khuyên bảo trịnh di vân gọi nàng không muốn bởi vì chuyện như vậy liền dễ dàng bông u tha chính mình làm vì mẫu thân có thể có được hạnh phúc dù sao chỉ cần di vân mội mội cùng lăng nhạc chân chính ở chung sau một khoảng thời gian vấn đề này tâm kết này chắc hẳn đều có thể giải quyết dễ dàng đối với điểm này mỹ tử hạ khuynh nhan ý nghĩ cũng là nhất trí bởi vì các nàng sâu sắc hiểu rõ lăng nhạc mê người mị lực vị trí cho nên đối với trịnh di vân thời khắc này ý nghĩ các nàng nhất trí cho rằng là tương đối ngây thơ ngây thơ di vân mội, mội ngươi nhưng muốn thoải mái tinh thần a mỹ tử xem như vấn đề này đưa ra n ờ i vào lúc này tự nhiên vẫn là muốn thật tốt ta an ủi một cái ân ta biết cảm ơn mỹ tử tỉ tỉ c h í n h di vân khẽ cười nói nụ cười kêu bên trong nhiều hơn mấy phần cảm kích tới đi chúng ta tiếp lấy tiếp tục tóm lại muốn để mỗi người đều bị hỏi mấy cái lời thật lòng đại mạo hiểm vấn đề dạng này mới tính công bằng nha hạ k h u y ê n nhan nhịn không được nói trong lòng của nàng còn cất giấu rất nhiều nghĩ còn muốn hỏi vấn đề ví dụ như lăng nhạc tại mỹ tử trong nhà lại hơn mấy tháng nói không chừng mỹ tử cùng lăng nhạc có một chút không muốn người biết lén lút quan hệ cái này loại khả năng tính cũng không phải hoàn toàn không có nếu có thể đem những vấn đề này hỏi ra vậy khẳng định là tương đối kình b mà còn chính mình cũng có thể trước thời hạn làm tốt t i ê n tâm thoải mái chuẩn bị đi bắt đầu đi tiếp xuống chính là thanh thứ ba chân tâm đại mạo hiểm lần này người thua biến thành hạ khuynh nhan mà bên thắng thì là thiên kỷ mỹ tử a cái này mỹ tử bài của ngươi kỹ có thể a thế mà lại thắng hạ khuynh nhan lòng tràn đầy không tình nguyện chính mình thân là sinh trưởng ở địa phương long quốc nhân chơi lấy chính tông long quốc mặt trược thế mà còn có thể bại bởi đến từ anh hoa quốc nguyên bản không qua am hiểu chơi mặt trược mỹ tử đây thật là tuyệt đối không nghĩ tới thế mà còn bị mỹ tử đến cái vượt qua khanh khách xin lỗi rồi khuynh nhan ta thật là không có n h ầ m vào ngươi ý tứ nha chủ yếu là hôm nay cái này bài chuyện quá tốt rồi muốn cái gì bài liền có thể đến cái gì bài quả thực là tâm tưởng sự thành a mỹ tử cười đến đặc biệt vui vẻ nàng cái này một cái nàng trực tiếp tới một cái thuần một sắc mang hai rủa hơn nữa còn thắng ba nhà thử hỏi cái này một cái còn có ai có thể so sánh nàng thắng được càng nhiều đâu không có việc gì cái này cũng nhìn ra được bất quá tiếp xuống ngươi nhưng phải thủ hạ lưu t ì n h a hạ k h u y ê n nhan có chút t r ộ t dạ cười cười nàng luôn cảm giác hôm nay cái này lời thật lòng đại mạo hiểm không hài lòng chính mình lời nói liền rất nguy hiểm mỹ tử chỉ là vi vi cười một tiếng sau đó ánh mắt chuyển hướng hạ khuynh nhan hỏi khuynh nhan ngươi cùng nhạc quân có phải là đã phát sinh quan hệ a khuynh nhan lăng t ố mỹ mặt dễ thương trịnh di vân chương ba trăm linh tám là hắn q u á xấu trước ước hiệp ta chương ba trăm linh tám là hắn q u á xấu trước ước hiệp ta hạ khuynh nhan trong chốc lát bị dọa đến toàn thân run lên nàng làm sao cũng không nghĩ tới thiên kỷ mỹ tử vậy mà lại như vậy thẳng thắn hỏi ra loại lời này mà còn đối với nàng để nói lời nói này lược chúng kết quả thực so với nàng chính mình chỗ suy nghĩ còn, còn đáng sợ hơn còn kinh người hơn giống như một đạo sấm sét tại bên thai nàng đột nhiên nổ vang hạ khuynh nhan giờ phút này là vô luận như thế nào cũng không giả bộ được bởi vì không có chút nào một tơ một hào chuẩn bị tâm tư nàng bị bất thình lình hỏi một chút cái kia lòng tràn đầy đầy phổi t r ộ t dạ nháy mắt liền không giữ lại chút nào bại lộ tại ba người trước mắt cái này để nàng còn có thể làm sao xảo ngôn giải thích nha vốn là t r ộ t dạ đến kịch liệt bây giờ tốt chứ cỗ này t r ộ t dạ sức lực càng là giống như mánh liệt như thủy c h i ề u cấp tốc lan tràn ra càng thêm cường liệt khó mà ngăn chặn thiên kỷ mỹ tự nhìn thấy hạ k u y n nhan như vậy như vậy phản ứng lúc trong lòng l mỹ tử kỳ thật đã sớm đối hạ khuynh nhan có chỗ phỏng đoán mà còn nàng thậm chí có khả năng phỏng đoán được đi ra hoặc là cân nhắc cái tám chín phần m ộ ư ơ i hạ khuynh nhan đến cùng là vào lúc nào cùng lăng nhạc sinh ra những cái tia thiên ti vạn lũ quan hệ còn nhớ rõ lần trước quốc khánh tiết thời điểm các nàng cùng nhau đến tokyo dạo chơi lăng tố mỹ tỉ mỉ tổ chức một tràng l i ế n hội long trọng nhưng vào ngày hôm đó buổi tối đêm trước hạ khuynh nhan lại không hề có điểm báo trước đột nhiên rời đi tuy nói sau đó cho ra mượn cớ là lâm thời công ty có việc cho nên không thể không vội vàng rời đi vậy do cho nàng mượn đối lăng nhạc sâu sắc hiểu rõ nháy mắt liền thấy rõ trong đó mánh k h hạ khuynh nhan khẳng định là bởi vì lăng nhạc đối nàng cưỡng ép làm một số cử động dẫn đến nàng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách tiếp thu cái này mới bất đắc dĩ lựa chọn rời đi chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới hạ khuynh nhan cuối cùng lại còn là đáp ứng lăng nhạc nếu biết rõ hạ khuynh nhan cùng lăng tố mỹ ở giữa một chút quá khứ nàng cũng là lòng biết rõ dù sao ba người các nàng sớm tại hai hơn mười năm phía trước liền đã quen biết hiểu nhau mà nữ nhân tập hợp một chỗ thời điểm có đôi khi xác thực rất khó đem bí mật dấu cực kỳ chặt chẽ lăng tố mỹ thì là trên mặt mang một vệ giống như cười mà không phải cười thân sắc dù sao nàng đã theo lăng nhạc nơi đó biết được tình hình thực tế tuy nói vừa bắt đầu nghe lúc cảm thấy có chút khiếp sợ nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới lăng nhạc ngày thường đối nhân xử thế nàng cũng liền dần dần bình thường trở lại dù sao tóm lại xảy ra chuyện như vậy thực tế cũng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên thấp thỏm lo âu dựa theo tiểu tử thối kia thuyết pháp đó chính là phù sa không lưu rộn u g người ngoài nhà hạ khuynh nhan không có có bạn trai chẳng bằng liền tiện nghi hắn chính di vân phản ứng thì có vẻ hơi kinh ngạc không thôi nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là mấy cái kia tiểu nội nội cùng mỹ tử tỷ là lăng nhạc hồng nhan tri kỷ tuyệt đối không nghĩ tới làm nửa ngày vị này tại trên thương trường hô p h o n g hoán vũ tốt năm trăm doanh nghiệp nữ tổng tài vậy mà cũng đối lăng nhạc tỉnh căn thâm trung A. không có việc gì ánh mắt của ngươi cùng biểu hiện đã nói rõ tất cả cho nên không cần lại nhiều lời chúng ta cũng lòng dạ biết rõ mỹ tử khanh khách cười không ngừng tiếng cười thanh thúy em hay hạ khuynh nhan tự nhiên là nhịn không được mặt đỏ tới mang h a i hơn nữa nhìn đến lăng tố mỹ cái kia giống như cười mà không phải cười rán dấp đã cảm thấy chính mình quả thực không đất dung thân bất quá cẩn thận suy nghĩ một phen lại bén nhạy phát giác không thích ở chỗ lăng tố mỹ vậy mà là như vậy giống như cười mà không phải cười vì cái gì không thấy chút nào khiếp sợ ngoài ý mớn vẻ kinh ngạc ngược lại có loại ở một bên xem k ị c vui chờ lấy nhìn chính mình chật vật bị trò mèo tư thái h i ể n nhiên lăng tố mỹ đã sớm biết được tất cả những thứ này trong lúc nhất thời trong lòng hạ khuynh nhan càng thêm phiền mượn thật sự là tức chết người đi được à. lăng tố mỹ rõ ràng đã sớm biết lại còn giả v ờ như hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng ngươi có biết hay không ta ngụy trang phải có nhiều vất vả a dù sao cũng không phải là ta chức đối lăng nhạc bắt đầu sinh ý mà là lăng nhạc người này dẫn đầu trêu cho ta mà ta thân là một cái nữ nhân bị hắn bắt bí lấy về sau nhịn không được đối hắn lòng sinh thích cũng là lại chuyện không quá bình thường à. hừ đã các ngươi cũng đã biết vậy ta cũng liền lại không che giấu ta cùng lăng nhạc đích thật là phát sinh quan hệ nhưng cái này thật không phải lỗi của ta là hắn đối với ta gặp sắc này lòng tham theo đuổi không bỏ không chịu buông tha ta hai tay hạ khuynh nhan ôm ngực giờ khác này nữ tổng tài cường đại khí chàng giống như mánh liệt thủy t r i ề u đồng dạng nháy mắt phóng thích ra ngoài khiến người vô pháp coi nhẹ khuynh nhan thực sự là xin lỗi để ngươi nhận nhiều như vậy uy khuất lăng tố mỹ đột nhiên ôn n ô n miễn ngữ an ủi trong đó ngọc mượn nàng đều hiểu rõ ràng cho nên nàng có khả năng khắc sâu cảm nhận được hạ huynh nhan lúc đó cảm thụ cùng với thời khắc này tâm cảnh hạ huynh nhan nghe xong lập tức cảm động đến sắp lệ nóng danh o trọng tố mỹ vẫn là ngươi tốt với ta ồ sớm biết vừa bắt đầu liền để ngươi an ủi ta không phải vậy ta cũng sẽ không bị lăng nhạc tên kia một lần lại một lần ước hiếp hắn quả thực hằng thấu bất quá hiện tại quay đầu suy nghĩ một chút cảm giác hắn vẫn là rất có nghị lực rất có trách nhiệm cảm giác đối ta cũng còn coi là quan tâm tỉ mỉ hạ h u y n nhan lo lắng chính mình lời nói nói quá mức tuyệt tình sợ mọi người hiểu lầm nàng không thích lăng n h ạ nhưng làm sao có thể để người k h á c sinh ra dạng này hiểu lầm đâu chính mình hiện tại đối lăng nhạc quả thực là thích đến tận xương t v y a ân ta là chân tâm thật ý chúc phúc ngươi lăng tố mỹ chân thành vô cùng chúc phúc nói ai bảo đây là lăng nhạc chính mình lựa chọn đâu nàng lại có thể có biện pháp nào chỉ có thể bình đẳng đối đãi mỗi một cái nhi tức phụ cho các nàng đồng dạng yêu mến cùng chúc phúc cảm ơn hạ khuynh nhan hiện tại cảm giác trong lòng thoải mái thoải mái nhiều phía trước luôn là nơm nớp lo sợ nơm nớp lo sợ thực sự là dày vò cực kỳ khó chịu bởi vì muốn tại mọi thời khắc lo lắng cái này lo lắng cái kia mà bây giờ thấy lăng tố mỹ, đều không có bất kỳ cái gì mặt khác ý kiến phản đối nàng tự nhiên ở trong lòng cũng liền càng thêm suy nghĩ thông suốt tâm tình vui vẻ chương ba trăm linh chín n g ư ờ i đây cũng có đi chương ba trăm linh chín n g ư ờ i đây cũng có đi tiếp xuống mọi người lại vô cùng náo n h i ệ t chơi vài cái trò chơi nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là vận mệnh cán cân tựa hồ luôn là có khuynh hướng nơi khác hạ khuynh nhan từ đầu đến cuối ở thế yếu liên tục thất bại để nàng căn bản không có cơ hội hướng mỹ tử đưa ra nội tâm muốn hỏi mà mỹ t ử bên này vẫn thế có thể nói là cực kỳ tốt một đường hát vang tiến mạnh liên tiếp thắng được vài cái liền tính thỉnh thoảng mỹ tử không phải bên thắng Không chơi không chơi, c mỹ tử lần này liền tạm thời tha ngươi kỳ thật ta nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong có thể lại thắng bên trên một cái sau đó trịnh trọng hỏi ngươi một chút cực kỳ trọng yếu sự tình nhưng hôm nay vận khí này thực sự là h ỏ n g bét tới cực điểm hoặc là nói vận khí của ngươi quả thực tốt đến bạo dạp ta vô luận như thế nào đều áp chế không nổi người a lời nói của hạ khuynh nhan bên trong tràn đầy bất đắc d ĩ c ũ n g không cam lòng xin lỗi rồi khuynh nhan bất quá ngươi muốn biết những chuyện kia ta có thể lặng lẽ lén lút nói cho người a trong mắt của mỹ tử toát ra một tia đồng tình nàng cũng cảm thấy hôm nay hạ khuynh nhan thực sự là bị các nàng ba tỷ bội liên thủ chèn ép quá mức thê thảm trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương hại cùng không đành lòng hừ hừ mỹ tử không thể không nói giữa chúng ta tình cảm vẫn là giống như trước như thế không thể phá vỡ thân mật vô gian đi chúng ta đi nhà vệ sinh thuận tiện một cái đi ngươi thửa cơ hội này lặng lẽ cùng ta một người nói một chút những cái kia ta đặc biệt muốn biết thế nào trong mắt của hạ khuynh nhan lóe ra mong đợi tia sáng hạ khuynh nhan muốn hỏi nói chắn g ra kỳ thật chính là nghĩ xác nhận mỹ tử có phải là cùng lăng nhạc cũng phát triển ra thân mật quan hệ dù sao lăng nhạc tại tokyo cái kia dài dằng dặc trong vòng mười tháng vẫn luôn ở tại nhà của mỹ tử bên trong mặc dù nội tâm của nàng đã có không sai biệt lắm tám chín thành xác định nhưng chỉ có chính thai nghe đến mỹ tử chính miệng thừa nhận nàng mới sẽ cảm thấy trong lòng cái kia một kia lo nghĩ triệt để tiêu tán suy nghĩ hoàn toàn thông suốt nếu không hôm nay thực sự là quá hoan hưởng một mực nóng nhìn có thể thông qua c h â n tâm đại mạo hiểm cái này cho chơi hướng mỹ tử hỏi thăm chuyện này nhưng chính là không có cơ hội bởi vì vẫn luôn là mỹ tử tại đại hoạch toàn thắng tốt lắm cùng nhau đi giải quyết ta mỹ tử mỉm cười vui vẻ đáp ứng nàng căn bản không có ý định đối hạ khuynh nhan có chỗ che giấu dù sao hạ khuynh nhan đều như vậy thẳng thắn không giữ lại chút nào như vậy chính mình đem cái này chôn sâu đ á y lòng bí mật cùng nàng chia sẻ một cái cũng không có gì có thể lo lắng mà còn nói cho hạ k h u n h nhan chính mình cũng có thể giảm bớt một điểm ẩn tàng bí mật mang đến nặng nề áp lực thứ nhì lăng tố mỹ ở phía sau trong trò chơi cũng may mắn thắng vài cái có thể nàng lại không có hướng mỹ tử hỏi thăm phương diện này vẫn cảm giác vấn đề cái này để trong lòng mỹ tử không khỏi nổi lên một trận sâu sắc ấ y n ấ y nàng cảm thấy lăng tố mỹ khẳng định là đối nàng mang tràn đầy tín nhiệm có thể chính mình nhưng vẫn là để nàng cảm nhận được thất vọng cùng lăng nhạc cùng đi tới bất quá mỹ tử không biết là vừa bắt đầu lăng tố mỹ đích thật là có hỏi nàng quyết định này nhưng trải qua một phen nghị sâu tính kỹ phía sau vẫn là quyết định từ bỏ nàng cảm thấy để cho hạ h u y n h nhan thẳng thắn cũng đủ để cho đại gia tiêu hóa một hồi nếu là lại để cho mỹ t sợ rằng liền trịnh di vân đều sẽ cảm thấy lăng nhạc hình tượng thay đổi đến hỏng bét cực độ chủ yếu là nội tâm lăng tố mỹ tràn đầy lo lắng nàng sợ hai mỹ t ử thẳng thắn thời điểm cũng nói là lăng nhạc trước chủ động t r e o cho c ướt h i ế p nàng cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho lăng nhạc tại đại gia trong suy nghĩ hình tượng thay đổi đến càng thêm ác liệt lăng tố mỹ xem như lăng nhạc quan tâm nhất cùng quan tâm người tự nhiên tại bất cứ lúc nào đều kiên định nghĩ đến muốn toàn lực giữ gìn lăng nhạc tốt đẹp hình tượng theo hạ k u y n nhan vội vàng lôi kéo mỹ từ hướng bên trong toa lét bước nhanh tới mỹ tử mau nói cho ta biết ngươi có phải là cùng lăng nhạc cũng phát sinh thân mật quan hệ à? hạ khuynh nhan cấp tốc đóng lại cửa phòng rửa tay không kịp chờ đợi hạ giọng vội vàng nhỏ giọng hỏi ân là mỹ tử nhẹ nhàng gật gật đầu trong giọng nói mang theo một tia thản nhiên chật chật quả nhiên à bất quá phải biết ngươi cũng là trong lòng ta vậy mà không hiểu cảm thấy một trận dễ dàng cùng vui vẻ trên mặt hạ khuynh nhan lộ ra kho nén vẻ mặt hưng phấn k h á n h khách ngươi là cảm thấy có người bồi ngươi cùng nhau rơi vào loại này hoàn cảnh đi không còn là ngươi một thân một mình luôn hãm đúng không mỹ tử lập tức liền tinh chuẩn xem thấu nàng tâm tư ha, ha ngươi tiểu nói này ta còn thực sự tìm không đến bất luận cái gì lý do để phản bác hạ khuynh nhan không có tính toán đi giải thích bởi vì sự thật xác thực chính là như vậy cái kia bụng của ngươi bên trong cái này chính là sắp dáng lâm nhân gian tiểu sinh mệnh cũng là lăng nhạt rồi ánh mắt của hạ khuynh nhan nhìn chằm chằm mỹ tử trong ánh mắt tràn ngập tò mò đương nhiên a không phải hắn còn có thể là ai a trên mặt mỹ tử hiện lên một tia phiên m u ộ n hạ khuynh nhan câu nói này để trong nội tâm nàng cảm thấy không quá dễ chịu dù sao nàng cho tới nay đều là một cái cực kỳ tự ái nữ nhân có thể nói tại không có gặp phải lăng nhạt phía trước nàng không những không có cùng nam nhân khác từng có bất luận cái gì khoảng cách gần thân mật lui tới thậm chí đôi nam nhân đều để không nổi mảy may hứng thú điểm này hạ q u y n h nhan cùng nàng quen biết dài dàng dặc mấy chục năm như thế nào lại không rõ ràng đâu bây giờ lại còn như vậy vô ý hỏi khó tránh khỏi để nàng lòng sinh bất mãn xin lỗi xin lỗi ta cái này không phải là bởi vì quá mức kích động nhất thời không lựa lời nói n h a lại nói ngươi phía trước không phải nói chính mình rất khó mang thai sao cho nên hạ q u y n h nhan lập tức tràn đầy h ã y náy giải thích nói khắc khuôn mặt là hối hận c ù n ngày náy tính toán ta không tức giận bất quá ngươi đây mỹ tử vi vi như mày ánh mắt chuyển hướng hạ khuynh nhan ta cái gì a hạ khuynh nhan trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng người cứ nói đi ánh mắt của mỹ tử bên trong mang theo một kia tìm kiếm a đương nhiên là cũng có trên mặt hạ khuynh nhan nổi lên một vệ thẹn thùng đỏ ửng sau đó lại giải thích nói không có cách nào lăng nhạc tên kia thực sự là quá có thực lực hạ khuynh nhan đỏ mặt nói bất quá trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc mà nụ cười ngọt nào g bởi vì đây chính là bọn họ tình yêu chân quý kết tính a bởi vậy tại sâu sắc thích lăng nhặt lúc nàng cũng liền đặc biệt quan tâm trong bụng cái này chính đang lặng lẽ trưởng thành tiểu sinh mệnh Trường thai ta ta Trường thai ta ta dưỡng phương ngươi. dưỡng phương ngươi. diện này ta có kinh nghiệm, ngày Năm diện này ta có kinh nghiệm, ngày Năm dạy dạy khác cho khác cho mới vui mới vui có các có các vẻ. vẻ. ừ đúng lăng nhạc người này thật là đặc biệt lợi hại tương đối có bản lĩnh gò má của mỹ tử nháy mắt vì vi nổi lên một vệt đỏ hửng nhàn n h ạ t dù sao ngươi cũng là rõ ràng ta phía trước tự thân tình huống thật không nghĩ đến sự tình liền thần kỳ như vậy phát sinh mỹ tử tiếp tục nói trong ánh mắt lộ ra mấy phần mừng rỡ cùng cảm khái đúng vậy à không quản từ phương diện nào tới nói hiện tại cũng muốn chúc mừng ngươi nhà cảm giác tâm kết đều cho n g ư ờ i mở ra hạ khuynh nhan, nha, đặc biệt đặc biệt nhan, nhan nhịn không được vội vàng hỏi trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng lo lắng dù sao phía trước ta vẫn nghĩ một cái tiếp một cái để các ngươi chơi lời thật lòng đại mạo hiểm có thể cuối cùng ta làm sao đều không thắng được ngươi cũng liền không thể để ngươi thừa cơ hội này đem chuyện này nói cho đại gia hạ khuynh nhan vi vi n h ư mày tựa hồ còn đang vì phía trước trò chơi kết quả cảm thấy có chút t i ế ệ t đối cái này sao ta suy nghĩ tố mỹ có thể đã có phát giác chỉ là nàng không có trực tiếp nói ra mà thôi mỹ tử hơi do dự một hồi sau đó tương đối khẳng định nói ánh mắt bên trong mang theo một tia phỏng đoán Tốt à, tất ố t t à, nhiên ngươi đều nói như vậy vậy ta cũng cảm thấy nàng khả năng là biết tóm lại nàng có thể là người hiểu lăng nhạc nhất nếu như ngay cả nàng đây cũng không biết đó chỉ có thể nói lăng nhạc đem chuyện này xử lý quá mức bí ẩn giọt nước không lọt hạ q u y n h nhan như có điều suy nghĩ gật gật đầu trong lòng đối lăng tố mỹ hiểu rõ để nàng đối với cái này có nhất định phán đoán mà còn mỹ tử ngươi vừa vặn hỏi ra ta sự t ì n h lúc nàng một điểm tỏ vẻ kinh ngạc đều không có rất hiển nhiên lăng nhạc đã sớm đem chuyện này nói qua cho ngươi hạ q u y n h nhan phân tích tình cảnh lúc ấy càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý luôn không khả năng chỉ đem ta tình huống bên này nói ra mà không đem ngươi tình huống để lộ ra đi thôi hạ q u y n h nhan bởi vì đối lăng tố mỹ tương đối quen thuộc cho nên ở trong lòng có khả năng đại khái suy đoán ra cái đại khái không sai cho nên ta hiện nay cũng, cũng không nội tại đem chuyện này là bài chỉ cần trong lòng tố mỹ rõ ràng rồi. là được rồi. Mỹ tử vi vi g ậ trầm tỏ tán đồng. dai nói trên nét mặt tràn đầy đối đại tử yêu mến còn có đại tử cũng không nguyện ý đi thân nương nàng bên kia hiển nhiên nàng đối bên kia là không quá để ý mà còn bên kia người theo ta thấy bọn họ cũng là tâm lý nắm chắc chỉ cần biết bọn họ nữ nhi còn rất tốt sống tựa hồ liền có thể yên tâm cho nên đối với đại tử có trở về hay không loại hình sự t ì n h bọn họ cũng không phải là đặc biệt để ý mỹ tử trong giọng nói mang theo một chút bất đắc gì cùng thoải mái là cho nên giữa ta và lăng nhạc sự t ì n h có thể kéo một đoạn thời gian liền kéo một đoạn thời gian a mỹ tử khe khe thở dài uy hai người các ngươi trong nhà cầu đến cùng còn muốn trò chuyện bao lâu a mau chạy ra đây chúng ta chuẩn bị cùng nhau đi xem một chút lăng nhạc bọn họ bây giờ đang làm gì cái này đều thời gian dài như vậy hắn cũng không tới chúng ta bên này nhìn một chút lăng tố mỹ tại cửa nhà vệ sinh thúc d i ụ c thanh âm bên trong mang theo một tia cấp thiết đi ra đi ra vì vậy hạ khuynh nhan cùng mỹ từ hai người nhanh bước ra ngoài các người ở bên trong đến cùng đang thương lượng thứ gì nha trên mặt lăng tố mỹ mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc hỏi trong ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc Khu khu, Khuynh Không chúng ta tại nghiên cứu thảo luận một chút như dưỡng thai loại hình vấn đề. Hạ、Quynh、Nhan có chút sai, chính thảo thai cứu luận có dưỡng vấn ngượng ngùng nói. đang luận dưỡng vấn ta tại một sai, sao loại là làm đề. đề, liền có thể vứt bỏ những cái kia không tốt bộ phận vẻ mặt mỹ tử có vẻ hơi xấu hổ trong lòng suy nghĩ ai có thể nghĩ tới khuynh nhăn sẽ tìm ra lý do như vậy đến a a nguyên lai、like、là dạng này tốt a lăng tố mỹ tựa như tin tưởng các nàng bất quá cũng đúng là như thế cái tình huống các ngươi đều là lần đầu tiên mang thai thế nhưng ta có kinh nghiệm phương diện này giống như là hậu sản hộ i lý các loại những phương diện này tìm thích hợp thời gian ta nhất định sẽ tỉ mỉ dạy cho các ngươi trên mặt lăng tố mỹ vẫn như cũng mang theo cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu nói xong bất quá thái độ của nàng nhưng là tương đối nghiêm túc nhưng cũng không thể không thừa nhận hai vị này đều là con của nàng tức bây giờ đều người mang lục giáp nàng xác thực gánh vác dạy bảo trách nhiệm của các nàng ai từ đó về sau lăng gia cũng coi như là có đến tiếp sau huyết mạch gia tộc cũng chính là sẽ đi về phía thịnh vượng phồn linh nghe đến lăng tố mỹ lời nói này hạ khuynh nhan cùng gò má của mỹ tử đều không hẹn mà cùng vi vi phiếm hồng mang theo vài phần ngượng ngùng cùng vui sướng tốt đừng như thế ngượng ngùng rồi đi chúng ta cùng nhau đi xem một chút lăng nhạc tiểu tử kia đến tột cùng tại bận rộn cái gì thời gian dài như vậy cũng không tới chúng ta bên này nhìn một chút lăng tố mỹ giờ đầy đầy p mặt mỉm cười thân thiết nói nàng câu nói này mới vừa vừa ra khỏi miệng không quản là hạ khuy nhan vẫn là mỹ tử hoặc là trịnh di vân đều nháy mắt ngầm hiểu ý tứ trong đó lăng tố mỹ cái này rõ ràng là có ý để trịnh di vân được sủng ái đi tại trước mặt của các nàng hạ khuynh nhan cùng mỹ tử ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý kiến bởi vì đạo lý quả thật là như thế hiện tại cũng chỉ có trịnh di vân còn không có chân chính được đến lăng nhạc quan tâm đâu húng chi trịnh di vân mới vừa tới đến đại gia đình này tất cả mọi người là tìm muội tự nhiên là muốn càng thêm chiếu cố một cái cái này về sau m u ộ i m u ộ i ân chính di vân vi vi có chút cảm động nhẹ nhàng lên tiếng bất quá càng nhiều vẫn là khẩn trương bởi vì nàng từ trước đến nay đều không có cùng nam nhân trung đụng đối với chuyện này nội tâm của nàng đã tràn đầy trầm mong đồng thời lại giấu trong lòng một chút sợ hãi năm mới vui vẻ chúc đại gia một năm mới thân thể khỏe mạnh ăn ngon uống ngon chơi tốt mỗi ngày có dùng không hết tiền